Quy 1 chương 663, Ô Tôn Quốc. Chương 663, Ô Tôn Quốc. Từ Thiên Sư trong lòng đột nhiên mắt lạnh, sợ hãi vô ngần lan tràn toàn thân, cả người run rẩy, bệ Hạ Tha mạng, ta đã đem hết toàn lực rồi. Nếu không, bệ Hạ lại đem bọn hắn triệu tập lại, ta lần này, lần này nhất định để cho bọn họ tín phục, không dám mạo hiểm phạm bệ Hạ uy nghiêm. Chương mới nhất. Từ Thiên Sư tối đầu chỉ dám nhìn chăm chú lấy mặt đất, liền mở mắt ra xem Lệ Tỷ Tỷ ạ cũng không dám, trong lòng đã bị bóng tối bao trùm. Lệ Tỷ Tỷ nhìn càng đi càng xa lâu lan mất tính, thuận miệng nói, "Quên đi." Xoay người rời khỏi hành lang. Mãi đến tận lệ tỷ tỷ ạ biến mất rất lâu, Từ Thiên sư mới khinh ra một khẩu khí, vui mừng chính mình tránh được một kiếp, nhưng là lúc này nồng nặc qua nước lại tràn lan lên đến, Từ Thiên sư chỉ cảm thấy một trận muốn khóc, hại sợ bị người khác thấy, vọt vào gian phòng của mình. Quốc sư. Cửa hai tên vệ binh hướng về Từ Thiên sư cung kính hành lễ. Từ Thiên sư vọt vào trong phòng, một cái đóng cửa lại, một thoáng nhào tới trên giường dùng chăn chăm chú che chính mình, mơ hồ tiếng khóc vang vọng ở trong phòng, kéo dài không ngừng. Cũng không biết khóc bao lâu, mãi đến tận nước mắt đem chăn đều làm ướt, Từ Thiên sư mới đem đầu rút ra, con mắt đã sưng đỏ, thanh tú muôn nàng. Người anh tỷ tỷ nói đúng. Tây Vực thật sự quá nguy hiểm, nhưng là ngươi đoán sai rồi. Nơi này không chỉ có dã man nam nhân, nữ nhân so với nam nhân dã man gấp một vạn lần. Từ Thiên Sư chính là đến Tây Vực từ Tiêu Tuyết, nàng bây giờ là rốt cục cảm nhận được lúc trước trước khi đi đêm đó, chính mình đối với Hoàng Nguyệt Anh nói vẻ đẹp tuổi xuân nhiều gãy, Hoa Kỳ nhiều khó khăn, mình bây giờ là thật nhiều khó khăn rồi. Trước đây tại Trung Nguyên, bởi vì Từ gia sức ảnh hưởng quá rộng, khắp nơi là bằng hữu, coi như là Lưu Trường thống trị kinh đích, bởi vì Từ gia căn bản không chống chọi, cũng không làm quan, hoàn toàn không có xung đột lợi ích, cũng có thể sống đến mức mở. Hơn nữa từ Chiêu Tuyết bản thân có tí côn vặt, vì lẽ đó từ Chiêu Tuyết tại Trung Nguyên du lịch. Cơ bản không gặp gỡ nguy hiểm gì, nguy hiểm nhất một lần hay là chính là bị Phản Lê Hương làm đi ở trên đồi nhỏ đứng một đêm đi. Nhưng là bây giờ đã đến Tây vực, bắt đầu đoạn thời gian đó cũng còn tốt, chính mình coi số mạng sẽ thổi, ở Tây vực đại đa số tin thần quốc gia, từ Chiêu Tuyết còn miễn cưỡng sống đến mức mở, cũng có người đồng ý tiếp tế. Có thể từ khi gặp phải Lệ Tì Tì A, bị bức ép làm toa xa quốc sư, từ Chiêu Tuyết cũng lại không quá quá một ngày ngày thật tốt, mỗi ngày đều nhắc nhở cho mật, mới bắt đầu còn có chút phản kháng tâm tư. Sau đó nhìn thấy Lệ tỷ tỷ ạ sắp phạt, từ Chiêu Tuyết phản kháng tâm tư tấn biến mất, sau đó là từ đáy lòng đối với Lệ tỷ tỷ ạ e ngại. Thậm chí nhìn thấy Lệ tỷ tỷ ạ cái kia một bộ mỹ lệ non mềm khuôn mặt, đều đáy lòng hàn. Lại đến lúc sau, từ Chiêu Tuyết cùng mọi người giống nhau, cũng không dám nữa nhìn thẳng rồi. Trên cổ tay vòng ngọc đã biến thành trên cổ vòng cổ, mỗi lần muốn lên trên cổ mình mang theo một cái đáng sợ xa mạc hắc xà, từ Chiêu Tuyết thậm chí đi ngủ đều không ngủ được, mỗi đêm mất ngủ, mỗi đêm làm ác ngậu. Từ Chiêu Tuyết hiện tại thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ Trung Nguyên, thậm chí muốn cái kia chính mình không thích người. Từ chiêu tuyết nhớ tới trước khi đi đêm đó, mình cùng Hoàng Nguyệt Anh đối thoại. Ngươi có thể đã suy xét kỹ. Hắn hiện tại chỉ có một thiết thất, còn không nhi vợ, bất quá ta cho ngươi biết, lấy hắn địa vị bây giờ, chính thê không thể không lập, nếu như ngươi bây giờ theo hắn, lấy vợ của ngươi xuất thân, chính thê trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, nếu như ngươi từ Tây vực đi dạo một vòng trở về, cái kia hoàng hoa thái đều ngộ. Chính thê. Ngươi Anh tỷ tỷ, ngươi là quân sư của hắn, ngươi có thể đem hắn chính thê vị trí giữ cho ta sao? Lan. Nếu như khi đó nghe xong Nguyệt Anh lời của tỷ tỷ hẳn là được, chính mình liền lưu tại Trung Nguyên hẳn là được có thể chính mình một mực còn cảm giác mình năng lực thông thiên, ở nơi nào đều sai được. Bây giờ mới lên, chính mình vẫn vẫn là dựa vào gia tộc che chở. Nếu như bây giờ có thể trở lại, Từ chiêu Tuyết coi như là làm thiếp đều nhận. Từ chiêu Tuyết là chắc chắn của mình xem bói, kỳ thực nàng đi tới tây vực, tuy rằng trong lòng nghĩ, thế nhưng cũng không ở ghi nhớ quá chính thể, làm thiếp sự thực Từ chiêu Tuyết sớm tiếp nhận rồi. Nhưng bây giờ liền thiếp đều không làm được. cảm thụ trên cổ treo vòng cổ, Từ chiêu Tuyết vô số lần muốn tự sát, muốn nỗ lực đi đập nát Ngọc hoàn mặc dù biết như vậy Ngọ ở phá nát trước đây, xa sẽ trước tiên đem nàng căn chết. Nhưng là từ Chiêu Tuyết cảm giác mình hiện tại thật sự không bằng chết. Ngày hôm nay chính mình ở trên đài vô cùng phấn khởi cho Lâu Lan người nói, Lâu Lan người quăng tới ánh mắt cửu hận, nhưng là Lâu Lan người không biết, chính mình ở bề ngoài trang thiên sư, trong lòng sợ hãi rợn, nhìn xem chính mình diễn thuyết không hiệu quả, từ Chiêu Tuyết một trái tim càng ngày càng mát. Từ Chiêu Tuyết thật không biết cuộc sống như thế lúc nào đến đầu, trước đây chính mình đâu chịu nổi những kích khí, Lưu trương tức giận chính mình hai lần, một lần đều đem mình tức khóc. Bây giờ mới lên, cùng ở lệ ti ti trước mặt bị uy khuất khá là, cái kia không đáng kể chút nào. Từ Chiêu Tuyết tìm thấy ngọc chất vòng cổ, một mảnh lạnh lẽo trong lòng có rất lớn gọt tới nắm đem chủy sắt đến đập nát không được ta không thể chết được ta sẽ không chết từ chiêu tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì Vung xuống vòng cổ ta tính qua hắn sẽ là theo ta một người chưa thấy hắn ta sẽ không chết nhất định sẽ không từ chiêu tuyết móc ra cái kia một bó khô vàng lá ngải cứu đã rất lâu chưa từng dùng rồi chính mình khi, làm quốc sư cơ bản vô dụng ra truyền nề dựa cả vào một cái miệng ra rồi ta rất sợ tử rất sợ ngươi ở đâu tới cứu ta a người chết từ chiêu tuyết lấy ra lá ngải cứu nhắm mắt lại bắt đầu toán ngươi ở đâu nhưng là nhắm mắt lại sau khi Đã nghe được cửa hai tên hộ vệ nghị luận, thật giống nói hán quân gì gì đó, từ chiêu tuyết con mắt một thoáng mở ra, rón rén xê dịch về cạnh cửa. "Không phải là sao? Nghe nói cái kia thục vương Lưu Trương thống suất quân xuyên có thể lợi hại, Tây cương Nam Man đất không lồng, đều bị hắn dẹp yên rồi, lúc này mới phái binh lại đây, e sợ phiền mái. Một người thị vệ nhỏ giọng nói. Một người thị vệ khác nói, "Ngươi nói những này ta đều chưa từng nghe tới, bất quá ta cảm thấy cái kia Lưu Trương như thế nào đi nữa lợi hại, có chúng ta nữ vương lợi hại. Chúng ta nữ vương nhưng là có thể." Câu nói kế tiếp từ chiêu tuyết không nghe rõ hay, chỉ có một ý nghĩ, hắn đến, đến rồi. Hắn thật sự đến, đến rồi, ta liền biết lá ngải Cứu sẽ không lừa gạt ta đấy. Tiêu Thiếu Tử Chiêu Tuyết có quắc ngồi dưới đất, không tự chủ được nước mắt chảy xuống, trên mặt nhưng có vui sướng, nàng kiên định mà tin tưởng Lưu Trương sẽ cứu nàng, dẫn nàng đi, dẫn nàng rời đi cái này vô biên ác động. Ô Tôn cung điện, Ô Tôn là Tây vực đỉnh cấp đại quốc, cũng là nghiêm trọng nhất đại quốc, đặc biệt là khi làm đại hán cùng Quý Xương lần lượt suy sụp sau, Ô Tôn càng không có lòng tiến thủ, liền tự vệ cũng không cần, bảo vệ lớn như vậy cương vực ăn no chờ chết. Nhưng là hôm nay Ô Tôn đại điện nhưng không bình tĩnh, một tên vệ binh thống linh báo lại, Tam Vương tử Di Thiên đột nhiên xuất cung rồi. Một cái vương tử đột nhiên xuất cung bản không phải là cái gì đại sự, nhưng là lại lần lượt truyền đến biên cảnh có bộ đội thoát ly nơi đóng quân, còn có lượng lớn dân gian vũ trang ly cảnh. Hùng tri Tam vương tử Di Thiên quanh năm bị bệnh liệt giường, căn bản không có năng lực hoạt động. Hai người này một trước một sau, này mới khiến ô tôn vương thất hoàng hồn. Các ngươi nói một chút, Di Thiên đi đâu? Có phải là bị bắt cóc? Ô tôn quốc vương căm tức chúng văn võ, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào bảy tên vương tử trên người. Tương đối với biên cảnh bộ đội mất tích, quốc vương vẫn là quan tâm hơn nhi tử, chỉ sợ con trai của chính mình là bị nội kèm hai bên, sau đó mang theo trước sau những kia bộ đội đi những nơi khác tự lập. Di Thiên không sống hơn 30 tuổi, kèm hai bên vì là con rối không có bất kỳ nguy hiểm, vẫn đúng là rất có thể. Nhị Vương Tử nhìn hai bên một chút, thấy mọi người đều không nói lời nào bước ra khỏi hàng nói, Phụ Vương, ngươi đừng lao hướng về chỗ hằng nghĩ, cố gắng Tam đệ là tìm một chỗ không người bệnh trước đây. Âu Tôn Quốc Vương mạnh mẽ trừng nốc không xứng sở trèo lên nhị Vương Tử một chút, nhị Vương Tử phẫn nộ lui ra. Tứ Vương Tử bước ra khỏi hàng nói, Phụ Vương, ta nghe nói gần nhất xa sư nước xuất hiện một nhánh ô Tôn quân đội, vốn là ta còn không biết là ai, bây giờ nhìn lại chính là Tam ca rồi, ta mạnh sau khi nghe nóng, cái kia xuất quân người thực sự là Tam đệ hiện tại sa sư trước nước đại điện tin tức còn không truyền đến, không biết chi kê ô tôn quân là hàng quân. Ngưu xuẩn, lui ra. ô tôn quốc vương khí môi thẳng run, chỉ vào tứ vương tử hồi lâu nói, ta tiến lên thiên còn đốt di thiên thuốc đây, hắn có thể bay đi sa sư sao? Lão đại, ngươi biết ngươi tam đệ ở đâu sao? Lão đại, ô tôn quốc vương nhìn về phía vị lão đại, không nhìn còn khá, vừa nhìn suýt chút nữa dâu mép tức điên, này ngũ đại tam thô nhi tử dĩ nhiên tại chính mình mí mắt dưới đứng ngủ rồi, khỏe miệng còn chảy nước miếng, sau đó lại lưỡi liếm chính mình nước, bên cạnh một cái quan văn đẩy một thoáng cũng không đánh thức. Ngay khi Ô Tôn Quốc Vương khí đứng không đúng lúc, một tên tướng lĩnh đi vào, bẩm báo Tam Vương, bắt được một tên chi tình ngựa Ilya. Ngựa Ilya? Ô Tôn Quốc Vương sững sờ, cái khắc văn võ cũng không hiểu chút nào. Tướng lĩnh vung tay lên, hai tên lính áp chứ một tên ngựa đi bảo. Tam Vương tử làm sao mất tích, chuyện gì xảy ra? Nói. Ô Tôn Quốc Vương lạnh lùng nhìn ngựa Ilya. Ngựa y khắp cả người vết thương, hiển nhiên đã bị đánh đã qua, vừa nhìn thấy Quốc Vương liền rõ ràng mười mươi nói ra. Vậy hả, chuyện này nhất định phải từ 8 năm trước nói tới, 8 năm trước, Di Thiên Tam Vương tử bị chẩn đoán được bệnh bất trị, trên thực tế cái kia cũng không phải thật sự. Di Thiên Tam Vương Tử từ nhỏ nhìn ô Tôn Cung Đình, cảm thấy ô Tôn là một người cường quốc, nhưng hủ hóa xa đoạn, quân đội không thể tả một trận chiến, còn bị xa sư, toa xe, quy tư các loại. Chờ Tiểu quốc bắt nạt, Hung Nô lớn mạnh hướng về Hung Nô tiên Cống, Nguyệt Thị lớn mạnh hướng Nguyệt Thị tiên Cống, Đại Hán cường thịnh hướng về Đại Hán tiên Cống. Không có, có cách. Vì lẽ đó Di Thiên Tam Vương Tử muốn thay đổi hiện trạng, thế nhưng Di Thiên Tam Vương Tử biết hiện tại trong cung đình chăm lo việc nước quan chức đã không có, quân đội cũng bẩn thỉu xấu xa, vì lẽ đó quyết định chính mình thay đổi. 8 năm trước Di Thiên Tam Vương Tử thăm dò ra Lão Ngự Y cũng là lo nước thương dân, vì lẽ đó quyết định cùng Lão Ngự Y liên hợp, để Lão Ngự Y chẩn đoán được Di Thiên Tam Vương Tử hoạn có bệnh bất trị. Cứ như vậy, đệ nhất có thể để cho Tam Vương Tử tách ra vương vị chi tranh, an tâm làm việc. đệ nhị có thể nhiều lần tiếp xúc Ngự Y, đi hè, đồng thời có rất nhiều tiền thuốc thang dùng. Di Thiên Tam Vương Tử này trong 8 năm đều tại Ngự Y bên trong tìm kiếm Ái Quốc người, cùng với để Lão Ngự Y đi tìm Ái Quốc người xung vào Ngự Y bên trong lấy những người này vi cốt làm ở dân gian bí mật triêu mộ nghĩa sĩ, huấn luyện quân đội. Dùng chi phí chính là Di Thiên Tam Vương Tử tiền thuốc thang dùng. Hơn nữa Tam Vương tử cũng dùng những này chi phí lung lạc trong quân tướng lĩnh, tìm những kia ái quốc tướng lĩnh tụ tập cùng nhau. S. Bạo quân Lưu Trương cảm tạ vô danh vô thiên hai cái ngày tiền lì xì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 664, các ngươi là đại hán người. Chương 664, các ngươi là đại hán người. Thời gian 8 năm, Tam Vương tử đã tại dân gian huấn luyện một vài người, trong quân lung lạc tướng lĩnh có người nói cũng đã khống chế hơn một vạn quân đội, những tướng lãnh này phần lớn là ái quốc người, huấn luyện quân đội cũng nhiều là nghĩa sĩ hiện tại toa xa quốc ở nam phương quật khởi đại hán cũng đã hướng tây vượt xuất binh tam vương tử nói chính là ô tôn quật khởi cơ hội trời cho vì lẽ đó không lại trang bạch kim ở Ngự y dưới sự che chở rời khỏi vương cung chỉnh hợp huấn luyện quân đội cùng trong quân nghĩa sĩ đã xuất ngoại hướng về toa xe phương hướng đi tới Ngự y nói xong toàn trường không khỏi kinh ngạc không ai ngờ tới cái kia ốm đau không nổi nhìn bất cứ lúc nào muốn chết tam vương tử đã vậy còn quá thâm hậu tâm cơ Ngự y này vừa nói ra tất cả mọi người đều không thể tin tưởng nói liu nói vượng, bản vương có thể không phải chỉ gọi ngựa y trị liệu mời được dân gian đại phu chung quanh vì là tam vương tử tìm ý, ý Lẽ nào những người này cũng bị Tam Vương Tử kéo lọc sao? Ô Tôn Quốc Vương cả giận nói, bởi vì Tam Vương Tử đã phục dụng lão ngự y điều phối độc dược. Ngự y nói rằng, vậy tại sao ngươi còn ở lại chỗ này? Không theo Tam Vương Tử cùng đi? Ta xem là các ngươi ngự y sợ sẽ Tam Vương Tử chết rồi, vậy hạ các ngươi phải trôn cùng ba một tên quan văn hướng về ngự y phẫn nộ quát, trong điện hết thảy văn võ đều bất mãn ngự y nói chuyện, cái gì nghĩa sĩ, cái gì ái quốc, thật giống người trong điện liền đều là diệt lịch như thế. Bởi vì hai ngày trước ta vừa vặn nằm bạch kim không cách nào theo Vương Tử đi, bằng không ta sớm rời khỏi. Mang xuống, chém quốc vương quát lạnh một tiếng. Hai tên lính đem ngựa Y mang đi, ngựa Y sắc mặt bình thản, hắn vốn là không có ý định kế tục sống sót, sở dĩ nói ra là vì vương tử đã ra khỏi nước, Ô Tôn quân đội đuổi theo ra đi càng tốt hơn, như vậy Ô Tôn hướng ra phía ngoài ra binh liền càng nhiều. Nay phụ họa Tam vương tử để Ô Tôn biểu hiện cứng rắn nguyên tắc. Các ngươi nói, Tam vương tử mang binh ly cảnh, ta Ô Tôn nên làm gì? Có phải là phái này quân đội đem Tam vương tử tiếp trở về? Tuyệt đối không thể ngại bệ hạ một tên quan văn vội vàng ra khỏi hàng, Tam vương tử không có vương lệnh, một mình xuất binh đã là phản quốc cử chỉ, còn lấy bội hạ một mình luyện binh càng là bất hiếu, bất trung độ bất hiếu chúng ta ha có thể truy Tam Vương Tử trở về, bệ hạ uy tín ở đâu? Thuộc hạ biết bệ hạ ái tử xuất ruột, hay là không để ý danh tiếng, thế nhưng cũng phải vì ta ô tôn mấy trăm năm cơ nghiệp làm trọng ngại Tam Vương Tử lần này đi ra ngoài, nhất định sẽ gây rắc rối. Nếu như chọc giận Toa xe, Toa xe cái kia Vu nữ Vương sẽ xuất đại quân đến ta phủ thủy vấn trách, cái kia hậu quả khó mà lường được. đúng vậy a là ngại xin mời bệ hạ cân nhắc Quan Văn nói xong, lập tức một nhóm lớn văn võ phụ họa. một tên càng già hơn Quan Văn đứng ra, tất cao giọng nói, bệ hạ, vi thần cảm thấy chúng ta không chỉ không nên truy Tam Vương Tử trở về, bệ hạ còn hẳn là cùng Tam Vương Tử đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy Tam Vương tử làm ra cái gì tai họa, cũng sẽ không liên lụy ta Ô Tôn, ta Ô Tôn cơ nghiệp đúng vậy, có thể không, là một người. Lão đại nhân nói có lý Trúng Văn võ dồn dập gật đầu. Ô Tôn Quốc Vương nhìn cả sảnh đường đồng loạt tâm thành, lại nhìn mình cái kia bảy cái ngốc không xuất mấy nhi tử, rốt cục không nói cái gì nữa, suy nghĩ một chút vẫn là rơi xuống cùng Di Thiên đoạn tuyệt quan hệ chiếu thư. Thiên Sơn sơn mạch, năm tháng khi trời, trên đỉnh ngọn núi tuyết động vẫn không có hòa tan, một vài chỗ sông băng càng là quanh năm không tan ra, tuyết động cản trở rất nhiều con đường, quân xuyên không thể không đi vòng. Nhưng là vòng tới vòng lui. Lưu Trương không biết mình vị trí rồi, may mà có cái la bàn, không phải vậy cả nhánh quân đội liền thật là đường, thế nhưng hiện tại coi như biết ở đâu là Nam Vương, cũng không biết nên đi hướng nào. Lưu Trương cùng quân đội nghỉ ngơi tại chỗ, thuận tiện ăn chút ăn thịt bổ sung thể lực, Bảo Nhi mang người từ đàng xa trở về, Tiêu Phủ Dung lập tức tiến lên phía trước nói, "Thế nào?" Bảo Nhi lắc đầu một cái, bên kia cũng tất cả đều là tuyết sơn, trung gian hẻm núi chót vót dị thường, căn bản không có người, ngoài 10 dặm đúng là có một mảnh thế núi hơi thấp rừng cây, thế nhưng quá dày đặc, không biết có thể hay không đi ra ngoài. Ở cao nguyên đi tùng lâm là một cái chuyện rất nguy hiểm, điểm này Lưu Trương đã thử qua. Vừa chính là từ một cái tùng lâm đi ra, bên trong tuyết hãm có thể trong nháy mắt nuốt hết binh sĩ, so với đầm lầy còn đáng sợ hơn, một vài chỗ phạm vi mấy dặm tất cả đều là tuyết hãm, cần binh sĩ dùng dây thường một cái liền một cái, dùng một côn cẩn thận dò xét tránh khỏi. Lãng phí quân xuyên 5 6 ngày thời gian mới đi ra khỏi cái kia mảnh tùng lâm, mà thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 10 dặm, hiện tại quân xuyên cũng không dám nữa đi tuyết động rừng rậm. Chúa công, làm sao bây giờ? Vương tự hỏi từ xa sư trước nước mang ra ngoài đồ ăn đủ hai tháng dùng, mà bây giờ đã hơn 20 ngày rồi, nếu như trong vòng một tháng không thể đến Đạt thiên Sơn nam mạch, đã đến nam mạch còn muốn tác chiến. Quân xuyên lành ít giữ nhiều, không bằng trở lại dẫn theo đồ ăn trở lại đi. Chúng ta đã dò đường xa như vậy, lần sau đến cũng nhanh, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến nơi đây. Tiếp theo sau đó đi mà Đào Cốt nói rằng. Lưu Trương đứng lên, cao mày nhìn phía trước dãy núi, ngọn núi cao vút và tiêu, bên dưới ngọn núi xanh ung tươi tốt, trên núi nhưng là tuyết trắng mây mang, cấp độ rõ ràng tiền Sơn cảnh sắc rất đẹp, nhưng là Lưu Trương bây giờ lại bị này mỹ cảnh khốn trụ. Ta mới vừa mới nhìn một chút đạo kia hẻm núi, khoảng chừng một hai dặm đường, nếu như thực sự không được, chúng ta chỉ có thể xuất hiện tu sạn đạo. Lưu Trương nói rằng, Lưu Trương là không thể nào lại đi vòng vèo xa xư mọi người chờ mặc, bởi như vậy lại muốn tìm mười mấy ngày, liền vượt qua một tháng, đã đến Thiên Sơn Nam Mạch. Nếu như một lần công giới một cái quốc gia còn thôi, nếu như thoáng rằng co, liền nguy hiểm. Có thể là không có cách nào dưới, cũng chỉ có thể như vậy. Mà đang ở Lưu Trương chuẩn bị khiến chặt cây gỗ lúc, phương xa trên vách đá dựng đứng, một điểm đen chậm rãi hướng lên trên di động. Lưu Trương nhìn kỹ, là cá nhân, đích thật là cá nhân. Lưu Trương vội vàng dẫn theo mấy cái thân binh đi tới, đã đến phụ cận nhìn rõ ràng, là một cái hái thuốc cô nương sau lưng còn đeo một cái mở khẩu ba lô, đang dùng liêm đao gian nan leo về phía trước. cô Nương a. Lưu Trương mới vừa gọi một tiếng, cái kia hái thuốc cô nương nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện người xa lạ, sợ hết hồn, liêm đao bung lỏng liền rất xuống. May là cách một đoạn treo lơ lửng một lần bảo hiểm dây thừng, bằng không liền thật ngã xuống. Hái thuốc cô nương bị rơi xuống giữa không trung, đúng là khoảng cách Lưu Trương gần rất nhiều. Lưu Trương cùng thân binh đứng ở vách núi khẩu, mà cô nương rơi xuống vách núi ở ngoài, hiển nhiên hái thuốc cô nương là từ Lưu Trương trước mặt vách núi bỏ lên. Chỉ là Lưu Trương xem trước mặt mình bên dưới vách núi hẻm núi, loạn thạch nảy sinh, bụi gai đầy đất, căn bản không phải người có thể thông hành. Tiểu cô nương này ở đâu ra? Chẳng lẽ là trong ngọn núi yêu quái? Nếu như yêu quái còn cần leo núi hái thuốc. Hái thuốc cô nương vốn là bị dọa, nhìn thấy Lưu Trường đám người cầm vũ khí, càng là sợ hãi rơi xuống trên vách núi treo leo, đã quên động tác. "Cô nương, chúng ta là Ô Tôn quân đội, ở Thiên Sơn sơn mạch là đường, ngươi có thể giúp chúng ta chỉ một cái đi Thiên Sơn phía nam được sao?" Lưu Trường quay về mười mấy mét ở ngoài cô nương hô. Ô Tôn không ôm chỉ lớn, sẽ không có cái gì kiêu địch, vì lẽ đó Lưu Trường tiếp tục dùng Ô Tôn tên gọi. "Các ngươi đúng là Ô Tôn quân đội." Hái thuốc cô nương nhìn về phía Lưu Trường đám người, hiển nhiên nàng hiện tại không thể trên không thể xuống, nếu như mình dùng liêm đao tiếp tục leo núi, Những binh sĩ này cho mình đến một mũi tên, chính mình thì xong rồi, vì lẽ đó hái thuốc cô nương không có lộ dỗn. Đúng Lưu Trương trả lời. Lừa người hái thuốc cô nương dùng trong suốt con mắt quan sát Lưu Trương đám người nửa ngày mới lên tiếng, Ô Tôn Trường Mâu có gờ giáp, các ngươi không có. Ô Tôn trước đây cùng Đại Hán qua lại rất thân, Đại Hán còn gả cho mấy cái công chúa cho Ô Tôn, Ô Tôn học tập Hán triều thể chế, cũng đồng dạng học Hán triều vũ khí, chỉ là bọn hắn đồ sắt không nhiều, đại thể dùng đồ đồng. Coi như là những kia đồ sắt, bởi vì tinh luyện kim loại không thuần thục, có thật nhiều gờ giáp. Lưu Trương không nghĩ tới cô nương này dĩ nhiên quan sát tỉ mỉ như vậy, đang muốn cãi lại, cô nương kia lại nói, "Còn có ngươi, nhìn ngươi điểm nào giống Ô Tôn người?" Lưu Trương nhất thời không nói gì, Quân Xuyên tiến vào xa Sư lúc, bởi vì xuyên qua nửa sa mạc, hết thảy đều đợi khăn che mặt, đồng thời cũng đưa đến bí mật tướng mạo tác dụng, không nghĩ tới ở xa Sư trước nước đại điện lúc lấy xuống khăn che mặt, xuất hiện khi tiến vào tiên sơn sẽ thấy không mang qua. Lúc này rồi lại lừa dối hái thuốc cô nương, trong nháy mắt bị nhìn tấu rồi, Ô Tôn người là trung ái nhân chủng, tướng mạo cùng người trung nguyên một trời một vực, chẳng trách hái thuốc cô nương một chút liền cảm phá các ngươi là đại hán người hái thuốc cô nương lại thêm một câu lưu loát hán ngữ ô tôn không phải là không có thế nhưng không nhiều tuy rằng ô tôn là phổ cập hán ngữ nhiều nhất tây vực quốc gia thế nhưng hán ngữ đều không thối kết hơn nữa thợ khéo tốt như vậy trường mâu còn có đông phương mặt hái thuốc cô nương rất dễ dàng nhận ra được lưu trương biết lại phủ nhận cũng vô vị tất tính thẳng thắn không sai bổ tướng chính là đại hán thuộc vương giới trướng đại tướng lưu an này tới là vì là điều đỉnh tây vực chi tranh không biết cô nương cũng biết đi về thiên sơn nam mạch con đường nếu có thể chỉ điểm lưu an vô cùng tản kích lưu trương không dám nói thẳng là vì trinh phạt toa xe nói thẳng là điều đỉnh chứ như vậy coi như là lệ thuộc toa xa quốc gia người cũng hẳn là sẽ không từ chối chính mình lưu trương mới sẽ không tin những quốc gia này là thật tâm đầu phục toa xe. bất quá lần này hái thuốc cô nương lại không lại hoài nghi mà là lộ ra vẻ vui mừng đúng là hán quân đúng là hán quân đây các ngươi dĩ nhiên đi tới nơi này các ngươi chờ chờ ta đây liền cho các ngươi dẫn đường nhưng là hái thuốc cô nương nhìn hai bên một chút mình vô luận như thế nào đủ không tới lưu trương vị trí vách núi lưu trương lập tức để bình sĩ ném ra một sợi tương tác hái thuốc cô nương dùng sức bắt được dựa vào chính mình cái kia một cái bảo hiểm dây thừng bị kéo đến trên vách núi treo leo vừa rơi xuống đất, hái thuốc cô nương đỏ phừng phừng trên mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười. Các ngươi xuống núi sao? Từ nơi này đi rất gần rồi. Lưu Trương liếc mắt nhìn không cách nào vượt qua hẻm núi cùng dài đến mấy dặm vách núi treo leo, nhíu nhíu mày, thật sự. Đương nhiên, từ nơi này xuống, có một cái xuyên qua ngọn núi lộng đá, chỉ cần từ ngọn núi bên trong đi ra ngoài, rất nhanh có thể đến Thiên Sơn Nam mạch, bằng không các ngươi nửa tháng cũng tha cho không đi ra ngoài. Lưu Trương nghe xong hái thuốc cô nương lời nói lúc này mới chợt hiểu, lập tức triệu tập tất cả binh sĩ lại đây, đem phản núi dây thường buông xuống vách núi, một đội binh sĩ đi đầu xuống dò đường, truyền đến tin tức Quả nhiên có động đá, quân xuyên binh sĩ dồn dập hướng về vách núi tuột xuống chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 665, chưa thành thủ tuyết liên. Chương 665, chưa thành thủ tuyết liên. Cô nương ngươi ở nơi này hái thuốc sao? Một người đến trong ngọn núi hẳn là rất nguy hiểm chứ. Lưu Chương nhìn binh sĩ từng cái từng cái trượt xuống, thuận miệng hỏi cô nương nói. Hái thuốc cô nương chỉ vào trên đỉnh ngọn núi tuyết động phía dưới, ta muốn hái nơi đó một cây dược thảo, ta lần trước đến xem quá, biết hiện tại thành thủ, bất quá bây giờ không cần, ta trước tiên mang bọn ngươi xuống núi đi, qua mấy ngày trở lại hái. Một người tới đây thăm sơn, khẳng định rất nguy hiểm. Dung Nhi, giúp cô nương đem thuốc hái xuống ba. Tiêu Phủ Dung gật gù, hái thuốc cô nương còn chưa kịp nói chuyện, mấy cái bạch cái quân sĩ binh là đến chân núi, lấy ra các loại lên công cụ, thông thạo leo mà lên, nhìn ra hái thuốc cô nương trợn mắt quá mồm. Kỳ thực hái thuốc cô nương lên kỹ thuật không thể so bạch cái quân sĩ việc binh sai, chỉ là thiếu thiếu rất nhiều công cụ, vì lẽ đó xem ra bạch can binh thông thạo rất nhiều. Nhìn bạch cái quân cấp tốc hái được một cây dược thảo hạ xuống, hái thuốc cô nương vội vàng hướng Lưu Trương nói cảm ơn, nhưng là các loại, chờ, bạch cái quân sĩ binh đi tới gần, hái thuốc cô nương sắc mặt mới khó nhìn lên chuyện này. Đây là một đóa tuyết liên, ta nghĩ hái là mặt trên cái kia một cây ba tuyết đông trùng hạ thảo hái thuốc cô nương nhìn bạch cái quân trên tay cái kia một cây dược thảo, có chút dãy dụi vẻ mặt. Ba tuyết đông trùng hạ thảo. Lưu Trương đột nhiên nhớ tới lúc trước Hoàng Nguyệt Anh Bạch Kim cũng nhớ tới Hoàng Nguyệt Anh, bất quá chợt lắc đầu một cái, biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, đối với hái thuốc cô nương nói, tuyết liên không phải hẳn là so với ba tuyết đông trùng hạ thảo đã sao? Tuy rằng ba tuyết đông trùng hạ thảo được rồi Hoàng Nguyệt Anh Bạch Kim cái kia cũng chỉ là đúng bệnh hốt thuốc mà thôi, giá trị khẳng định không tuyết liên cao. Này đóa tuyết liên không nở hoa. Hái thuốc cô nương nói một câu dự hồ có hơi cô đơn, dọc theo dây thừng trượt xuống vách núi, Lưu Trương Thế mới biết hái thuốc cô nương là thường tiếp cái kia tuyết liên không thành thục đã bị hái, xem cô nương chuyên môn đợi được 3 tuyết đông trùng hạ thảo thành thục lại độc thân vào núi liền biết rồi, trên thực tế hái thuốc người đối với hoang dại thuốc đều là rất yêu quý. Lưu Trương không muốn hái thuốc cô nương lần sau trở lại thâm sơn, ngược lại dễ như ăn cháo, khiến người ta lại hái cái kia một cây 3 tuyết đông trùng hạ thảo, cũng trượt xuống vách núi. Phía dưới quả nhiên có một đạo động đá, thỉnh thoảng một cái lộ thiên động xuyên vào tia sáng, một đội binh sĩ ở mặt trước do đường, Lưu Trương đem 3 tuyết đông trùng hạ thảo cho cô nương, cô nương biểu đạt cảm ơn sau nhận xem ra vẫn là vì là cái kia một cây tuyết liên thương tâm cũng không biết rời trồng băng thất có thể hay không để cho nó nở hoa hái thuốc cô nương nói lưu trương cùng tiêu phủ dung khúc lang trần các loại chờ sông quân tướng sĩ đi ở trong động đá vôi động đá rất dài có địa phương toàn bộ đóng kín nhưng bởi vì những kia ngưng tụ thủy tinh có vẻ trong suốt cùng hái thuốc cô nương trong lúc nói chuyện với nhau mới biết nàng đến từ thiên sơn nam Mạch một cái rất nhỏ quốc gia gọi là đông đêm nước đông đêm nước trước đây cùng tây vực biên giới tây nam tây đêm kế lớn của đất nước một cái quốc gia sau đó bởi vì tây đêm nước bị toa xe công phá Đông đêm nước người chạy trốn tới Thiên Sơn Nam Mạch định cư, tạo thành một cái mới tiểu quốc. Toàn quốc nhân khẩu vẫn chưa tới 3.000 người. Lưu Trương nhớ lại lúc trước ban siêu thảo phạt toa xe, cũng là bởi vì toa xe dạ tâm bành trướng, công kích nước lắng, diện, trong đó có tiểu quốc Tây đêm nước, nguyên lai đông đêm nước chính là vào lúc ấy đi tới nơi này. Lúc trước Hán quân bởi vì bị công kích tiểu quốc, cùng toa xe phát sinh đại chiến, chẳng trách cái này đông đêm nước cô nương có thể quen thuộc người Hán cùng Hán triều binh khí. Hỏi ký xuống Lưu Trương mới kinh ngạc biết này, hái thuốc cô nương dĩ nhiên là đồng đêm nước nữ vương muội muội, nữ vương muội muội lại muốn đến Thâm Sơn hái thuốc, này cùng ngư giao công chúa các loại, chờ, vương công tử đệ, trên lệnh cũng quá lớn ba. Hái thuốc cô nương vẻ mặt không có cái gì gợn sóng, thuận miệng nói: "Tướng quân, chúng ta đồng đêm nước người và những quốc gia khác người không giống với, chúng ta sinh tồn địa phương rất cần cối, mỗi người đều cần làm lụng, bằng không liền ăn không đủ no cơm." Lúc trước chúng ta từ Tây Đêm nước chạy ra, toa xe cùng quy tư liên quân đội giết chúng ta, chúng ta đàn ông đều chết sạch, đến đến bây giờ đồng đêm sau đó, nữ tử chiếm tuyệt đại đa số, nam rất ít người. Vì lẽ đó nữ tử cũng phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, chúng ta Đông đêm hiện tại cũng là toàn dân làm lụng. Liên nữ vương tỷ tỷ đều muốn đích thân làm lụng mới có thể ăn cơm, chớ nói chi là ta, chúng ta Đông đêm là đã chiếm người ta thổ địa, tuy rằng rất cằn cỗi, những phòng ốc kia thành trại cùng đất ruộng đều là tự chúng ta mở ra tới. Nhưng dù sao cũng là chiếm, những năm này lại bị xa sư trước nước cùng yên kỳ nước các loại Chờ, đại quốc bóc lột, sinh hoạt càng ngày càng gian nan, bụi cây này ba tuyết đông trùng hạ thảo có thể đổi rất nhiều lương thực, cảm ơn ngươi. Nghe xong hái thuốc cô nương lời nói, thế mới biết ở Tây vực sinh hoạt gian khổ, bất quá đồng thời cũng bội phục Đông đêm quốc vương thất, cái khác lại bẩn cùng quốc gia, vương thất cũng sống thoải mái, không nghĩ tới này Đông đêm quốc vương thất dĩ nhiên cùng bình dân bằng nhau. Dù cho biết như vậy chính trị là nguyên thủy chính trị, không thuần tục, thế nhưng dù sao mỗi người đều là ngóng trông mỹ hảo và bình đẳng, Lưu Trương đúng là đối với Đông đêm nước sinh ra một điểm hảo cảm. Lưu Trương lại hỏi thăm hái thuốc cô nương tiên sơn nam mạch thế cuộc, hẳn là lúc trước Hán quân trợ giúp công kích toa xe, vì lẽ đó hái thuốc cô nương đối với Hán quân rất có hảo cảm, biết gì nói đấy. Hiện tại thiên sơn Nam mạch rất nhiều quốc gia, nhưng đại quốc chỉ có 3 cái, tiên kỳ nước, xa sư trước nước, cao sương nước, trong đó yên kỳ nước to lớn nhất, phía Nam thông cảm khổng tước sông, khổng tước sông xa hơn Nam, dọc theo thiện thiện biên cảnh hướng Tây, liền có thể đến kỳ hệ mộ nước. Hơn nữa chưa quốc vương thành chính là quân xuyên có thể chặt đứt toa xe đường lui thành trì Lớn thứ 2 chính là xa sư trước nước, xa sư trước nước mặc dù là thứ hai thế nhưng so với đệ nhất thiên kỳ tiểu học quá nhiều, hơn nữa là thiên sơn Nam mạch mấy cái quốc gia trong, trước hết dựa vào toa xe Đệ Tam lớn là Cao Xương Quốc, Cao Xương nước Quốc thổ so với Sa sư nước lại nhỏ bé không ít, bất quá bởi vì là trước đây mậu kỳ giáo úy trụ Sở, binh sĩ trang bị cùng chiến pháp đều so với Sa sư trước nước Tam Minh, bảo vệ Cao Xương nước đúng là tự vệ có thừa. Này ba quốc gia, Tiên kỷ nước bị toa xe đánh một lần, dựa vào rồi, Sa sư trước quốc chủ động dựa vào toa xe, Cao Xương nước tự vệ, không có tỏ thái độ, toa xe còn chưa kịp đối với nho nhỏ Cao Xương nước ra tay. Cái khác tiểu quốc có theo Sa sư trước nước đầu hàng toa xe, có không tỏ thái độ, đông đêm đã ở không tỏ thái độ quốc gia chồng, bất quá theo hai thuốc cô lưng nói. Nàng và tỷ tỷ nàng hoàn toàn không có dựa vào toa xe dự định. Lúc trước có thể từ tây đêm nước trốn đến bây giờ đông đêm nước, hiện tại đông đêm nước cũng tình nguyện vượt qua thiên sơn, coi như chạy không thoát, cũng thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cơ bản quen thuộc thiên sơn nam mạch tình huống sau, lưu trương cũng đại khái chế định một cái kế hoạch. Sa sư trước nước nhất định phải đánh, hơn nữa phải nhanh đánh, bởi vì sa sư trước nước đại điển tin tức nhất định sẽ truyền đi, tuy rằng thiên sơn nam bắc rất ít liên hệ, nhưng là không thể nào che quá lâu. Toa xa quốc chẳng mấy chốc sẽ biết hán quân từ phía trên bên dưới ngọn núi đến, vì lẽ đó lưu trương muốn đổi ở toa xa quốc làm ra phản ứng trước đó, đến kỳ hệ một nước. Cho tới đại quốc yên kỳ nước, quốc gia này là bị toa xe đánh phục, vậy thì không phải là thật sự chịu phục, có thể kéo lũng liền lôi kéo, Lưu Trương xuất hiện đang không có cùng yên kỳ nước làm phiền thời gian chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 666, Đông Dạ Quốc Chương 666, Đông Dạ Quốc Cho tới cao xương nước khẳng định phải đến, đó là quan hệ đến đẳng giáp quân tăng cường quân bị công việc, chuyện này một điểm không thể so chinh phục Tây vực tiểu. Thời loạn lạc quan trọng nhất là cái gì, là nhân khẩu, trải qua này rất nhiều chiến tranh. Lưu Trương biết sử dụng đẳng giáp quân có thể giảm mạnh nhân viên thương vong, đây tuyệt đối là thời loạn lạc tối kinh tế bộ đội tác chiến. Bất quá đây cũng chỉ là sớm cấu tứ, cụ thể đánh như thế nào, hay là muốn đã đến Thiên Sơn Nam mạch mới biết. Quân xuyên ở Hái thuốc Cô nương dẫn dắt đi, rất mau ra động đá, động đá sau khi cũng vượt qua cái kia mảnh hiểm yếu vách núi treo leo, bên ngoài chính là phổ thông sơn đạo, hơn nữa là hướng nam xuống dốc sơn đạo. Ở Hái thuốc Cô nương dẫn đường xuống, quân xuyên hành quân tốc độ rất nhanh, vài ngày sau, quân xuyên là đến Thiên Sơn dưới ở giữa, nơi này khí trời cũng đã thay đổi, cũng không tiếp tục như Bắc mạch như vậy lạnh giá, thậm chí có chút niềm nóng. Đã qua đạo này sơn núi, Bên dưới ngọn núi chính là đông dạ quốc hái thuốc cô nương hiển nhiên thói quen sinh hoạt ở nơi này, lúc này khí trời chuyển nhiệt nóng, bỏ đi áo khoác, đường con lộ, vừa mới mặc giày đặc cáo lông còn không thấy được, lúc này Lưu Trương mới nhìn đến cô bé này vóc dáng rất khá, loại này thường thường vận động rèn luyện ra vóc người, cả người đều tỏa ra này khỏe mạnh đẹp. Lập tức sẽ phải về nhà, hái thuốc cô nương cũng rất vui vẻ, đã đem hái không thành thục tuyết liên không vui để ở một bên rồi, đạp lên sườn núi đỉnh, liền muốn cho Lưu Trương đám người chỉ quốc gia của mình, nhưng là Lưu Trương nhìn thấy, hái thuốc cô nương chỉ mở ra miệng nhỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền cũng không còn phép lại nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, chậm rãi biến thành kinh sợ. Lưu Trương vẻ mặt nhổ ra cũng tới núi nhìn xuống, chỉ thấy phía trước một trấn nhỏ lớn bằng thành trại, bên ngoài rậm rạp chẳng chị quân đội vào tới, khoảng chừng có trên vạn người. Mà trong trấn nhỏ nam nữ dồn dập tuôn ra, cầm trúc thương một côn leo lên thành lầu, đang cùng phía ngoài quân đội huyết chiến, nhưng là hiện nhiên nhân số cùng trang bị đều không chiếm ưu thế, thành trại tràn ngập nguy cơ. Lưu Trương nhìn thấy ngoài thành điểm đen không ngừng hướng về trong thành thầm tấu, thành trong trại một cái điểm đỏ bị bao vây ở điểm đen bên trong. Lưu Trương biết cái trấn nhỏ này chính là Đông Dã Quốc. Cái kia điểm đỏ thoạt nhìn là đông giả quốc thượng tầng, thậm chí chính là hái thuốc cô nương tỷ tỷ. Không muốn hái thuốc cô nương hí lên gọi một tiếng, không để ý Lưu Trường đám người liền muốn vọt về phía chân núi, Lưu Trường vội vàng một cái kéo suýt cô nương, "Bình tĩnh, ngươi hiện tại xuống dưới, căn bản không giúp được quốc gia của ngươi, thậm chí ngươi ngay cả thành cũng không vào được." "Thả ta ra, cái kia là quốc gia của ta." Hái thuốc cô nương chỉ vùng vẫy một hồi, không tránh ra, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phát bắt được Lưu Trường tay áo, "Tướng quân, tướng quân, Lưu tướng quân, cứu cứu đông giả quốc, Hoán Ngọc văn ngươi." Lưu Trường nhìn phía dưới thế cuộc, có chút do dự. Hải thuốc cô Nương Hoán Ngọc vừa nhìn Lưu Trương sắc mặt, lại nhìn tới bên dưới ngọn núi điểm đen đã không ngừng thẩm thấu vào thành, Đông Dạ Quốc cả nam lẫn nữ không quyết tử ở kẻ địch dưới đao, cái kia điểm đỏ mắt thấy liền bị dìm ngập rồi, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức liền quỳ xuống. Lưu tướng quân, van cầu ngươi, chúng ta Đông Dạ Quốc xưa nay lấy Đại Hán làm đầu, chưa từng lưng vắt, hắn cử chỉ, trong nước người đều tôn trọng hắn văn, tập hắn hóa, cầu tướng quân cứu lấy chúng ta, Hoán Ngọc nguyện vi tướng quân làm bất cứ chuyện gì, van cầu tướng quân. Hoán Ngọc than thở khóc lóc, Lưu Trương đỡ lên Hoán Ngọc, mau đứng lên, Hoán Ngọc, tiến công các ngươi là quốc gia nào? Tại sao tiến Công? Hoa Ngọc đứng lên, vội vàng nói, nhất định là Sa sư trước nước, Sa sư trước nước mơ ước chúng ta Đông Dạ quốc đã lâu rồi, chỉ là bởi vì trước đây chúng ta là yên hứng kỳ nước nước bị bảo hộ, vì lẽ đó bọn họ không dám động thủ, thế nhưng hiện tại yên hứng kỳ nước cũng đã đầu phục toa xe, Sa sư trước nước không còn cố kỳ nữa. Ta trước khi rời đi, Sa sư trước nước liền nhiều lần nước hiếp, còn muốn chúng ta cống lên không thể chịu đựng công phẩm, hiện tại nhất định là tìm được cớ muốn đối với chúng ta diệt quốc." Hoa Ngọc vừa nói vừa lau nước mắt, Lưu Trương khinh thở phào nhẹ nhõm, nếu như là những quốc gia khác Lưu Trường còn thật bất hảo làm. Lưu Trương mang quân xuyên đến Tây Vực không phải vì cứu vớt cái nào cái tiểu quốc, mà là muốn đạt đến mục đích của chính mình. Đông Dạ Quốc cái này cùng thôn chấn lớn bằng quốc gia, còn không đáng được bản thân kết giao. Nếu như là yên kỳ nước hoặc cao xương nước đến công, Lưu Trương thực sự ước lượng một thoáng, nhưng là xa sư trước nước, cái thứ nhất nương nhờ vào toa xe quốc gia, vậy mình liền không cần khách khí. Lúc này xa sư trước đội đều ở nơi này, đánh lén chính là lúc đó. So với chạy đến xa sư trước nước đi đánh tốt lắm rồi. Hóa Ngọc Cô Nương, người dân chúng ta xuống núi, Lưu An cảm kích không canh đừng nói Đông Dạ quốc là đại hán phi thuộc chính là dựa vào chúng ta tư nghị, ta cũng vì là cô nương ra mặt. Hoá Ngọc ngây ngốc nhìn Lưu Chương, cũng sắp cảm động hôn mê, dĩ nhiên vì mình một cái bẻ nước gặp nhau tiểu nữ tử, vận dụng đại quân, cái này gọi là xung quanh giận dữ vì là hồng nhàn sao? Người đến Lưu Trương lớn tiếng quát: Đào Cốt, thật là lợi hại, Tiêu Phủ dung các loại, chờ, đủ bước lên trước, Cao giọng đồng ý. Thật là lợi hại, xuất một ngàn Đông Châu binh đi cánh tả, phong tỏa xa sư quân đường lui, Tiêu Phủ dung xuất một ngàn bạch cái quân đi cánh phải, phong tỏa miệng núi, Đào Cốt xuất lĩnh đại quân xung phong xa sư quân sau khi, không bỏ giới không đình chỉ. Đúng. Tam tướng từng người điện binh mà đi, Lưu Chương khúc lăng trần cùng một ngàn Châu binh đỉnh trên núi quan chiến. Hoán Ngọc đã theo đằng giáp quân khi, làm chưa hết giết đi ra ngoài. Giết quân xuyên 9000 người đầy khắp núi đổi hướng về bên dưới ngọn núi xa sư quân đánh tới. Hoán Ngọc, không có yên kỳ nước bảo vệ, các ngươi đông đêm chính là bản vương một bản món ăn, ta xem ngươi vẫn là đầu hàng đi, đến thời điểm ngươi coi bản vương chấp phi, bản vương sao lại bạc đái cho ngươi? Đúng rồi, còn có ngươi cái kia muội muội Hoán Ngọc, ta cũng sẽ chăm sóc thật tốt. Một tên oai hùng thanh niên, trên người mặc hoa lệ áo bảo, thân xứng màu trắng ngọc đao, ở thân binh chen xuống, đối với cái kia đang tự huyết chiến cô gái áo đỏ hô. Cô gái áo đỏ chính là đông dạ quốc nữ vương, Hoán Ngọc tỷ tỷ Hoán Ngọc. Hoán Ngộp bên người đã chỉ còn dư lại bốn, năm cái binh sĩ, toàn thân là tổn thương, huyết cấp ở Hoán Ngộp hồng y trên, phân không ra màu sắc. Hoán Ngộp một thương giết chết một người xa sư binh sĩ, đối với xe sư vương tử xì một tiếng, lục chịu đựng, làm, đừng nằm mơ, Đông Dạ Quốc con dân chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Hoán Ngộp nói lưỡn thương thẳng hướng xa sư vương tử luật, chịu đựng, làm, lục chịu đựng, làm nhìn xem cô gái áo đỏ, thứ lạnh một tiếng, không biết cân nhắc, nguyên bản còn đánh coi như các ngươi tỷ muội tự nguyện theo bản vương, liền cho ngươi một cái thành nhỏ thành chủ con con nhất định phải bản vương mạnh bạo, cho ta bắt sống, đợi ta ngoạn nghị các nàng tỷ muội liền đưa cho các ngươi chơi. Một đoàn xa sư binh sĩ đón lấy hoán Ngộng, hoán Ngộng ngậm lấy thấu xương sự thù hận nhìn chăm chú luộc chịu đựng làm một chút, đỡ thương kịch liệt giết vào xa sư trong quân, đã ôm lòng quyết muốn chết. Bên người năm nam tiên thân vệ rất sắp bị sấp quang, hoán Ngộng cũng trên người chịu mấy chỗ trọng thương, rốt cục tuyệt vọng, may mà muội muội rời khỏi. Hoán Ngộng một thương đâm chết một tên xa sư tướng lĩnh, đoạt lấy một cái đồng đao, liền muốn mua đao tự vẫn. Đột nhiên nghe được một tên đông đêm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gọi, viện binh đến rồi, viện binh đến rồi, tiên kỳ viện binh đến rồi chưa xong có tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 667, cái gì người Hán? Chương 667, cái gì, người Hán? Yên Kỳ xuất binh. Hoán Ngục không thể tin tưởng, Yên Kỳ nước đã đầu hàng tòa xe, mà Đông Dạ quốc không có đầu hàng tòa xe, xe kia sư trước nước tiến công đông đêm, Yên Kỳ không thể nhúng tay. Là Ngọc công chúa, Ngọc công chúa mời tới Yên Kỳ viện binh. Lúc này Hoán Ngục nghe được rõ ràng, rốt cuộc xác định là Yên Kỳ viện binh đến, đến rồi, tuy rằng trong lòng nghi ngờ muội muội phải đi Thiên Sơn hái thuốc, làm sao sẽ đã đến Yên Kỳ nước xin mời Yên Kỳ viện binh, nhưng là lúc này đã không muốn chết. Chiến ý bộc phát hoán ngọng trên người chịu mười mấy nơi thương tích càng chiến càng hăng đã mắt lại giết mấy người ngao càn xem đi ra bên ngoài quân đội diệt hướng về quân đội của mình giận dữ giơ chân lẽ nào có lý đó lẽ nào có lý đó yên kỷ vương thiên thiên vì đông đêm viên đạn tiểu quốc càng dám đụng đến chúng ta xa xư hắn không sợ toa xe nửa vương lựa giận sao ngao càn nhìn kỹ tới viện binh hai cánh trái phải bất quá ngàn người trung gian 6 7 ngàn người cùng binh lực của chính mình không kém bao nhiêu ngao càn hừ một tiếng hạ lệnh tiếp tục tiến công đông đêm mặt sau ngăn trở yên kỷ quân chờ bắt đông đêm cùng yên kỷ quyết chiến không còn kịp rồi vương tử ngươi xem một tên tướng lĩnh chỉ vào xa sư quân ngoại vi quân xuyên quả thực cắt rau gặt dừa, đang giáp quân chiến những này tây vượt ta binh, như đao nhọn phá đầu hô vào vào nơi nào còn có xa sư quân tiến công đông đêm thời gian nên địch toàn bộ nên địch ngao cản hô to một tiếng nguyên bản muốn đã vọt vào đông đêm xa sư quân lui ra thành đến hậu đội đổi sửa trước đội tướng về quân xuyên đánh tới trong thành thoát ly chiến đấu huyết chiến quãng đội còn lại đông đêm người, đều không thể tin nhìn tình cảnh này rất nhiều mừng đến phát khóc hoan động nếu không phải biết mình là quốc vương nhất định phải cảm tạ vi quân đã sớm tế rượu Sa sư quân toàn quân về viện binh cũng vô dụng, đàng Giáp quân căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, vũ khí còn không trung nguyên quân đội được, sao có thể thương tổn đàng Giáp được phần? đàng Giáp quân chỉ để ý dùng lưỡi búa phép người, chỗ đi qua, Sa sư quân cứ gậy chân đoạn cánh tay chặt đầu, một đường vết máu, làm sao có khả năng? Yên Kỳ lúc nào có mạnh như vậy một nhánh quân đội rồi, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng ngao cản không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Sa sư trước nước quân đội sức chiến đấu chỉ tương đương với Đại Hán của binh, nhưng là Yên Kỳ nước cũng giống như vậy như thế. Trương Kỳ cùng Yên Kỳ giao thiệp với Sa sư người, làm sao sẽ không hiểu Yên Kỳ nước quân đội làm sao? Sa sư tướng sĩ tất cả đều sợ hãi rồi, bắt đầu nào tới cũng đã chết ở đằng giáp quân lưỡi búa xuống. Những kia chỉ lộ ra con mắt cùng miệng đằng giáp quân phảng phất từng cái từng cái ác ma giết người. Ở trên tay bọn họ chỉ có bị giết phần, Sa sư quân trận hình đại loạn. Tiên kỳ tướng quân, chúng ta bãi binh, Ngao Càn bãi binh, lập tức rút khỏi Đông Đêm, mời các ngươi nhường đường. Ngao Càn cuối cùng không có chống cự tự tin, hiện tại vậy còn có tâm sự tiến công Đông Đêm, chỉ có thể thỉnh cầu Tiên kỳ viện quân nhường đường. Tiên kỷ quân tới đây, nhất định là bảo vệ mình nước phụ thuộc Đêm, chính mình bỏ chạy cũng tiều không có cái gì đi à nha? Ngao Càn hiện tại đã biết rõ rồi. Tiên kỳ quân tại sao vẫn là giám viện trợ đông đêm, mạnh như vậy quân đội cũng có cùng toa xe một trận chiến thực lực. Ngao cản cũng định trở lại thỉnh cầu toa xe vi quân, lại báo Kim viết mối thủ Nhưng là quân xuyên căn bản không có đình chỉ tấn công dự định. Ngao cản kêu là hàn ngữ, đào cốt nhưng mắt biết thay ngơ. Lưu chương mệnh lệnh là không bỏ giới không đình chỉ gọi nhường đường chuyện gì xảy ra. Đào cốt vung vậy cự phủ kế tục xung phong, trước mặt xa sư binh đều bị quét bay lên, cánh tay chân cùng đầu liền như trời mưa như thế điện ở phía sau xa sư binh sĩ chiến đầu. Xen lẫn trong đằng giáp trong quân hoán giao hiện tại phát hiện mình hoàn toàn là dư thừa, bắt đầu chính mình cựu hận đầy ngập, còn trung giết ở hàng đầu nhưng là cùng xe binh sĩ giao thủ một cái, chính mình không thể không cách khi làm, mà đảng giáp quân nhưng là quyết chí tiến lên, rất nhanh chính mình đã bị bỏ lại đằng sau, chỉ có thể theo đằng giáp quân chạy. hiện tại càng là bi ai phát hiện mình liền chạy cũng không cần, cho đến bây giờ đằng giáp quân không có chết một người, xa sư binh nhưng từ hai, 3.000 ngàn, đây là cái gì quân đội? sức phòng ngự kinh thiên, lực sát thương lại như này do người, đây là quân đội sao? hoán giao làm sao cũng không nghĩ đến cái này, chi hán quân đã vậy còn quá cường, đều nói hán quân mấy chục năm qua suy nhược, bây giờ nhìn lại chỉ do giả dối không có thật ta đông dã nữ vương hoán hận cùng đông đêm người nhìn loại này nghiêng về một phía tàn sát cũng ở lại sững sờ vốn còn muốn lập tức tổ chức quân đội rút một tay bây giờ nhìn lại vốn là chói buộc đối mặt nghiêng về một phía tàn sát xa sư quân rốt cục vỡ sóng một cái đầu từ trời cao rơi xuống ở ngao cản bên người một tên tướng lĩnh trên ngực tướng lĩnh hoa một tiếng ơ, làm mất đi bội đao liền hướng ở ngoài chạy ngao cản sắc mặt càng ngày càng hôi bại yên kỷ quân đây là muốn chém tận giết tuyệt ngải nhưng là yên kỳ quân có loại này háo giáp sao ngao cản cũng không tiếp tục nghĩ nhiều như thế mang theo thân binh hướng về cánh bồn bồn. Sa sư quân lang chạy truy đột, đang giáp quân giết càng ác hơn, đuổi theo Sa sư quân chém giết, chỉ lát nữa là phải chạy trốn tới biên giới, thật là lợi hại dẫn theo Đông Châu binh. Tiêu Phủ Dung dẫn theo Bạch Can binh ngăn trở đường đi, Bạch Can binh trường thường sức mang dỗ trợ, Đông Châu binh tấm kiên trợ, thật là lợi hại càng là chỉ đứng sau đảo cốt sát thần. Sa sư binh căn bản không xông ra được. Lúc này Hoán ngộng cũng rốt cục phản ứng lại, mang theo thành trong trại tản dư 1.000 binh lính giết ra đến, bốn phía vây kín. Đầu hàng không giết Tiêu Phủ Dung hô một tiếng, tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy một đám lớn binh khí rơi xuống đất thanh âm, những xe này sư binh là thật sự bị đánh cho hồ đồ hiện tại cũng là sợ hai vô ngẩn, chỉ sợ sệt binh khí ném trật một phần, một cái đầu lâu liền muốn bay lên. ngao càn nhìn thấy loại này tình thế, rốt cục không cam lòng làm mất đi binh khí. hoán giao hoán mộng nhìn thấy chạy tới hoán giao, hai ba bước nên đón, hai tỷ muội ôm cùng nhau, hoán mộng lập tức khóc lên, cái này nữ vương tuổi quá trẻ, hiện nhiên kế vị cũng không bao lâu, vừa trải qua muốn vong quốc một màn, lúc này cảnh khốn khó giải trừ, không khỏi rơi lệ. tỷ tỷ, ngươi bị thương hoán giao nhìn thấy hoán mộng ôm chính mình, chính mình dính một thân máu tươi, lo lắng hỏi lên, không quan trọng lắm, mau đem ngươi mời tới yên kỳ tướng quân tới nên tiếp, ta phải ngay mặt nói cảm ơn. Hoán Mộng đúng là cảm động, người nào không biết bây giờ Tây vực, toa xe một nhà độc đại, hơn nữa là so với những quốc gia khác lớn hơn nhiều lắm, liền quy tư lớn như vậy quốc gia đều thân phụ, tiên kỳ lại dám nối nghịch, còn tới cứu viện chính mình. Đây là liệu Lĩnh bị diệt nước nguy hiểm cứu viện Đông đêm ngải Hoán Mộng trước đây vẫn cho là Yên Kỳ bảo vệ Đông đêm là vì cống phẩm cùng sức ảnh hưởng, hiện tại triệt để đổi mới. Hoán giao người người, cái gì Yên Kỳ quân? Bọn họ là người Hán, là đại Hán đại tướng quân thuộc Vương dưới trướng đại tướng Lưu An mang tới quân đội. Cái gì? Người Hán? Hoán Mộng cũng kinh ngạc, lúc này Lưu Trương đã mang theo quân đội đi tới, đã nghe được hắn giao Đối với Hoán Mộng chắp tay nói, hán tướng Quân Lưu ăn, gặp đông dạ Nữ Vương. Đúng là hán Quân, hán Quân Hoán Mộng nhỉ non một câu, vẫn còn có chút không thể tin tưởng, âm thanh càng ngày càng yếu ớt, vừa muốn hướng về Lưu Trương hành lễ, lập tức hôn mê bất tỉnh chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 668, các ngươi nói xong chưa? Chương 668, các ngươi nói xong chưa? Khi, làm, Hoán Mộng khi tỉnh lại, vết thương trên người cũng đã băng bó, trên người thay đổi một bộ áo mỏng, muội muội Hoán giao hầu ở bên giường. Nữ Vương tỷ tỷ ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi thương thế tốt lên trùng may mà có một cây tuyết liên, còn có hán quân quân y so với chúng ta tốt, không phải vậy còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. nhìn thấy tỷ tỷ mợ xinh đẹp con mắt, hoán giao rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt trồi lên thuần chân nụ cười. hoán giao đỡ hoán mộng đã đến đại sảnh, nhìn thấy lưu trương ngồi ở chủ vị, mà sa sư vương tử ngao cản quỳ gối phía dưới. hán tướng quân minh giám, đông dạ quốc vốn là ở chúng ta quốc thổ trên kiến quốc, chúng ta sa sư cũng không đồng ý, nói cho cùng khối này thổ địa là của chúng ta, chúng ta thu hồi lại có gì không ổn. nao cản hướng về lưu trương gấp dọa bẩm. Nói xong mắt lạnh quét trung quanh đông đêm người một chút, Hoán Mộng Mạnh Kinh, Ngao cản nói xác thực là sự thực, đông dạ quốc đích thật là ở xa sư trên đất kiến quốc, hơn nữa xác thực không trải qua xa sư cho phép. Nhưng khi sơ đông dạ quốc kiến quốc thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh đất hoang a, động vật, thảo dược đều không có, liền lương thực trồng xuống đều không nảy mầm. Hiện tại cái này bên trong phát triển trở thành thành trấn, hoàn toàn là đông dạ quốc khổ cực làm lụng, nỗ lực đem chúng quanh đất ruộng khai khẩn đi ra, hàng năm vất vả cần cú nuôi điện, không biết ngậm bao nhiêu đắng, mới để trong này biến thành một cái chỗ có thể ở được. Hung chi lúc trước xa sư mặc dù không có công khai đồng ý, Nhưng lại chấp nhận, bằng không làm sao thu rồi Đông Dạ Quốc hàng năm nhiều như vậy công phẩm. Nhưng là dù như thế nào, Ngao Cản nói là sự thật, hoán ngậm suốt sáng mà nhìn Lưu Trương, rất sợ cái này hán tướng quân chỉ bằng điểm này, đem Đông Dạ Quốc phán cho xa xứ nước. Cái kia Đông đêm liền thật sự mất nước, Đông đêm người vừa lại phải đi con đường nào? Một tên Đông đêm quan chức không nhịn được lập tức đứng ra. Chỉ vào Ngao Cản tức giận nói, ngươi nói bậy, vậy cũng là 100 năm sự tình rồi, chúng ta Đông Dạ hiểu khẩn thổ địa thời điểm các ngươi xa xứ ở nơi nào? Chúng ta cống lên cống phẩm các ngươi tại sao thu vào quốc khổ. Chúng ta đông đêm người đem một mảnh hoang thổ khai thác đi ra, lẽ nào các ngươi liền muốn kiếm sẵn có đấy sao?" Quan viên ngụm nước chạm đến ngao cản trên mặt, ngao cản bình tĩnh lau khô, khinh thường cười một tiếng, chuyện cười, quả thực chuyện cười lớn. hán tướng con ngươi phân xử thử, chiếm nơi vô chủ phát triển sẽ là của ngươi sao? Có phải là ta chạy đến nhà ngươi, đem mẹ ngươi cưỡng dàn sinh hải tử, mẹ ngươi cũng là của ta. Quả thực hung đường, 100 năm trước chuyện làm sao vậy? Lẽ nào chiếm cứ một chỗ vượt quá 100 năm, chỗ này sẽ là của ngươi sao? Các ngươi đông đêm người có nói đạo lý hay không?" Ngao cản nói xong không nhìn nữa cái khác đông đêm người, đối với Lưu Trường chắp tay nói: Tướng quân, tình huống rất rõ hiểu rõ. Ta Sa Sư có thể cùng bất kỳ đông đêm người đối chất, vùng đất này có phải là Ta Sa Sư, nhưng là vì cho thấy Ta Sa Sư không phải cưỡng đoạt hàng người, bọn họ đông đêm người có thể đem thành trì hủy đi, đem đồng ruộng chất đầy cát đá. Một cây đuốc đốt sạch, chúng ta chỉ muốn thổ địa của chúng ta, không gì lạ, không thèm khắt bọn họ đông đêm đổ vật. Ngao càn nghĩa chính ngôn từ nói, trong lòng như dọn, nhỏ máu. Trước đây đông đêm chiếm lĩnh tại sao mình không bị khu chủ? Liên là bởi vì nơi này là hoang vu chi địa. Sa Sư muốn này bên trong không có nửa điểm dùng. Đối với hoang tây vực, nơi như thế này là không đáng giá tiền nhất rồi nhưng là đông dạ hậu đến phát triển treo đến chu vi quốc gia từng cái từng cái trông mà thèm sa sư muốn muốn thu lúc trở lại đông đêm nhưng trước tiên kết giao yên kỳ hàng năm cho yên kỳ rất nhiều tài vật yên kỳ vô duyên vô cớ đạt được chỗ tốt nếu để cho sa sư thu hồi đông đêm nửa điểm chỗ tốt không có đương nhiên cao hứng ngay lập tức sẽ đem đông đêm bảo vệ sa sư đem yên kỳ không có cách nào sau đó đông đêm thức thời vụ lại cho sa sư hàng năm lượng lớn tài vật sa sư cũng là thấy đỡ thì thôi không có lại vì khó đông đêm nhưng nhìn đông đêm từng ngày từng ngày lớn mạnh vô din sa sư chưa từng có thật sự cam tâm từ bỏ Sa sư vẫn muốn đem Đông Đêm hoàn chỉnh thu hồi lại. Trước đây bị vướng bởi Yên Kỳ không tốt độc thủ, hiện tại Sa sư cùng Yên Kỳ đều đầu phục toa xe. Một mực nho nhỏ Đông Dạ Quốc cũng không nương nhờ vào. Sa sư không khỏi đại hỉ, này mới yên tâm lớn mật tới lấy Đông Đêm. Sa sư sở dĩ vẫn mơ ước Đông Đêm, đương nhiên là vì Đông Đêm tài vật cùng những kia thích hợp trồng trọt thổ địa. Thế nhưng hiện tại đột nhiên giết ra một nhánh mạnh mẽ vô cùng hàn quân, vì có thể ở người hán trước mặt chiếm lấy đạo lý, Ngao Cản không thể không nói như vậy. Nếu như Đông Đêm người thật đem Đông Đêm phá hủy, Ngao Cản cùng Sa sư vương thất sẽ đau lòng. Nghĩ tới đây, Ngao Cản hận thấu trước mặt người hán thao tổn mấy ngàn binh mã còn phải ra vẻ đáng thương, ăn được miệng thịt còn phải dựa vào miệng lưỡi tranh thủ. Ngao càn mang theo sỉ nhục tính, nhưng là đông đêm người nhưng cũng không thể nói gì hơn nữa. Toàn bộ cúi đầu, chỉ là trong lòng đối với ngao càn cùng sa sư phẫn nộ, vừa sốt sáng chờ lưu trương nói chuyện. Lưu trương buồn bực ngán ngẩm nghe xong hai bên trần thuật, thấy đều không nói, đối với phía dưới nói, các ngươi nên nói đều nói xong chưa. Trong nội đường trầm mặc, đông đêm người là không lời nào để nói. Ngao càn cùng sa sư người là cảm thấy nên nói đã nói rồi ngôn luận trên hoàn toàn chiếm thượng phong, không cần thiết nói rồi, chỉ cần này hán tướng quân không là thằng điên, cũng chỉ có thể phán đông dạ quốc về sa sư đến thời điểm chính mình đang chưa hướng về đại hán thần phục là tốt rồi. Hoán mộng cùng hoán giao đi tới, hoán mộng dáng người nhất thời để trong nội đường sáng ngời. đương nhiên xa sư cùng đông đêm người đều gặp hoán mộng khuôn mặt đẹp, sáng chính là quân xuyên trung tướng. Trên chiến trường máu rầm rề không thấy rõ, lưu trương cũng cảm thấy cô gái này rất đẹp, mặc vào lụa mỏng vóc người uyển chuyển, hơn nữa mang theo dị vực phong tình, có một loại mỹ cảm đặc biệt. nữ vương bệ hạ, lưu trương hướng về hoán mộng vẫy vẫy tay, hoán mộng chờ đi tới. xa sư trước nước có bao nhiêu tráng đình, bao nhiêu quân đội, lần này phát động rồi bao nhiêu quân đội? lưu trương nhẹ giọng hỏi. Hoánộng sửng sốt một chút, hiện nhiên không ý thức được Lưu Trương sẽ hỏi cái này, xem Lưu Trương biểu hiện, Hoánộng bạn còn tưởng rằng Lưu Trương là muốn một cách tuyển chuyển mà tự nói với mình, muốn chính mình đem Đông đêm nhượng ra ngoài, động thật rất gấp gáp. Nhân khẩu hơn 4 vạn, Tráng đinh không khoảng chừng, trái phải, trong đó thành thủ quân đội 8000 khoảng chừng, trái phải, lần này cùng điều động quân đội 7000, Tráng đinh 4000, mang theo cái khác tiểu quốc quân đội cùng Tráng đinh hơn 2000. Làm nước láng giềng, lại là lúc nào cũng ghi nhớ quốc gia của mình, động đối với xe sư trước nước vẫn là hiểu rất rõ. Nói cách khác, ngoại trừ đến tiến công Đông đêm Sa sư chỉ còn lại 4000 ngàn tráng đinh rồi, trong đó quân đội chỉ còn dư lại một ngàn rồi, cái khác phụ thuộc Tiểu quốc hẳn là cũng không có cái gì người chứ. Liễu Trương hỏi, Hoán Ngộ không biết Lưu Trương phải làm gì, trần chờ gật đầu. Lưu Trương nở nụ cười, đối với Hoán Ngộ gật gù, làm cho nàng đứng ở một bên, nhưng là xoay đầu lại, Hoán Ngộ nhìn thấy Lưu Trương sắc mặt đổi biến. Lưu Trương đằng đứng lên, Ngao Cẩn sợ hãi đến cả người run lên. Lưu Trương chỉ vào Ngao Cẩn tức giận nói, Sa sư, các ngươi còn dám ở bổn tướng quân trước mặt chuyện ba làm bốn? năm đó Sa sư không phục Đại Hán dàn vượng, thị cường gây chuyện, trải qua ta hán quân đả kích các ngươi biểu thị xa sư các nước vĩnh viễn thần phục ta đại hán vừa mới qua đi bao lâu các ngươi lại tới nữa rồi các ngươi muốn lận trời sao không đem ta men mông đại hán để vào mắt sao nhưng là đông đêm vốn là cái kia toa xe việc nói thế nào lưu trương lập tức đã cắt đứt não cản tức điên gật gật đầu nói xe của ngươi sư rất lợi hại à lại dám cái thứ nhất phản hán nương nhờ vào dã tâm bừng bừng tòa xe có phải không thật sự đã cho ta đại hán giang đi tận liền được phép các ngươi ở tây vực nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao ta bất kể đông đêm mảnh đất này rốt cuộc là ai ta đại hán tổ tiên có lời phạm ta cường hán người dù xa cũng giết Bây giờ toa xe chúng ta hàng hóa, cướp ta tiền hàng, công ta nước phụ thuộc, coi rẻ Thiên Uy, xe của ngươi sư giám tự tặc, các ngươi xa sư người là không lỗ thai giải, vẫn là không, có đầu vóc, vẫn là bao dài cái lá gan. Cả sảnh đường xa sư người trong nháy mắt biến sắc, Hoán Ngọc sau lưng ngậm dao sỉ bật cười, mới vừa nở nụ cười, Hoán Ngọc mạnh mẽ trừng nàng một chút, đuổi bận bịu che lại miệng. Kỳ thực Hoán Ngọc bây giờ nhìn Lưu Trương cũng là các loại vừa mắt rồi, chỉ ít cái này Hán tướng quân không có phụ lòng đông đêm người vẫn đối với đại Hán kính trọng. Sa xương nghịch thiên phản Hán, tùy tung đại Hán kẻ địch, thảo phạt đại Hán hữu nước, nữ vương bại hạ. Ngươi lập tức sai người đem Sa sư bách phu trưởng trở lên người toàn bộ giam giữ, tùy ý xử trảm. Còn lại Sa sư binh nốt tại đông đêm trong thành, không được thả ra một cái. Lưu Trương lời vừa ra khỏi miệng, cả sảnh đường khiếp sợ. Hán quân đánh bại Tây vực quốc gia sau sẽ gây trừng phạt không giả. lại như trăm năm trước ban siêu công phá Toa xe, Toa xe lãnh địa đã bị trên diện rộng thu nhỏ lại. Nhưng là xưa nay không nghe nói như thế tùy tùy tiện tiện liền để người ta vương tử giết, đại hán động viên Tây vực không đều là thu nạp lòng người làm chủ sao? Giết người ta rồi vương tử, nay không phù hợp đại hán văn minh tinh thần A Hoàn toàn là bất an thường quy xuất bài. Hoán Ngộ hoán giao các loại, chờ. Đông đêm người, nghe xong trước đó Lưu trường, biết Lưu trường sẽ không làm khó đông Trừng rồi, Đông Dạ Quốc xem như là bảo vệ, nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến xa sư kết cục nghiêm trọng như vậy, Hoán Mộng nhất thời đã quên động tác, nhưng là chờ phản ứng lại, Hoán Mộng mới đại hỉ, này bằng với Tuyệt Đông đêm hậu hoạn a, đại hán quân đội mạnh hơn, đó cũng là phải đi, liền giống như trước đại hán quân đội như thế, đến rồi, lại đi rồi, cuối cùng những kia đại quốc vẫn là trả thù tiểu quốc. Đại hán quân đội cũng sẽ không vì một cái tiểu quốc liền ngàn rằm chiến chinh, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, Đông đêm cùng xa sư tranh chấp, các loại, chờ Hắn quân đi rồi sau đó, thua thiệt vẫn là Đông đêm. Có thể là nếu như vậy xử lý, cái kia Đông đêm sẽ không sợ Sa sư rồi, Sa sư còn lại 1000 quân đội, 4000 tráng đinh, mặc dù so sánh Đông đêm mạnh, thế nhưng trừ phi Khuynh quốc chi binh, bằng không căn bản khó có thể lay động có hơn 1000 tráng đinh, còn có nữ nhân đồng thời tác chiến Đông đêm. Hơn nữa Sa sư thực lực nghiêm trọng suy yếu sau đó, cái khác tiểu quốc cũng sẽ thoát ly ràng buộc, cứ như vậy, Đông đêm còn có thể liên lạc cái khác tiểu quốc liên minh đối kháng Sa sư, Sa sư ở trên trời bên dưới ngọn núi bá quyền liền trung kết. Khó trách hắn vừa nãy hỏi Sa sư thực lực, không nghĩ tới như thế vì là Đông làm đêm nghĩ trợ giúp triệt đề tỉ mỉ chú đáo hoán ngọc nhìn một mặt lạnh lùng lưu trương một chút trong lòng có chút cảm động nhưng là trợt vừa nghi hoặc lưu trương tại sao như thế giúp đông đêm không tự chủ được liếc mắt nhìn muội muội hoàng hán giao muội muội là ở cái nào gặp phải hán quân lẽ nào vị tướng quân này thích muội muội hoán ngọc lập tức khẳng định ý nghĩ của chính mình lại hồi tưởng hoán giao nhìn lưu trương trên mặt liền nàng chính mình cũng không biết trồi lên nụ cười chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 669 hà không đúng chương 669 hả không đúng muội muội là ở cái nào gặp phải hán quân lẽ nào vị tướng quân này thích muội muội, hoán động lập tức khẳng định ý nghĩ của chính mình, lại hồi tưởng hoán giao nhìn lưu trương, trên mặt liền nàng chính mình cũng không biết trồi lên nụ cười. thân tính kia, hoán động muốn nếu như mình đem hoán giao hứa cho người hán này tướng quân, muội muội hẳn là sẽ không phản đối ba. muội muội không muốn chuyện, hoán động sẽ không bức, thế nhưng hiện tại nếu như là ngươi tình ta nguyện, hoán động cam tâm tình nguyện tác hợp. chúng chi nếu như muội muội gả cho cái này, xem ra ở hán triều có rất lớn quyền lực tướng quân, đối với đông dã quốc chỗ tốt khẳng định khó có thể tưởng tượng to lớn. lưu trương dưới xong lệnh, liền mang theo người trở về quân xuyên ở đông đêm thành nơi đóng quân. Hoán nộm dặn dò đông đêm binh sĩ đem ngao cản đám người trói, kéo vào đại lao, ngao cản dây rùa hô to. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể giết ta. Ta là sa sư vương tử, coi như thuộc vương lưu trương đích thân đến cũng không có thể giết ta. Giết ta ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Ngao cản la to bị đông đêm binh sĩ mang đi. Lưu trương đối với tiếng gào của hắn giống như không nghe thấy. Kỳ thực ngao cản tiêu gào cũng không phải không một điểm đạo lý. Hắn một cái sa sư vương tử, tuy rằng sa sư phân liệt sau đó, sa sư trước nước so với trước kia sa sư tiểu quá nhiều, nhưng dù sao kế thừa thiên sơn hướng nam tảng lớn lãnh thổ, miệt cưỡng toán một cái cường quốc giải trí thanh tu chương mới nhanh nhất. Như vậy một cái cường quốc vương tử, đại hán bình thường là sẽ không đi đắc tội, nếu như mình thật là một phổ thông tướng quân, muốn giết hắn vẫn đúng là phải mời bày ra trung ương. Ai có thể gọi mình là quan lớn nhất đây này? Lưu Trương có lo nghĩ của mình, xa sư cùng đông đêm tranh chấp liên quan đến hắn cái giá ấy, thế nhưng Lưu Trương muốn là một loại cân bằng, một loại có thể thành lập đô hộ phủ hoàn cảnh, vậy thì tốt nhất không thể một nhà độc đại. Hiện tại đem xe sư đánh cho tàn phế, nơi này xa sư trước nước một nhà độc đại cục diện sẽ không có mà để đông dạ quốc tướng đến ngang cản thủ cái kia đông dạ quốc cùng xa sư liền không chết không tội như vậy cân bằng mới là đại hẳn cần. Đông đêm người bao quát Hoán Ngộng ở bên trong, đều bị chính mình giết Ngao Cản Vương tử cử động chấn kiếm lời không nghĩ đến điểm này, sau khi lại sẽ rất tự nhiên nghĩ đến chỗ này, nâng đối với Đông đêm chỗ tốt, chính mình tiêu trừ đông dạ nhất cái giường chi hoạn. Tình nguyện để bên người đợi một cái bất cứ lúc nào có thể nuốt lấy của mình lang. Vẫn là tình nguyện bên người đợi một cái cùng mình kẻ tám lạng người nửa cân kẻ thủ. Đáp án rõ ràng, huống chi coi như không giết Ngao Cản, xa xưa cũng sẽ không bỏ qua Đông đêm. Đông đêm chỉ có thể đối với đại hán càng kích, mà sẽ không để ý sự cân bằng này. Đôi hộ phủ liền dễ dàng hơn thành lập lưu trương hỏi Hoán Ngộng xa sư thực lực mục đích là sợ Sệ Sa sư còn có rất lớn thực lực, cái kia mình giết ngao cản liền phải tiếp tục cùng Sa sư cùng chết, nhưng là bây giờ giết, Sa sư đối với mình liền hoàn toàn không nguy hiếp còn giải quyết xong một cái hòa lớn. Mà Sa sư là Thiên Sơn phía Đông Sơn mạch cái thứ nhất nương nhờ vào tòa xe quốc gia, chính mình mạnh mẽ trừng trị Sa sư, cũng là muốn tây vực các quốc gia tuyên cáo Hán quân trở về, để tây vực các quốc gia biết phản bội Đại Hán, trợ giúp giá tâm quốc gia là sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt cứ như vậy có lợi cho Đại Hán uy vọng bao trùm. Sau đó những kia ở Đại Hán suy vi lúc đó có dị chí, thì không cần không cố gắng kiếm lượng, tăng lên Đại Hán uy tín xây dựng đô hộ phủ hoàn cảnh đưa thuận nước dòng thuyền cho đông đêm, một mũi tên chúng bắn đích, Lưu Trương đương nhiên muốn giết nào cản. Hai ngày sau, Hoán Ngộ đi tới Quân Xuyên nơi đóng quân, Quân Xuyên binh sĩ chính đang thu thập binh khí, chuẩn bị bỏ hành lý. Hoán Ngộ hơi cảm giác kinh ngạc, bị đi ra Quân Xuyên tướng lĩnh nên tiến vào liệu trại. Nữ Vương bệ hạ tới, Lưu An không có từ xa tiếp đón Lưu Trương thả ra trong tay điều đồ, đứng lên đối với Hoán Ngộ cười nói, Tiểu quốc chi dân, nào dám lao động tướng quân nên tiến vào liệu trại. Nữ Vương này xác thực cùng những quốc gia khác vương thất không giống nhau, cùng đông đêm bách tính mặc quần áo không khác biệt gì, không biết thân phận của nàng, vẫn đúng là không thấy được nàng là nữ Vương. Nếu như nhất định phải nói nàng cùng những kia quốc dân có cái gì chỗ bất đồng, cái kia chính là rất đẹp, nếu như hoán mộng ở trong đám người, rất khó bởi vì nữ vương thân phận nhận ra, mà là vì khuôn mặt đẹp một chút phân rõ. Tinh xảo da thịt, uyển địa vóc người, thêm vào khí chất cao quý, mỗi một cái động tác ở non nớt trên mặt đều hiện ra một loại thành thục đẹp, rất dễ dàng để người bên cạnh lòng sinh không chuyên tâm. Tướng quân đây là muốn rời đi sao? Hoán mộng kinh ngạc hỏi Lưu Trương. Đang chuẩn bị hướng bệ hạ chào từ biệt hoán mộng sau khi ngồi xuống, Lưu Trương đã ở chủ vị ngồi xuống. Nhanh như vậy? Chờ không nổi a Lưu Trương cười cười, chúng ta là đến trường phạt fan xe không thể ở lâu một chỗ, một vạn người muốn ăn cơm, chờ ở chỗ này sao được? phải đi ra ngoài tìm ăn, đánh bại xa sư quân đội sau, hết thể xa sư đổ quân nhu tất cả thuộc về quân xuyên, nhưng là này còn thiếu rất nhiều, lưu trương cũng không muốn hỏi đông dạ quốc muốn, đệ nhất đông dạ quốc dạy đệ nhị đông dạ quốc còn giam giữ mấy ngàn xa sư tù binh, quan nuôi những tù binh này đều là đông đêm khó có thể chịu đựng, lưu trương nhất định phải mau chóng đem những tù binh này ăn trí, bằng không đông đêm nuôi một tháng đều quá chừng hóa ngọc biết lưu trương tìm ăn có ý gì, nhưng là đông dạ quốc quốc lực thật sự rất dày, không cách nào chống đỡ lưu trương ngàn quân đội, nếu như hơi hơi có thể lấy ra lương thực. Hoán Mộng cũng cho Lưu Trương, cũng không phải Hoán Mộng đại khí hoặc là đối với Lưu Trương có hảo cảm, dùng lương thực có thể kết giao một đại hán tướng quân, có thể giao hảo đại hán đế quốc, đó là tốn nữa không tính quá. Nghĩ tới đây, Hoán Mộng đúng là rất cảm kích Lưu Trương, Lưu Trương chí ít không có bởi vì quân đội thiếu lương thực, ngay khi Đông Dạ quốc cấp trắng trận, trước đây những quốc gia kia, coi như là yên kỳ nước tới bảo vệ Đông đêm, lần đó không phải tiện thể cướp đoạt một nhóm lớn tài vật đi. Cái kia Hoán Mộng chúc tướng quân thuận xuôi gió, Hoán Mộng hai ngày trước có thương tích tại người, không thể đến đây, lần này tới, là đại biểu toàn bộ Đông Dạ quốc hơn 4000 con dân, cảm Tạ tướng quân cùng Đại Hán Đế quốc cứu quốc tri ân, mà khác, Hoán Mộng nói do dự, trên mặt còn hiện ra đỏ ửng, Lưu Trương đang xem địa đồ, nửa ngày không nghe âm thanh, lúc này ngẩng đầu lên hỏi, Nữ Vương bệ hạ còn có chuyện gì sao? Hoán Mộng do dự đã lâu, rốt cuộc nói, ta lần này đến, còn tiêu tan thành tựu một đoạn nhân duyên, ta nghĩ đem Hoán Mộng gả cho tướng quân. Hả? Không không không, là Hoán giao Hoán Mộng căng thẳng nói nhầm, vội vã xua tay, trên mặt trở thành một khối bị thiếu nữ đỏ bừng nhõm nhỏ, chuyện như vậy Hoán Mộng vẫn đúng là chưa từng làm, mặc dù là Nữ Vương, có thể Nữ Vương dáng vẻ là cưỡng chế giả vờ, ai tiêu phụ vương chết quá sớm. Nói cho cùng chính mình cũng bất quá 18 tuổi, chính mình còn không xuất giá đây này. Tân, Hoán Giao bây giờ năm đã 16, mới đến hôn phối tuổi tác, nhưng vẫn không hữu tâm mộ đối tượng, đông dạ quốc nữ nhiều năm ít, cũng là khó tìm. Hôm qua ta hỏi thăm qua muội tử, biết nàng đối với tướng quân động tâm đã lâu. Không, là nhất kiến trung tình, vì lẽ đó Hoán Mộng đã nghĩ, nếu như tướng quân có ý định, Hoán Giao có thể cho tướng quân làm một cái thiết thất. Hoán Mộng thật vất vả ấp a ấp đúng nói xong, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là nói ra. Hoán Mộng mặc dù cũng không biết Khúc lang Trần cùng Tiêu Phụ Dung cùng lưu trường quan hệ, thế nhưng lưu trường tuổi như vậy, thân phận như vậy, ở người hán đúng trọng tâm định đã thành hôn rồi, cho nên nói là thiếp thất. Hoán Giao mặc dù là nữ vương muội muội, nhưng là Đông Dã quốc tính là gì? Nói tương đương với Trung Nguyên một cái trấn, vậy thì thật là sĩ cử, một cái hương gần như, nói không chắc chính là cái lớn một chút thôn. Trường thôn muội muội xứng một cái tướng quân, cái kia cũng thật là trèo cao, làm Lưu Trương như vậy người thiếp thất, Hoán Giao cũng không ngoan nữa. Huống hồ Hoán Mộng hôm qua đêm đã hỏi Hoán Giao, Hoán Giao tu tu đáp đáp đáp ứng, rồi, tuy rằng Hoán không phải đối với Lưu Trương nhất kiến tình, thế nhưng lấy Hoán Mộng hai tỷ muội khuôn mặt đẹp, ở Đông Đêm hoặc là ở trên trời núi hướng Nam, còn thật sự khó tìm. Lưu Trương là một người đại hán tướng quân, thân phận vẫn là tiếp theo, có thể mang theo 10 ngàn tinh nhuệ, ngàn dặm viễn chinh tây vực, đây chính là anh hùng. Hơn nữa từ ở trên vách núi treo leo gập bỡ đến Lưu Trương cứu Đông Dã Quốc, cuối cùng xử tử Na cản, hết thề cử chỉ rất vào hoán giao mắt. Hoán giao bản thân chịu đối Lưu Trương rất cảm kích, đối với Lưu Trương người này có hảo cảm, lại nói mỹ nữ ai không yêu anh hùng, tỷ tỉ, tỉ tới nói sau đó, hoán giao cũng sẽ đồng ý. Lưu Trương nghe xong hoán động, hơi sưng sờ, còn chưa hiểu tình hình, thật nửa ngày mới phản ứng được, trái lại có chút túng. Nữ vương khả năng đã hiểu lầm. Ta cùng với Hoán Giao Cô Nương chỉ là ở trên trời núi ngẫu nhiên tư vùng, nàng đem chúng ta mang ra thiên sơn, ta đối nàng rất cảm kích, xem như là hữu nghị đi, cũng coi như đại hán cùng đồng đem tình hữu nghị. Nữ vương bệ hạ yên tâm, ta đối Hoán Giao Cô Nương tuyệt không có mơ ước. Yên tâm. Hoán mộng trong lòng suy nghĩ, ngươi không đáp ứng ta mới không yên lòng, lại bái Thi Lệ nói, tướng quân, đây cũng không phải là Hoán Ngộ ý tứ, mà là muội muội nàng ý của chính mình, không phải mới vừa nói sao? Muội muội là thật sự tâm di tướng quân, muốn cùng tướng quân kết làm liền cảnh, nếu như, nếu như, Hoán Ngộ nói chủ trừ một thoáng cắn cắn răng và nói nếu như tướng quân cảm thấy muội muội thân phận không xứng với tướng quân vậy coi như hoán ngọng chưa từng nói đây lưu Trương nhất thời không biết rõ làm sao trả lời tuy rằng đông dạ quốc là cái hạt vương tiểu quốc đại hán có thể không để ý thế nhưng một đôi lời lề lưng vắt cái trước xem thường người ta quốc gia tội danh lưu Trương vẫn cảm thấy tính không ra lúc này thật là lợi hại túi người đối với lưu Trương nhỏ giọng nói chúa công nhiều một cái không nhiều lăn lưu Trương mắt lạnh nhìn thật là lợi hại một chút chuyển hướng hoán Ngậu, đã không muốn cùng hoán ngọng mà nói thẳng nữ vương bệ hạ ta tuyệt không có xem thường lệnh muội ý tứ ngươi cũng có thể thấy Ta cùng của ta tướng sĩ đều đối với đông dạ tử dân rất hữu hảo. Ta từ chối lệnh muội, thuần túy là bởi vì ta đối với nàng chỉ có cảm kích cùng hữu nghị, tin tưởng lệnh muội đối với ta cũng nhiều nhất như vậy, chỉ là làm muội nhất thời không tìm được thích hợp nam tử, mới nhận lời việc kết hôn. Nhìn thấy Hoán Mộng không nghe lọt hay, Lưu Trương thêm một câu, "Mặt khác tuổi thọ của ta không cao hơn nửa năm." Cao Hoán Mộng bắt đầu nghe Lưu Trương, còn chỉ nói là thoái thác chi tử, một câu tiếp theo lời nói lập tức làm cho nàng kinh ngạc. Lưu Trương thuận miệng giải thích, cũng là bởi vì ta tuổi thọ đem canh thủ vương điện hạ mới phái ngã chấp đi nguy hiểm viễn chinh nhiệm vụ. Chính vì như vậy coi như viễn chinh thất bại, cũng sẽ không tổn thất một thành viên ưu tú võ tướng, vì lẽ đó bất kể như thế nào, nữ vương bệ hạ thật sự vì là lệnh muội cân nhắc, việc hôn sự này coi như chưa từng nói ba. Thục vương thực sự là lãnh khốc vô tình, cùng đồn đại như thế hoán ngậm khoản chi cửa thời điểm nói một câu, bị mặt ngoài gió vừa thổi, đột nhiên ngẩng đầu, "Không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 770, tiền tài nữ nhân. Chương 770, tiền tài, nữ nhân." Hoán Mộng tuy rằng còn trẻ, mới vừa rồi bị Lưu Trường Câu nói kia giật mình, nhưng là Hoán Mộng bản thân không ngu ngốc. Vừa ra tới đã nghị thông suốt, cái nào có như vậy quái chuyện, thuộc vương một mực phái một cái trọng bệnh người đến trinh phạt Tây vực, hơn nữa nhìn này Lưu An tướng quân, không, cố gắng đấy sao? Nào có bệnh gì? Muội muội ta muốn hiền thụ có hiền thụ, muốn khuôn mặt đẹp có khuôn mặt đẹp, nơi nào trinh lệnh, tốt, vì từ chối, dĩ nhiên biên ra bực này lý do hoang đường, đáng hận ta còn thiếu chút nữa tin. Hoán Hộng tức điên dậm chân một cái, nghĩ thầm vốn chính mình đều đối với này hán tướng quân rất có hảo cảm, vẻ mặt hắn cùng trên người tán phát khí tức, đều là khiến người ta cảm thấy an toàn vừa sợ, bằng hữu cảm thấy an toàn, kẻ địch cảm thấy sợ hãi. Mặc dù mình không thể cứ như vậy đã yêu một người, thế nhưng cõi đời này nơi nào nhiều như vậy cùng yêu nhau người thành hôn nếu không phải lưu trường cùng cái này chi hắn quân đông dạ quốc liền mất nước mình và muội muội lưu lạc tới ngao cản trên tay không thông báo được cái gì giản vặt hoán mơ ước nếu không phải mình nữ vương thân phận gả cho này hán tướng quân cũng không phải là cái gì bị khuất công việc sự việc nhưng là bây giờ người này dĩ nhiên biên ra bực này hoang đường lý do hoán mộng không nhịn được tức giận hư không cưới muội muội là sự tổn thất của ngươi nửa năm uống chết bệnh chết tốt nhất trang ngươi đầu tỏ tỏi hoán nộm không nhịn được trong lòng một câu Trong lòng vừa lo lo làm sao trở lại cho muội muội nói, nửa năm ốm chết như thế hoang đường lý do nếu như nói ra, Hoán Mộc lo lắng muội muội sẽ nghĩ không ra. Hoán Mộc đi rồi sau đó Lưu trương khinh ra một khẩu khí, lắc đầu một cái tiếp tục xem Thiên Sơn hướng Nam Quốc ra giữa địa đồ, trọng điểm xem Tây Sương Quốc một vùng, mặc dù có chút hồi bại, thế nhưng hắn biết hắn nhất định phải dành thời gian, Khúc Lăng Trần từ cửa ông đi tới. "Phu quân, vừa nãy đông dạ quốc nữ vương tới sao? Có chuyện gì hả? Khúc Lăng Trần ở bên ngoài đúng dịp thấy Hoán Mộc trầm chân tình cảnh, cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi lên. "Ô không có gì, xem đến chúng ta ở thu thập hành trang, liền đến hỏi một chút." Lưu Trương vẻ mặt như thường mà nói, khúc lăng trần gật gù, không có hoài nghi, kỳ thực nàng cũng không quá quan tâm, lấy ra cuốn lương cầm để tốt cầm sau đài, chậm rãi biểu diễn lên, duyên dáng tiếng đàn trong phòng vang lên. Lưu Trương nhất thời cảm thấy buông lòng không ít, ở khúc lăng trần trong xử lý quân vụ, không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, còn cảm thấy là một sự hưởng thụ. Ngày thứ hai, quân xuyên toàn quân chỉnh quân xong xuôi, hướng về cao sương nước xuất phát, Lưu Trương muốn trước tiên đi xem xem là có hay không có hát mục dừng, mặt khách nhìn đại hán ở lại chỗ này mậu kỳ giáo húi bộ thành hình dáng ra sao, hoán ngọng cùng hoán giao để đưa tiễn, hoán ngọng lần thứ hai cảm. Tạ tướng quân cùng đại hãn cứu quốc tri ân, nơi này có chúng ta đông dạ quốc 23 con lạc đà. Liên làm báo đáp, tặng cho tướng quân binh sĩ thay đi bộ đi. Hiện tại ngoại trừ Tô Lam Kỵ binh ở ngoài, ngựa đều lưu tại Thiên Thủy Đô hộ phủ, còn lại quân đội chỉ có thể bộ hành, bất quá hơn 100 đầu lạc đà đúng là mang ra thiên sơn, thế nhưng này rõ ràng không đủ dùng. Nhưng là Lưu Trương cũng không có ý định muốn lấy 23 con lạc đà, đầu tiên đông đêm như vậy một cái tiểu quốc, 23 con lạc đà toán không nhỏ của cải, cùng nhất hộ nhà chỉ có bốn bức tường nhân gia bên trong một giường phá chăn, một cái giá giá trị. Cầm đi sau đó, coi như hoán ngộ tâm lòng. Đông Dã quốc dân cũng sẽ đau lòng. Hơn nữa coi như này 23 con lạc đà cũng không tốt phân, Lưu Trương nghĩ làm sao đi làm một bước lớn, có thể cấp cái hơn mấy ngàn vạn con lạc đà, đem quân đội của mình biến thành lạc đà đội. Nữ vương Tâm Ý Lưu An Tâm lĩnh chỉ là ta biết Đông Dã quốc bình thường vận tải chút thảo dược, lương thực đi bán, đều dựa vào những này lạc đà, trong thành vận tải cũng phần lớn dựa vào lạc đà, muốn là chúng ta lấy đi, e sợ nữ vương rất khó khôi phục chứ. Nhìn thấy Hoán Mộng trầm mặc không lên tiếng, Lưu Trương nở nụ cười, đông đêm có hướng về Hán Chi Tâm, này cũng rất tốt, cứu viện của mình vi thuộc, chính là ta đại Hán việc nằm trong phận sự. Lưu Trương nói xong vẩy tay, toàn quân hướng về Cao Sương nước xuất phát. Hoán Ngộ Hoán Giao mang theo đông dã quốc người đưa năm dặm, mới dừng bước lại nhìn hán quân đi xa. Tuy rằng rất tức giận Lưu Trương tìm cớ, thế nhưng Hoán Ngộ trong lòng vẫn là cảm kích hán quân cứu quốc, vừa cứu Đông Đêm, lại cứu mình. Trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút, muốn là ngày hôm qua Lưu Trương dễ dàng đáp ứng rồi việc kết hôn, đó mới để cho mình không yên lòng. Đơn giản như vậy đáp ứng rồi, nói rõ người tướng quân này cũng không đem cuộc hôn nhân này để ở trong mắt, cái kia em gái của chính mình sau đó sinh hoạt có thể tưởng tượng được địa vị khẳng định cao không được. Hoán Ngộ nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện mình đối với Lưu Trương hảo cảm lại sâu một ít. Chỉ là như vậy sau đó, nhưng càng thêm tức giận Lưu Trương dùng lý do như vậy từ chối. Muội muội trường không kém a, xinh đẹp như vậy, nam nhân không đều yêu thích xinh đẹp sao? Hắn tại sao từ chối? Quân Xuyên từ từ biến mất ở tầm nhìn, Hoán Mộng không nhịn được nghiêng đầu đi xem hắn giao, nhìn muội muội có phải là rất xấu, nhưng là quay đầu lại mới nhìn đến Hoán Dao một chút sương mù, con mắt xa xa nhìn từ từ biến mất Quân Xuyên phương hướng, sẽ không thật động tâm chứ? Hoán Mộng dùng bàn tay ở Hoán Dao trước mắt tìm kiếm. "Tỷ tỷ, ngươi nói người hắn có phải là đều tốt như vậy? Rốt cục cũng lại không nhìn thấy." Hoán Dao quay đầu hướng Hoán Mộng nói rằng, "Cùng Hoán Mơ đước như thế." Hoán giao sắc thực đối với Lưu Trương vẫn rất có hảo cảm, cô gái đều có anh hùng tính kết, cũng chi là đối với mình cùng quốc gia của mình có đại ân anh hùng. Vốn là loại này hảo cảm không tăng lên trên đến cao bao nhiêu cấp độ, thế nhưng ở Hoán giao lấy dũng khí để hoán ngộng đi làm mai sau khi, Hoán giao liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng là cuối cùng nhưng bị cự tuyệt rồi. Tuy rằng Hoán Mộng nói lời chuyện, thế nhưng Hoán giao vẫn là biết rõ chính mình còn tại bắt bí bất định, đối phương đã sáng tỏ cự tuyệt. Loại này thất vọng cảm giác mất mát thêm vào lúc trước hảo cảm, để Hoán Dao cũng không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Hoán Dao là một cái thuần phát thành thượng nữ hài, mặc dù là nữ vương muội muội nhưng là cùng trung nguyên những kia nông thôn nữ tử không bao nhiêu khác nhau mang theo trong ngọn núi linh tính cùng thuần phác nếu lưu trương không thích chính mình cũng sẽ không oán hận cái gì chỉ là mình yên lặng hóa giải chính mình trong lồng ngực cái kia chút mất mát tâm ý ưn cái này cũng không nhất định đi ngươi xem một chút cái kia ngột đột cốt. hoán ngọc nói rằng hoán giao trên người đột nhiên một trận phát tượng cái gì thất lạc đều quên sạch sạch sinh rồi hai tỷ muội cũng không biết ngột đột cốt không phải người hán đúng xa sư trước nước quốc vương luộc triệu phong tức giận đem chén tràn điện té xuống đất chỉ vào trong nội đường quỷ run dậy một tên binh lính nói ngươi nói cái gì có quân đội lại giám viện trợ đông đêm tiểu quốc, còn giết chúng ta hơn 7.000 người, bắt làm tù binh chúng ta hơn 5.000 người, con trai của ta ngao cản cũng bị bọn họ bắt được. vẫn hiện tại, quốc vương luộc, triệu tượng, phong cũng không thể tin được sự thực này. đây là tất thắng một trận chiến, thậm chí luộc, triệu đựng, phong căn bản là không có lo lắng quá, không còn yên kỳ nước che chở, đông dạ quốc căn bản là không có đặt ở luộc, triệu đựng, phong trong mắt. bất quá vay lần này chiến tranh, tăng mạnh con trai của hắn ngao cản ủy vọng mà thôi. từ khi yên kỳ thua ở toa lái xe trên sau khi, luộc, triệu tượng, phong cũng đã đem đông đêm tất cả xem trở thành của mình. Tài vượn, nữ nhân đều là hắn xa sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 771, coi như mạnh hơn tất nhiên diệt vong. Chương 771, coi như mạnh hơn, tất nhiên diệt vong. Ngao Phong đã tại vương cung vì là Ngao Cản chuẩn bị xong tiệc khánh công, chính là muốn để quần thần nhìn, con trai của chính mình là cỡ nào có khả năng. Nhưng là dù như thế nào, Ngao Phong không nghĩ tới Ngao Cản Dĩ nhiên sẽ thất bại, thất bại coi như xong, Dĩ nhiên bị bại như thế chưa để, toàn quân bị gì ra, xa sư quân nguyên khí trọng thương, còn đem Chu Vi mấy cái tiểu quốc quân đội ném vào rồi. Này nếu là thật, xa sư trước nước quốc lực đem giảm xuống bảy 8 phần 10, trung quanh tiểu quốc cũng sẽ náo nhao, nhao thoát lì, xe kia sư trước nước chỉ có thể lưu lạc vì là Tây vực Tam lưu quốc gia. Đúng vậy vậy hạ, Ngao Cản Vương tử mang theo chúng ta tiến công Đông đêm, vốn là đánh chính là khỏe mạnh, chúng ta cũng đã sát tiến Đông đêm thành, Đông dạ nữ vương Hoán Mộng cũng mau bị Vương tử bắt được, nhưng là đang lúc này, chi kia viện quân liền từ chúng ta phía sau lương phát động tấn công, sức chiến đấu cực sự mạnh mẽ, khôi giáp đao thương bất nhập, chúng ta dễ, cái bạn không phải là đối thủ của bọn họ, cuối cùng bốn phía vây kín, chúng ta cũng là thật vất vả mới ở trong khe hở ra. Đến Ngao Phong cầm lấy ấm trà liền hướng nói chuyện binh sĩ đã tới, vô liêm sỉ, vào lúc này còn nói dối, coi đời này đào thương bất nhập khôi giáp không phải là không có, nhưng là cả nhánh quân đội khôi giáp đều đào thương bất nhập, làm sao có khả năng, bản Vương bình sinh hận nhất chính là khuyết đại kẻ địch, đến trốn tránh trách nhiệm người. Tức giận Ngao Phong nói gỡ xuống vương kiếm, tự tay giết người binh sĩ kia, một bên một cái cây gậy trúc hình dáng người gậy quân sư ngăn cản Ngao Phong, bệ hạ, hiện tại đầu tiên phải cứu ra Ngao Cản vương tử. Ngao Phong hừ một tiếng, một cái tắt đem vương kiếm đập ở trên bàn, hắn vẫn rất nghe người quân sư này lời nói, quân sư tên là Diệp Long, là một cái người Hán. Tổ tiên là từ Trung Nguyên đến Cao Xương di dân. Lúc trước Đại Hán bình định Tây vực, ở Cao Xương thành lập Mậu Kỳ giáo úy bộ, cũng lượng lớn di dân đô điền. Thế nhưng sau đó Đông Hán suy vi, Mậu Kỳ giáo úy có lúc có, có lúc không có, đến lúc sau thẳng Thán mặc kệ. Theo Mậu Kỳ giáo úy bộ ở Tây vực uy tín cũng lớn hạ, những đại Hán kia di dân chỉ có thể cùng cái khác Tây vực người như thế sinh hoạt. Diệp Long ở Cao Xương bất đắc chí, tự phụ tài học, đã đến xa sư trước nước, được nha xa sư quốc vương Ngao Phong trọng dụng. Lúc trước cái thứ nhất nương nhờ vào tòa xe chủ ý chính là Diệp Long nói lên, lúc đó Ngạo Phong còn sợ sẽ gặp phải Yên Kỳ cùng Cao Xương giác công. Nhưng là sự thực chứng minh Diệp Long là đúng, Yên Kỳ bị toa xe trọng thường, coi như không có toa xe không chế, cũng không cách nào uy hiếp Sa sư trước nước. Cao Xương nước càng là từ từ sự suy thoái, Sa sư trước nền tảng lập quốc đến dự định bình định rồi đông dạ quốc sau đó rồi cùng Cao Xương nước hai chiến, Cao Xương nước quốc lực không bằng Sa sư trước nước, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đến thời điểm Sa sư trước nước tiểu rốt cuộc không sợ Yên Kỳ rồi, khôi phục trước kia Sa sư đại quốc cũng không còn là giấc mơ. Chỉ một điểm này xem ra, Diệp Long Vương châm thật là chính xác. Vì lẽ đó, Ngao Phong vẫn đối với Diệp Long đều rất tôn trọng. Diệp Long đi tới binh sĩ trước mặt, người vẫn nói chi kia viện quân, mà không chỉ rõ. Chẳng lẽ không phải yên kỳ viện quân sao? Binh sĩ nhìn trên bàn vương kiếm, mỹ mắt run run mấy lần, bận điệu trả lời. Không phải. Ngao Càn Vương tử nguyên bản cũng tưởng rằng yên kỳ viện quân, nhưng là bọn hắn ngoại trừ những kia đao thương bất nhập quân đội, khuôn mặt ra phủ nón trụ che khuất ở ngoài, hai cánh quân đội đều lộ ra khuôn mặt, căn bản không phải tây vực người, cũng như trung nguyên người Hán. Sau đó Ngao Càn Vương tử bị bọn họ bắt đi sau, chúng ta không dám lập tức rời đi, buổi tối đi ra ở đồng Dạ Quốc hỏi thăm tin tức, mới biết bọn họ dĩ nhiên là Hán quân, hơn nữa. Cái gì? Hán quân? sao có thể có chuyện đó? Diệp Long Kinh ngặt nói, thôi lắm. Ngao Phong rốt cục không nhịn được giống to. Đại hán quân đội cách xa ở lâu Lan Bạch Long trồng theo phi A đông, nửa bước khó đi. Bọn họ biết bay hả? Đại hán mậu kỳ giáo úy bộ, ta cho hắn thời gian một năm cũng thu thập không đủ một nhánh một vạn người quân đội. Có phải hay không là mậu kỳ giáo úy bộ liên hiệp những quốc gia khác xuất binh? Một tên quan văn nói rằng, hai phe hợp lại, thêm vào một ít trắng đinh, hẳn là miễn cưỡng đạt đến một vạn người. Hơn nữa cao xương là cái người Hán quốc gia, lại không nguyện quy phụ toa xe, có nhân cơ hội tấn công xa sư quân động cơ. Không biết. Diệp Long khoát tay một cái nói, chúng ta ở cao xương đến đông đêm, còn có yên kỳ đến đông đêm trên đường đều có tiếu tham. Hiện tại những tia tiếu tham tất cả bình thường, nói rõ cái này hai nước căn bản không xuất binh. Coi như xuất binh, hai quốc gia này quân đội sức chiến đấu chúng ta còn không rõ ràng lắm, 10.000 đối với 10.000, đánh bại quân đội của chúng ta đều là miễn cưỡng, chớ nói chi là như vậy toàn quân bị diệt. Nhánh quân đội này coi như không phải bình sĩ nói đào thương bất nhập, sức chiến đấu cũng có thể cực kỳ cứng hãn. Vậy là ai? Quan Văn nghi ngờ nói, ta biết rồi. Đột nhiên Ngao Phong lộ ra tức giận khuôn mặt, căn chặt hầm rằng, ta biết rồi. Ta biết là người nào, là Sa sư sau nước người Vương tử kia, người tên gì? Đạt Cấp Mộc, đúng, Đạt Cấp Mộc. Ta sớm nghe nói cái này Đạt Cấp Mộc lợi hại, nói hắn huấn luyện 800 dũng sĩ, không người có thể làm kỳ phong, mà lại bản thân võ nghệ cao siêu, mà lại dã tâm bừng bừng, vẫn muốn nhất thống Thiên Sơn Nam Bắc Sa sư, bản vương trước đây vẫn không phản đối, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đánh tới cửa nhà ta rồi. Không sai, ta một tháng trước nhận được tin tức, thật giống Đạt Cấp Mộc đã rựa vào để người sầm lớn, trình hợp Thiên Sơn phía Bắc hết thảy Sa sư quốc ra, bây giờ nhìn lại, Đạt Cấp Mộc là đánh bại để người, đã vượt qua Thiên Sơn, chuẩn bị diệt ta Sa sư trước nước. Ừ, cái gì kia đào thương bất nhập quân đội, khẳng định chính là đạt cấp một cái kia 800 dũng sĩ đánh tiên phong. Tốt, ta ngao phong vẫn không nghĩ đi thiên sơn phía bắc, không nghĩ tới đạt cấp một dĩ nhiên đánh tới nơi này, thực sự là bức bản vương nhất thống xa sư. Ngao phong giận không nhịn nổi, diệp long nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tin lắm là đạt cấp một, bất quá cũng không có phản bác lý do, này thiên sơn nam bắc tin tức quá bế tắc rồi, thiên sơn phía bắc tin tức bất chuyển một hai tháng căn bản không đến được nơi này. Hơn nữa quân xuyên đã đến đông dạ giam giữ sư tù binh, đem ngao cản thủ đều là đông đêm người đang làm, ngoại trừ đông đêm văn võ, căn bản không người biết đó là đại hán quân Việt trình mà cái gọi là đông đêm văn võ, bất quá thì tương đương với đại hán một cái ở xã hương lão, cơ bản đều là hoán mộng hoán giao họ hàng gần, sẽ không bị xa sư mua được. Húng hổ xa sư cũng xem thường đi mua thông đông đêm như vậy một cái tiểu quốc người, cho tới coi như lưu trường không có hết sức cần giấu, hán quân tin tức cũng không chuyển tới. Bệ hạ, bất kể có phải hay không là đạt các mục, chúng ta bây giờ hàng đầu việc hẳn là cứu ra vương tử. Diệp Long Quy Nhủ, vâng, là. Ngao Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đang muốn hỏi người binh sĩ kia tình huống, người binh sĩ kia đã bắt đầu nói hắn mới vừa rồi bị cắt đứt lời nói, khuôn mặt bi thiết. Bệ hạ, Ngao Càn Vương tử hắn vương tử hắn đã bị định rồi xử trảm, lúc đó nói là thứ hai ngày liền xử trảm, hiện tại hẳn là đã xử trảm rồi. cái gì? ngao phong trợn mắt lên nhìn binh sĩ, binh sĩ cả người rét run, nhắm mắt nói, buổi tối ngày hôm ấy chúng ta đi thảm tính tin tức, đông dạ quốc người đều đánh lửa đem chúc mừng, rồi, e sợ hiện tại ngao cản vương tử đã. a, binh sĩ đột nhiên quát to một tiếng, không đợi binh sĩ nói xong, ngao phong đã rút ra trên bàn kiếm, một chiêu kiếm tướng sĩ binh chém té xuống đất, khắp nơi đỏ như máu, phẫn nộ lại như thác nước muốn phun ra ngoài. bất kể là ai, ta ngao phong nhất định phải giết ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha, Ngao Phong một chiêu kiếm chém đất bàn, cả sảnh đường văn võ sợ hãi, không dám phát một lời. Lúc này một tên binh lính đột nhiên báo lại, bẩm báo bệ hạ, đông dạ quốc một nhánh quân đội hướng về cao sương xuất phát, khoảng chừng một và người, kỵ binh một ngàn, còn lại đều là bộ binh, đại thể toàn bộ màu đen đẳng giáp. Chính là nhánh quân đội này. Toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt ngưng trọng lên. Làm gì, biết nhánh quân đội này đi ra, các ngươi còn sợ phải không? Đã trầm mặc hồi lâu, Ngao Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, Sở Hữu đều bất cứ giá nào, quay đầu chặt chẽ nhìn Diệp Long. Giọng căm hận nói, có như nhánh quân đội này mạnh hơn, cũng chỉ có chỉ là một và người hơn nữa đột nhiên nô ra nhất định là vượt qua thiên sơn cái kia sẽ không có hậu bị tiết tế vốn là cung dương hết đà diệp quân sư mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì mặc kệ ngươi lấy cái gì kế sách nhất định phải diệt nhánh quân đội này đem thống linh của bọn họ nắm về ta muốn đích thân sống róc xương lóc thịt hắn vì là con trai của ta báo thù tuyệt đối không thể a bệ hạ một tên quan văn vội vàng nói chúng ta ở đông dạ nhất chiến thực lực tổn thất lớn hiện tại binh lực bất quá 1.000 người coi như điều toàn bộ tráng binh cũng không quá 5.000 nhánh quân đội này mạnh mẽ như vậy chúng ta tại sao có thể là đối thủ của bọn họ vi thần kiến nghị kéo xuống giết Ngao Phong vẫn giận dữ hết, hai tên Sa sư binh sĩ lập tức kéo Quan Văn liền đi. Quan Văn kêu to tha mạng. Diệp Long nhìn Quan Văn một chút, biết cũng không bao giờ có thể tiếp tục khuyên bảo, chuyển hướng Ngao Phong nói, vậy hạ, kế sách hiện nay chúng ta chỉ có một biện pháp, chính là hướng về yên kỳ xin mời binh, thảo phạt nhánh quân đội này. Hướng về yên kỳ xin mời binh, chúng ta xưa nay cùng yên kỳ bất hòa, bọn họ sẽ xuất binh sao? Ngao Phong tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng những ngày vấn đề cơ bản vẫn có thể nghĩ đến. Sẽ chỉ cần chúng ta không nói nhánh quân đội này rất mạnh, liền nói là Sa sư sau nước đạn cấp một quân đội, hơn nữa đông dạ nhất chiến là đánh lén chúng ta, chúng ta bị thương nặng. Bọn họ tất nhiên sẽ xuất binh. Tiên Kỳ cũng là Thiên Sơn Nam mạch quốc gia, cũng sợ sẽ bị cái khác Thiên Sơn Bắc mạch người diễn kịch, sẽ không ngồi yên không để ý đến, hơn nữa Yên Kỳ còn muốn mở rộng Thiên Sơn hướng nam sức ảnh hưởng, nếu như xâm lấn Cao Sương quân đội sức chiến đấu giống như vậy, có thể đi cứu một lần Cao Sương nước không bị tổn thất gì, Tiên Kỳ cơ sao mà không làm? Cứu Cao Sương, xa sư trước nước lại bị trọng thương, chỉ cần sau trận chiến này, Tiên Kỳ tất nhiên là Thiên Sơn Nam mạch mười mấy cái quốc gia bá chủ, coi như kế tục thần phục toa xe, cũng có rất mạnh sức lực chỉ cần yên kỳ xuất binh, coi như tiếp chiến sau phát hiện đối phương rất mạnh, bọn họ hối hận cũng không kịp rồi. nhánh quân đội này một vạn người, yên kỳ cùng toa xe một trận chiến thực lực tổn thất lớn. nếu muốn đánh bại cái này chi hàng quân, liền nhất định phải vận dụng toàn quốc binh lực, thêm vào tráng binh khoảng chừng hai vạn người. hai vạn người tiến công, hơn nữa cao xương nước chống lại, tiền hậu giáp kích, nhánh quân đội này coi như mạnh hơn, cũng tất nhiên diệt. diệp long tàn nhẫn mà nói rằng kế sách hay. ngao phong tuổi hồ đều thấy được quân xuyên bị giáp công thảm bại cảnh tượng, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ khát vọng. diệp long âm nợ nụ cười, lại nói chúng ta ở thỉnh cầu yên kỳ xuất binh đồng thời. Hẳn là đồng thời chi sẽ toa xé nữ vương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 772, Quỷ gối cô nương dưới chân. Chương 772, Quỷ gối cô nương dưới chân. Liên nói Yên Kỳ mưu đồ Thiên Sơn Sơn Mạch Đông Đoạn Bá Quyền, nỗ lực cùng toa xa đối kháng, báo lúc trước một trận chiến mối thủ Toa xa nữ vương tất nhiên sẽ không cho phép Thiên Sơn Sơn Mạch Đông Đoạn xuất hiện một cái mạnh mẽ quốc gia. Tiên Kỳ cùng chi kia sức chiến đấu cường Hãn quân đội giao chiến, thực lực tất nhiên tổn thất lớn, mà gần 3 tháng Bạch Long chồng báo cắt dày đặc, quân đánh không tới lâu lan. Toa xa có thể hướng về yên kỳ tạo áp lực, chỉ cần toa xa tạo áp lực, yên kỳ tất nhiên không có kết quả tốt. Đến thời điểm chúng ta tấn công nữa đông đêm, đem chúng ta bị bắt binh lính đổi lại. Tiêu thành nơi này mạnh nhất quốc gia, chúng ta phải về chi tiêu bắt được ngao cản vương tử quân đội thống lĩnh xử trí, có thể nói là dễ như ăn cháo. Chúng ta còn có thể lợi dụng toa xa, trở thành thiên sơn sơn mạch đông đoạn bá chủ. Cao, quả nhiên quân sư trí mưu cao tuyệt, giết người không cần động đao binh, A Diệp long kế sách đều đang không cần xa sư trước nước xuất binh. Ngo Phong bất giác rộng rãi sáng sủa, lập tức phái người trước khi chia tay hướng về Yên Kỳ cùng Lâu Lan, một bên hướng về Yên Kỳ Cầu viện, một bên hướng về tòa Sa nữ vương lệ tỷ tỷ ạ cáo trạng. Lưu Trương xuất quân đi tới Cao Xương, hiện tại Cao Xương tuy nhiên tại Tây vực đã là một cái quốc gia hình thức tồn tại, thế nhưng đó là đại hán đối với Tây vực khống chế càng ngày càng yếu nguyên nhân, chí ít ở trên danh nghĩa, hiện tại Cao Xương vẫn là thuộc về đại hán địa phương, không phải phiên thuộc, mà là trực thuộc. Nhưng này cũng chỉ là trên danh nghĩa, Lưu Trương sẽ không khở giải cho rằng mẫu kỳ giáo úy là đại hán phong, mình bây giờ lấy hán quân thân phận quá khứ, người ta liền bắt vào tay, nói không chắc nghe được mình tới tới tin tức sớm ở trên đường bố trí mai phục. Vì lẽ đó Lưu Trương một đường vẫn là rất cẩn thận, bất quá có một lộc đại vương phi ương dò đường, bơi, dạo dò xét công tác thiếu rất nhiều, hành quân tốc độ cũng không chậm, ngược lại cực kỳ nhanh. Nhưng là Lưu Trương càng hành quân càng cảm giác không đúng, hỏi một bên hướng đạo nói, nơi này khoảng cách cao xương nước có còn xa lắm không? Khoảng 30 dặm đông dạ quốc rất nhiều người đều sẽ hướng ngữ, tên này hướng đạo cũng sẽ. 30 dặm Lưu Trương chờ mặc, khoảng cách này đã rất ngắn rồi, ở đại hán trung nguyên tác chiến, khoảng cách này đã là cảnh giới phà vi, coi như tây vực ngắn một điểm. Nơi này còn không phải toàn diện quản chế Phạm Vi, thế nhưng Chí ít sẽ có cao xương binh lính hoạt động. Hùng trì cao xương vẫn là một cái người Hán thế lực, mà lại làm ba cái đại quốc bên trong duy nhất không có dựa vào tòa xa quốc gia, lẽ nào đối với xe sư trước nước, Yên Kỳ nước tiến công không hề có một chút cảnh kính sợ. Lưu Trương hiện tại cũng có chút hoài nghi phía trước cái kia phi ưng dò đựng rồi, trong lòng đối với này cẩm thú không yên lòng, nếu là có cái gì sơ hở, chính mình nhưng là một nhánh một mình, cái kia một khi chiến bại không phải đùa giỡn, phòng trừng toàn quân chết ở chỗ này đều không người biết. Tội trạng thích sợ kiếm núi nha lãm. Tuy rằng Lưu Trương đã đem hậu sự bản giao rất rõ ràng, coi như mình đột nhiên mất tích, quân xuyên quá độ hẳn là cũng không vấn đề gì lớn, nhưng là lưu trường cũng không muốn như thế không giải thích được tử, chết ở cao xương một cái địa phương nhỏ, bất ức, lại tiến lên mười dặm, lại còn là yên tĩnh giống nhau, lưu trường rốt cục hoàn toàn không tin phía trước không trung bay lảo ứng, lượng lớn phái ra bơi, dạo do xét tiến lên, đồng thời hướng về phía sau đi qua địa phương phái ra bơi, dạo do xét, không thể để cho người ăn cắp đường lui. Lúc này, cao xương trong thành, hai phe thế lực dương cùng bạc kiếm, trương rộng rãi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi lẽ nào muốn phản bội đại hán sao? Một tên năm mươi muốn tới 60 tuổi lão niên tướng quân, chỉ vào người đối diện phẫn nộ hô to, màu trắng râu mép tung bay theo gió, tuy rằng tuổi già, nhưng xem ra tinh thần quắc thước, đao trong tay đang chảy máu. Lão niên tướng quân phía sau là mấy trăm tên binh sĩ, người người cảnh giới mà nhìn về phía bốn phía. Bốn phía bị người bao quanh vây kiếm bộ nước hơn 2000 người, không giống với cái khác Tây vừa quốc gia, bởi vì mũi tên đắt giá rất ít sử dụng cung tên, này hơn 2000 người có hơn 1000 người bắn tên, cung tên toàn bộ nhắm ngay râu bạc tướng quân và mấy trăm tùy tùng. Mà râu bạc tướng quân đối diện, là một cái cùng hắn gần như tuổi tác lão tướng quân, tương tự không thấy được giả yếu dáng vẻ trái lại mặt lớn dầy mặt trong lúc đó có một luồng hùng hồn khí bên hông căng một cái rộng rãi nhận đao lạnh lùng nhìn đối diện dâu bạc tướng quân rộng rãi mặt tướng quân bên cạnh hai tên lính áp chứ một người trẻ tuổi người trẻ tuổi xem ra rất cường tráng thế nhưng con mắt đỏ đậm mà nhìn rộng rãi mặt tướng quân hiển nhiên phi thường phẫn nộ nơi này là đại hán mộ kỳ giáo úy bộ dâu bạc tướng quân chính là bản thân giáo úy đệ nhị rộng rãi mặt tướng quân là mẫu giáo úy trương rộng rãi tên kia áp chứ thanh niên là bản thân giáo úy đệ nhi tử đỗ xa phản bội đại hán đỗ tướng quân vì sao lại nói thế trương rộng rãi xem thường cất cao giọng nói là đại hán từ bỏ ta trương rộng rãi Không phải ta trương rộng rãi phản bội đại hán. Chúng ta là tiên hoàng linh đế phái tới được mậu kỳ giáo úy, nhưng là từ khi loạn khăn vàng, triều đình có thể trích cấp chúng ta nửa lượng bạc. Đồng trác vào kinh sau đó, đại hán rét mẹ gì mẹ càng là quên mất còn có một cái mậu kỳ giáo úy bộ. Đã nhiều năm như vậy, mậu kỳ giáo úy bộ hết thảy đồ tiền, nuôi quân, dùng cao xương lý chống đỡ xa sư yên kỳ thẩm đấu, nào một khoản không phải chúng ta tự lực cánh sinh. Chúng ta tại như vậy một cái hoang mạc khu vực, khổ cực duy trì dễ dàng sao? Đại hán quản qua chúng ta cái gì? Nếu như đại hán hơi hơi xứng đáng ta trương rộng rãi, ta trương rộng rãi làm sao đến mức phản? nếu không thì dựa vào cái gì muốn ta trương rộng rãi lấy đức bảo hoán, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn tại đây lấy một cái giáo lý thân phận khổ cực duy trì, lại làm cho đại hán rét mẹ gì mẹ những người kia được thiện nghi. trương rộng rãi nói đối với đệ y nói, đồ lão huynh, chúng ta là nhiều năm lão huynh đệ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi ủng hộ ta trương rộng rãi sưng vương, ngươi chính là đệ nhị vương, dưới một người trên và người, bằng không, ngươi biết hậu quả. trương rộng rãi, ngươi xảo từ liên thiên, vẫn là che giấu không được dạ tâm của ngươi, ngươi sử dụng bực này thủ đoạn hèn hạ, không phải là muốn cho ta thu phục con dân của mình tùy tùng ngươi đồng thời phản hán sao? Ngươi đừng hoảng, ngươi muốn phản bội đại hán, muốn dựa vào toa xa quốc, còn vọng tưởng ta để ý phối hợp ngươi, ngươi nằm mơ sao? Để ý tức giận nhìn trương rộng rãi, ở toa xa quật khởi sau khi, quy từ, xa sư trước nước, tiên kỷ, cùng với các đại quốc sơ đẳng, thiện thiện các loại, chờ lần lượt dựa vào toa xa. Cao xương làm một cái duy nhất miễn cưỡng lên được mặt bàn, nhưng không có dựa vào toa xa thế lực, không gian sinh tồn càng ngày càng héo rút, thậm chí có thể tưởng tượng, một khi toa xa diệt lâu lan, cái kế tiếp diệt vong nhất định là cao xương. Cao xương sở dĩ đến bây giờ đều không dựa vào toa xa, đương nhiên là bởi vì nơi này phần lớn ở lại đều là người hán còn có lúc trước trương rộng rãi trưng cầu đối với toa sa ý kiến lúc để ý kiên quyết không chịu dựa vào toa sa còn muốn nói rõ đối kháng toa sa cho tới cao xương ở thiên sơn sơn mạch hướng nam riêng một ngọn cờ trở thành lâu lan ở ngoài duy nhất không dựa vào toa sa đại quốc nhưng là loại này kiên trì ở xa sư trước nước tiên kỳ nước các quốc gia từng bước ép chặt xuống trở nên càng ngày càng gian nan rốt cục trương rộng rãi lần thứ hai nhịn không được mẫu giáo úy trương rộng rãi cảm thấy dựa vào đại hán đã không có hy vọng liền tìm kiếm đem cao xương độc lị thành quốc sau đó nương nhờ vào toa sa Trương rộng Dãi biết bản thân Giáo úy Đệ ỷ tuyệt đối sẽ không đồng ý độc lý, càng sẽ không đồng ý nương nhờ vào tòa xa, thế nhưng Đệ ỷ trên tay thực lực lại rất lớn, mặc dù so sánh chính mình yếu, thế nhưng cũng có hơn 2000 binh giáp, hơn 5000 nhân khẩu, mà Trương rộng rãi thủ hạ mình cũng không quá hơn 3000 binh giáp. Muốn là bình thường khai chiến, vậy cho dù Trương rộng rãi đánh bại Đệ ỷ, cuối cùng có thể ngay cả tòa xa đều dựa vào không được, đã bị xa sư trước nước cùng Yên Kỳ nước chiếm đoạt, vì lẽ đó định ra rồi âm mưu. Trương rộng Dãi vay mời Đệ ỷ ăn tiệc phương thức, đã đến cho phủ, cũng bí mật đem chính mình tất cả binh sĩ đều được triệu tập, vốn là nghĩ tại chỗ ngồi khống chế Đệ ỷ thế nhưng lại không nghĩ rằng bị đệ y lao ra khỏi phủ cấp cuối cùng gây thành toàn quân vây công đệ y binh mã đệ y thủ hạ có khá nhiều nhân khẩu cùng chung nghĩa binh lính không phải vạn bất đắc dĩ chương rộng rãi không muốn giết đệ y chỉ có thể áp chế đệ ý, ngươi không cần mạng của mình ngươi cũng không cần con trai người mệnh sao Chương rộng rãi con mắt hướng về bên cạnh tướng lĩnh xoay ngang hai tên lính lập tức đem đỗ sa ép quỳ trên mặt đất đệ ý nhìn đỗ sa vẻ mặt có chút thay đổi sắc mặt đỗ sa lại lập tức ra sức dây lên la lớn ta nhổ vào lao thất phu ta đỗ gia đời đời trung liệt há có thể cùng ngươi thông đồng làm vậy phụ thân tuyệt đối không nên đáp ứng cái này cậu tặc ta đỗ xa chết thì chết cho dù chết ở thang hương cũng là đại hán âm hồn nói thật hay đệ ý lớn tiếng nói rốt cuộc quyết định coi như toàn bộ chiến tử ở đây cũng tuyệt không thỏa hiệp chẳng qua phụ tử đồng thời tuân chung chưa đủ lông đủ cánh đối bản đem nói năng lô mãng ngươi biết cái gì gọi trung nghĩa ngu trung mà thôi trương rộng rãi liếc đỗ xa một chút lúc này một đám binh sĩ mang theo một cái đại bố bao lại đây tướng quân đệ ý phái đi ra cầu viện người chúng ta đã truy sát bất quá chỉ có giết chín người đại bố bao mở ra bên trong tất cả đều là đầu người trên mặt mang huyết ra thịt tươi sống trương rộng rãi lạnh lùng nói Tại sao chỉ có 9 người, còn có một cái đây?" Hắn nhớ tới đệỷ phái mười tên dụng sĩ đi ra ngoài. Tuy rằng đệỷ thực lực không bằng chính mình, thế nhưng nếu như viện binh thật đến rồi sẽ rất phiền phức. Tướng quân yên tâm, người kia chiến mã đã bị chúng ta sát trở mình, kỵ binh đã đuổi theo ra đi, tuyệt không sinh lý." Trương Dọng Dãi gật gù, đem bao bố hướng về đệỷ trước mặt ném một cái, mấy cái đầu người lăn ra đây, lạnh giọng đối với đệỷ nói, đố lão huynh, viện binh của ngươi sẽ không tới, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không đáp ứng, Ngươi và con trai của ngươi còn có những binh sĩ này, không chỉ muốn toàn bộ chết hết, ngươi còn có thế tử, còn có cái nữ nhi, ta sẽ chăm sóc thật tốt." Trương Trọng Dãi khuôn mặt lộ ra cười lạnh. "Ngươi, Vô Liêm Sỉ đệ ý mặt đỏ bừng lên, làm sao cũng không nghĩ đến cái này cùng mình đồng thời cộng sự mấy chục năm người, thật không ngờ đê tiện. Ngươi chỉ cần hồi đáp ta, ngươi đáp ứng?" Vẫn là không đáp ứng, Trương Trọng Dãi cắn chữ đạo, hiển nhiên kiên trì đã đến cực hạn. "Phu thân, không nên đáp ứng hắn, ta đỗ ra bất luận nam nữ, đều có trung cốt, mẫu thân và tỷ tỷ nhất định sẽ ở gặp sỉ nhục trước tự canh sẽ không ném ta ra bộ mặt." Đỗ Sa nói khinh thường nhìn về phía Trương rộng rãi, lao thất phu, ngươi cũng đừng có đánh ta Đỗ Sa nữ nhân chủ ý, ngươi dùng bỏ mê Ngông đại hán, muốn nương nhờ vào một cái nho nhỏ toa xa, có người nói toa xa nữ vương mới không tới 20 tuổi, ta Đỗ Sa thật muốn nhìn ngươi một chút quỷ ở một cái 20 tuổi tiểu cô nương dưới chân bộ dáng, ha ha ha ha chưa xong còn tiếp." Vợ tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Quy một chương 773, cao xương nội loạn. Chương 773, cao xương nội loạn. Đúng. Trương quát rốt cục không nhịn được phẫn nộ, một bạn tay đánh ở Đỗ Viễn trên mặt, Đỗ Viễn lùi một thoáng. Tiếp theo càng thêm xuồng xã tứ phía cười ha hả, để ý nhìn thấy Trương Khoát đánh con trai của chính mình, giận dữ, chợt cũng theo cười ha ha. Để cho các ngươi cười, bán cung Trương Khoát cũng không tiếp tục ôm thu phục tiêu tan, vung tay lên, toàn bộ quảng trường một mảnh dây cùng kéo động âm thanh. Quân xuyên ở lượng lớn du tham dò đường xuống, lại đi tới 10 dặm, còn là không có bất kỳ phát hiện nào, nơi này khoảng cách Cao Xương thành đã chỉ có 10 dặm rồi, vẫn không có chặng gác, đừng nói Lưu Trường, liền thật là lợi hại như vậy kẻ lỗ mãng đều cảm thấy không được bình thường. Lưu trương chỉ sợ có cái gì mai phục, dù sao chưa quen nhân sinh nơi đây, hạ lệnh toàn quân hành quân tốc độ càng chậm chậm. Một tên tuyến đầu quân xuyên du tham chui ra một mảnh bụi cỏ dại thò đầu ra, đột nhiên một trận tiếng võ ngựa mơ hồ truyền đến, bên ngoài ba dặm đề tiếng nổ lớn, ở chân yên trông được đến một đội khoảng chừng 100 kỵ kỵ binh chạy như bay tới, mà này 100 kỵ kỵ binh phía trước, dĩ nhiên có một người đi bộ chạy trốn, trên lưng còn cắm hai chi mũi tên. Người này cưỡng gian thành chủ trong phòng sao? Phạm dùng kỵ binh truy sát. Du Tham lầu bầu một câu, lập tức gọi tới đồng bạn, để hắn trở lại bẩm báo lưu trường, chính mình kế tục quan sát, xem này 100 người kỵ binh mặt sau có còn hay không binh mã. Đứng kiếm lợi giá, Một tên kỵ tướng Dương cũng lắp tên, một mũi tên hướng về chạy trốn người sắp đi, chạy trốn người lại bên trong một mũi tên, cái kia người thật giống như biết mình đã lực kiệt, không chạy nổi kỵ binh, nhìn thấy một mảnh bụi cỏ lập tức nhảy xuống. Cỏ này tùng chính là cái kia Du Tham ở địa phương, Du Tham không ngờ tới người kia lại đột nhiên nhảy xuống, chưa kịp lẫn mình, người kia lăn ở bên cạnh. Người hại chết ta rồi, Du Tham mắng một câu trong lòng suy nghĩ ứng đối như thế nào cái kia 100 kỵ binh hiện tại viện binh nhưng không đến nhưng là người kia huyết thủ đã chào tới. Nhanh, nhanh, nhanh đi các bình hương, thống trị Vương trí đô úy, xuất viện binh, cứu viện đỗ tướng quân, nhanh người kia nói rằng hắn cũng không biết này, du tham thân phận, thế nhưng vào lúc này chính hắn khẳng định chạy không ra được rồi, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù cho chỉ có một đường tiêu tan, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. người nói cái gì? nghe không hiểu, a du tham nhìn kỵ binh đã chạy như bay lại đây, liền muốn ném người này một mình chạy, người kia nhẫn nhịn trọng thương vội vàng nói, mẫu giáo uy trương quát lưng, vắt phản đại hán, ý ngọc xuyên vương nương nhờ vào toa xa, tướng quân không chịu từ tặc đang bị trương khoát vây công, tình thế vạn gấp xin mời đại ca lập tức thông báo cắt bình hương vương trí đội úy, nhanh. Người kia đem hết toàn lực nói xong đoạn văn này đã thở không ra hơi, Du Tham sắc mặt cũng thay đổi, biết tin tức này cực kỳ trọng yếu, dù như thế nào muốn đưa trở về, nhưng là Kỵ binh đã đến phụ cận, căn bản không kịp chạy trốn. Người nhanh hướng về đối với phương hướng ngược chạy Du Tham lớn tiếng nói, muốn người này dẫn ra truy binh, vào lúc này có thể không lo được cái gì đạo đức, thế nhưng chính mình mới vừa nói xong câu đó, đã nhìn thấy cái kia huyết nhân ngẩng đầu, chết không thể chết lại. Mẹ ơi, hại chết người Du Tham một cước đem người kia đá ra sườn núi, thi thể trực tiếp lăn xuống vách núi, như không có chuyện gì xảy ra mà leo ra bụi cỏ, vừa vặn đón nhận đuổi theo 100 kỵ binh. Tướng quân, người này vọng muốn đi ra ngoài báo tin, tiểu nhân, nhỏ bé đã thuận lợi rết Du Tham hướng về Kỵ binh tướng Lĩnh mậm. Kỵ binh tướng Lĩnh là nhìn thấy Du Tham đem người binh sĩ kia đá xuống vách núi, bản năng gật đầu, nhưng là đang muốn tìm ngựa, đột nhiên sửng sở, ngươi khôi giáp ta làm sao chưa từng thấy, chúng ta trong quân có loại này khôi giáp sao? Ân, binh khí của ngươi cũng không đúng, chúng ta lúc nào dùng lưới búa? Ân, ngươi. Khè khoang. Tướng Lĩnh còn chưa nói hết, Du Tham lưới búa đã đem tới, đang giáp quân xuất từ Man Hoang Ô qua quốc, mỗi người lực lớn vô cùng, tướng Lĩnh còn chưa nói hết, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị lệnh thân thể như lệch còn không chính bạn thân hình, đã bị đằng giáp binh kéo xuống Mã Lai. Gai giòng đằng giáp binh xài bước chiến mã, tàn nhẫn vuốt một cái nịnh mà cố, ô mã cái cổ liền hướng trước lao nhanh. Từ tướng lĩnh ngây người thời điểm, đằng giáp binh liền đã làm xong ra tay chuẩn bị, sở dĩ đem lưới bùa ném đi, ngoại trừ nện người, cũng bởi vì hắn không quá biết tới ngựa, chỉ có thể hai tay phủ khống. Đằng giáp binh cả cái động tác làm liền một mạch, đến mẹ xe đét ra mười mấy mét, cái khác kỵ binh còn không phản ứng lại. Truy ngải các ngươi những này ngu xuẩn tướng lĩnh trên đất hô to một tiếng, kỵ binh này mới phản ứng được, hướng về đằng giáp binh đuổi theo. Theo đuổi ra ra ngươi ta là đi báo tin cầu viện binh đẳng giáp binh mắt thấy chính mình đã chạy ra một cái khoảng cách an toàn, hướng về phía sau hô to một tiếng, tàn nhẫn vu một cái đỉnh ngọn cỗ, ôm mã cái cổ kế tục chạy vội. Thẩm Nghị cho ngươi truy, phía trước có mười ngàn đại quân chờ các ngươi lấy này. Quả nhiên không chạy đi một dăm đường, hai bên đột nhiên tuân ra lượng lớn quân đội, cái kia một trăm kỵ binh nhìn thấy xa lạ quân đội, đại đa số khôi giáp đều cùng đột mã chạy trốn người binh sĩ kia như thế, đều là trong lòng hoảng hốt, đang muốn riểm ngựa chạy trốn quân xuyên bên trong quân giã một đội kỵ binh, Tô Lam vung tay lên, 1000 cùng kỵ binh hướng về 100 kỵ binh quang sắc mưa tên, nghị luận mưa tên sau khi chỉ còn dư lại mười mấy kỵ. Mười mấy kỵ kế tục chạy trốn, quân kỵ binh đều không truy kích, trực tiếp lần thứ hai đáp cùng bắn cung, ở 100 m ở ngoài đem hơn 10 người kỵ binh toàn bộ sắp giết, đại đa số đều buộc thành tổ ong vỏ vẽ, chỉ còn dư lại mấy chục con chiến mã đang đất khô trên đất du dãng. Đang giặc binh du tham hướng về Lưu Trương bẩm báo chính mình lấy được tin tức, Lưu Trương thế mới biết tại sao này mấy chục dặm dĩ nhiên không ai thủ vệ, hóa ra là cao xương người thống trị ở bên trong hao tổn. Xem người binh sĩ kia bình tĩnh cơ trí Lưu Trương đặc cách thăng làm bách Phú trưởng, lập tức triệu tập chúng tướng thương nghị phe tấn công hơi. Trong thành chính đang hao tổn máy móc, đây là chúng ta cướp đoạt cao xương thời cơ tốt nhất, phía trước cũng không có cái gì phương có thể mai phục, chúng ta phải nhanh chóng tập kích. Lưu Trương không hy vọng nội ứng gì gì đó, chính mình một vài người, chỉ cần tiến vào thành, cái kia liền là thiên hạ của chính mình, đến thời điểm ai trung nghĩa ai phản bội lại phân rõ, hiện tại cũng không có thời gian nhận biết ai là trung nghĩa. Chúa công định làm gì?" Đao cốt lớn tiếng nói, rất nhiều một bộ, ngươi nói thế nào ta thế nào làm tư thế. Lưu Trương ở cao điểm trên uống một chút cao xương thành, không hổ là người Hán chúc thành. So với trước đây sa sư sau nước tưởng thành cao hơn nữa, hai trượng nhiều bộ dáng, nếu như muốn dùng phản thành, móc, câu sẽ hoa tốn nhiều sức lực, thế nhưng khẳng định như vậy không tiện nhanh chóng tập kích. Trong thành ở bên trong hao tổn, nói cách khác lượng lớn binh lực không có ở trên tường thành, nếu như công thành vẫn công không được, vậy đối phương binh lính liền sẽ không ngừng hướng về tường thành hội tụ, muốn đánh hạ cũng rất khó khăn. Tuy rằng cái kia 100 người bị giết không còn một lống, thế nhưng Lưu Trường cũng không biết mình chi bộ đội này tin tức truyền quá khứ không có, không có thời gian làm phiền, lập tức đối với Tô Lam nói, "Tô Lam tướng quân, tường thành ba Ngươi cung kỵ binh chắc chắn trong thời gian ngắn hoàn toàn áp chế tường thành sao? 1000 người kỵ binh, khẳng định không cách nào tổ chức lên mã siêu như vậy vòng tròn công kích trận, hơn nữa Tô Lam kỵ binh năng lực chỉ huy cũng không kịp mã siêu, nếu muốn hoàn toàn áp chế, nhất định phải chia làm hai đội, cũng chính là 500 người áp chế chưa xong còn tiếp. tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 774, đánh vào cao xương. Chương 774, đánh vào cao xương. Tô Lam hiện tại đã có thể nghe hiểu rất nhiều hàng ngữ, liếc mắt nhìn cao xương thành, lính phòng giữ rõ ràng không nhiều, hơn nữa lấy phù hợp cung ghép năng lực, coi như đối phương từ trên hướng xuống. Tầm bắn cũng tuyệt không phải cung kỵ binh đối thủ. Không thành vấn đề Tô Lam dùng cứng rắn hán ngữ tự tin nói. "Được, Đào Cốt, công thành nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tự đối phương phát hiện chúng ta bắt đầu, hai khác trung bên trong bắt cửa thành, có thể làm được sao?" Có thể Đào Cốt nghe thê tử Tô Lam đều nói có lòng tin như vậy, chính mình sao có thể mất đi phòng, lập tức lớn tiếng tuân mệnh. 100 đẳng giáp quân cưới lên 100 tất cao xương chiến mã, hướng về cao xương thành Menced, Đào Cốt lôi kéo một con tối cường tráng đà, xa xa đi theo hơn 100 đẳng giáp quân mà sau, hơn 100 đẳng giáp binh không tiếng động mà khởi sướng xung phong. Phương xa Trần Yên nơi trời thủ thành binh sĩ nhìn thấy mẹ xe đẹp mà đến đội kỵ binh người của chúng ta trở về rồi mở cửa thành thủ tướng thuận miệng hô cửa thành kẹt kẹt mở ra cầu treo để xuống bọn họ làm sao nằm ở trên chiến mã bình thường không là ưa thích vinh và uy phong sao một tên binh lính nghi ngờ nói toàn bộ cao xương cũng là 200 kỵ binh cái này hai bách kỵ binh đều là bảo bối một loại kỵ binh đều rất chành người tiểu binh này nhìn thấy những kỵ binh này dĩ nhiên nằm ở trên lưng ngựa nhất thời nghi ngờ thật giống không đúng vậy lại một tên tiểu tướng đối với thủ thành tướng lính nói tướng quân ngươi xem thật giống khôi giáp màu sắc không đúng ân chúng ta đem ra khôi giáp hả Thủ thành tướng lĩnh định thần nhìn lại, cũng cảm thấy không đúng. Cao xương đều là bố giáp, tại sao có thể có như vậy khôi giáp? Trong lòng điểm khả nghi đột ngột sinh ra, đã đến đẳng giáp binh chỉ đến ngoài thành 200 bước, tướng lĩnh rốt cục phản ứng lại. Là địch nhân, là địch nhân, thu cầu treo, đóng cửa thành, nhanh. Nhưng là đã muộn rồi, hai cự ly trăm mét, đối với kỵ binh tới nói chính là gây công phu, cầu treo còn không kéo lên, một tên đằng giáp binh liền phất lên lưới bữa chém đứt dây thừng, có thể là vì cưỡi ngựa không tinh, chính mình cũng rơi xuống ngựa, không còn kịp rồi một tên tiểu tướng lo lắng. Thủ thành tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, hơn 100 người cũng muốn đoạn ta thành chưa rời, lập tức ban cung. Trên tường thành một mảnh dương cung âm thanh, mũi tên như mưa đánh vào đàng giáp binh trên người, nhưng là đàng giáp binh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, xông thẳng hướng về cửa thành. Đao thương bất nhập. Thủ thành tướng Lĩnh lẩm bẩm niệm bốn chữ, lúc này chỉ nhìn thấy hai dặm ở ngoài lần thứ hai đánh tới một nhánh quân đội, chân yên đầy trời, khoảng chừng ngàn người hỗn trướng, trái phải, thủ thành tướng Lĩnh rốt cục hảng sợ, la lớn, lập tức thông báo trưởng tướng quân, toàn lực thủ thành, ngoại trừ người bắn tên, toàn bộ đến cửa thành chặn đường, chỉ cần đóng lại cửa thành, chúng ta liền có thể đợi được trưởng tướng quân đến. Tướng Lĩnh hô xong, lập tức nhắc theo đại đao suất lệnh thân binh đã đến cửa thành cửa thành quán xót lại rộng một mét khe hở không đóng lại, đằng giáp binh vứt lên lưỡi búa chém giết ngăn cản Cao xương binh, lập tức máu thịt tung tóe. Cao xương binh trường mâu đâm vào đằng giáp binh trên người, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, trái lại bị đằng giáp thẻ chủ người người sợ hãi, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi, thủ thành tướng linh đã giết tới, một đao chém chết một người muốn lùi về sau binh lính, lui về phía sau người giết không tha, dơ lên tấm khiên đem các loại người chen ra ngoài. Tướng lĩnh hí lên hô to, hắn không biết những kẻ địch này tại sao đào thương bất nhập, nhưng là bây giờ không phải lúc nghiên cứu, lập tức chỉ huy binh sĩ chen lên đi, mắt thấy lùi không con đường sống. Cao Sương binh rốt cuộc không lo được, giơ lên tấm khiên ra bên ngoài trên. Đằng giáp quân nữa là đao thương bất nhập, cũng không thành được tạ, ở bên trong cao sương binh liều mạng đè xuống, không ngừng bị bức ép lùi về sau, cửa thành phát sinh cật kẹt tâm thanh, mắt thấy khe hở càng ngày càng nhỏ. Trên tường thành mưa tên che ngập bầu trời, thủ thành binh sĩ bắn mấy làn sóng mưa tên, rốt cuộc biết cung tên vô dụng, lập tức dùng lăn cây cùng lôi thạch đi xuống nện, một cái lăn cây nện ở dãy đặc đàng giáp binh, trên ba tên lính bị nện trở mình, coi như cách đàng giáp cũng bị thương. Nhưng là trên thành binh lính đã tới không kịp nện làn sóng thứ hai, Tô Lam xuất linh kỵ binh đã đến 100m ở ngoài bên dưới thành mưa tên như một đạo nhạn trận hướng về trên thành phong tới trên thành lập tức truyền ra một mảnh ồ có tiếng kêu tham thiết tránh ra ta đến mắt thấy cửa thành khe hở càng ngày càng dày đào cốt tới lạc đà đã đến cửa thành hét lớn một tiếng đang giáp binh lập tức tránh ra ngay trong nháy mắt này bên trong binh lính đem cửa thành khe hở đại đại có lại dày mắt thấy chỉ còn dư lại một cái khe rồi đào cốt giận dữ lập tức xuống lên dùng hai tay miễn cương chống đỡ cửa thành a đào cốt quát to một tiếng dĩ nhiên miễn cương đem cửa thành đẩy ra rồi cái khác đang giáp binh thấy thế đồng loạt hướng về cửa thành và tới cửa thành một trận chèn ép tiếng ma sát bị đụng mở ra Mười mấy cây trường mâu đồng loạt đâm vào đạo cốt thân thể trên, bị thịt giáp chặn kiếm lời đạo cốt hồn nhiên vô sự. Quát to một tiếng, một bữa hướng về mười mấy cây trường mâu bộ tới, cắn mâu cùng đầu mâu bay lượn không chung. Cao xương binh sĩ cái nào gặp bực này thanh thế, lập tức trợn tròn mắt, đạo cốt rơi lên hai thanh khai sơn cự phủ, còn không chém tới một người. Cao xương binh phát một tiếng gọi, lại cũng không kịp nhớ phía sau tướng lĩnh, hoa hoa kêu to chạy từ phía, thủ thành tướng lĩnh bị đạo cốt một bữa vô vào trên đầu, lập tức trở thành một đoàn tương hồ. Giết đạo cốt xuất lính đẳng giáp binh đã không chế cửa thành, chờ đại quân vừa đến, lập tức giết tiến vào. Báo một tên binh lính chạy vội báo lại trương khoát, lúc này đệ ý binh lính đã bị giết gần đủ rồi, còn lại hơn 100 người cùng đệ ý đứng chung một chỗ, đệ ý trong người một mũi tên, vẫn tử chiến, bất quá trương khoát đã khống chế tình thế, chỉ lát nữa là phải phân kết. Bẩm báo tướng quân, có rất nhiều quân địch thẳng hướng cửa thành. Cái gì? Trương khoát giật nảy cả mình, nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, lại một danh tướng linh báo lại, không xong tướng quân, không xong, quân địch đã sát tiến thành đến, đến rồi. Cái gì? phá thành. Trương khoát trừng mắt lên, giận dữ, đệ ý người đến hay lắm nhanh, xem ra lão già này cũng đã sớm chuẩn bị, lẽ nào có lý đó? Trương khoát kiêu hận nhìn thoáng qua vẫn huyết chiến đệ y trong lòng còn đang suy nghĩ nếu như đệ y viện bình đến, đến rồi còn đem thành chỉ phá coi như hiện tại giết đệ y đỗ viễn cũng là phiền phức cực kỳ ác chiến bên dưới lưỡng bại cầu đường cái kia cao xương thật có thể không đỡ nổi một đòn này tướng lĩnh nhưng hô lớn tướng quân không phải đệ y người là thiên binh thiên tướng đao thương bất nhập thiên binh thiên tướng ngải đầu lĩnh tiên tướng lĩnh giải đến cùng vô liêm sỉ loạn quân ta tâm trương khoát rút ra rộng rãi nhận bộ đao một đao chém chết tướng lĩnh lớn tiếng hạ lệnh trương bằng lập tức xuất lính binh sĩ ngăn trở đến quân đợi ta bắt giữ đệ đỗ viễn ta cũng không tin thu thập không được những này tôn kép đại Trương Bằng bằng là chương khoát đệ đệ, hơn 40 tuổi dâu quái nón, cao giọng uy mệnh, xuất lĩnh hơn 1000 người thẳng hướng Tây Thành, nhưng là chỉ chốc lát sau một cái huyết hổ tướng lĩnh lần thứ 2 trở về. Tướng quân không xong, quân địch giết tới phủ đệ đến rồi, Trương Bằng tướng quân bị phe địch đại tướng chém thành hai nửa tướng lĩnh cấp thiết bẩm báo, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, sợ hãi không thôi chưa xong còn tiếp. Vợ tờ Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 775, Lãng quên mộ giáo bộ. Chương 775, Lãng quên mộ giáo bộ. Ngươi nói cái gì? Trương khoát giận dữ, một tay nhấc lên tướng lĩnh vào áo. Tướng lĩnh sợ hãi Tướng quân tham mạng, đối phương tuyên bố là đại hán thuộc vương giới chướng đại quân, không hàng thì lại giết. huynh đệ của chúng ta cơ bản đều đầu hàng, bọn họ đã đã giết tới. Không cần tướng lĩnh nói, trước khoát, đệ ủy, đồ viên cùng hết thảy cao xương tướng sĩ cũng đã nghe được tiếng la giết, đệ ủy đã nghe được này tướng lĩnh, đại hán thuộc vương giới chướng đại quân, trồi lên sắc mặt vui mừng. Tuy rằng không biết thuộc vương quân đội làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng là chỉ cần một đường tiêu tan, đệ ủy cũng là tự tin tăng gấp bội, cùng bên người thân binh càng chiến càng mạnh, Đào cốt một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cao xương binh vừa mới giao chiến cảm nhận được căn bản không phải mình có thể chống cự, lại nghe được đối phương dùng hán ngữ nói là đại hán quân đội, dồn dập đầu hàng. cao xương thành dày đào cốt rất nhanh sẽ giết tới trương khoát để bị vị trí rộng rãi siêu đem quảng trường hoàn toàn vây quanh. lưu trường ở thân binh chen trúc dưới đi ra. về công đệ ủy trương khoát binh sĩ tự động đình chỉ tiến công, đều nhìn về lưu trường, rất rõ ràng không biết nhánh quân đội này đến từ nơi nào, thế nhưng chung quanh quân địch rõ ràng có sáu, bảy ngàn người, so với trương khoát cùng đệ ủy gộp lại binh lực đều nhiều hơn. xuống hồ nơi này sáu, bảy người khẳng định không chỉ 6 bảy người, Thúng chi đệ ủy cùng trương khoát đã sống mai với nhau một lần. Ai là Trương Khoát, ai là Đệ Ỉ, đi ra lưu trương trầm giọng hô. Đệ Ỉ không chút do dự, dẫn theo mấy cái tướng lĩnh bước nhanh đi ra ngoài, Trương Khoát do dự hồi lâu, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Chính mình nổi lên bao lâu, chính là muốn một lần diệt Đệ Ỉ, xương cao xương vương, dựa vào toa sa quốc cũng hưởng thụ một chút vương đánh ngộ, nhưng là bây giờ dĩ nhiên là kết quả như thế. Một cái chủ tính thật lâu người, nhưng phát hiện mình cùng bị chính mình chủ tính người đều là con kiến mắt thấy chính mình muốn kẹp từ khác một con kiến lúc một con gà trôi ra không có bất kỳ dấu hiệu. này ha có thể không cho vậy chỉ cần thắng lợi con kiến phiền muộn, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Trương Khoát không thể không tiếp thu sự thực trước mắt, cũng đi tới. Thả ta ra đồ viện tránh ra Trương Khoát binh sĩ giàn buộc, đuổi tới phụ thân. Vị tướng quân này là Đệ ỷ hướng về Lưu Trương chắp tay, tuy rằng bắt đầu này tướng lĩnh nói nhánh quân đội này tự xưng Hán quân, này thủ lĩnh xem ra cũng là người Hán, thế nhưng Đệ ỷ cũng sẽ không bởi vậy liền đã xác định, vừa nãy tình thế nguy cấp nghe được Hán quân Đệ ỷ thật hưng phấn rồi, lúc này Đệ ỷ mới nhớ tới, nơi này làm sao sẽ bước lên Hán quân. Bộ tướng chính là Đại Hán đại tướng quân thuộc vương dưới trướng đại tướng Lưu An, đây là của ta quân lệnh cùng thuộc vương ấn tín Lưu Trương vung tay lên, một tên thân binh đem ấn tín đưa tới Đệ ỷ cùng Trương Khoát trước mặt là thật sự hai người tất cả dần mình đệ ý đô viễn lập tức hạ bái mặt tướng bái kiến tướng quân xa bái thủ vương điện hạ đại hán thiên tử bệ hạ đệ ý hướng về phía đông chắc tay trương quát cũng không thể không bị theo xuống theo chắc tay thần sắc phức tạp thiên tử đã băng hà bây giờ là hoàng thái hậu phục thọ nhất chính lưu chương kêu nói biết tây vực tin tức bế tắc nói đơn giản vài câu chung nguyên tình huống đệ ý vẻ mặt tập u lưu chương cũng không rảnh để ý tới hắn trầm giọng nói khi ta tới nghe nói có người muốn phản bội đại hán nương nhờ vào toa xa có thể có việc là hắn là trương quát lao thất phu Đệ ý, Đô Viễn lập tức chỉ về Trương Khoát, "Trương Khoát cả kinh, lập tức trả lời chính ngữ sắc, đối với Lưu Trường chắp tay nói, tướng quân minh dám, không cần thiết đợi tin tiểu nhân lời dẻn pha, rõ ràng là đệ ý Đô Viễn phụ tử ý muốn phản bội Đại Hán, ta thiết kế đem bọn hắn bắt, Trương Khoát trung hán chi tâm, thiên địa chứng, dám." Nguyên ngập máu phun người đệ ý Đô Viễn đều là giận dữ. Được rồi, Lưu Trường quát lạnh một tiếng, nhìn Trương Khoát một chút, lại nói, "Theo bổn tướng nghe nói, cao xương mậu kỵ bộ, không phù hợp quy tắc lâu rồi, vốn là hàng năm nhất định phải phái người đi tới Đại Hán trung ương báo lại tây vực tình huống, nhưng tự 20 năm trước lên, bộ kỳ giáo ủy bộ liền tự thành hệ thống, không nữa phải người đi tới trung ương. Các ngươi đây là muốn độc lập sao? Nói cho bộ tướng, này là chủ ý của người nào? Là hắn, là bản thân giáo ủy để ủy trương khoát lần này phản ứng so với đệ ý nhanh, không giống nhau, không chờ đệ ý nói chuyện, lập tức giành nói. Đệ ý nhưng vẻ mặt tâm u, tướng về lưu trường nói, tướng quân thứ tội, 20 năm không có đăng báo trung ương, đệ ý xác thực khó từ tội lỗi, quên mất chức trách của chính mình tội không thể sáng khoái, nhưng khi sơ trung nguyên đại loạn, con đường bất thông, hơn nữa chúng ta một lần cuối cùng đăng báo, tướng lĩnh liền hoàng thượng mặt đều chưa thấy, chỉ cấp 10 chỉnh đưa cho sách lúc đó chính là thiện thiện nước diễn kịch chu vì tiểu quốc độc bá nhất phương có thể là chúng ta đem sách đưa lên liền đá chìm biển lớn không có bất kỳ hồi âm sau khi chúng ta đã bị thiện thiện nước đè ép chúng ta không thể không toàn tâm kinh doanh cao xương sau đó thiện thiện nội loạn suy nhược nhưng là đại hán huy vọng cũng theo tây vực hạ thấp xa sư trước nước yên kỷ các nước liền đối với ta cao xương mắt nhìn chằm chằm, chúng ta vẫn là chỉ có thể ứng với đối với những quốc gia này bên trong chúng ta đang báo qua trung ương thế nhưng chẳng những không có người nào phải tới liền hồi âm cũng không có tự hàn thoại bắc cung bá ngọc các loại chờ cùng nổi lên sau đó tây lương đại loạn chúng ta tiểu rốt của không thể phái ra nhân viên chỉ là cùng ngọc môn đô úy bắc cung dừng kết minh mỏng cao xương một góc đệ ý biết chúng ta mậu kỳ giáo úy bộ có trình báo trung ương trách nhiệm không có đăng báo chính là sơ sẩy cương vị công tác đối với tây vực những quốc gia khác lương vắt phản đại hán coi rẻ đại hán chúng ta bỏ mặc cũng không biên dương đại hán uy nghi càng là không tận cùng mậu kỳ giáo úy trách nhiệm đệ ý đồng ý lĩnh tội phụ thân vậy làm sao quái cho ngươi huống chi trương khoát cũng có tham dự há có thể đỗ viện thấy phụ thân đem chịu tội đều ôm đùm ở trên người mình một thoáng liền cú lên câm miệng đệ y lớn tiếng quát lớn đồ viễn một tiếng hướng về lưu trương túi đầu chắp tay chỉ đợi linh tội lưu trương liếc mắt nhìn tóc trang xóa đệ y trên người vết máu ràng rủa liền từ đệ y nói lưu trương cảm thấy người này so với trương khoát tin tệ hơn nhiều bất quá không nhúc nhích thanh sắc lưu trương trầm giọng nói nói cách khác các ngươi 20 năm qua lớn nhất công lao chính là mỏng cao xương này một vùng hơn nữa bởi vì toa xa của thời các ngươi một người trong đó còn đánh toán đem cao xương nhượng ra ngoài đúng không đệ ý túi đầu không nói lời nào lại đích thật là chỉ mỏng cao xương một vùng mộ kỳ giáo ủy bộ đã sớm hữu danh vô thực Trương khoát lại không nghĩ nhiều như thế, lập tức nói: Tướng quân, đệ ủy là bản thân giáo quý, khắp nơi cản tay thi trước, vì lẽ đó cao xương mới không hề chiến tích, bây giờ lại phải đem cao xương dâng ra đi, khiến cho người giận sôi. Mời tướng, mời đem quân trị đệ ủy chi tội. Lưu Trương đi lên trước hai bước, yên lặng nhìn Trương khoát, bỗng nhiên thở dài, chẳng trách cao xương vẫn không hề chiến tích, thậm chí có ngu xuẩn như vậy người khi, làm, giáo quý, trương hiệu ủy, ngươi cảm thấy ngươi nói những này lời nói dối, có thể giấu bao lâu? Ngươi nói bổ tướng còn chưa tra ra tới sao? Lưu Trương âm thanh rất nhạt. Trương Khoát nhưng đột nhiên một thân hẳn ý, loại kia ở lâu thượng vị khí thế, lập tức liền bao trùm hạ xuống chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 776, tuyệt đối không chế. Chương 776, tuyệt đối không chế. Trương Khoát không phải bản nhân, ngược lại hắn rất thông minh, nhưng là bây giờ thông minh có ích lợi gì? Chính mình muốn phản bội đại hán, tự lập là vừa, còn muốn định nọ thoát xa, này bất luận cái nào một cái tội lỗi, đều là đạt đến mất đầu. Vì lẽ đó Trương Khoát không thể thừa nhận bất kỳ một cái Trương khoát biết mình nói sợ rất dễ dàng bị vật trần, nhưng là chỉ có thể nói như vậy. Hy vọng Lưu Trương đầu tú đầu, Nghe xong lời của mình ngay lập tức sẽ đem đệ ý kéo đi ra giết. Vì lẽ đó nghe xong Lưu Trương, Trương khoát không chỉ không muốn thừa nhận, trái lại cưỡng chế chống lại Lưu Trương trên người tán phát khí thế, miệng đắng lười khô nói, tướng quân, đích thật là đệ ý muốn nương nhờ vào Toa Sa, mời tướng, mời đem quân minh xét. Lưu Trương nhàn nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu đối với Trương khoát tướng lĩnh hồ, các ngươi cảm thấy mộ giáo uy có phải không thật sự? Những tướng lãnh này đều là Trương khoát một tay để bạt lên tướng lĩnh liếc mắt nhìn Lưu Trương, vừa liếc nhìn Trương Quát, đều trầm mặc không nói. Trương Khoát thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mình người không hé miệng, người tướng quân này liền đem mình không có cái nào. Lưu Trương sớm đoán được kết quả này, tiếp tục nói, Bộ tướng biết Tây Vực tin tức bế tắc, chỉ sợ các ngươi còn không biết Thục Vương tính tình. Thục Vương điện hạ bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là ủy thế hiếp người, ước hiếp bách tính người, loại thứ hai là hán gian, chính là bán đi đại hán người. Thục Vương điện hạ tính khí không thế nào được, vì lẽ đó bổ tướng cũng không dám đối xử tử tế những kia hán gian. Nếu để cho ta cha ra các ngươi bất luận cái nào nói dối, bổ tướng sẽ thi hành rất nghiêm nghị trừng phạt, làm sao nghiêm khắc? Tộc Vương Điện hạ tại Trung Nguyên là chủ tộc, thế nhưng bổn tướng xem các ngươi phòng thủ biên quan không dễ dàng, liền đổi thành diệt môn. Nam nhân toàn bộ ngũ sa phanh thây, nữ nhân toàn bộ đi đẩy vì là doanh kỹ, nữ. Nếu như các ngươi đồng ý nói dối liền tùy cho các ngươi. Lưu Trương lạnh lùng đảo qua hết thảy tướng lĩnh, hết thảy trương khoát tướng lĩnh đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nơi nào chưa từng nghe nói Lưu Trương tính tỉnh, coi như Tây vực lại bế tắc, Lưu Trương kiếp sợ thiên hạ tàn sát, đừng nói bọn họ, chính là cách xa ở hành lĩnh Tây quốc gia sơ đều nghe nói. Một ít tướng lĩnh chân cũng bắt đầu như ra, yên lặng nhìn Lưu trương. Cảm thấy là Đệ Ý muốn sẵn sàng góp sức toa xa đứng bên trái, cảm thấy Trương Khoát muốn sẵn sàng góp sức toa xa đứng bên phải, các ngươi chỉ có một lần cơ hội." Lưu Trương vừa nói xong, đám kia tướng lĩnh lập tức đều tới bên phải chạy đi, một tên tướng lĩnh còn kẽ lộn mèo một cái, thật là lợi hại lộ ra thần sắc khinh thường, thầm nghĩ, quân đội như vậy cũng có thể đánh trận. Các ngươi thì sao?" Lưu Trương nhìn về phía đô viên các loại, chờ, Đệ Ý tướng lĩnh, bọn họ đương nhiên thật tốt, ở đô viên dẫn dắt đi, đều đi tới bên phải. Lưu Trương đối với Trương Khoát nói, Trương hiệu ý. Còn có cái gì nói? Trương Khoát sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái quan, đơn giản bất cứ giá nào. Lớn Tiếng đối với Lưu Trương nói: "Tướng quân, ngươi không thể trị tội của ta, đệ nhất ta làm như vậy là vạn bất đắc dĩ. Là đại hán trước tiên có lỗi với ta, không phải ta trước tiên xin lỗi đại hán, ta không làm như vậy, ta mậu kỳ giáo uy bộ căn bản không đường sống, sớm muộn sẽ bị xa sư cùng yên kỳ các nước chiếm đoạt. Thứ hai." Trương Khoát nhìn Lưu Trương một chút, liều nói: "Thứ hai, có mặt tướng cao xương kinh doanh hơn 30 năm, thân căn cổ đế, nơi này quân đội con dân, Trương Khoát đều vô cùng quen thuộc, mời tướng, mời đem quân cho Trương Khoát cơ hội, xin mời thuộc vương cho Trương Khoát cơ hội, Trương Khoát nhất định phụ trợ tướng quân quản lý tốt cao xương." Cũng không dám, có dị niệm, nhất định phải trói lọi ta đại hán Thiên Uy." Thâm căn cổ đế. Lưu Trương chậm rãi đọc lên bốn chữ này, Trương Khoát lại nói là mình đối với cao xương quen thuộc có thể quản lý cao xương, trên thực tế là nói cao xương cách hắn, chính mình liền điều động không được nữa. Lưu Trương nhẹ giọng đối với Trương Khoát nói, "Trương hiệu ý có ý tứ là không phải, không có người, ta đại hán liền cái cao xương đô thống trị không tới." Trương Khoát nói, "Xin mời tướng quân bẩm báo thuộc vương điện hạ, tin tưởng thuộc vương điện hạ chắc chắn sáng suốt quyết đoán." Trương Khoát trong lòng biết, bình thường đại hán đối với phương xa đều là động viên làm chủ, chỉ cần có thể và vững vàng định quá độ. Không ảnh hưởng đại hán uy nghi, đại thể sẽ đem liền xử lý, hắn cũng không tin cái này thuộc vương sẽ ngoại lệ, người bề trên ai không muốn ổn ổn đương đương đạt được một chỗ. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, tiêu phụ dung cùng mấy cái quân xuyên tướng lĩnh liền không nhịn được cười ra tiếng, chứng khoát nghi hoặc. Lưu Trương cũng mang theo ý cười nói, bảo báo thuộc vương điện hạ thì không cần, nếu Trương hiệu ý hoài nghi ta hán quân năng lực, vậy ta cũng thử một chút xem. Lưu Trương đối với những kia đứng ở bên phải tướng lĩnh nói, bù tướng đã xác định đem mậu giáo úy cùng bản thân giáo úy sắp nhập, đơn thiết mậu kỳ giáo úy. Do đệ ủy quyền mà lại bù tướng phải đem cao xương binh lính một lần nữa trình biên, các ngươi đồng ý toàn lực phụ tá đệ ủy tướng quân đứng ở bên trái, không muốn phụ tá coi là trương khoát đồng đảng, kế tục đứng ở bên phải. Lưu Trương nói xong, đồ viện lập tức mang theo đệ ủy tướng lĩnh đi tới bên trái, cái khác tướng lĩnh do dự một chút, vừa nãy cũng đã lựa chọn quá một lần rồi, lúc này còn có cái gì do dự, cũng đi theo bên trái, trong nháy mắt không còn một lống. đệ ý, ngươi có lòng tin dẫn dắt những người này quản lý hạ xuống cao xương sao? Lưu Trương hỏi Đệ Y nói: "Tất nhiên không phụ lòng Hoàng thái hậu cùng Thục Vương điện hạ sự phó thác. Hiện tại Thiên tử băng hà rồi, Đệ Y biết là Lưu Trương Giang quốc, cũng chỉ có thể đã nói như vậy." Trương Khoát sắc mặt lần thứ hai biến trắng, Lưu Trương nói: "Trương hiệu Úy, ngươi còn có lời gì nói?" Lưu Trương nói đột nhiên sắc mặt biến đến tái nhợt, bị đè nén rất lâu sự phẫn nộ lộ không bỏ sót, Đệ Y đám người tất cả giật mình, Lưu Trương lạnh lùng nói: "Trương Khoát, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ta Đại Hán lãnh thổ ít đi ngươi còn không người có thể giữ sự thống trị đến. Ngươi cũng quá để cao ngươi rồi. Ngươi nói là Đại Hán từ bỏ ngươi, không phải ngươi trước phản bội Đại Hán?" Bổn tướng nói cho ngươi biết, nếu quả như thật là đại hán có lỗi với ngươi, ngươi có thể tạo phản, ngươi có thể xuất quân đánh vào Ngọc Môn quan, coi như bổn tướng cùng ngươi chính diện đối chiến, cũng kính trọng ngươi là một một hán tử. Thế nhưng ngươi dám độc lập Cao Xương, còn đi đầu quân Toa Sa Quốc, chính là bán nước, chính là hãn gian, chính là Hoa Hạ dân tộc tội nhân. Ngươi không có bất kỳ lý do bán nước, bán nước người, không có bất kỳ có thể tha thứ chỗ. Đừng nói Cao Xương không phải thiếu mất người không được, coi như thiếu mất người không được, bổn tướng tình nguyện phá hủy Cao Xương, cũng sẽ không đối với người như người thỏa hiệp. Lưu Trương không ở chỗ cùng Trương Khoát dài giang, lạnh giọng hạ lệnh, "Người đến, đem Trương Khoát bắt, đệ ỷ, lập tức phái người lùng bắt Trương ra tất cả mọi người, phàm là có từ tặc người chống cự, bất kể là ai, giết không tha." "Vâng." Đệ ỷ cao giọng tuyên mệnh, lúc này Đệ ỷ trong lòng đã mơ hồ cảm thấy Lưu Trương thân phận không đơn giản, không chỉ là có thể trực tiếp giết Trương Khoát, nếu như là thuộc vương cho hắn toàn quyền xử trí quyền lợi, cái kia là có thể làm như vậy. Thế nhưng Lưu Trương nói ra, lại như tình nguyện phá hủy cao xương nếu như vậy, tuyệt đối không thể xuất từ một người tướng lãnh miệng, như vậy quyết đoán chỉ có thể xuất từ chủ thượng, coi như là tướng lãnh cao cấp. Như vậy để đề đều không nhắc thuộc vương một câu liền nói muốn hủy một chỗ cũng là phạm ý. Nhưng là đệ tỷ cũng không nghĩ được nhiều như thế, lập tức phái nhi tử đỗ viện đi lùng bắt trương khoát dư đảng. Trương khoát nghe xong lưu trương liền co quắp trên mặt đất, mãi đến tận hai tên đẳng giáp binh sĩ đưa hắn áp giải mới phản ứng được. La to, lưu, ngươi là thân phận gì? Ta là đại hán tiên hoàng phong bạn thân gia quý, coi như là thuộc vương cũng không có thể cứ như vậy đem ta giết, ngươi tính là gì? Thả ta ra, ngươi tự tiện giết quan to một phương sẽ không có kết quả tốt. Thả ta ra, a, nhìn trương khoát lại gọi lại nhảy bị ân xuống đi. Lưu Chương phía sau mấy người đều bật cười. Lưu Trương đi tới đề ủy trước mặt nói, Bổn tướng Phong Thục Vương chi mệnh Tổng đốc Tây Vực chính thức sắp phong ngươi vì Mậu Kỵ Giá quý. Lập tức triệu tập hết thệ cao xương binh sĩ. Bổn tướng muốn nặng mới chỉnh quân, cũng cải tổ Mậu Kỵ Giá quý bộ. Vâng. Hết thệ cao xương binh sĩ được vội về cao xương thành, một lần nữa đăng ký tạo sách. buổi chiều, tiếng đàn lợ lờ. Lưu Trương đang xem cao xương hộ sách, thẻ tre một đồng lớn trong dự giấy. Lưu Trương thật là có chút không quen, đề ủy cùng đấu viên cùng với mấy cái hạt nhân võ tướng đạp bước mà vào. Tướng quân, không biết tướng quân triệu kiến mặt tướng các loại. Chờ, có chuyện gì quan trọng? Đệ y cùng còn lại tướng lĩnh đồng loạt hành lễ, Lưu Trương thả xuống thẻ tre. Đối với đệ y nói, lão tướng quân có thương tích tại người, liền đêm khuya triệu kiến. Thực sự xin lỗi, bất quá bổn tướng thời gian xác thực không nhiều, kính xin lão tướng quân tha thứ. Tướng quân khách khí, tướng quân hôm nay đại quân ở xa tới, liền chốc lát không ngừng mà xử lý công sự, đêm khuya chưa hưu, mới là chúng ta tấm gương. So sánh với đó, mặt tướng chỉ là vết thương nhỏ, thực sự không coi là cái gì. Đệ y nói rất đúng lời nói thật lòng, hán tổng quân cũng là mấy thập niên, ở đảm nhiệm bản thân giáo huý trước đây cũng là đại hán quân trước còn chưa từng thấy lưu trương như vậy cần chính tướng quân ai vừa đánh cái thắng trận vẫn là viễn đồ buôn tập không trước tiên nghỉ ngơi cả đêm không chỉ nghỉ ngơi đại đa số còn có thể thực rượu mấy năm qua đại hán phân liệt loạn chiến tàu lưu hai phe quật khởi cấp tốc mà thuộc vương lưu trương đắc tội thế tộc nghịch thế quật khởi càng là lan xa tây vực tây vực người rất nhiều còn không do nguyên nhân đệ ý bây giờ nhìn trước mặt vị tướng quân này ban ngày ác liệt quả đoán buổi tối cần lao chính vụ có như vậy tướng quân quân xuyên không quật khởi mới là thượng thiên bất công bất quá nghe sát vec truyền tới yêu mỹ tiếng đàn đệ y đúng là cảm thấy vị tướng quân này rất có tình thú hắn cũng không biết khúc lăng trần võ nghệ phi phàm Còn tưởng rằng khúc lăng trần như vậy cô gái tuyệt sắc là Lưu Trương mang theo bên người ca sĩ nữ đánh trận bên người mang ca sĩ nữ thực sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá Tựa Hồ vẫn chưa làm lỡ quân sự lấy Lưu Trương như vậy cần lao ở đệ y xem ra ca sĩ nữ đúng là việc nhỏ không đáng kể rồi. Lưu Trương lấy ra địa đồ hướng về đệ y đám người ngoắc mắt tay đệ y mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn vây lại tin tưởng này bức bản đồ đại gia so với ta quen thuộc nơi này có yên kỳ xa sư trước nước ta đại hán mộ kỳ giáo quý bộ còn có đông đêm các loại chờ hơn 10 cái tiểu quốc ta biết mộ kỳ giáo quý bộ chức trách đã hoang phế mấy chục năm bất quá cái này cũng không trách ngươi nhóm chỉ có thể nói ta đại hán hương thịnh nhiều gãy thế nhưng hiện tại thuộc vương giang quốc chúng ta muốn nặng trưởng tây vực nhất định phải khôi phục mậu kỳ giáo úy bộ chức trách không chỉ muốn khôi phục còn phải tăng cường trước đây mậu kỳ giáo úy bộ chức năng là gì truyền nhân khẩu đồ điền, đại biểu đại hán uy phục thiên sơn một vùng các nước thế nhưng thuộc vương không phải rất yêu thích phương thức này làm như vậy không tới tuyệt đối không chế cái gì gọi là tuyệt đối không chế vậy chính là ta đại hán một câu nói bọn họ liền âm vung dương vi ngoài mặt thì thần phục nhưng trong lòng thì nghĩ cách chống đối không gian đều không có nói cách khác khống chế bọn hắn quân quyền Khống chế quốc gia quân quyền. Đệ ý đám người tất cả dân mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 777, Tàng lớn Hộp rừng. Chương 777, Tàng lớn Hộp rừng. Khống chế quốc gia quân quyền. Đệ ý đám người tất cả dân mình, chính muốn nói chuyện, Lưu Trương dựng thẳng trường rừng kiếm lời đem một tờ giấy đưa cho Đệ ủy, mặt trên hạng rơi xuống Thiên thủy đô hộ phụ thành lập lúc ban bố ba điều quy định cùng 6 cái ân chính, cùng với cụ thể thực thi quy tắc chi tiết. Đệ ý liếc mắt nhìn, đem trang giấy giao cho đô Viễn. đô phân phát xuống, Đệ ủy nhìn kỹ sau đó, đối với Lưu Trường nói Tướng quân, cái này chính lệnh xem ra vẫn tính có thể được, trên thực tế không thể được, không có quốc gia nào sẽ đồng ý từ bỏ quân quyền, trừ phi bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thế nhưng yên kỳ có hơn một vạn quân đội, thêm vào có thể chiến đàn ông có 20.000, ngàn, xa sư trước nước có thể điều động hơn một vạn người, chúng ta cao xương trải qua lần này nội loạn, còn lại không tới 4.000 ngàn người, còn có trương khoát quân đội cần chỉnh biên. Tướng quân quân đội tuy rằng cường hãn, thế nhưng dù sao nhân số cũng chỉ có 10.000, ngàn, nếu như đánh lên, ta tin tưởng tướng quân có thể đánh bại yên kỳ 20 ngàn, thế nhưng cái kia nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Yên Kỳ không sẽ vì cái này liền như ý theo như vậy chính lệnh. Hung chi không ngừng yên Kỳ một cái quốc gia, còn có Sa sư trước nước, hai nước gộp lại hơn ba và người, thực sự có thể lo, trừ phi tướng quân có thể trưởng kỳ ở lại chỗ này, cùng bọn họ đánh chỉ kiểu chiến. Đệ ủ vừa ý mặt liệt kê điều khoản, coi là thật kinh ngạc một chút, xưa nay không nghĩ tôi muốn như thế khống chế Tây vực, hắn cùng với Lưu Trương ý nghĩ không giống nhau, kỳ thực cái thời đại này tất cả mọi người cùng Lưu Trương ý nghĩ không giống nhau, đệ Ý nghĩ tới chỉ là muốn Tây vực thần phục, làm thuận theo phiên thuộc. Thế nhưng Lưu Trương nghĩ tới là, Tây vực chính là đại hán lãnh thổ. Tuy rằng hiện tại không thể một cái nuốt vào đến, thế nhưng nên vì nuốt vào đến sáng tạo điều kiện, quân sự khống chế chỉ là thủ đoạn quân sự dưới sự khống chế đồng hóa mới là mục đích cuối cùng. Đệ ý nhìn những ngày điều khoản, phản phất có thể nhìn thấy Thục Vương Lưu Trương già tâm xem ra trước đây liên quan với Lưu Trương đồn đại đều là thật sự, quả thật là người có đại phế lực. Bất quá như vậy điều khoản, ở đệ ý xem ra, thật sự có chút mong muốn đất vương, bất luận cái nào có năng lực phản kháng quốc gia, cũng sẽ không đồng ý tiếp thu như vậy điều khoản, thậm chí sẽ ôm đoàn phản kháng. Chi cửu chiến ta không đánh được, bổ tướng đến Tây vực là đối phó toa xa Lưu Trương khoát tay háo một cái. Đối với Sa sư trước nước đố tướng quân không cần, Sa sư quân đội ở đông dạ nhất chiến, đã bị bổn tướng diệt 8 phần 10, phụ thuộc Sa sư tiểu quốc quân đội cũng diệt gần đủ rồi. Sa sư trước nước hiện tại còn lại binh lực bất quá 2000, tráng đinh bất quá 3000, gộp lại 5000 người, không đáng để lo đúng là Yên Kỳ nước. Liệu Trương gõ gõ đầu, tiên kỳ kế lớn của đất nước cái đại quốc, một mực chính mình còn không núc núc, nếu như là đánh, chỉ bằng tay vực những binh mã này, muốn trận pháp không trận pháp muốn vũ lực không vũ lực, kỷ luật nghiêm minh đều không làm nổi, so với trung nguyên quận binh còn muốn không bằng, phòng trưng cùng phản Lê Hương 4 năm trước thần uy quân gần như, thực sự không đỡ nổi một đòn. Bất quá muốn chạy đi Yên Kỳ diệt tiên Kỳ 2 vạn người như vậy muốn làm lỡ thời gian, tuy rằng Tây vực tin tức lan truyền chậm thế, nhưng phòng trưởng Hán quân từ phía trên Sơn Nam dưới tin tức, cũng phải truyền tới toa xa trong lộ hai đi, chính mình có thể không có thời gian làm lỡ ở Yên Kỳ trên người. Nhưng là đệ nghị các tướng lãnh đại chấn kinh rồi, quân xuyên càng nhưng đã diệt xa sư trước nước 8 phần 10 quân đội, bọn họ dĩ nhiên không biết, tuy rằng cao xương rơi vào nội loạn, nhưng vậy cũng phải diệt nhiều nhanh, làm nhiều sạch sẽ. Đệ ý đám người không khỏi một lần nữa nhìn về phía Lưu trường trong lòng bắt đầu một lần nữa đối với dưới tướng quân đội làm ra đánh giá. Quên đi Lưu Trương đập bàn một cái, có chút nội giận nói, tiên kỳ coi như xong, chúng ta tạm thời chỉnh hợp xa sư trước nước, cùng với đông đêm chư tiểu quốc, những quốc gia này binh lực toàn bộ tập trung lại, đánh tan hợp nhất, thành lập mậu kỳ giá quý bộ, thực hành cùng thiên sơn đô hộ phủ như thế quy tắc chi tiết. Đỗ tướng quân, ngươi đảm nhiệm mậu kỳ giá quý, có vấn đề sao? đệ ý suy nghĩ một chút, xa sư trước nước đã bị đánh cho tàn phế, cái kia cao xương binh lực cao xương binh lực liền 4.000 người, thêm vào tráng đinh vượt xa xa sư trước nước thực lực, nếu như vậy cũng còn hợp nhất không được xa sư, cái kia vẫn đúng là là năng lực của chính mình vấn đề. đệ ý lập tức đáp, không thành vấn đề. được, các ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi, nha. Đúng rồi, đệ ủy tướng quân, nghe nói các ngươi nơi này có tảng lớn hắc mộc rừng, ở nơi nào? Ở hướng đạo dẫn dắt đi, Lưu Trương cùng quân xuyên chúng tướng rốt cục gặp được hắc mộc rừng, nhà lỗ lần buồn địa 6 tháng nhiệt khí đập ở mặt trên, Khúc Lăng Trần lấy tay khăn không chém làm Lưu Trương sát mùa hồi, mà cái kia tảng lớn hắc mộc rừng ngay khi sóng nhiệt bên trong lan lộn. Mẹ của ta, một mảnh lớn hắc mộc rừng, chuyện này quả thật là rừng rậm á đào cốt khiếp sợ nói một câu. Lưu Trương mang theo chúng tướng đi vào hắc mộc rừng, chính trực mùa hạ, cành lá xuống xuê, mà những cây đó đằng quấn quanh ở thân cây, lan tràn đến trên đất cùng lòng đất, hoàn toàn là nguyên thủy rừng sâu núi thẳm tuy tung tới đô viên đối với lưu Trương nói tướng quân nơi này nguyên bản không có như thế hoang vu nhưng là vì con đường tơ lụa bất thông chúng ta cựu bản hoài oxy ước sông mị dược dỡ mạo hoàng thấu doãn mục bởi vì cây mây cứng cỏi chặt cây kinh thiện bảy ép ý nhảy đột mẫu mạng thủy lữ. nghe nói thủ vương thông con đường tơ lụa lượng lớn thương lượng người đi tới tây vực chúng ta đang chuẩn bị khai phá mảnh này hắt một rừng đây này may là hoang phế lưu Trương nói một câu đô viên nghi hoặc đô viên còn tưởng rằng không có tác dụng mảnh này hắt một rừng kiếm tiền lưu chương trách tội đây này Lưu Trương đi ở cựu loại trường học đoạn còn khiêu vũ tiêu chắc cởi mà lại sữa như vậy truy túi lại tiêu kệ bảo vệ dấm chua bảnh vũ tiêu hi rực rỡ đi dạ đuôi nghịch khâm nhàn mục đuôi nghịch một bán cây mây đốt đó mới thực sự là nghiệp trưởng Đỗ viên tướng quân trở lại nói cho lệnh tôn mảnh này hắc mục rừng nhất định phải nghiêm ngặt bảo vệ Thục Vương sẽ phái chuyên gia đến đốn tuổi cũng vận chuyển về Trường An đương nhiên đốn tuổi trong lúc sẽ ngoài ngạch chi cho mẫu kỵ giáo úy bộ làm cho này mảnh hắc mục rừng kiếm tiền. Bất quá ngươi hướng về đỗ tướng quân đặc biệt cường điệu một điểm bất luận người nào không được tự ý vào hắc mục rừng người vi phạm chém bất luận người nào cấm chỉ một mình buôn bán gai Đúng này đại viên ngày nóng, Đồ Viễn Đông Dương một luồng cảm giác mát mẻ, mồ hôi lạnh không tự chủ được chạy ra, Đồ Viễn liền không biết tụng Vương tại sao đối với này cúc hướng sứ rối danh mô hình, khuôn đúc, hoang Tợi Cường sao làm thịt tán tiên cái nào tính sẽ nắm hóc khóa thê sắc hắc tông còn tức cái gì tạm hứa hầu bao bác này chặn khôi kém chất cây dâu. Bất quá cũng biết đây không phải hắn nên suy tính vấn đề, chỉ có thể đáp lời. Lưu Trương trong lòng sáng tỏ, hiện tại Nam Cương một vùng cứu tiêu hy vung tinh tập quan diệp thiện ghê hoài chim cắt thổi mô hình, khuôn lúc, bãi tiếp chỉ liệt lùi hởn có chim cắt đâm chiếc phụ đồn xanh hàng giữ tận mục đằng như thế, căn bản không có thể sử dụng cũng chỉ có nhà lỗ lần buồn địa nơi như thế này, bởi vì địa thế khá thấp, quanh năm nhiệt độ cao, thích hợp cù y tàn bối ứ giản mộ du cựu trí tẩy thân lị non lá hoàng du cựu đến. Lưu Trương chắc chắn sẽ không đốn tuổi những này gai hôi hạ nhằn mãi tiêu ní tiềm quỹ tạc mạnh ấm đao mọi mệnh quyền thiện tâm túi hoàng sợ mau cạnh buồn di nhi trẻ con hi khiêu chặn xấu mã tiệt. dê, đà uy tô hồn du cựu trịnh việt quảng đông hề luận chịu đựng điều ưu ánh gu mới phiến tư xúc sát xi si đứng thẳng hoàng hoàng sợ tất tuất lụy gu thương đồng giường dung thuộc ra. Lưu Trương cùng chúng tướng ra rừng, lập tức sai người mang tin đến tới Đang lúc này, một tên binh lính chạy xuống trong núi, thở hồng hộc vởm báo tướng quân, đỗ viện tướng quân, việc lớn không tốt, yên kỳ nghiên toàn quốc chi minh, chính hướng về cao xương thành đánh tới. cái gì? đỗ viện giật nảy cả mình, lập tức đối với lưu Trương nói, tướng quân, phải làm sao mới ở đây? chúng ta cao xương quân đội còn tại chỉnh đốn trước mặt mọi người, rất nhiều là trường khoát thân tín bộ đội, nhất định phải đánh tan chỉnh biên, bây giờ căn bản không có sức chiến đấu, yên kỳ hiện tại đến công, cực kỳ không ổn à? Tiên kỳ lưu trương nợ nụ cười, cũng thật là muốn ngủ rồi, liền cho ta đưa gối ngải ta, chính không ngờ rằng làm sao thu rồi hắn, hắn dĩ nhiên đánh tới cửa rồi, xem ra ngẫu kỳ giáo huý bộ phía dưới nước phụ thuộc, muốn thêm một cái. Tướng quân có ý gì? Đỗ Viễn không hiểu rồi, tiên kỳ hai mươi ngàn đại quân, không phải chuyện nhỏ, này Lưu tướng quân thế nào giống như ăn chắc như thế? Đỗ Viễn tướng quân yên tâm, ta nhất định để tướng quân có đi mà không có về. Nhưng là tướng quân chỉ có mười ngàn. Lưu Trương đã ngừng lại Đỗ Viễn, Đỗ Viễn tướng quân, ngươi trở lại nói cho lệnh tôn, phái năm trăm người đi thủ ngoài mười dặm sườn núi, tiên kỳ quân đến, đến rồi, chỉ để ý bại lui, hợp nhất trương khoát bộ đội các ngươi kế tụ, những chuyện khác giao cho ta Lưu Trương đến cao sương, biết ngoài 10 dặm có một cái miễn cưỡng toán hiểm yếu sườn núi. Đỗ Viễn nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía Lưu Trương. Hắn biết Lưu Trương nhánh quân đội này cường hãn, nhưng là 10.000 đối với 20.000, Lưu Trương còn đánh toán tại giã ngoại tác chiến, đây là điên rồi sao? Coi như là quân xuyên sức chiến đấu cường hãn, có thể mạnh mẽ chống đỡ Yên kỳ quân, nhưng là Đỗ Viễn biết Lưu Trương nhánh quân đội này không phải là đến đánh Yên kỳ, là tới đối phó Toa Sa. Cái gọi là giết địch 1.000 ngàn tự tổn 800, đến thời điểm giết cái lượng bại cầu thường, Lưu Trương còn lấy cái gì đi đánh Toa Sa? Nhưng là Đỗ Viên mắt thấy khuyên bảo vô hiệu, chỉ có thể tuân mệnh rời đi. Lưu Trương đối với quân xuyên chúng tướng nói, "Đào cốt." ở. Xuất lĩnh 3.000 đẳng giáp quân với cao xương quân thiết phục ngoại vi mai phục yên kỷ quân thất bại cao xương quân sau các ngươi tại chỗ bất động thả yên kỷ quân quá khứ sau đó đóng kín sườn núi đúng thật là lợi hại ở xuất lĩnh 3.000 đẳng giáp binh với sườn núi theo phỉ A đông nguyên giã bảy trận chuẩn bị nên chiến yên kỷ quân ta xuất lĩnh thân quân vị ngươi áp trận đúng hiện tại có khúc lăng trần ở lưu trương bên người thật là lợi hại rốt cục có thể ra chiến trường nghe được muốn đánh trận liền cả người lưu vấn tô lam ở tiêu phủ dung ở lưu trương đem một bộ địa đồ giao cho tô lam trong tay nói cao xương có 400 kỵ binh Còn có thể tụ tập chống không 200 con chiến mã, ta đem các loại chiến mã toàn bộ giao cho các người, lại phân 600 thiện xạ thân binh cho các người, dung nhi thống suất này 600 kỵ binh, cùng Tô Lam cùng kỵ binh đồng thời viễn trình tập kích tiên kỳ, một lần bắt tiên, kỳ vương thành. Đem yên kỳ vương thất toàn bộ giam giữ, đương nhiên, nếu như phát hiện không bắt được, hoặc cần thương vong thảm trọng mới có thể bắt, lui về đến. Đúng tiêu phù dung, Tô Lam cùng Têu lên tuân mệnh. Lưu trương tình báo là yên kỳ bị toa xa đánh bại sau, quốc lực giảm xuống, có thể điều động nhiều nhất bộ đội là hai vạn người, bao quát binh lực Tráng Đinh cùng nước phụ thuộc quân đội, thế nhưng khó khắp cả báo không có sai lệ, Lưu Trương không muốn dùng quân viễn trinh thương vong để đổi một cái yên, kỳ thành trì chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử, điện thoại di động người sử dụng mời đến M. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 778, Tiên kỳ xuất binh. Chương 778, Tiên kỳ xuất binh. Sa sư trước nước, một tên quan văn hương phấn đi tới, "Bệ hạ, bệ hạ, Tiên kỳ xuất binh, quân quốc xuất binh a, hai và người, bệ hạ có thể báo ngạo cản vương tử thủ rồi." Cái kia quan văn đi tới gần, mới nhìn rõ Quốc vương Ngạo Phong cùng quân sư Diệp Long cũng không hề hưng phấn như vậy. Nguyên lai đúng là Hán quân, Đại Hán dĩ nhiên ngoại trừ Bạch Long trông ở ngoài quân đội, còn có một chỉ quân vết trình, đây là muốn chặt đứt toa xa đường lui à, Thục Vương Lưu Trường tản nhận quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Long nói rằng, hiện tại xa sư trước nước đã từ đông đêm đạt được tin tức xác thật, đánh lén bọn hắn chính là Hán quân. Là Hán quân thì thế nào? Vô Liêm Sĩ đánh lén con trai của ta, thủ này ta ngao phong ta báo. Châm mặc hồi lâu, ngao phong sắc mặt âm tinh biến ảo, đập bàn một cái. Chính là. Quan văn cũng phản ứng lại, bận điu tiến lên trước nói, tiên kỳ 20000 quân đội, hơn nữa cao xương quân đội, làm sao cũng đủ diệt cái kia 10000 người Hán mấy lần. Tây Vực tin tức lan truyền cũng không thông suốt, các quốc gia không giống Trung Nguyên chư hầu cứ như vậy trọng tình báo sưu tập, Cao Sương bình định quá nhanh, Sa Sư trước nước còn không nhận được tin tức, mà không ai tin tưởng 10.000 Hán quân cũng có thể nhanh như vậy tiêu diệt hơn 5.000 binh lực, mấy ngàn tráng đinh canh gác Cao Sương tiến hành. Sợ là sợ Cao Sương không chỉ không đánh Hán quân, còn đầu phục Hán quân. Cao Sương nhưng là một cái người Hán quốc gia. À? Diệp Long lo lắng đạo, Cao Sương ở Tây Vực quốc gia trong mắt đã bị xem là quốc gia đối xử, là trước tiên lo xa rồi. Ngao Phong hừ nói, Mậu giáo huý Trương phản Hán chi tâm lâu rồi, đã tìm bản vương đã nói mấy lần, để cho ta chống đỡ Hán. Hắn có thể chống đỡ Hán quân mới là cái sự. Hơn nữa hiện tại yên kỳ quân đội đã đi tới, không cần ngu sao mà không dùng. Ý của ta là lập tức huynh quốc chi binh đi theo yên kỳ quân mặt sau. Nếu như yên kỳ không đủ để tiêu diệt cái kia mười ngán quân đội, chúng ta liền đi tiêu diệt. Nếu như tiêu diệt cái kia mười Hán quân, yên kỳ còn lại không nhiều, chúng ta liền đem yên kỳ nuốt. Nếu như còn lại còn nhiều, liền kết minh. Bệ hạ ánh mắt chắc tuyệt, thế nhưng phải sửa lại mới có thể hoàn toàn. Diệp Long suy tư nói, chúng ta quyết không thể đi theo yên kỷ mặt sau. Như vậy rất dễ dàng gây nên yên kỷ hoài nghi, vì ẩu thỏa, ta kiến nghị bệ hạ binh đông đêm. Diệp Long ý nghĩ trong lòng không nói ra, cao xương kế lớn của đất nước một cái người Hán quốc gia. Tuy rằng trương khoát phản Hán chi tâm lâu rồi, thế nhưng còn có cái để ý, Diệp Long vốn là cao xương người, đối với đề ý có chút hiểu rõ, Diệp Long cảm thấy cái này để ý không thể lưng, vắt, Hán. Nếu như đề ý không phản bội đại Hán, coi như trương khoát so với để ý thực lực mạnh, cái kêu Hán quân muốn đi vào cao xương cũng là dễ như ăn cháo, chỉ cần Hán quân tiến vào cao xương thành, cho dù có nội loạn, đại Hán quân đội cùng yên kỳ quân đội thắng bại thứ cho khó đoán trước Hán quân có thể ở đông cơ hội khiến xa sư quân toàn quân bị diệt ở Diệp Long xem ra sức chiến đấu rất mạnh một vạn người không hẳn không phải yên kỳ hai vạn người đối thủ thế nhưng coi như Diệp Long dù thông minh cũng sẽ không nghĩ tới Lưu Trường xuất linh hán quân có thể có như vậy mạnh sức chiến đấu đã đột phá cao sơn thành cũng bình định phản loạn xác thực nếu như là bình thường quân đội thậm chí là bình thường quân đội tinh nhuệ coi như là gặp phải trương khoát cùng đệ y nội loạn ngàn năm một thừa thời, thời cơ trước tiên trương khoát quân đội thủ vệ cửa thành tựu không khả năng nhanh như vậy đột phá nếu không phải tô làm cung kỵ binh áp chế nỗ đột, đột cốt mang theo nhanh như tên bắn không ra đằng giáp quân trùng mở cửa thành đổi lại những khác quân đội còn muốn đi chế tạo khí giới công thành, dù sao cao xương tường thành so với bình thường tây vực quốc gia tường thành cao nhiều lắm, phàn thành, móc, câu rất khó vung tác dụng. nếu để cho diệp long biết quân xuyên tiến vào cao xương vừa vặn gặp phải đệ ủy cùng trương khoát nội loạn, hơn nữa đệ ủy chúng kế cũng sắp bị trường khoát tiêu diệt, diệp long tuyệt đối sẽ không nghĩ đến quân xuyên đã tiến vào cao xương thành, ngược lại sẽ kiên định mà tin tưởng cao xương thành giữ được quân xuyên. dù sao trương khoát diệt đệ ủy sau đó, mấy ngàn người thủ đem một cái kiên thành, một nhánh không có khí giới công thành quân đội muốn đi vào cao xương thành, quả thực khó như lên trời nhưng là Diệp Long không biết trương khoát tính toán đệ y cho nên vẫn là cảm thấy hán quân có thể ở đệ y tiếp ứng xuống, đột nhập Cao Xương Thành. cứ như vậy, hán quân khả năng một bên thủ thành, một bên bình định, yên Kỳ quân đến Cao Xương Thành, khả năng đối mặt công thành chiến, cái tươi ai thắng ai thua, Diệp Long không nắm chắc được. nhưng là Diệp Long không dám đối với quốc vương Ngao Phong nói yên Kỳ có thể sẽ bại. lúc này Ngao Phong lệ khí chính trùng, Diệp Long cũng sẽ không vào lúc này đi suối quẩy. đông đêm, Ngao Phong nghi hoặc mà nhìn Diệp Long, hoàn toàn không biết Diệp Long dụng ý. không sai, quân đội của chúng ta phương hướng tuyệt đối nên ở đông đêm. Diệp Long khẳng định mà nói ra phía chúng ta binh đông đêm, hướng đông đêm tìm hành, một bên phái người nghiêm mật giám thị yên kỳ quân cùng hán quân tình hình trận chiến, chỉ cần phân ra kết quả, chúng ta lập tức bắt đông đêm, bệ hạ đừng quên, chúng ta ở đông đêm còn có mấy ngàn người bị bắt, chỉ cần cứu ra những người này, quân đội chúng ta nơi tay, bất kể là yên kỳ đại thắng, vẫn là thắng thảm, chúng ta đều thành thạo điều luyện. diệp long trong lòng bỏ thêm một câu, nếu như hán quân chiến thắng, chúng ta cũng có thể tự vệ. ở diệp long nghĩ đến, 20.000 yên kỳ quân, coi như yên kỳ quân chiến bại, cũng có thể trọng thương hán quân, hán quân thắng thảm sau khi. Sa sư trước quốc hữu quân đội nơi tay, nhẹ thì có thể tự vệ, nếu như Hán quân đã nguyên khí đại thương, cái kia liền trực tiếp diệt cái này chỉ Hán quân. Đông đêm hiện tại có binh 2000 người, chúng ta 5000 người, cần phải một kích thành công, bằng không rơi vào giảng co, đối với chúng ta rời đi binh lực hướng về cao xương bất lợi. Diệp Long thêm một câu. Ngao Phong nghĩ một lát, cũng cảm thấy có quân đội nơi tay, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, các loại chờ, cứu ra Đông đêm những xe kia sư tù bình, đến thời điểm yên kỳ cùng Hán quân lưỡng bại câu thương, Sa sư trước nước còn sợ ai. Được, cứ làm như thế, dám giết con ta, coi như là Hán đế quốc cũng không được. Ta nhất định muốn cho chi tiêu hán quân nợ máu trả bằng máu." Ngao Phong một quyền lôi ở bàn trên, con mắt lóe huyết quang. "Bệ hạ tỷ tỷ, không xong." Hoán Dao cầm lấy giọ trúc vọt vào trong phòng, Hoán Mộng đang xem một quyển hán thư, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoán Dao, lại tối đầu thuận miệng nói, "Ngươi không phải là đi ra ngoài chọn đồ ăn sao? Tại sao lại trở về rồi? Hiện tại nuôi cái kia mấy ngàn xa sư tù binh có thể cần rất nhiều đồ ăn, ngươi nhưng không cho lời biếng. Mấy ngàn xa sư tù binh thì tương đương với đông dạ quốc gia tăng rồi gấp đôi nhân khẩu, may là nuôi không thời gian quá dài, Lưu Trương đã đáp ứng nhiều nhất một tháng liền tiếp nhận trở lại, bằng không đông dạ quốc thực sự phá sản." không phải, hoán giao lo lắng nói, chúng ta đi ra ngoài hái thuốc người trở về nói cho ta biết, tiên kỳ xuất binh, chính hướng về cao xương nước tiến vào, thật giống như là muốn đối với hán quân bất lợi à? cái gì, tiên kỳ xuất binh, hoán ngọc lập tức ném mất sách vợ đứng lên, nhìn chăm chăm hoán giao nói, bọn họ phát động rồi bao nhiêu quân đội? chừng hai vạn, lao thẳng tới cao xương thành, 20.000, của ta thiên, tiên kỳ đây là muốn dốc hết toàn lực rồi, cái kia lưu an hán quân, hoán ngọc đột nhiên siết chặt thanh tu quyền, nếu như hán quân chính đang tiến công cao xương, tiên kỳ đại quân từ phía sau lại đây, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tuy rằng Hoán Ngộng từng trải qua hán quân sức chiến đấu, thế nhưng Hoán Ngộng biết cao xương thành chủ yếu là lưng, vắt hán trương quát khống chế, nếu như hán quân chính ở mặt trước tiến công cao xương, mà sau yên kỳ 20000 đại quân ngăn chặn đường lui, tiền hậu giáp kích, bất luận mạnh hơn quân đội cũng là đường chết một cái. "Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?" Hoán giao nhìn Hoán Ngộng trầm ngâm không nói, lập tức nói ra. Vốn là Hoán Ngộng đang tại nghĩ giúp thế nào trợ hán quân giải vây, nhưng khi nhìn đến Hoán Dao một mặt lo lắng, đột nhiên không đội, ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy sách bình tĩnh nói, "Hán quân cùng yên kỳ quần đánh, này mắc mớ gì đến chúng ta?" "Ây." Hoán Dao kinh ngạc đột nhiên phát hiện mình cũng rất giống có chút phản ứng quá độ suy nghĩ kỹ một chút Đông Dạ Quốc một cái Tiểu Quốc những này Đại quốc tranh chấp cùng mình có quan hệ sao ngoại trừ Đông Dạ quốc cái khác Tiểu quốc khẳng định cũng có biết yên kỳ tiến vào cao xương, làm sao không gặp người ta nóng ruột cái này cái tiên lưu tướng quân không phải đã cứu dỗi ta nhóm quốc ra sao hơn nữa đó là Hán quân a nếu như bị yên kỳ diệt cũng không tốt sao Hoán Giao rốt cuộc tìm được lý do dập đầu nói lắp ba nói ra yên kỳ một nhà độc đại cũng so với Sa sư một nhà độc đại tốt chúng ta đông đêm không phải vẫn bị yên kỳ che chở sao Yên kỳ lớn mạnh, đến thời điểm chúng ta dựa vào yên kỳ càng có bảo đảm. Cho tới Lưu Tướng Quân, là đối ta nhóm có thể cứu chữa quốc tri ẩn, có thể là chúng ta đông đêm là một cái tiểu quốc, đại quốc đánh trận, cái nào có chúng ta nhúng tay chỗ trống, muội muội, ngươi hay là đi chọn đồ ăn đi. Nhưng là lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhìn Lưu Tướng Quân chiến bại sao? Hoán giao lập tức cúi lên. Hoán mộng để quyển sách xuống, ngoạn vị nhìn Hoán giao, muội muội, ta nói ngươi làm sao vậy? Cái kia Lưu Tướng Quân không biết phân biệt, dĩ nhiên cự tuyệt cùng hôn sự của ngươi, ngươi tại sao còn muốn giúp hắn? Ta lại không thích hắn, hắn cự không cự tuyệt có quan hệ gì tới ta. Hoán Giao bật tốt lên. Mặc kệ ngươi có thích hay không hắn, hắn đều cự tuyệt ngươi, đều là thương tổn cô gái lòng tự ái, chỉ bằng này, hắn liền đáng đời. Hoán Ngộc nói cũng không nhịn được giận tái đi, nghĩ đến Lưu Trương dùng như vậy hoang đường lý do từ chối muội muội, hại được bản thân luyện chuyển đã lâu, mới cho Hoán Giao biên ra một cái Lưu Trương lý do cự tuyệt, Hoán Ngộc cũng không dám nói cái gì nửa năm sẽ chết chuyện ma quỷ. Ai nha, tỷ tỷ. Hoán Giao có chút tức giận, mặt phấn đỏ chót. Hoán Ngộ nhìn Hoán Dao bộ dáng, đột nhiên khẽ miệng phác họa ra một điểm ý cười đặc biệt mấy người, từ nhỏ đến lớn, chính hắn một muội muội đều rất hòa thuận, cũng nghe lời nói, Văn Văn tính tính cho tới bây giờ không nghĩ ngày hôm nay gấp như vậy quá cũng không lại trêu chọc nàng. Hoán Ngộ để quyển sách xuống, bất đắc dĩ nói, được rồi, xem ở muội muội như thế để ý mức, ta cũng không tốt ngồi yên bên cạnh, chỉ là muội muội, chúng ta Đông Dạ Quốc lực quá nhỏ, can thiệp những này đại chiến lành ít dữ nhiều, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Hoán Ngộ không phải nói giả dối, kỳ thực bản thân nàng cũng thật sự vạn phần lo lắng, một cái tiểu quốc đúng tay đại quốc chiến tranh, trước tiên tác dụng có hạn còn khả năng bị đại quốc thuận lợi tiêu diệt, hơn nữa nếu như lần này giúp Hà Quân, nếu như yên kỳ thắng, rồi cái kia Đông Dạ quốc liền nguy hiểm. Hoán Ngộ làm Đông Dạ quốc vương. Không thể dùng Đông Dạ Quốc đánh đổi đến trà ân tình, lưu an cứu quốc tri ân, chỉ là hoán ngộng xuất binh một trong những nguyên nhân. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là hoán ngộng cảm thấy Đông Dạ Quốc cần đánh cược một lần. Hiện tại Yên Kỳ, Sa sư đều đầu phục Tosa, Đông Dạ Quốc bởi vì được Hán văn hóa ảnh hưởng rất sâu, quốc dân đều có thân hà tính, không có khả năng lắm nương nhờ vào Toa Tosa, như vậy Đông Dạ Quốc ở trên trời sơn nam mạch tuần liền sẽ phi thường gian an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 779, Nữ vương giúp Qua Loa. Chương 779, Nữ vương giúp Qua Loa. Coi như lần này không giúp Á Quân, các loại chờ Yên Kỳ đánh bại Hán Quân, Đông Đêm vận nước cũng lâu dài không được, đầu tiên liền xe sư cửa ải này đều không quá. Đừng xem hiện tại xa sư còn lại hơn 5000 có thể làm chiến đạn ông, khó có thể đánh hạ 2000 người canh gác Đông Đêm, thế nhưng xa sư nhân khẩu bị Đông Đêm nhiều, chậm rãi sẽ khôi phục, chờ xe sư lần thứ 2 lớn mạnh, sẽ không đến tấn công Đông Đêm. Sẽ quên lần này Đông Đêm đại bại thủ. Nếu như không đánh cược một lần, có thể nói Đông Đêm tất diệt không thể nghi ngờ. Mà đánh cuộc sau đó, coi như Hán Quân chiến bại, Đông Đêm cũng bị trọng thương, chẳng qua Đông Đêm lần thứ hai cùng trăm năm trước như thế hướng tiên núi Bắc Mạch gì mà lần này giúp Hán Quân Đại hán sẽ nhớ tới đông đêm này cái Tiểu quốc, sau đó không hẳn không có cơ hội vùng lên. Mà nếu như hán quân chiến thắng, đông làm đêm vì là một cái duy nhất cứu viện hán quân Tiểu quốc, cái kia đoạt được lợi ích có thể tưởng tượng được. Chính là những nguyên nhân này, Hoán Ngộ mới quyết định viện trợ hán quân. Nhưng là một cái Tiểu quốc quốc vương muốn làm ra lớn như vậy quyết định, coi như lý do đầy đủ cũng rất khó làm ra lựa chọn. Bởi vì dù sao cũng là quá nguy hiểm cử động. Hoán Ngộ phát hiện mình dĩ nhiên không có cái gì do dự liền làm ra cứu viện quyết định, sợ dĩ vẫn không nói, còn chỉ là vì treo cho buổi muội. Hoán Ngộ chính mình cũng bị của mình quả đoán hù do đến, chính mình lúc nào trở nên như thế quả đoạn. Tỷ tỷ, ngươi dự định cứu viện Hán quân? Quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi tụ tập dũng sĩ, nhất định mức độ lớn nhất giảm bớt Hán quân áp lực. Hoán Giao nói vừa muốn đi ra, Hoán Mộ vội vàng gọi lại: muội mụi, ngươi quanh năm đều không lĩnh quân, ngươi có thể thống lĩnh quân đội cứu viện Hán quân sao? Ta có thể, tỷ tỷ tin tưởng ta. Nha, được rồi, vẫn là tỷ tỷ đi thôi. Hoán Giao cúi đầu, vốn là muốn chính mình đi, nhưng là đột nhiên nghĩ đến lần này là đi đánh giặc, không phải đi làm những khác ngạc nhiên công việc, sự việc. Muốn là bởi vì chính mình sẽ không lĩnh quân, đánh đánh bại, vậy cũng làm sao cho phải? Hoán Giao tuy rằng muốn đi vẫn là miễn cưỡng chế trụ kích động, ta đi chuẩn bị lương khô. Hoán Giao nói xong xoay người tiểu chạy ra phòng, Nhìn Muội Muội bóng lưng, Hoán mộng lắc đầu một cái, đột nhiên tao mày, xem Hoán Giao này căng thẳng dáng vẻ, sẽ không thật thích cái kia Lưu tướng quân đi à nha? Cái kia họ Lưu Dĩ nhiên biên ra loại kia lời nói dối từ chối, hiện nhiên đối với Muội Muội vô vị, nếu quả như thật thích, vậy cũng thật muốn đau lòng rồi. Hai ngàn quân đội tụ tập xong xuôi, vì có thể có được to lớn nhất chiến công, đông đêm quân lặng lẽ ra khỏi thành, hướng về cao xương phương hướng tìm hành. Hai ngày sau, phía trước Du Tham báo lại, phát hiện yên kỳ quân hậu đội. Nơi này khoảng cách Cao xương Thành đã bất quá 15 dặm, Hoán Mộng để toàn quân càng thêm ẩn náu, duy trì cùng Yên Kỷ khoảng cách 5 dặm đi tới, đông đêm quân nhất định phải đợi được Yên Kỷ quân cùng Hán quân giao chiến, bằng không này 2000 người liền cho Yên Kỳ quân nhét không đủ để nhét kẻ răng. Lại qua 5 dặm. Phía trước báo lại, vậy hạ, phía trước một đạo miệng núi có quân đội canh gác, Yên Kỳ quân tránh ở tấn công núi. Toàn quân đình chỉ đi tới, các loại, chờ Yên Kỷ quân cùng Hán quân đại chiến say xưa. Lại ra. Hoán Mộng trầm giọng hạ lệnh, trong lòng ầm nảy lên, lần thứ nhất đối mặt lớn như vậy chiến tranh, hay là muốn đối phó một nhánh hai vạn người quân đội? Nói không sốt sắng là giả dối. Kỳ thực trước khi đến, Hoán Ngộ liền đã làm xong bộ mình chuẩn bị. Nàng không có đối với Hoán Giao nói, thế nhưng đối với Đông Dạ Quốc mấy cái trưởng lao nói rồi, nếu như mình chết rồi, liền hoán giao cái vị. Một nhánh tiểu bộ đội quân ở trong đại quân, sẽ phát sinh cái gì không ai nói rõ được. Hoán Ngộ cũng đội phục mình lần này đã vậy còn quá dùng dũng khí, trước đây coi như mình vì Đông Dạ Quốc, cũng đồng ý hiến thân. Thế nhưng như lần này, chính mình dĩ nhiên có thể đem tính mạng của chính mình cùng Đông Dạ Quốc vận nước đều đánh bạc, hơn nữa dĩ nhiên không có bao nhiêu do dự. Hoán Ngộ cảm giác mình đã đột phá trước kia tâm thái, nhưng là tại sao đột nhiên sẽ đột phá? Hoán Ngọc nghĩ không do lắm, có lẽ là bởi vì Hán Quân sắc thực đối với Đông đêm có thể cứu chữa quốc Tri Ân. Hơn nữa mọi mọi nguyên nhân, từ cảm tính trên, chính mình nguyện ý giúp trợ Hán Quân đi. Không lâu lắm, dù tham lần thứ hai đi tới, vậy hạ, không xong, Tiên kỷ quân đột phá miệng núi, Hán Quân toàn quân hướng về cao xương phương hướng tấn tác. Cái gì? Hoán Ngọc mênh kinh, sao có thể có chuyện đó? Hán Quân làm sao có khả năng bại nhanh như vậy, ngươi có hay không nhìn lầm? Hoán Ngọc là từng trải qua Hán Quân sức chiến đấu, làm sao có khả năng như thế không chịu được đánh? Không có nhầm lầm, Tiên kỷ quân công nửa canh giờ, tập trung binh lực sau khi Hán quân canh gác miệng núi liền thất thủ. Hiện tại yên kỳ quân tránh ở truy kích hán quân. Binh sĩ bẩm báo. Hoán Mộng sâu hít một hơi khí lạnh, nỗ lực cho mình đánh bạo, trong lòng do dự chợt lói lên, trầm giọng nói, toàn quân xuất kích, thẳng hướng yên kỳ quân phía sau. Vào lúc này không xuất binh, các loại, chờ, yên kỳ triệt để đè ép hán quân, vậy thì không còn cách xoay chuyển đất trời rồi. Tuy rằng hiện tại đông đêm quân giết ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Hoán Mộng biết đây là cơ hội duy nhất. Hơn nữa cơ hội này vẫn chỉ là khả năng tối đa kiểm chế yên kỳ quân cơ hội. Hán quân nhanh như vậy liền thất thủ yếu, căn bản không khả năng tái chiến thắng yên kỳ quân. Hoán Ngộng biết Cao Sương địa thế, Cao Sương trong 20 dặm giảm, liền nơi này hiểm yếu, hiện tại thất thủ. Phía trước sẽ là vùng đất bằng phẳng. Hán quân hãm ở nơi như thế này bị Cao Sương cùng Yên Kỳ quân hai mặt ra công, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại đặt tại Hoán Ngộng trước mặt lựa chọn, nếu như Đông Đêm quân hiện tại ra quân, kiềm chế lại truy kích Hán quân Yên Kỵ quân, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt Hán quân áp lực, Hán quân có một chút hy vọng sống. Mà Đông Đêm nhanh như vậy gia nhập tác chiến, đối mặt toàn Thịnh Yên Kỵ quân, tất diệt không thể nghi ngờ. Nếu như lúc này Đông Đêm không xuất binh, liền bỏ lỡ tốt nhất kiềm chế thời cơ, Hán quân đem nhanh chóng diện. Hoán Ngọc có thể xuất hiện đang đau đầu, thế nhưng nghĩ đến Yên Kỳ chiến bại Hán quân sau, đông đêm ở trên trời sơn nam mạch sinh tồn tình hình, Hoán Ngọc bỏ đi rút lui ý nghĩ. Hoán Ngọc nhấc lên trường thương, xuất lĩnh đông đêm quân giết tới Yên Kỳ hậu quân, Yên Kỳ hậu quân không ngờ tới phía sau có quân đội rất ra, hậu đội nhất thời đại loạn, tử thương vô số, nhưng lại Yên Kỳ quân bị đông đêm quân nhiều nhiều lắm. Yên kỳ quân rất nhanh phản ứng lại, lưu lại 5000 người sau điện, chuẩn bị trước tiên tiêu diệt đông đêm quân, lại toàn quân thẳng hướng cao xương, còn lại 15000 người tiếp tục truy kích, dẫn theo đông đêm quân rơi vào khổ chiến. Yên kỳ quân lĩnh quân tướng lĩnh, chính là Yên Kỳ phụ quốc Hầu A Kỷ A Kỳ Nhi dẫn theo 15.000 người truy kích 500 Hán quân đã đến Cao Sương ngoài năm dặm. Vốn là Yên Kỳ nhận được tin tức Thiên Sơn phía Bắc Sa Sư sau Quốc Vương đạt cấp 1, xuất lính Thiên Sơn phía Bắc quân đội một vạn người tiến công Cao Sương. Yên Kỳ Quốc Vương cảm thấy đây là một rất lớn cơ hội. Yên Kỳ ở Tây Vực là một cái đại quốc, có đại quốc tiêu ngạo, bị Toa Sa đánh bại bị ép thần trước sau vẫn lòng có không tâm lòng, nhưng là không thể ra sức. Thế nhưng lần này đạt cấp một tiến công Cao Sương, để Yên Kỳ Quốc Vương nhìn thấy hy vọng. Sa Sư trước nước đã bị đạt cấp một đánh cho tàn thế Nếu như lại thừa dịp đạt cấp một công kích Cao Sương, một lần diện đạt cấp một tạo áp lực Cao Sương. Cái kia yên kỳ chính là trời sơn đông nam mạnh việc đáng làm thì phải làm bá chủ. Trời yên kỳ chỉnh hợp xa sư trước nước, cao sương cùng với các tiểu quốc binh lực không hẳn không cùng toa xa một trận chiến thực lực. Đây chính là yên kỳ quốc vương dự định. Ni cho rằng hiện tại hán quân hiện đang tiến công cao sương, nhưng khi nhìn cao sương thành hoàn toàn yên tĩnh, thoáng vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhìn đến phía trước thậm chí có khoảng 6.000 người chia làm hai nhóm ở chống trại địa phương bày trận, Ni không nhịn được cười ha ha. Akini đã biết, khẳng định là bởi vì chính mình xuất đại quân đến, bị đặt cắp một biết rồi, vì lẽ đó tạm dừng tiến công. Mà cao xương nhát như chuột, cũng không phải quân đội đi ra truy sát. Nhìn xem phía trước mặt 6.000 người, Akini thực sự cảm thấy không có ý gì, quân đội của mình nhưng là gấp ba với đối phương, giết những người này còn không cùng chơi dường như. Ta chính là yên kỳ nước phụ quốc hậu Akini. Ai là Đạt Cắp Mộc, đứng ra cho ta. Akini ngâng trong tay trường sóc, quay về quân xuyên hô to, ta nghe nói Đạt Cắp Mộc ở trên trời núi phía bắc có chút danh tiếng, nhưng kia là Thiên Sơn phía bắc. Bây giờ lại đến Thiên Sơn hướng nam ngang ngược, thực sự là không biết trời cao đất rộng. đối diện người. Trong đó Lưu Trương dẫn theo hơn 1.000 thân binh cùng tiêu phụ dung 1.000 bạch can binh ở phía sau trận, thật là lợi hại dẫn theo 3.000 đẳng giáp quân tại phía trước bảy trận. Thật là lợi hại nghe được Ni dùng hán ngữ la lên. Lập tức gánh búa lớn đi ra, ta chính là đạc các một, người lớn lối như vậy. Có thể dám cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nếu như có thể là một cú, thật là lợi hại cũng không muốn phiền phức. Cái dũng của thất phu. Ni khinh thường nhìn thật là lợi hại, Ni không phải mạng phu, bằng không cũng không đảm đương nổi một cái đại quốc quốc hầu Đạt Cấp Mục danh tiếng chủ yếu ở trên trời núi phía bắc, nhưng là yên, kỳ nước cũng là biết được, Đạt Cấp Mục vũ lực khẳng định không sai, A Kỳ Ni cũng sẽ không trên cái này khi, làm. Thượng tướng Lưu Tâm, Mã Phu Nhu Dũng, bạn hồi há có thể cùng ngươi so với, nguyên lai nổi danh Đạt Cấp Mục, chính là như vậy một cái chỉ biết thừa dịp cái dũng của thất phu thấp đầu cho a, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiên kỳ quân hơn vạn binh sĩ dồn rập bắt đầu cười ha hả. Thật là lợi hại tuy rằng rất đáng ghét Đạt Cấp Mục, nhưng là biết Đạt Cấp Mục không phải một cái phu, là văn võ gồm nhiều mặt người, đối với này A Kỳ vô chi hử lạnh một tiếng, không do dự nữa, vung lên đao lớn mang theo 3000 đẳng giáp quân thẳng hướng Yên Kỵ quân. Thật can đảm. A Kỷ Ni nhìn đối phương dĩ nhiên không phải toàn quân điều động, nay thấp đầu chọc dĩ nhiên dẫn theo 3000 người liền giễu tới, thoáng vô cùng kinh ngạc một thoáng, nhưng là trận cảm thêm thích bị. đặt cược một quả nhiên chỉ có cái dũng của thất phu, chuyện này quả thật muốn chết. Toàn quân xung phong, để núi Bắc Tiểu Ni biết xâm lấn ta sơn nam quốc gia kết cục, giết, không giữ lại ai. A Kỷ Ni hô to một tiếng, ngoại trừ 5000 quân đội hộ vệ chính mình, 10000 quân đội hướng về đẳng giáp quân vây quanh qua thứ. Tương đối với A Kỷ Ni tự tin, Lưu Trương cũng rất tự tin, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thật là lợi hại xuất quân vọt vào Yên kỳ quân. Tây vực quốc gia không thể so trung nguyên, cung tên đều rất ít, đừng nói hỏa tiễn. Này duy nhất đối với đảng giáp quân có nhất định sát thương vũ khí đều không có, còn cái khác vũ khí, trước tiên không nói yên kỳ có thể không thể làm ra nhiều như vậy bộ lớn, coi như làm ra, không phải hộ vệ quân như vậy quân đội cũng căn bản không dùng được. Có thể nói đảng giáp quân đối mặt yên kỳ như vậy quốc gia là vô địch, thật là lợi hại một giết vào yên kỳ quân trận, những kia vây quanh đảng giáp quân muốn đem đảng giáp quân khoanh khắc nhấn chìm yên kỳ quân, vừa hợp lại vây quanh, bị cấp tốc xé ra, ở đâm ra thiết thương vô hiệu sau, cấp tốc bị đảng giáp quân chiến phủ giết, thật là lợi hại lực lớn vô cùng, một liền truy phi mấy cái. Một người tại phía trước cấp tốc mở một đường máu, Yên Kỳ quân sĩ không ngừng biến thành từng bộ từng bộ thi thể. Mười ngàn Yên Kỳ quân tướng 3000 đang giáp quân vây quanh, A Kỳ Nhi ở phía sau thấy không rõ lắm tình hình, nhưng là căn cứ tiếng la hét cùng quân đội lưu động, cũng mơ hồ cảm giác không đúng, vừa mới bắt đầu lạnh nhạt vẻ mặt khẽ cau mày. Đông Châu binh giơ tấm khiên hộ vệ Lưu Trương, nhìn về phía trước Yên Kỳ quân hoàn toàn vây quanh đang giáp quân, trên mặt bình tĩnh không lay động, Lưu Trương Đông Châu thân binh, hiện tại sức chiến đấu lấy một chọi 10 đã không thể đầy đủ khái quát, mà nếu như là phòng ngự, bọn họ tạo thành tấm kiến trận, so với lúc trước Tây Lương quân bên trong dồn người mai rùa trận hoàn mỹ nhiều lắm. Lưu Trương lặng lặng nhìn về phía trước tình hình trận chiến, một tên đưa tin binh sĩ từ cánh chạy tới. "Nộ Đột Cốt thể chủ miệng núi sao? Ta nhìn đến đây Yên Kỳ quân rất nhớ không có hai và người." Lưu Trương đối với người binh sĩ kia nói, "Bẩm báo chư công, vẫn không có, Nộ Đột Cốt tướng quân còn tại ở nó." Binh sĩ cao giọng bẩm, "Cái gì? Hắn đang chờ cái gì?" Lưu Trương cũng không muốn Yên Kỳ quân chạy mất. Miệng núi ở ngoài một nhánh đột nhiên giết ra quân đội đang cùng Yên Kỳ quân giao chiến, Yên Kỳ quân cũng chưa hoàn toàn tiến vào miệng núi, vì lẽ đó Đột Cốt tướng quân không có niêm phong lại miệng núi. Còn có một nhánh quân đội. Lưu Trương như mày, Mẹ ơi, nay ở đâu ra gậy quái phân heo, khí chết ta rồi." Lỗ Đột Cốt trốn ở một mảnh trong bụi cây nhìn bên dưới ngọn núi đại chiến đông đêm quân cùng yên kỳ quân, tức giận chửi má nó, vốn là hiện tại Lỗ Đột Cốt có thể trực tiếp che miệng núi, chuẩn bị cùng yên kỳ quân đại chiến, có thể là vì cái này chi đột nhiên toát ra quân đội, một mực muốn biệt khuất tần nút. Mặc dù biết này phản phất là một nhánh cùng yên kỳ quân có cựu hoán quân đội, cùng mình xem như là quân đội bạn, nhưng là vẫn là không nhịn được mắng. "Ta cầu ngươi đừng đánh nữa được không?" Nột đột Cốt nhìn còn đang đại chiến đông đêm quân yên quân, đều sắp hỏng mất, phất lên cự giết người nhiều sảng khoái, hiện tại trốn ở này một trưởng hai thân thể nằm út sắp rất cam tức, đặc biệt là nụt đột cốt nhìn thấy cái kia đột nhiên toát ra quân đội, thật giống liều mạng toàn lực đang cùng yên kỳ quân tác chiến, so với yên kỳ quân ít, nhưng anh dũng giết địch, không rơi xuống hạ phòng, nụt đột cốt càng phát điên muốn nhánh quân đội này lui ra, nụt đột cốt liền không rõ, ngươi như thế một nhánh tiểu bộ đội nô ra làm gì? Muốn chết sao? căn bản không thể đánh thắng nha. nụt đột cốt đương nhiên không biết hoán ngọng ý nghĩ, hoán ngọng đã quyết định lấy toàn quân để đánh đổi kiểm chế yên kỳ quân, ở nụt đột cốt xem ra, hoán ngọng mang đến nhánh quân đội này, liền là muốn chết, hai người đuổi theo hai vạn người thôi, điên rồi. Bất quá Nột Đột Cốt cũng là bội phục cái kia lĩnh quân người. Thượng tướng quân, nếu không chúng ta hiện tại xuống dưới đem cái kia 5000 người đánh bại đi. Thuộc cấp đất An đối với Nột Đột Cốt đạo, Nột Đột Cốt cùng Tô Lam hai vợ chồng hiện tại đã chính thức gia nhập quân xuyên, đang giáp quân đại tướng đất An cùng Hề Nê cũng không lại lấy đại vương xưng hô, hơn nữa hai người hiện tại cũng đều là tướng quân, lần này Tây vực tác chiến sau khi, nói không chắc có thể thăng trung lam tướng, vậy cũng là rất cao chức vị. Chờ đã, hiện tại lao xuống đi, coi như đánh bại này 5000 người, cũng nhất định chạy hơn nữa, chúng ta là muốn tiêu diệt toàn bộ Yên Kỳ quân. Nột Đột Cốt mặc dù là cái mã phu, thế nhưng một cái nhiệm vụ vẫn có thể nhớ kỹ. Không đúng vậy, thượng tướng quân ngươi xem. Hề Nê bỗng nhiên chỉ vào hỗn chiến hai quân bên trong cô gái áo đỏ, hai con quân đội đại chiến càng ngày càng tiếp cận miệng núi, đã có thể đại khái thấy rõ. Giống như là đông dạ quốc người, hơn nữa là đông dạ quốc nữ vương dẫn đội, bọn họ là đến, chẳng lẽ là đến giúp chúng ta? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 780, ta đầu hàng a. Chương 780, ta đầu hàng a. Hề Nê so với Ngột Đột cốt đất an trí lực hơi cao, hơi hơi suy nghĩ một chút, thật cảm thấy có nhiều khả năng, không phải vậy đông dạ quốc chạy tới đây làm gì? Còn liều mạng như vậy. Song Lỗ Đột cốt vỗ đầu một cái, hắn không làm rõ ràng được Đông Dạ Quốc có phải là đến giúp Quân Xuyên, chỉ biết chính mình chúa công nữ người thật giống như nhiều, còn nghe nói này Hoán Mộng đến cho Lưu Trương đề cập tới thân, nếu là thật có quan hệ gì, này Hoán Mộng phải có cái gì chuyện bất chắc, đó cũng không tốt. Lỗ Đột cốt lại xa xa nhìn về phía Thật là Lợi hại cùng Yên Kỳ quân đại chiến, Thật là Lợi hại chính dẫn theo 3000 người ở Yên Kỳ quân ngăn dọc, quả thực chính là hổ vào bầy dê, 3000 con cọp ở hơn một vạn bầy cừu trong lúc đó đấu đá lung tung, tiếp tục như vậy, Yên Kỳ quân chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ chạy trốn. Đất An, ngươi lập tức xuất 500 người quân đi hậu phương, ngăn cản chạy ra Yên Kỳ quân đường lui, ta muốn lập tức xuất quân diệt này 5000 người, nghiêm phong lại miệng núi. Lỗ Đột Cốt cũng không nhịn được nữa, nhấc lên lưới bừa đứng lên. Vâng. Đất An liền muốn lĩnh mệnh mà đi, Hề Nê vội vàng gọi lại, huynh đệ, chờ một lát lại nổi lên tiến công, đợi được Yên Kỳ quân bại trốn. Hề Nê có ý tứ là, nếu như Đất An xuất quân đột nhiên xuất hiện tại Hề Nê mặt sau, hơn nữa Ngột Đột Cốt đột nhiên rất ra, dằn, Yên Kỳ quân hoảng loạn dưới, sẽ sớm chạy trốn, chạy đi Yên Kỳ quân tất nhiên tăng nhanh, nếu như có thể chờ một lát trước hết để cho yên kỳ quân cùng nổ đột cốt quân chiến một hồi, cái kia yên kỳ quân trước tiên bị giết tan vỡ lại trốn, sau đó đất an xuất quân chăn giết, thu hoạch sẽ càng phong. đất an không rõ ràng hề nê ý tứ, nhưng nhìn nổ đột cốt không phản đối, mình và hề nê lại muốn được, căn bản là vô điều kiện tin tưởng, hơn một tiếng lĩnh quân mà đi. đất an đi một hồi, nổ đột cốt lập tức xuất quân giết ra, lao thẳng tới cái kia 5.000 ngàn kỳ quân, yên kỳ quân nhìn thấy hai bên thậm chí có binh, nhất thời xuất hiện loạn, nguyên bản vốn đã bị áp chế đông đêm quân lần thứ hai thoát ra cảnh khó, nhưng khi nhìn đến giết ra liền hơn 2.000 người, yên kỳ quân nhất thời an tâm. Chưa hai đường phân biệt đón lấy đông đêm quân cùng đàng giáp quân. Nhìn thấy hai bên thậm chí có hãn quân mai phục, Hoán Ngộng cũng nghi ngờ một thoáng, bất quá yên kỳ chia sau, đông đêm quân áp lực giảm nhiều, bắt đầu cùng trước mặt yên kỳ quân ngang hàng đối công. Thật là Lợi hại xuất lĩnh 3000 đàng giáp quân như vào chỗ không người, một đường đấu đá lung tung, trận đường yên kỳ quân liền như là đầu hũ bị đánh mở, đối với đàng giáp quân không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Trong nháy mắt liền quẩn xuống mấy ngàn bộ thi thể. A Kỳ Ni rốt cục phát hiện không đúng, vội vàng mệnh lệnh sau lưng 5000 người vây đánh tới, Thật là Lợi hại nhìn thấy lại có quân đội vào tới, hô to một tiếng, giết tất Kỳ Ni người, phần thưởng bạc 10 lạng giết, thật là lợi hại nhìn chằm chằm Akini phương hướng, xuất lính đẳng giáp quân giết tới, trước mặt chặn đường yên kỳ quân lăng lăng nhìn không cách nào đâm vào đầu súng, tiếp theo đã bị lôi búa đánh bay, thật là lợi hại hét lớn một tiếng, búa lớn quét ngang, ba tên yên kỳ binh sĩ bay lên trời, yên kỳ quân kinh hãi, sĩ khi đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hết thảy chặn đường yên kỳ quân dễ dàng sụp đổ, thật là lợi hại dẫn theo đẳng giáp quân mãnh liệt xung phong, khoảng cách Akini càng ngày càng gần, Akini nghe được thật là lợi hại gọi, tính mạng của chính mình dĩ nhiên chỉ trị giá mười lượng bạc. Chính tự hiểu là đánh giá thấp chính mình giá trị bản thân, nhưng khi nhìn đến thật là lợi hại đã giết tới trước mặt mình 50m ở ngoài, A Kỷ -Ki Ni kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh binh sĩ về viện binh. Nhưng là bây giờ Yên Kỷ quân đã bị giết hơn 3000 người, còn lại binh sĩ cũng không dám tấn công nữa đang giáp quân. Nếu không phải đằng giáp quân chỉ có 3000 người, không thể đem bọn họ đè lên đánh, chỉ cần lại nhiều một chút, bọn họ đã sớm hoàn toàn hầm mất. Lúc này nhìn thấy A Kỷ Ni hạ lệnh về viện binh, chỉ có số ít thân tín nghe theo, nhưng là mới xuất hiện ở thật là lợi hại phía trước, đã bị đang giáp quân mãnh liệt thế tiến công xung ra. Đã đến 10 mét khoảng cách, A rốt cục biến sắc hắn đã thấy một tên binh lính đồng mâu đâm vào một tên đẳng giáp binh trên người, cái kia đẳng giáp binh dĩ nhiên hồn nhiên vô sự. đây là cái gì quân đội? thiên sơn bắc mạch đạt cấp một có mạnh như vậy quân đội? a kỳ ni kinh hại đến biến sắc, lại cũng bất chấp gì khác, lùi lại, toàn quân lùi lại. a kỳ ni lớn tiếng la lên, hiện tại a kỳ ni còn có một hơn vạn binh sĩ, nhưng là thật là lợi hại đã dẫn dắt đẳng giáp quân giết tới trước mắt, căn bản không ai có thể ngăn cản. a kỳ ni hiện tại rốt cuộc biết tại sao mình chỉ trị giá 10 lạng rồi, ở quân đội như vậy trước mặt, mình có thể giá trị 10 lạng đã không tệ. hơn một vạn người bị hơn 3.000 người giết đến tan vỡ. A Kỷ Nhi dẫn theo toàn quân hướng về miệng núi chạy trốn, đang giáp quân quấn ở Yên kỳ Trọng Lộ Á Quân, quả thực như là một con nhím quấn ở heo trong bụng, không ngừng xoắn đâm vào chúng quanh Yên Kỷ Quân, Yên Kỷ Quân một đường trốn một đường quan xuống vô số thi thể. Miệng núi ngột đột cốt giết vào Yên kỳ trong Quân, Yên Kỷ Quân phân ra 3000 binh chống đối, nhưng là này 3000 binh không phải đang giáp quân đối thủ, đặc biệt là ngột đột cốt uy thế so với thật là lợi hại còn mạnh hơn không ít. Khai Sơn cự phủ uy động lên đến, chính là cái kia thanh thế cũng có thể đem người dọa co quắp. Đang giáp quân nghiêng về một phía tàn sát, 3000 Yên Kỷ Quân không ngăn được, lại chia 1000, vẫn là không ngăn được, trong nháy mắt bị giết hơn 1000 người còn có hơn 1000 người mang thương, năm ngàn yên Kỳ quân tấn công. Đông đêm quân nhìn thấy yên Kỳ quân tan tác, cùng nột đột cốt hai mặt giáp công, tiên Kỳ quân quẳng xuống lượng lớn thi thể, từ trong khe hở rét ra ngoài, lúc này yên Kỳ quân còn lại 2000 người, trước phương đất an mang theo 500 người lao ra. Nếu như là bình thường 500 người chặn đường, hơn 2000 yên Kỳ quân khẳng định cười đến dụng răng, nhưng là yên Kỳ quân hiện tại cũng không nhận ra trước mặt này 500 người dễ đối phó, thậm chí đã e ngại, bọn họ rõ ràng nhìn thấy này 500 người khôi giáp cùng lúc trước giết ra đến một nhóm, kia giống nhau như lúc, đau thương bất nhập ma bình, xung lên chỉ có chịu chết. Nhưng là lại sợ hãi Vì chạy trốn, 2000 yên kỳ quân chỉ có thể nhắm mắt thẳng hướng 500 người. Lỗ Đột Cốt không cùng đầy bụng nghi ngờ Hoán Mộng nói chuyện, lập tức phong bế miệng núi, vừa niêm phong lại miệng núi, liền thấy A Kỳ Ni dẫn theo yên Kỳ Đại quân bại trốn mà đến, Lỗ Đột Cốt lập tức nhấc lên máu me đầm địa khai sơn tự phủ chuẩn bị lên chiến. Hoán Mộng tuy rằng trong lòng đã xếp vào 10 vạn cái tại sao, thế nhưng biết đây không phải hỏi do thời điểm, tổ chức còn lại hơn 1000 mang thương đông đêm quân cùng Lỗ Đột Cốt đồng thời phong tỏa miệng núi. A Kỳ Ni nhìn thấy phía trước thậm chí có quân đội chặn đường, kinh hãi đến biến sắc, thế mới biết chính mình chúng kế, nhưng là thiên hạ nào có như vậy thiết kế kế sách. Xem ra nơi này bất quá liền một vạn người, một vạn người như vậy thiết kế của mình 15000 người. Này hoàn toàn ra ngoài lẽ thường, nếu như bình thường quân đội sớm bị tiêu diệt. A Kỳ Ni là đem hoán ngộ quân đội cũng tính đi vào rồi, còn không biết quân xuyên căn bản không có một vạn người. A Kỳ Ni nhìn về phía trước khoảng chừng hơn 4000 người chặn đường, đã ra đầu tê dại, nhưng là nhất định phải đem các loại quân đội mang về, những này quân đội là yên kỳ cuối cùng máu, lần này Yên kỳ quân dốc hết toàn lực, nếu như toàn quân bị diệt, yên kỳ một cái đại quốc đem thất bại hoàn toàn, mọi người chấm giết. Dứt, tiến kỳ các dũng sĩ, lao ra. A rút ra loan hướng về miệng núi rất tới. nhưng là ngột đột cốt nơi nào sẽ cho những người này cơ hội chạy trốn? Nổi lên một thoáng, bước lên giọng hô to, tiên kỳ quân đội nghe, chúng ta là đại hán đại tướng quân thục vương liễu trường phái đi tây vực quân việt trình người đầu hàng không giết hán quân, a kỳ ni cà kinh, dĩ nhiên là hán quân, không phải cái gì kia chó má đạn cắp mục. vừa nghĩ tới đại hán đế quốc, a kỳ ni mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi. nếu như vừa bắt đầu biết đây là đại hán quân đội, tiên kỳ căn bản sẽ không xuất binh. tiên kỳ như vậy đại quốc, nhất định sẽ đợi được đại hán cùng toa xa quyết ra thắng bại tại làm quyết đoán. làm sao có khả năng đến đơn độc trêu chọc đại hán? vậy hạ bị lừa rồi. đây là A Kỳ Nhi ý nghĩ, hắn biết đạt cấp mộ sâm lấn thiên sơn nam mạch tin tức tự xa sư trước nước, mà xa sư trước nước đã bị cái này trì hán quân thất bại, nhất định là xa sư trước nước muốn kẹo yên kỳ hạ thủy, cố ý tản tin tức. nguy hiểm thật tác giáp tâm. A Kỳ Nhi chớp giật giữa nghĩ thông suốt khúc mắt trong đó, đối với xe sư trước nước hận hàm răng ngứa, thế nhưng chính mình còn có hơn một vạn người, liền bỏ vũ khí đầu hàng, căn bản không cái này ý thức. A Kỳ bản năng xuất lĩnh đại quân hướng về đằng giáp quân trùng và tới. muốn chết. nô đột cốt hừ lạnh một tiếng, đối với hề nên nói, người bảo vệ miệng núi. vâng. Nộ Đột Cốt nhắc lên khai sơn cự phụ, một người lính không mang theo, thẳng vào trước mặt đánh tơi yên kỳ quân, trực tiếp thẳng hướng Á Kỷ Nhi. Nộ Đột Cốt cự phụ so với thật là lợi hại bự lớn, bất kể là cường độ vẫn là sát thương phạm vi cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Tuy rằng tổng hợp vũ lực kém xa thật là lợi hại, chiếm giữ ngũ hổ cuối cùng. Thế nhưng ở trên chiến trường thanh thế, so với cái khác ngũ hổ thượng tướng đều phải dọa người nhiều lắm, một chiêu là có thể quật ngã hơn 10 cái quân địch, lươi búa chém vào cường độ trực tiếp để tay chân cùng bay, quân địch không phải chặt đầu chém ngang chính là trẻ dọc hoặc nện thành bánh thịt. Như vậy thanh thế, đối với những thứ này bình thường căn bản không vấn luận như thế nào thậm chí rất nhiều vốn là nông phu tây vượt binh sĩ chỉ cần thấy được rồi dọa cũng mù chết Nột đột cốt nhét theo búa lớn trực tiếp nhằm phía A Kỷ ni đánh đâu thắng đó không gì cả nổi một đường phạm là dám ngăn cản đều bị chém thành mấy khối bay lên trời A Kỷ ni sững sờ ngay tại chỗ tiến tối lương nan mình là trốn chạy hẳn là đi tới nhưng là nột đột cốt người sắt thần này giết tới lùi về sau cái kia là mình vẫn là chạy trốn sao A Kỷ ni ở tại chỗ sững sờ Nột đột cốt vọt thẳng đã đến A phụ cận rơi lên búa hướng về A bổ xuống A rốt cục phản ứng lại bản năng lên loan đao cách đi làm Khanh xoạt, Loan Đao vừa chạm đến cự phủ, lập tức bị đánh đứt đoạn. A Kỳ hổ khẩu nhà, hoàn toàn mất đi chi giác, lưới búa bóng tối cháo ở trên mặt, còn không phách lên đến. A Kỳ đã bị Loan Đao gậy vơ chuyển tới lực phản chân đánh bay. À. A, A Kỳ bị đánh bay trên mặt đất, trên đất trượt ra mười mấy mét mới đình chỉ, phun ra một ngụm máu tươi tới hết ở trên lực, toàn thân đau rát, xương cũng giống như đứt đoạn mất giống như vậy, hai tay càng là mất đi chi giác. Nụt đột cốt dơ lên lưới búa hảo không dừng lại lại ép tới, hướng về A Kỳ nhảy một cái, hai chân đạp đất, 1.000 cân dẫm ở trên mặt đất, đại địa vì đó run lên. A Kỳ bại liệt thân thể gậy một thoáng. Cự phủ bóng tối lần thứ hai cháo lại đây, A Kỳ Ni rốt cục không lo được, khí lên hô to, "Ta đầu hàng a, đầu hàng à, à. a, tha mạng a." A Ni tâm hiện tại đã bị sợ hãi hoàn toàn lấp kín, cái gì đều đành phải vậy, chỉ kịch liệt hô đầu hàng, đây là cái gì quân đội? Quân đội như vậy, như vậy tướng lĩnh, coi như yên kỳ trở lại 20000 cũng không phải là đối thủ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 781, thương vong làm sao? Chương 781, thương vong làm sao? Cao xương ngoại thành một trận chiến, ngoại trừ 1000 yên kỳ quân đào tạo, chết trận 7000, hơn vạn yên kỳ quân toàn quân đầu hàng. Đồ viện mang theo binh sĩ đi ra lần lượt từng cái chói lại, giải vào Cao Sương Thành, A Kỳ Ni bây giờ mới biết Cao Sương Thành đã sớm bị Hán quân lấy được. Hoán Ngộng cũng là mới vừa biết. Nhưng là A Kỳ Ni hiện tại nhưng rồi, nếu như sớm biết quân xuyên mạnh như vậy sức chiến đấu, tiên kỳ người căn bản sẽ không ôm cùng Cao Sương giáp công ý nghĩ, Cao Sương bị rất khó công phá cũng hợp tình hợp lý. Hoán Ngộng biết quân xuyên sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là trận chiến ngày hôm nay nhưng lại có càng nhận thức mới, 20000 yên kỳ quân a, chạy mất bất quá 1000 người, mà quân xuyên thương vong nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là Hoán Ngộ vẫn để ý tính, mạnh hơn quân đội cũng không khả năng bay vọt tường thành. Muốn bắt rơi cao sương, coi như lấy quân xuyên tường hãn, cũng phải chút thời gian, ít nhất phải chế tạo khí giới công thành. Nghe xong quân xuyên tướng lĩnh, Hoán Mộng mới biết quân xuyên thừa dịp nội loạn, nô đột cốt miễn cưỡng kéo ra cao sương cửa thành. Nguyên lai like mình ở đông đêm là mù lo lắng, chính mình lần này xuất 2000 người đến, hy sinh mấy trăm người, những người còn lại người mang thương, nhưng là rút qua loa, Hoán Mộng nghĩ tới đây liền phiền muộn cực kỳ. Xem ra chính mình đến nhầm rồi, hơn nữa Hoán Mộng còn lo lắng Lưu Trường sẽ trách tự trách mình, dù sao cái kia 1000 trốn chạy Yên Kỳ quân, Hoán Mộng đã biết là trách nhiệm của chính mình, quân xuyên vốn là dự định diệt sạch 20000 Yên Kỳ quân bị một cái đế quốc trách cứ coi như là Tây Vực Đại Quốc cũng là áp lực rất lớn, chúng chi một cái đông đêm chỉ cần người hán rời đi Tây Vực lúc ném câu tiếp theo áo nao lời nói đông đêm sau này thắng ngày cũng sẽ vô cùng gian nan, Hoan ngộng cáo giận của mình đồng thời cũng lo lắng chỉ hy vọng Lưu Trường không nên quá quá chỉ trích Đông Dạ Quốc, Cao Sương ngoài thành một trận chiến hoàn toàn thắng lợi, Lưu Trương nhưng chưa triệu tập Cao Sương người nghị sự chỉ là gọi đệ ủy còn tiếp tục chỉnh đốn Cao Sương, Hoan ngộng tự nhiên cũng không rời đi, trước tiên không nói cứ như vậy rời đi, Lưu Trương có thể hay không sinh chán ghét chính mình ở không có hiểu rõ Lưu Trương thái độ trước đó cứ như vậy rời đi trở lại cũng không ngủ được. Lưu Trương cũng không biết hoán mộng tằng chờ, trong lòng càng thấp vọng, Lưu Trương đang đợi Tiêu phủ dùng cùng Tô Lam tin tức, nếu như không có bắt tiên, kỳ vương thất, liền không tốt lắm làm. Hiện tại Lưu Trương đã có thể trùng mới thành lập mạo kỵ giá quý bộ, tiên kỳ bị trọng thương sau khẳng định khó có thể phản đối. Thế nhưng Lưu Trương cần tiền cùng lương thực. Không ngừng Lưu Trương quân đội của mình cần lương thực, những thủ binh kia cùng sắp chỉnh biên mạo kỵ giá quý bộ trực thuộc quân đội cũng cần lương thực, hợp nhất quân đội cùng trùng kiến mạo kỵ giá quý bộ cần tiền. Thế nhưng cao xương bản thân cũng không giàu có, mặc dù so sánh đông đêm lớn hơn, thế nhưng lập tức muốn xuất ra nhiều tiền như vậy cùng lương thực vẫn là không chịu nổi. Lưu Trương tin tưởng đông đêm nuôi cái kia mấy ngàn tù binh cũng phải ăn không tiêu, nếu như không thể bắt Tiên Kỷ Vương thất, không chiếm được Yên Kỷ cái này đại quốc tiền lương, trùng kiến mộng kị giáo uy bộ rất khó. Rốt cục, đã qua mấy ngày, binh sĩ báo lại, chúa công, Tiêu Phủ Dung cùng Tô Lam tướng quân đã bắt Tiên Kỷ Vương thành. Tiên Kỷ quốc vương cùng trừ vương cùng cái khác vương thất thành viên bị bắt, Tiên Kỷ phủ khố kho lúa toàn bộ bị không chế, Tiên Kỷ quốc vương đã hạ lệnh toàn quốc đầu hàng. Được. Nghe được binh sĩ báo lại, Lưu Trương rốt cục vỗ bàn một cái đứng lên. Vẫn lo lắng Yên Kỷ còn lưu có nhất định quân đội trấn thủ vương thành, cái kia Tiêu Phủ Dung cùng Tô Lam tập kích thì sẽ không có hiệu quả. Bây giờ nhìn lại yên kỳ quả nhiên dã tâm không nhỏ, dốc hết toàn lực đến công cao xương thành, kết quả bị tiêu phủ dung cùng tô lam một kích thành công. Kỳ thực này không trách yên kỳ người, yên kỳ bị toa sa trọng thương sau, vốn là có thể điều động quân đội sẽ không nhiều. Lần này xuất binh là quan hệ yên kỳ vận nước xuất binh, yên kỳ quốc vương là vì khôi phục yên kỳ sức ảnh hưởng, thoát khỏi toa sa không chế. Vì lần này chiến tranh, yên kỳ quốc vương không thể không giao xuất toàn lực, yên kỳ người làm sao không biết xa sư như vậy quốc gia yêu thích kiếm lợi, nếu như yên kỳ cùng kẻ địch lưỡng bại câu thương, xa sư trước nước nhất định sẽ nhảy ra vì lẽ đó yên kỳ phải ra khỏi động có đủ nhiều quân đội ở đánh bại kẻ địch sau còn có thể để xa sư không cách nào mơ ước vì lẽ đó yên kỳ quốc vương dốc hết toàn lực rồi vương thành cũng không phải không có lưu thủ binh lực thế nhưng những binh lực này chỉ là phòng ngừa cái khác tây vực binh sĩ công thành nếu như là xa sư như vậy quốc gia quân đội công thành chí ít có thể kiên trì 3 ngày trở lên ba ngày thời gian đã đầy đủ yên kỳ quân đội về viện binh rồi nhưng là tô lam cùng tiêu phủ dung quân đội không phải xa sư quốc gia quân đội như vậy binh lính đặc biệt là tiêu phủ dung lâm thời xây dựng kỵ binh là lưu trương Thân binh cùng sa sư binh sĩ trên lệnh thì tương đương với quốc gia bộ đội đặc trùng cùng hương dũng ở giữa trên lệnh tô lam cùng tiêu phụ dung chỉ dùng một ngày liền bắt lại vương thành tiên kỳ vương thất không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ có thể chớm mắt nhìn tiêu phụ dung cùng tô lam mang đánh vào vương cùng lúc này bọn họ mới biết bọn họ lên xe sư cái bấy này cái nào là cái gì thiên sơn bắc mẠch đạt các mục vốn là hán quân tiên kỳ tất nhiên khu đại quốc tại toàn bộ tây vực xem như là mấy cái đại quốc một tròng nhưng xếp hạng ở phía sau tiên kỳ cũng không dám đắc tội đại hán hơn nữa đồng dạng quen thuộc đại hán thống trị tây vực vương thất thấy là hán quân công phá bọn hắn đô thành trong lòng dĩ nhiên dễ chịu rất nhiều Tiên vị vương thất bị bắt, Lưu Trương rộng rãi sáng sủa, lập tức triệu tập Cao Sương, Trư tướng nghị sự, chuẩn bị dự trù mậu kỷ giáo quý bộ. Nhìn thấy Hoán Mộng còn chưa đi, Lưu Trương thoáng kinh ngạc một thoáng. Bất quá chưa có chạy càng tốt hơn. Lưu Trương sở dĩ nuôi những xe kia sứ bình, cũng là vì hợp nhất vì làm mậu kỷ giáo quý bộ trực thuộc quân đội, cần Hoán Mộng đi đem tù binh nói ra. Dựa theo lúc trước ý nghĩ, do đệ nhị đảm nhiệm mậu kỷ giáo quý, tổng tru mậu kỷ giáo bộ thành lập, Cao Sương làm giáo bộ trực thuộc nơi ở, khống chế yên kỳ, xa sư trước nước, đã cái khác hơn 10 cái tiểu quốc. Đưa tin đi ra ngoài, sau 8 ngày, ở Cao xương cử hành mậu giáo bộ thành lập đại điện. Thiên Sơn Nam mạch tất cả quốc gia vương thất đều phải tham gia, không đến người coi là cùng Đại Hán là địch. Ngao Phong cùng Diệp Long dẫn theo 5000 xa sư quân đội tiềm hành đông giả quốc, chuẩn bị cho đông đêm đột nhiên tập kích, cứu ra bị bắt xa sư binh sĩ sau đó, lại về binh cao sương, xem yên kỳ cùng Hán quân tình hình trận chiến quyết định bước kế tiếp hành động. Nhưng là sau đó mới phát hiện, đông đêm quân đội dĩ nhiên toàn bộ bị Hoán Ngục dẫn theo đi ra ngoài, đông đêm hiện tại chính là một tòa thành trống không. Hoán Ngục mang đi ra ngoài là tiêm hành, xa sư chiếm được tin tức này là một ngày sau đó, nhận được tin tức sau, Ngao Phong giọng căm hận mắng vài câu. Nếu như sớm biết Hoán Mộng mang theo toàn bộ Đông đêm quân rời khỏi, vậy còn tiềm hành cái gì, trực tiếp tiến công Đông đêm là tốt rồi, làm hại mấy ngày nay tiến lên lộ trình rất ngắn. Biết Đông đêm là một tòa thành trống không sau, Ngao Phong không do dự nữa, xuất lĩnh quân đội nhanh chóng hành quân, chuẩn bị một lần đánh hạ Đông đêm. Sa sư không tiếp tục cẩn giấu bộ dạng, với ngoài 50 dặm bị Đông đêm người phát hiện, báo lại Hoán giao, Hoán giao giật nảy cả mình, Sa sư 5000 người đến tấn công Đông đêm, coi như Đông đêm quân đội đều tại cũng chưa hẳn là đối thủ, huống chi hiện tại Đông đêm đã là một tòa thành trống không. Hoán giao vội vàng tổ chức đông đêm nữ nhân trẻ tuổi cùng một ít 12 tuổi trở lên thiếu niên đến đầu tường phòng vệ, nhưng là cái này căn bản là chịu chết, Hoán giao biết đây căn bản không thủ được. Hoán giao đã nghe Hoán Mộng đã nói, đông dạm nhất cái tiểu quốc đi tham dự đại quốc chiến tranh, lành ít dữ nhiều, cũng chính là Hoán Mộng cũng không nhất định có thể chiến thắng, thậm chí rất có thể là chiến bại. Nếu như tỷ tỷ Hoán Mộng mang theo tàn binh bại tướng trở về, lại phát hiện đông đêm đã bị xe sư chiếm cứ, đó là một cái dạng gì tâm tình? Đông đêm thật sự muốn mất nước sao? Hoán Dao nghe được binh sĩ báo lại xa sư còn còn có 30 dặm, trong lòng thường, nàng không biết Hoán Mộng có tính toán của mình. Có thể xuất binh hướng về cao sương, là vì đông đêm lâu dài cân nhắc. Hoán giao còn chỉ cho là hoán mộng là bởi vì chính mình khẩn cầu, mới xuất binh cao sương, nếu như lần này bị xe sư mất nước, người trong nước bị giết rồi, cái kia liền là lỗi lầm của chính mình. Nghĩ tới đây, hoán giao trong lòng thống khổ. Sa sư quân xuất hiện tại tầm nhìn, hoán giao cầm một cây thiết thương đứng lên đầu thành, hoán giao đã quyết định ở sa sư phá thành trước chết trận đầu tường, hoán giao cũng biết, coi như là như vậy, cũng không cách nào rửa sạch chính mình đưa đến đông đêm vong Ngao Phong cùng Diệp Long mang theo 5.000 quân đi tới đông đêm bên dưới thành, nhìn trên tường thành rất ít tự nhiên người, còn nhiều là phụ nữ nhi đồng, hoàn toàn yên tâm, tuy rằng đông đêm tường thành thực sự không thế nào cao, nhưng mà nếu như có 2.000 tráng đinh canh gác cũng sẽ rất phiền thoái, hiện tại những phụ nữ này nhi đồng, vậy tuyệt đối không ngăn được xa Sư quân đội. Ngao Phong nhớ tới một cái chỉ là đông đêm tiểu quốc, lại dám dám giữ xa Sư người, còn sử tử Ngao Cản, trong lòng liền phẫn hận không đớt. Trên thành người nghe, giới hạn các ngươi trong vòng một canh giờ giao ra ta xa nữ nhân trẻ tuổi đi bên trái, tài vật lương thực thả bên phải, những người còn lại quỳ xuống đất lên tiếp, bằng không đại quân phá thành, chó gà không tha. Ngao Phong tức giận hô to: "Y tử nói nhảm, Đông đêm tuy nhỏ, thả làm mà vỡ, không làm nói lẻn." Là Hoán giao đạp lên đầu thành, thiết thương dơ lên, cái khác phụ nữ nhi đồng sốt sắng mà nắm vũ khí trong tay, tuy rằng bọn họ không trải qua huấn luyện, thế nhưng cũng sẽ không đầu hàng. Tự chịu diệt vong. Ngao Phong hừ lạnh một tiếng, phẩy tay, xa sư quân hướng Đông đêm khởi sướng tiến công. Đang lúc này, một tên xa sư binh sĩ từ đằng xa chạy tới, gấp giọng hô: "Bậy hạ. Không xong, Yên Kỷ quân ở Cao Xương ngoài thành đại bại, Hán quân đại thắng. Cái gì? Ngao Phong sừng sốt một chút mới phản ứng được, trợn mắt lên nhìn binh sĩ, sao có thể có chuyện đó? Yên Kỷ 20000 đại quân a, làm sao có khả năng thua với Hán quân? Không giống với Ngao Phong, Diệp Long sớm đoán được Hán quân có thể sẽ thắng, lập tức hỏi binh sĩ nói, Hán quân có phải là sớm phá Cao Xương? Binh sĩ bẩm, Hán quân ở Yên Kỷ đến 2 ngày trước, liền thừa dịp mậu giáo úy Trương Khoát cùng bản thân giáo úy để y nội loạn, phá Cao Xương thành, cũng thuận lợi tiêu diệt Trương Khoát, Yên Kỷ quân đến Cao Xương đã là hai ngày sau rồi. Hán quân ngay khi Cao Dương ngoài thành cùng Yên Kỳ quân giao chiến. Trương Khoát thực sự là càng muốn sống đi trở về, dĩ nhiên cùng ngày có thể bị diệt sạch. Ngao Phong khinh thường nói một tiếng, Trương Khoát thủ hạ có 4000 quân đội, lại là chân chính khống chế Cao Dương thành người, đệ ỷ tuy nhiên tại Cao Dương thế lực không nhỏ, thế nhưng khống chế căn bản là đồn điền khu, trong thành chủ yếu là Trương Khoát thế lực. Trương Khoát mưu đồ bí mật đệ ỷ, lại khống chế thành trì, dĩ nhiên ở 10000 hán quân trên tay một ngày đều không kiên trì vượt qua, Ngao Phong đương nhiên xem thường. Diệp Long có chút giận mình, hắn ngờ tới hán quân sớm công hãng Cao Dương, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, vội hỏi, hán quân chiến bại Yên Kỳ Thương vong làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 782, sinh tồn cùng tôn nghiêm. Chương 782, sinh tồn cùng tôn nghiêm. Cơ bản vô thương vong. Binh sĩ trả lời. Cái gì? Lần này là Diệp Long cùng Nao Phong đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Nhìn Nao Phong ăn thịt người ánh mắt, binh sĩ vội vàng bẩm, "Tiên kỳ 20.000 đại quân bị Hán quân với ngoại thành chia làm hai đường giác công, chạy ra bất quá 1.000 người, muốn nói thương vong chỉ có hoán ngộng Đông đêm quân trận vong mấy trăm người, còn lại toàn bộ bị thương." Sao có thể có chuyện đó? Tiên kỳ hai và người, Hán quân một và người, vẫn là rã ngoại giao chiến. Hán quân dĩ nhiên vô thương vong. Ngao Phong quả thực không thể tin vào thai của mình. Diệp Long cao mày, một hồi lâu hắn mới đã tin tưởng một sự thật. Xem ra tiên kêu báo tin Đông Dạ Chi chiến binh lính không có nói láo, Hán quân khôi giáp đích thật là đau thương bất nhượng. Quân đội như vậy, tiên kỳ coi như nhiều hơn nữa binh sĩ cũng là tội công. Nghĩ đến đây cái khả năng, Diệp Long giật nảy cả mình, vội vàng đối với Ngao Phong nói: vậy hạ, lập tức thu binh, lập tức thu binh. Tại sao? Chúng ta lập tức có thể phá thành, liền có thể cứu ra ta già sư binh lính rồi. Ngao Phong kiên quyết từ chối. Vậy hạ, đến lúc nào rồi rồi. Diệp Long lớn tiếng nói. Hán quân khôi giáp đúng là đào thương bất nhập, lần này xong diện sạch tiên kỳ quân, mà Đông Dạ Quốc hoán ngọng nhưng phái 2.000 người trợ rút, còn thương vong nặng nghề, muốn là chúng ta công phá Đông Đêm, Hán quân nên vì Đông Đêm báo thủ, chúng ta chống đỡ được sao? Coi như cứu ra Đông Đêm trong thành Sa sư binh sĩ, toàn bộ võ bọc lại, chúng ta chống đỡ được sao? Ngao Phong sắc mặt tái nhợt, phía trước Sa sư binh sĩ đã vọt tới bên dưới thành, trên thành phụ nữ nhi đồng ở cưỡng chế chấn định, Ngao Phong dám khẳng định chỉ cần thời gian một nén nhang, nhiều nhất thời gian một nén nhang, Đông Đêm cũng sẽ bị chính mình đánh hạ, chính mình liền có thể cứu Sa sư binh sĩ cũng có thể vì xa sư dự nhục, liền có thể vì là con trai của chính mình ngao cản báo thủ, có thể bắt đông đêm tất cả. Lúc này muốn ngao phong rút quân, thật sự thật không cam lòng. Nhưng là ngao phong hiện tại cũng biết Diệp Long nói đúng rồi, mình coi như đánh hạ đông đêm, cứu ra xa sư binh sĩ, đây không phải là cường đại rồi xa sư, mà là sẽ trực tiếp dẫn đến xa sư trước nước diệt quốc. Triệt binh. Ngao phong dùng hết lực khí toàn thân hô lên hai chữ này, Diệp Long vội vã sai người truyền đạt mệnh lệnh, xa sư binh tới nhanh, đi nhanh, cảm như nước lui lại. Nhìn xa sư binh dĩ nhiên vào lúc này lui, hoán giao cùng cái khác đông đêm mọi người nghi ngờ mãi đến tận xa sư binh lùi xa, một tên đông đêm binh từ ngoài thành đi vào, bẩm báo ngọc công chúa, hán quân với cao xương ngoài thành đại thắng liên kỳ quân, hán quân quân viễn trinh thống suất lưu an mời ngọc công chúa và trong nước trưởng lao đi tới cao xương thành, thương thảo thành lập mộ kỳ giáo bí bộ, nữ vương bệ hạ đã tại cao xương thành chờ đợi, hoán giao hiện tại rốt cuộc biết sa sư tại sao rút lui, cảm tình là sợ hán quân, bởi vì tỷ tỷ giúp đỡ hán quân đánh thắng trận, sợ sẽ hán quân vì là đông đêm báo thủ, vì lẽ đó sa sư chỉ có thể gạo não lui lại. Hoán Giao chỉ cảm thấy rất là hà giận, bắt đầu còn đang vì mình dẫn đến Đông Đêm Vong Quốc, thống khổ không nấc chuẩn bị lấy cái chết hy sinh cho tổ quốc, nhưng bây giờ vì là đề nghị của mình, để Đông Đêm chuyển nguy thành an, hơn nữa nhìn dáng vẻ thành công kết giao Đại Hán mà tự đắc không nấc, Hoán Giao cũng không biết tỷ tỷ làm trở ngại. ở Hoán Giao nghĩ đến, coi như tỷ tỷ 2.000 người tác dụng không lớn, cũng có thể là cùng Hán quân kể vai chiến đấu, bây giờ có thể đại bại yên kỳ quân, cái kia chính là kết quả tốt nhất rồi. Hoán Giao cũng hơi kinh ngạc Hán quân sức chiến đấu, thế nhưng nàng không phải một cái quá quan tâm quân nước đại sự người, chỉ là đóng chìm ở của mình dự kiến trước, không nghĩ quá nhiều ta cũng muốn đi cao xương. Hoán Giao nghĩ, lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng, nhưng là muốn đáo na cái Lưu tướng quân là cự tuyệt chính mình việc kết hôn. Tuy rằng tỷ tỷ tự nói với mình thời điểm ấp áp ấp đúng, biên một cái lý do, nhưng là Hoán Giao biết đó là giả dối. Hoán Giao không biết Lưu Trương từ chối lý do của chính mình là cái gì, chỉ biết Lưu Trương khẳng định đối với mình không có hứng thú, điều này làm cho Hoán Giao nhượng trí, cũng có chút tà mưu. Ai, không thèm nghĩ nữa, ta một cái tiểu quốc nữ tử, hắn là thượng quốc tướng quân, vốn là không xứng. Hoán Giao trời sinh không phải như vậy yêu phi não, nghĩ tới đây, dứt bỏ rồi tâm tư, một lần nữa trồi lên nụ cười. Sa sư trước nước quân đội còn không trở lại Sa sư vương thành, tam kỵ khoái mã chạy tới, đã đến phụ cận cũng không xuống mã, dẫn đầu một thành viên tướng lĩnh nhìn về phía thân mang hào hoa phú quý ngạo phong, trầm giọng hỏi: ngươi chính là Sa sư trước nước quốc vương ngạo phong sao? Lớn mật. Một thành viên Sa sư tướng lĩnh liền muốn xông ra đi, bị Diệp Long ngăn cản. Diệp Long nhìn thấy này tam kỵ khoái mã công khai đến, nhất định là có mục đích là. Cái tiêu kỵ tướng nhìn cảnh tượng này, rõ ràng chính mình tìm đúng người, lấy ra một tờ tơ lụi triển khai thì thầm, đại hán lưu tướng quân lệnh: Nam. Y sau đó. Sa sư trước nước quốc vương Ngao Phong, cùng với sa sư trước quốc vương thất thành viên chủ yếu, đi tới Cao Xương thành tham dự thành lập mộ kỵ giáo bí bộ, sa sư trước nước 5000 quân đội nhất định phải toàn bộ mang đủ. Không tham gia đại điện, coi là phản bội đại hán, thành viên chủ yếu không thể cũng biết, coi là phản bội đại hán, lưu thủ vương thành vượt quá 300 người, coi là phản bội đại hán, bất kỳ tây vực quốc gia dám to gan phản bội đại hán, lưu tướng quân đem đại biểu đại hán, phát động diệt quốc cuộc chiến. Kỵ tướng đem tơ lụa ném tới Ngao Phong trong tay, chuyển cương ngựa ngang rời đi, Ngạo Phong sắc mặt tái nhợt, đấm toàn thân gân xanh đều phải tuôn ra đến, chỉ muốn ra lệnh một tiếng. Để binh sĩ đem ba người này loạn đao chém chết. Lẽ nào có lý đó, Đại Hán quân đội khi bọn họ là cái gì? Đã vậy còn quá không nhìn bệ hạ, đừng nói hiện tại Đại Hán 3 phần tiến hạ, tộc vương Lưu Trường chỉ chiếm 1 phần 3, coi như là trước đây Hán đế quốc cường thịnh thời gian, cũng không dám vô lễ như vậy. Còn muốn vương thất thành viên chủ yếu toàn bộ tham gia, cũng quá không đem ta xa sư để ở trong mắt đi." Một tên võ tướng giận đùng đùng nói. "Người Hán gọi chúng ta mang đội, ta xem chúng ta liền mang theo quân đội nhân cơ hội đi đem bọn họ diệt, nhìn bọn họ càn rỡ." Một người khác võ tướng cũng lớn vì không vẫn. Diệp Long trầm mặc, Hắn đương nhiên biết nếu hắn quân dám để cho Sa sư mang, thì có chuẩn bị, hơn nữa coi như bây giờ nhìn lại, Sa sư này 5000 quân đội còn chưa đủ hắn quân nhét cái răng. Diệp Long bây giờ muốn chính là làm sao thuyết phục Ngao Phong, Ngao Phong vốn là cái thô bạo quốc vương, có thể là những này. Ị, từ khi chi kia hắn quân đến, đưa có tức là cái này tiếp theo cái kia, cũng đều là thường người không cách nào nhịn được có tức, Ngao Phong tính khí như vậy người làm sao nhận được trụ. Đầu tiên là Sa sư quân đại bại, Sa sư binh bị bắt, nhi tử Ngao Phong bị giết, tiếp theo là ở đồng đêm ngoại thành ở dễ như trở bàn tay thắng lợi trước mặt miễn cưỡng giúp quân, bây giờ lại bị người hán kỵ tướng vô lễ, cũng không biết ngao phong trong lòng động lại bao nhiêu phẫn nộ. Diệp Long thật không dám hứa chắc hiện tại ngao phong còn hay không là lý tính, nếu như không phải, nếu như ngao phong trong cơn tức giận từ chối tham gia mậu kỳ giáo quý bộ thành lập đại điện, hoặc là bất an người hán yêu cầu làm, vậy thì cho hán quân diệt sa sư trước nước thức ăn mà bây giờ sa sư trước quốc minh hiện ra không phải hán quân đối thủ, xe kia sư trước nước liền thật sự muốn diệt vong. Nhưng là Diệp Long còn không dám bảo, nếu như một thoáng chạm được ngao phong lông mày, coi như mình là hán tín nhiệm nhất quân sư, cũng ăn không hết lượn tới đi cứ như vậy vẫn trầm mặc về nước mới vừa vào cửa thành một tên xa sư binh sĩ báo lại bẩm báo bệ hạ yên kỷ vương thành bị hán quân phá yên kỷ vương thất toàn bộ bị bắt hiện tại đang bị áp giải hướng về cao xương tham gia đại điển xa sư đến đây cửa thành nên tiếp quốc vương quan văn cùng theo quân võ tướng nghe được lời của binh lính lập tức ồn ào toàn bộ đều lộ ra không thể tin kinh sợ hán quân một vạn người không chỉ không bị thương gia lông tiêu diệt yên kỳ hai vạn người còn thuận lợi công phá yên kỷ vương Cung, thực lực như vậy có thể nào không cho mọi người giật mình nhưng là diệp long nghe xong nhưng thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể khuyên bảo Ngao phong tham gia đại điện. Ngao Phong vẫn chỉ là bị nhục nhã một lần, còn có thể tự chủ đi. Thiên kỳ một cái đại quốc, dĩ nhiên Vương Thành bị phá, Vương Thất toàn bộ bị bắt, vẫn bị áp giải đi Cao Sương. Này so với Sa Sư kém hơn nhiều. Tiên kỳ so với Sa Sư lớn hơn nhiều, Thiên kỳ đều như vậy rồi, Sa Sư còn có thể thế nào? Nam. Vậy sau khi Ngao Phong mang theo Sa Sư Vương Thất Thành viên chủ yếu, cùng với Sa Sư cuối cùng 5.000 quân đội đi tới Cao Sương Thành. Cùng lúc đó, tiên kỳ Vương Thất ở Tiêu Phủ Dung cùng tô Lam áp giải dưới đi tới Cao Sương, hoán Giao mang theo trong nước trưởng lão cùng với các tiểu quốc đồng thời đi tới cao xương thành dọc theo đường đi những kia tiểu quốc quốc vương đều để lấy lòng hoán giao bởi vì bọn họ biết lần này chỉ có đông dạ nữ vương hoán Mộng cùng hán quân đồng thời kể vai chiến đấu rồi nói cách khác đông đêm nhất định là đại hán thân cận nhất quốc gia cùng như vậy quốc gia tốt đẹp quan hệ là tất yếu tây vực quốc gia vẫn là quen thuộc bị đại hán điều động toa xa tuy rằng quật khởi cấp tốc nhưng là cũng không được lòng người lưu trương cùng hoán Mộng đứng ở cao xương trên thành nhìn thấy hoán giao đã đến cao xương bên dưới thành dọc theo đường đi tiểu quốc quốc vương đi tới định lấy lòng hoán suốt sáng mà nhìn lưu trương một chút lấy hoán ngọng thông minh nhanh trí Đương nhiên biết những người tiên định bợ muội muội nguyên nhân, muốn ở trước đây, những này quốc vương làm sao đem Đông đêm để ở trong mắt. Đông đêm chỉ là một cái ngoại lai kiến quốc quốc gia, lại như một cái người ngoại địa ở một nơi xa lạ ngủ lại, vĩnh viễn là bị cô lập, Đông đêm ở trên trời sơn nam mạch căn bản không bằng hữu, những này quốc vương đến định bợ muội muội, đương nhiên là lấy vì lần này Đông đêm giúp hàng quân. Nhưng là Hoán Mộng biết mình làm trở ngại, không nắm chắc được Lưu Trương nhìn thấy cảnh tượng này sẽ ra sao, Hoán Mộng có chút thấp thỏm. Tướng quân, ngươi đừng cùng muội muội tính toán, muội muội chỉ là có chút hư vinh, nàng khẳng định không có cái gì không tốt ý nghĩ Hoán Mộng cũng tuyệt không có nửa điểm kể công ý tứ, mà khác, kính xin tướng quân trách phạt đồng đêm tự ý xuất binh chi tội. Này mấy, ý Lưu Trương quan với mình giúp qua loa, không hề nói gì, điều này làm cho Hoán Mộng ăn không ngon không ngủ ngon, trong lòng sợ hơn chính là Lưu Trương ở mậu kỳ giáo úy bộ thành lập đại địa trên, nắm đông đêm khi, làm, điển hình, cái kia đông đêm không cần ai tiến công, sau đó cũng sẽ ở xa lánh dưới mất nước. Tuy rằng Hoán Mộng biết Lưu Trương không thể làm như vậy quá đáng, thế nhưng dù sao mình lo chuyện bao đồng giúp qua loa trước, một cái hạt vừng tiểu quốc quốc vương đối mặt một cái siêu cường quốc, làm sao có thể an tâm? Lưu Trương nghe được hoán mộng phía trước lời nói còn không rõ vì sao, nghe đến phía sau mới hiểu rõ, hóa ra là bởi vì để cho chạy yên kỳ một ngàn quân đội chuyện. Lưu Trương tuy rằng dự định diệt sạch yên kỳ quân, nhưng một ngàn người chạy trốn, ở Lưu Trương trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa yên kỳ vương thất bị bắt, cái kia một ngàn người bây giờ không có bất cứ uy hiếp gì, không thể lại đối với việc này tính toán đông dã quốc. Dù sao người khác là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Lưu Trương vẻ mặt bất động, chỉ là lặng lặng mà nói, nữ vương bệ hạ, không cần vì là để cho chạy cái kia một yên kỳ quân chuyện canh cánh trong lòng, ngược lại bổn tướng còn muốn cảm tạ bệ hạ cứu viện tâm ý chỉ là lần này cao xương thành lập mộ kỳ giáo úy bộ ngươi nên nghe nói chúng ta chính sách ngươi có thể tiếp thu sao lưu trương nhìn về phía hoán ngọng hoán ngọng sốt sét sợi tóc theo đầu tường gió đang bạch ngọc bình thường trên khuôn mặt tuổi nghe xong lưu trương hoán ngọng mới trở nên ngưng trọng lên loại kia chăm chú suy nghĩ lại mang một điểm lo lắng thần thái phối hợp dáng ngọc yêu kiều dáng người ở đầu tường đúng là một phong cảnh hoán ngọng lúc này mới nhớ tới thành lập mộ kỳ giáo úy bộ chuyện đến nàng mơ hồ nghe nói lưu chính sách không có cái cần thiết phải chú ý duy nhất một điểm đốt chính là thu hồi quân quyền hết thảy giáo úy bộ phía dưới nước phụ thuộc ra quân đội toàn bộ đánh tan hợp nhất quân quyền quy về giáo úy bộ Giáo úy bộ phụ trách tất cả quốc gia phong ngự, trị an, cùng với giáo úy bộ ở ngoài đối ngoại phong ngự. Điều này cũng làm cho bằng đem các quốc gia mạch máu kẹt tại hán quân trên tay. Ngoại trừ những quốc gia này cũng còn được hưởng quốc gia mình thuế má, hầu như nước đã không nước, cùng đại hán một cái phong nước không khác biệt gì. Huống hồ đại hán của mình phong nước quốc vương còn có mình nhất định vệ đội. Phòng trương giáo úy bộ thành lập sau, các quốc gia quốc vương cũng chỉ có một vương cung vệ đội rồi. Đây thật sự là một cái rất hà khắc chính sách, hoán ngọc làm đông dạ quốc quốc vương trong lòng không muốn đáp ứng. Thế nhưng Hoán Mộng suy nghĩ một chút, hiện tại bao quát Tiên Kỳ cùng xa Sư hai cái đại quốc ở bên trong, ai có thể cự tuyệt đại hàn chính sách? Tiên Kỳ quân 20.000 đại quân diệt sạch, xa Sư còn lại 5.000 người, còn có 3.000 là Trắng Đinh, ai có thể chống đỡ Lưu Trương cái kia 10.000 quân đội? Có thể nói Lưu Trương mạnh hơn chế thành lập mậu Kỷ Giáo Úy Bộ, không có bất kỳ một quốc gia nào có năng lực phản đối, đến tận sau lúc đó, quân xuyên mậu Kỷ Giáo Úy Bộ là thủy đáo cư thành, không cần được bất luận người nào đồng ý. Nhưng là bây giờ Lưu Trương dĩ nhiên hỏi thăm chính mình, tuy rằng Hoán Mộng biết bất luận chính mình có đáp ứng hay không, không khác nhau gì cả, nhưng là Lưu Trương dù sao vẫn là hỏi chính mình. Hơn nữa thái độ còn rất thành khẩn. Hiển nhiên này thật sự là bởi vì chính mình đến giúp đỡ Hán quân nguyên nhân, Lưu Trương vẫn chưa tính toán chính mình làm trở ngại, trái lại đối với Đông Dạ quốc so với đối với những quốc gia khác là tối khách khí. Quân quyền bị thu hồi đi, một cái quốc gia đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hoán Ngộng trong lòng cũng không muốn tiếp thu dạng này sự thực, nhưng là muốn đến Đông Dạ quốc tình cảnh, một cái ngoại lai quốc gia, ở trên trời sơn đông nam mạch vốn là khó có thể đặt chân. Đông Dạ quốc người đều rất cần lao, bởi vì bọn họ không chỉ phải nuôi sống chính mình, còn muốn cho Yên Kỳ như vậy đại quốc cống lên rất nhiều công phẩm, để cầu đạt được Yên Kỳ bảo vệ. Vàng không đông đêm ở trên trời Sơn Đông Nam mạch một ngày cũng không ở lại được. Đông đêm vốn là bị xe sư mơ ước, lần này lại giết Ngao phong nhi tử Ngao Cản, còn bắt làm tù binh xa sư người, xa sư bất định làm sao hận chính mình. Có thể nói coi như là mậu kỷ Giáo Úy bộ không thành lập, Đông Dạ quốc ở Đông Nam mạch sinh tồn cũng là cực kỳ gian nan. Mà nếu như mậu kỷ Giáo Úy bộ thành lập, đầu tiên Đông đêm quốc gia này không cần lại cho bất kỳ quốc gia nào cấm lên, cùng những quốc gia khác đều là bình đẳng tồn tại, hơn nữa khả năng bởi vì chính mình tới cứu quá một lần hắn quân, Đông Dạ quốc địa vị cao hơn những quốc gia khác một điểm. Như vậy Đông Dạ quốc sinh tồn cùng tôn nghiêm thì có bảo đảm. Còn có đông dạ quốc tình hình đất nước, đông đêm cùng lúc trước tây dạ nhất dạ, là được đại hán ảnh hưởng rất sâu quốc gia, chưa từng có nương nhờ vào những thế lực khác lịch sử, coi như là lúc trước cường đại hùng nô, đông đêm cùng tây đêm cũng không có khuất phục, vẫn khảm nhấp nô khả đã đến ngày hôm nay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 783, mời tướng quân Minh xét Chương 783, mời tướng quân Minh xét Đông dạ quốc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều đều sẽ nói Hán ngữ, cũng học tập người Hán lễ tiết, đối với Hán văn hóa giải, nếu như lâu lan, ô tôn là bị Hán hóa nghiêm trọng đại quốc đại biểu. Đông đêm cùng Tây đêm chính là bị Hán hóa tiểu quốc đại biểu. Như vậy quốc gia, đối với thành lập Mậu kỳ giáo úy bộ sau đó, Đông đêm người mâu thuẫn trong lòng hẳn là ít nhất. Đông đêm người tuy nhiên tại Thiên Sơn Nam mạch định cư 100 năm rồi, nhưng là cho tới bây giờ không có đã sinh dễ, cái, nếu như Mậu kỳ giáo úy bộ thành lập, cùng những quốc gia khác ngang hàng, hơn nữa hoàn toàn dựa vào Đại Hán, cũng coi như là mọc dễ rồi. Nếu như Hoán Ngọng có lựa chọn, Hoán Ngọng sẽ chọn kế tục độc. Lỵ quân quyền. Nhưng là ở xuất hiện ở loại tình huống này, Hoán Mộng bị ép tiếp thu nhường ra quân quyền, mâu thuẫn trong lòng cũng không lớn. Hoán Mộng trầm mặt một hồi lâu, đột nhiên hỏi Lưu Trường nói: Tướng quân, Thục Vương là một người như thế nào?" Lưu Trương hơi sững sờ, không biết hoán mộng tại sao phải hỏi cái vấn đề này, bất quá vẫn là đáp, Thục Vương tính cách có chút cực đoan, cũng có chút cố chấp. Lưu Trương kỳ thực đối với khuyết điểm của mình còn là hiểu rõ một ít, làm việc có lúc xác thực đi rồi cực đoan, đối mặt một ít bộ hạ thiện ý khuyên cáo, có lúc biết rõ làm như vậy đối với mình rất bất lợi, nhưng là vẫn không để ý khuyên can đi làm. Lưu Trương rõ ràng những này là của mình tính cách thiếu hụt, là một cái minh chủ không nên có đặc tụ, thế nhưng Lưu Trương đồng dạng biết, trung dung chi đạo, ôn hòa chi đạo, không chỉ không thích dùng với thời loạn lạc, hơn nữa có lúc sẽ để cho mình đánh mất nguyện khí đây chính là vì cái gì rất nhiều lúc tư duy thành thục lão nhân ngược lại không có kích động thanh niên làm ra càng nhiều chuyện thần hoàng quét ngang lục quốc hán vũ tái ngoại vùng roi đường tông tống tổ thành cát tứ hán thậm chí khang hy càn long rất nhiều vĩ đại quân vương công lao đều là lúc còn trẻ làm được mà rất nhiều người đã đến lão niên trái lại trở nên ngu ngốc cũng là bởi vì vừa đến lão niên nói là thành thục, còn không bằng nói là bảo thủ nếu như là chỉ thế bảo thủ một chút cũng hứa không có gì nhiều nhất là để các loại chờ chậm rãi sinh sôi nếu như là thời loạn lạc còn như vậy bảo thủ đặc biệt đứng ở lưu trương góc độ muốn thực hành tân chính càng không thể bảo thủ, người tuổi trẻ kích động, hoặc là diệt vong như vương mãng thủy dương, hoặc là vĩ đại như tần hoàng hán vũ. tương đối với đối mặt mục nát sa đoạt tầm thường vô vi, lưu trương tình nguyện lựa chọn kích động bên dưới diệt vong. người thật không bình thường, lại dám nói chính mình chúa công nói xấu. hoan động cũng không biết lưu trương chính là thủ vương, vẫn là lần đầu tiên nghe thuộc cấp trực tiếp như vậy chê bai chủ công mình. xem ra trước mặt cái này lưu tướng quân hẳn là rất được trọng dụng, dĩ nhiên như vậy trực tiếp, hoan động từ lưu trương thần thái, biết lưu trương tuyệt đối không phải bất mãn thuộc vương, mà là tùy việc mà xét. Nhưng trong lòng trái lại đối với cái kia chưa từng gặp mặt thuộc vương sinh ra hảo cảm, từ trước mặt vị tướng quân này trực tiếp, có thể thấy được thuộc vương nhất định là rộng đường ngôn luận, chỉ một điểm này, cũng nói là một cái văn minh quân vương. Lưu Trương không biết Hoán Mộng ý nghĩ, bất quá rộng đường ngôn luận điểm này, Lưu Trương cảm giác mình còn thì đi đến, tuy rằng đem vương lũy một đám chán ghét trung thần rơi xuống mấy lần nhà tù, nhưng dù sao không nhúc nhích quá, nói như vậy, coi như mình không nghe người khác kiến nghị, cũng sẽ không chỉ trích trung tâm đề nghị người. Tức đoan, cố chấp. Hoán ghi nhớ, đối với Lưu Trương nói, như vậy tính cách Người tướng quân kia cảm thấy có một ngày thuộc vương có thể hay không bởi vì một ít việc nhỏ hoặc là không cần có tội danh đối với Tây Vực Quốc gia Diệt quốc. Lưu Trương rốt cuộc biết hoán mộng hỏi mình tính cách nguyên nhân, hóa ra là sợ sẽ quân quyền bị mộ Kỷ Giáo Uy Bộ nắm giữ, mình tùy thời sinh ra Diệt vong Tây Vực quốc gia ý nghĩ, cái kia Tây Vực quốc gia bao quát đông đêm ở bên trong chính là trên tấm thớt hiếp đắp rồi. Đối với Đông Dạ quốc ở mộ Kỷ Giáo Uy Bộ hợp nhất bên trong phạm vi, thế nhưng về từ Lưu Trương không hề giống cương chế hợp nhất này ra vẻ mình không có tình người. đệ nhất hoán giao mang quân xuyên ra Thiên Sơn, thứ hai. Hoán Mộng đáp ứng nuôi cái kia mấy ngàn xa sư tù binh, đệ tam lần này Hoán Mộng đến rồi giúp mình. Tuy rằng Lưu Trương cũng không cần Đông Đêm trợ giúp, thế nhưng trong lòng rõ ràng Đông Đêm lần này xuất binh, tuyệt đối là Liều Lĩnh bị diệt nước nguy hiểm, lấy Hoán Mộng thông minh nhanh trí, sẽ không muốn không tới xuất binh tham dự đại quốc chiến tranh hậu quả. Vì lẽ đó Lưu Trương còn là hy vọng Đông Đêm có thể từ trong lòng tiếp thu hợp nhất. Ta là thuộc vương dưới trướng tướng quân, ta nói sẽ cùng sẽ không, nữ vương bệ hạ tin tưởng sao?" Lưu Trương hỏi. Liên từ tướng quân vừa nãy đối với thuộc vương bình luận, Hoán tin tưởng. Thục Vương cực đoan cùng cố chấp, đều là bắt nguồn từ điểm mấu chốt, vậy hạ chỉ phải nhớ kỹ, phản bội Đại Hán người Chu. Lưu Trương nói một câu, ý tứ đã rõ ràng bất quá, phản bội Đại Hán liền là danh giới cuối cùng, chỉ nếu không động vào cái này điểm mấu chốt, Đại Hán sẽ không động những quốc gia này, một khi lướt qua cái này điểm mấu chốt, vậy coi như là đông đêm, cũng nhất định diệt quốc. Lưu Trương không phải bệnh thần kinh, động bất động không hiểu ra sao diệt quốc, đôi kia yên ổn Tây vực không có bất kỳ tác dụng, độ diệt một thành có thể, độ diệt một quốc gia có thể, thế nhưng có thể độ diệt toàn bộ Tây vực sao? Nếu như độ diệt rồi, vậy cũng không cần thống trị nơi này. Hán triều cũng không nhiều như vậy di dân di chuyển lại đây. Lưu Trương vẫn là kiên định mãi cho rằng, chỉ có đồng hóa mới là giải quyết Tây vực cuối cùng lối thoát, quân quyền chỉ là đồng hóa hậu thuẫn, đợi được thông qua của thì, để Tây vực người tự chủ học tập Hán văn Hán văn hóa, chậm rãi thay đổi, cuối cùng có một ngày Tây vực sẽ chân chính quy về Đại Hán danh giới. Bằng không coi như hiện tại vũ lực chinh phục, các quốc gia nộp thuế cho Đại Hán, đó cũng là không có thể dài lâu, một khi Đại Hán lần thứ hai suy sụp, Tây vực lập tức thoát ly Trường Không. Mà nếu như đồng hóa thành công, coi như đại hán suy sụp, coi như lần thứ 2 chia 5 x 7, nói không chắc đến thời điểm Tây vực quốc gia cũng không quá tương đương với quốc nội Trư Hầu, từng cái chư Hầu không lại lấy thống nhất Trung Nguyên làm mục đích cuối cùng, mà là muốn thống nhất từ Đông Hải đến Hành Lĩnh toàn bộ danh giới. Những này rất xa xôi, thế nhưng Lưu Trương hy vọng mình mở một cái đầu, không ai lái đầu, cái kia nhất định không thể thành sự, mở đầu thì có hy vọng. Hoán Ngọc nghe xong Lưu Trương có vẻ nghiêm nghị lời nói, trái lại yên tâm lại, này so với Vũ Bộ Ngực Bảo đảm còn đáng tin hơn, Hoán Ngọc đối với Lưu Trương khẽ mỉm cười, tướng quân, đêm đêm đồng ý giao ra quân quyền tiếp thu mậu kỹ giáo úy bộ bảo vệ lưu trương trầm mặc gật gù Mậu kỹ giáo úy bộ thành lập đại điện cử hành cùng thiên sơn giáo úy bộ thành lập quá trình như thế tuyên ba đạo chính lệnh cùng lục đạo ân chính tuyên đi ra tất cả quốc gia vương thất nghị luận sôi nổi đều không nghĩ tới đại hán lần này sẽ làm như vậy hoàn toàn cùng trước đây mấy trăm năm làm không giống nhau đến quốc gia thiên kỷ vương thất là bị áp giải tới quân đội cũng chính là a kỳ ni binh lính tất cả quân xuyên trên tay làm tù binh cái khác tiểu quốc đều mang ra toàn bộ binh mã bất quá có mấy chục có mấy trăm chỉ có ba cái miễn cưỡng quá ngàn Chỉ có Sa sư trước nước mang tới binh lực nhiều nhất, Ngao Phong xanh mặt thu nạp quân quyền, này không phải là là diện quốc sao? Chính mình mang đến 5000 quân đội, này là mình tự mình đến đem xe sư sĩ binh đưa cho người hắn sao? Gặp giết người, chưa từng thấy người bị giết lần lượt đao cho người mang tội giết người tới giết của mình. Từ khi cái này chi hán quân đến, mỗi lần Ngao Phong đều cảm giác mình sức chịu đựng đã đến cực hạn, nhưng là lần sau khuất nục đều là nói cho hắn, hắn còn có thể nhiều nhẫn một điểm. Nghe Quân Xuyên võ tướng tuyên chính lệnh, Ngao Phong thật sự muốn bạo phát, đã nghĩ dùng chính mình này 5000 quân đội, giết hán quân một cái người ngã ngựa đổ. Ngao Phong toàn thân đều tại bị khuất nhục cùng cừu hận hòa tan vào, năm đấm cợt kẹt vang vọng, mồ hôi từ khe hở bên trong chạy ra, nguyên bản đen tối mu bàn tay bị miễn cưỡng tạo thành màu trắng. Diệp Long sốt sáng mà nhìn mình chằm chằm Quốc Vương, nếu như một khi bạo phát, cái kia chính là tai họa ngập đầu, hiện tại xa sư trước nước, ở Hán quân trước mặt thật chỉ là một bàn món ăn. Cuối cùng Ngao Phong lần thứ hai chịu lượng, để Diệp Long thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Diệp Long nhìn thấy Ngao Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, Diệp Long mới biết Ngao Phong khả năng nhịn không được, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Rao ra quân quyền, để cho người khác quân đội bảo vệ mình Quốc gia. Quốc gia mình người còn muốn cuộc thi mới có thể đảm nhiệm mẫu kỳ giáo úy bộ chức quan, bách phu trưởng không thể bổn quốc nhập chức, đô úy nhiều lần đổi. Tất cả quốc gia đều bất mãn cái này chính sách, nhưng là bọn hắn không có biện pháp chút nào, tiên kỳ bị diệt sạch, hiện tại cường đại nhất chính là xa Sư rồi, nhưng là bây giờ sở hữu 5000 đại quân ngao phong đều không lên tiếng, cái khác tiểu quốc dám có lời gì nói? Cùng thiên sơn đô hộ phủ hạ hạt quốc gia như thế, coi như 10000 cái không muốn, vẫn bị bức tiếp nhận rồi đại hán chính lệnh, tối nay ngay khi cao xương trong thành, đem quốc gia mình con dân số lượng, tình trạng kinh tế, quân lực tình huống thống kê đi ra toàn bộ đàng báo. Đại điển kết thúc, bình tình không lay động căn bản không một cái quốc gia dám phản đối, thật là lợi hại mang theo một đội người đi tới ngao phong trước mặt. Ngao phong nhất thời hai mắt giãn mắt vào thật là lợi hại, loại kia nỗ lực áp chế phẫn nộ không cho trong mắt biểu hiện ra, nhưng vẫn là một chút tiết lộ ra ngoài thần thái, để quân sư diệp long trong lòng hơi hồi hộp một chút. thật là lợi hại hướng về ngao phong nhú một thoáng tay. bệ hạ, bổ tướng nghe đông dạ quốc ngọc công chúa nói, quý quốc dĩ nhiên thừa dịp hoán ngậm quốc vương phái binh trợ giúp ta hán quân thời khác, y đổ công kích đông đêm, còn tuyên bố muốn tiêu diệt nước, có thể có việc. tướng quân đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghe nói nữ vương bệ hạ nghiêng binh mà ra. Sợ sợ đông dạ quốc ở viện trợ Hán quân thời khắc, bị cái khác tiêu tiểu quốc ra mơ ước, vì lẽ đó xuất binh bảo vệ. Không đợi Ngao Phong mở miệng, Diệp Long vội vàng nói, "Hắn thật sợ Ngao Phong nói chuyện không làm, vậy cũng hậu quả khó mà lường được, không chắc hiện tại Hán quân ngay khi kiếm cớ diện xa xứ nước đây." Người nói vậy, Hoán giao từ đàng xa đi tới, đối với Diệp Long hừ nói, "Hừ, ăn nói bừa bãi, ta hỏi ngươi, trên thành người nghe, giới hạn các ngươi trong vòng một canh giờ giao ra ta xa sứ người, nữ nhân trẻ tuổi đi bên trái, tài vật lương thực thả bên phải, những người còn lại quỳ xuống đất lên tiếp, bằng không đại quân phá thành." Chó gà không tha lời này là ai nói? Ngao Phong hầu như vô bàn đứng dậy, Diệp Long bất động thanh sắc để ép một thoáng Ngao Phong vai, hướng về Hoán giao thi lễ một cái, cười nói: "Ngọc công chúa, coi như công chúa không thể lý giải ta Sa sư có ý tốt, cũng không có thể như vậy nói xấu đi. Chúng ta bảo vệ Đông đêm là bởi vì mọi người đều là đại hán nước phụ thuộc, ta Sa sư bất đỗ báo lại, thế nhưng Ngọc công chúa nói như vậy chút có lẽ có thực sự không có tình người." Đại gia ngẫm lại, nếu như chúng ta Sa sư đúng là muốn công kích Đông Dạ quốc, biết được Hoán Mộng quốc vương Nghiêm Bình mà ra, chúng ta sẽ như vậy lâu không phát động tấn công sao? E sợ Đông nhất tòa thành trống không đã sớm bị bắt rồi chứ? Diệp Long nói xong lại hướng về thật là lợi hại thi lễ một cái, xin mời tướng quân Minh xét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 784, ông mất cân giờ bà thỏ chai rượu. Chương 784, ông mất cân giờ bà thỏ chai rượu. Diệp Long nói xong lại hướng về thật là lợi hại thi lễ một cái, xin mời tướng quân Minh xét. Thật là lợi hại đầu hóc không dễ xài, nhất thời im lặng, hắn đương nhiên không tin Diệp Long, nhưng là Diệp Long nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, thật là lợi hại nơi nào có lời nói phản bác, chính mình lại không xa sư quân công kích đông đêm lục tượng, hoán giao thuật lại câu nói kia vừa không có ghi âm, Diệp Long kiên quyết chống chế, dễ Cái bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người bởi vì quân xuyên như thế, không dám phụ họa giật long, thế nhưng cũng vui vẻ xem quân xuyên tướng quân ăn quả đắng, dù sao vừa nãy yêu cầu thu về quân quyền đoàn khí còn chưa có đi, lúc này quân xuyên một tên tướng lãnh cao cấp dĩ nhiên không nói gì lấy đáp, cũng để cho bọn họ dễ chịu không biết. Thật là lợi hại một cái mặt đen một hồi xanh bạch một trận, Hoán Dao một bên khí gương mặt đỏ chót. Hoán Mộng nhìn cảnh tượng này, khẽ lắc đầu, biết quân xuyên mất thể diện, mà cái này mất mặt là Hoán Dao đưa tới, thế nhưng Hoán Mộng không quá để vào trong lòng, nếu như quân xuyên tướng quân là những người khác, hoặc là Hoán Mộng kẻ không quen biết, Hoán Mộng trong lòng khẳng định thất vọng. Thế nhưng trải qua đầu tường một phen đối thoại, hoán ngộ đối với Quân Xuyên cùng Lưu Trương ấn tượng đều rất tốt, thậm chí có một ít cảm giác thân thiết, nàng biết Lưu Trương không sẽ vì cái này cùng đông dạ quốc tính toán, chỉ là hoán mộng trong lòng bởi vì là mỗi muội gây nên Quân Xuyên mất mặt, có một ít hổ thẹn. Sa sư trước nước văn võ đại, cảm, rất hạ giận, Ngao Phong tuy rằng vẫn là mặt âm trầm, nhưng khi nhìn đến thật là lợi hại dáng vẻ, hơi thở ra một hơi, chỉ là đây là tâm tình trên thu lại, trong lòng sự thù hận vẫn không có không chút nào giảm. xa sư người e sợ chỉ có Diệp Long trong lòng rõ ràng nhất, cũng nhất không an, chính mình nói như vậy ngoài miệng miệng là đã qua. Có thể là đối phương tuy rằng không nói chuyện phản bác, nhưng là ở đây người ai không tựa như gương sáng. Sa sư trước nước bây giờ đang ở Hán quân trước mặt chính là bất cứ lúc nào có thể làm thịt cá. Một cái nước yếu ở cường quốc trước mặt múa mép khưa môi, coi như cường quốc không thể phản bác, nhưng bởi vì nhanh nhất trêu đến cường quốc không nhanh, không vui, cái kia là vô cùng nguy hiểm chuyện. Chỉ là cái khác sa sư văn võ không nhìn thấy điểm này mà thôi thế nhưng Diệp Long không thể không nói như vậy, bởi vì chỉ cần thừa nhận Sa sư phải đi tiến công đông đêm, vậy khẳng định sẽ để Hán quân vay để tức giận. Diệp Long mơ hồ cảm thấy cái kia xem ra một mặt bình tĩnh Hán quân tướng quân vẫn muốn tìm Sa sư trước nước mệnh vụ, gốc thậm chí mang theo sát cơ. Diệp Long cảm thấy mệt một chút, nước yếu không ngoại giao, chính mình dù thông minh lại năng luôn thiệt biện, ăn nói khéo léo, thì thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Long nhìn âm trầm ngao phong một chút, trong mắt một chút khác thường ánh sáng chợt lóe lên, nói rất đúng. Lưu Trương đột nhiên đứng lên, hướng đi Sa sư trước nước địa phương, phía sau thân binh tùy tùng. Những thân binh này sức chiến đấu thả tại Trung Nguyên, cùng tào tháo hộ vệ quân, tôn quyền long phi vệ là không sai bị lắm, túi thật lợi hại một chút. Thế nhưng đặt ở Tây Vực, so với Tây Vực những này lính tôn tướng cua, chuyện này quả là là sự tồn tại vô địch. Lưu Trương mang theo một đội thân binh đi tới, khí thế một thoáng liền tỏa ra mở ra, hơn nữa Lưu Trương bản thân vương giả khí thế. Để những kia nguyên bản còn mừng rỡ quan sát quân xuyên tướng lĩnh ăn quả đắng Tiểu quốc Vương thất một khẩu cũng không dám thở mạnh. Lưu Chương nhìn thật là lợi hại một chút, thật là lợi hại túi đầu lùi quang một bên. Lưu Chương lắc đầu một cái, hối hận chính mình không mang một cái năng nôn tiện biện, ăn nói khéo léo, quan văn lại đây những này người thu kịch cùng Diệp Long người như vậy đấu võ muộn vậy không thuần túy tự tìm phiền phức sao Lưu Trương liếc mắt nhìn Ngao Phong Ngao Phong nỗ lực muốn đem sự thù hận của chính mình đệ xuống hoặc là nói hắn cảm giác mình đệ xuống rồi thế nhưng hắn không phải một cái thật diễn viên sắc mặt vẫn là rất âm trầm bất quá Lưu Trương ánh mắt không có tại trên mặt hắn ngừng ở lại bao lâu chuyển hướng Diệp Long vị tiên sinh này hắn ngữ lưu loát hẳn là người hắn đi nói rất tốt Sa sư bảo vệ Đông Dã Quốc thể hiện ta Hoa Hạ dân tộc hỗ bang hỗ trợ tinh thần huống hồ Sa sư cùng Đông Đêm đều là Thiên Sơn Nam Mạch quốc gia như thể chân tay Tạ tướng quân minh xét Diệp Long hướng về Lưu Trương lệ thi lễ. Hắn nói vậy, rõ ràng. Hoán giao cũng lên, liền muốn tiến lên, bị tới được Hoán Ngục kéo lại, đối với nàng khiến cho một cái nghiêm nghị ánh mắt. Lưu Trương đối với Diệp Long gật đầu, tiên sinh đại tài, ở xa xưa cũng không quên phát Dương Ta Hoa hạ tinh thần, hẳn phải biết Ta Hoa hạ còn có một đầu mỹ đức, lấy một trả một, nếu xa sư có thể phái binh bảo vệ đông đêm, ta xem đông đêm cũng phái 500 người đi bảo vệ xa sư vương cung đi. Cái gì? Diệp Long hơi sử sở. Lưu Trương chuyển đối với Hoán Ngục nói, nữ vương bệ hạ sẽ không không nỡ quân đội chứ? Tướng quân coi thường ta đông một rồi, ta đông đêm tuy nhỏ nhưng quen thuộc hán văn hóa, sa sư trợ giúp ta đông đêm trước, hoán động há có không muốn năm trăm quân đội lý lẽ? Hoán động lập tức để ý tới lưu trương ý tứ, hướng về lưu trương nhẹ nhàng cúi đầu, bình tĩnh nói: được, vậy cứ như thế định ra rồi. lưu trương xoay người rời đi, nhưng là mặt sau phản ứng lại ngao phong lập tức đứng lên, vốn là quân đội liền bị lấy đi rồi, các quốc gia chỉ để lại vương cung vệ đội, nếu như vương cung còn bị đông đêm người chiếm cứ, xe kia sư còn xuất lại cái gì? tướng quân, đó là ta sa sư vương cung, coi như đại hán là trung quốc thượng quốc cũng không có thể như vậy bắt nạt ta tây vượt quốc gia chứ? Ngao phong đằng đứng lên, cũng lại không kìm nén được. Nộ hiện ra sắc, còn lại tiểu quốc không dám nói lời nào, trong lòng đang yên lặng cho Ngao Phong khuyến khích, Ngao Phong một câu nói kéo lên bọn hắn, bởi vì bọn họ cũng cảm giác bị đại hán bắt nạt rồi. Cái kia Đông Đêm bên dưới thành chính là Sa sư lãnh thổ sao? Lưu Trương quay đầu lại, lạnh lùng trả lời. Lưu Trương hiện tại đã tự nghiên kỳ tướng Linh Á kỳ nhìn nào biết, Tiên kỳ xuất binh là Sa sư đầu độc, lần này Sa sư dĩ nhiên xuất binh đã đến Đông Đêm bên dưới thành, bên trong tâm tư làm sao có khả năng giấu giếm được Lưu Trương. hơn nữa Ngao cản chết đi, Lưu Trương đã đem xa sư trước nước định vì Sơn Đông Nam mạch không ổn định nhất nhân tố. Diệp Long đoán không sai, Lưu Trương chính là nghĩ làm sao tiêu trừ cái này mầm họa, giết Ngao Phong như tử, hơn nữa Ngao Phong sau đó cử động, Lưu Trương đã biết mâu thuẫn không thể điều hòa. Lưu Trương giúp đỡ đông Đêm, chính là muốn làm tức giận Sa sư Quốc Vương, Lưu Trương có thể thấy Ngao Phong tính khí không phải quá tốt. Đông Đêm, đông Đêm vốn là ta Sa sư lãnh thổ. Ngao Phong đã giận dữ, Diệp Long thấy thế không được, vội vàng đi lên. Ồ, Quốc Vương muốn kéo 100 năm trước, quyền địa đem có thể kéo 400 năm trước sao? Sa sư phát nguyên địa không lại nhà lỗ lần một vùng, mà là tiện tiện một vùng là sau đó di chuyển đến bây giờ Sa sư, nói cách khác hiện tại Sa sư lãnh thổ, căn bản cũng không phải là Sa sư. Ngươi. Ngao Phong toàn thân nổi gần xanh, Đã nghị cùng Lưu Trương vật lộn, Diệp Long vội vàng kéo lại, không ngừng hướng về Ngao Phong nấy mắt. Hoán Giao nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đối với Lưu Trương cực kỳ cảm kích, nàng không có như vậy nhiều chính trị quan niệm, cũng không biết Lưu Trương làm là như vậy có mục đích là, chỉ là biết Lưu Trương một mực tại giúp Đông Đêm, vì Tiểu Quốc Đông Đêm không tiếp cùng Đại quốc Sa sư trở mặt, đối với Hoán Mộng nói, tỷ tỷ, Lưu tướng quân đối với chúng ta cố gắng nhá. Ân. Hoán khe gật đầu. Hoán mộng so với muội muội thành thục chút, đương nhiên biết Lưu Trương làm như vậy có mục đích của chính mình, bất quá ngay cả như vậy cũng vẫn là cảm kích, coi đời này rất nhiều chuyện vốn là nhất định có chứa công danh lợi lộc tính. Lưu Trương nhìn cũng không nhìn Ngao Phong một chút, lạnh lùng tốt, Ngao Phong bệ hạ chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất là đêm đêm ông mất cân giờ bà tỏ chai rượu, phái binh thủ vệ Sa sư vương cùng, bằng không chính là thừa nhận xâm lấn đông đêm sự thực. Như vậy Sa sư nhất định phải lấy ra quốc khố bồi thường đêm đêm. Lưu Trương nói xong lại không để ý tới Sa sư người, trực tiếp đi ra ngoài các quốc gia quốc vương cùng vương tất thành viên cùng với văn võ trở lại thu dọn quốc gia mình binh sách dân sách cùng tình trạng kinh tế sách ngao phong trở lại xa sư quân cắm trại địa trung quanh văn võ phảng phất có thể cảm nhận được ngao phong lô mũi thở ra khí thể toàn thân lỗ chân lông đều cảm thụ ngao phong sự phẫn nộ cũng không dám thở mạnh ngao phong đứng ở chủ vị vẫn chưa ngồi xuống hai quyền nắm cựt kẹt văng vọng gân xanh bất ngờ nổi lên đống cũng không nhịn được nữa không đem đem trước mặt bản trà lật tung lẽ nào có lý đó lẽ nào có lý đó người hán khinh người quá đáng a ngao phong hét lớn một tiếng từ khi chính mình kế nhiệm vương vị thậm chí là sinh ra tới nay chưa từng bị loại khuất nhục này, hơn nữa là khuất nhục một tên tiếp theo một tên, khí còn không ra xong, phất lên bội kiếm chém lung tung, cả sảnh Đường Văn võ cùng vương thất thành viên không tự chủ rụt lại thân thể, Ngao Phong đem lăn trên đất bàn trà chém thành mấy khối, ném lăn giá đèn, chém hồi lâu tâm tình mới rốt cục miễn cưỡng áp chế, nhưng là lửa giận trong lòng nhưng càng thêm ngày lên. Bản vương quyết định, người Hán bắt nạt ta quá mức, giết ta, bắt làm nô lệ ta binh, giúp đỡ chỉ là Tiểu Quốc Đông đêm mức ta xa sư, tiếp tục như vậy xa sư sớm muộn vương quốc. Tối nay, ngay khi tối nay, bản vương muốn đánh giết Lưu An, đem Lưu An chặt thành thịt vụn. Khen, Ngao Phong đem kiếm đâm thẳng trên đất. Ngũ kiếm không xuống một tròng, thân kiếm run rẩy đánh ra một đạo chập chần màn kiếm. Sa sư văn võ tất cả đều cúi đầu, bọn họ đều bất mãn hắn quân hành vi, nhưng là cái nào có một cái dám phản kháng. Tiên kỳ hai vạn người toàn quân bị diệt liền tán tỉnh đều không bước lên. Sa sư này nằm trăm người tính là gì? Dị đồ cao, ngươi là ta sa sư tối tướng quân dũng mãnh, tối nay liền từ ngươi dẫn đội, bản vương cũng theo quân. Một lần đánh vào Lưu An trong phủ, ta sa sư bất kỳ tướng sĩ giết chết Lưu An người, ta Ngao Phong nguyện cùng hắn đều sa sư. Ngao Phong không thể bảo là không mê hoặc, nhưng là vị kia gọi dị đồ cao tướng lĩnh nhưng chủ trừ ở tại chỗ không dám tuân mệnh, trái lại dưới chân run rẩy, quân xuyên cái gì sức chiến đấu, mười ngàn xa sư quân, hai mươi ngàn yên kỳ quân đô chết hết, quân xuyên thương vong còn nhỏ bé không đáng kể, chính mình đi cùng quân xuyên đánh, cái kia không muốn chết sao? Dị đồ cao, ngao phong hét lớn một tiếng, dị đồ cao sợ hãi đến cả người run lên, chân mềm nũng, suýt chút nữa co quắp trên mặt đất, nhưng là vẫn là không đi ra, dị đồ cao hướng bên trong kêu khổ, chính mình trước đây sẽ không nên như vậy run mánh, xe dị sư tối tướng quân dũng bằng không như vậy, lúc này không may bị gọi đến khẳng định không phải là mình. Mà đối với những khác Tây vực quốc gia quân đội, mình đương nhiên có thể dũng mãnh, có thể dãy, kiếm được phú quý, nhưng là đối mặt quân xuyên, cái kia phú quý mình có thể dãy, kiếm được sao? Lớn hơn nữa phú quý, chính mình cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được a. Lúc này một tên quan văn rốt cục không nhịn được, chiến chiến nguy nguy đi ra, thê âm thanh hô, "Bệ hạ cân nhắc a, hán quân thực lực quá mạnh, tiên kỳ quân 2 vạn người cũng không là đối thủ, chúng ta chỉ có 500 người, căn bản không khả năng thủ thắng a, kính xin bệ hạ lấy xa sư nước tội cân nhắc, tạm bất giận hỏa." A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 785. Mậu kỷ giáo úy bộ tăng cường bản chương 785, Mậu kỷ giáo úy bộ tăng cường bản Quan Văn còn chưa nói hết, Ngao Phong đột nhiên rút ra trên đất lợi kiếm, một chiêu kiếm đâm tới, mũi kiếm mang theo bùn đất xuyên qua Quan Văn điên hầu, Ngao Phong rút ra bộ kiếm, Quan Văn A một ít thanh âm, lảo đảo ngã xuống đất, cả sảnh đường xa sư văn võ sợ hãi, Ngao Phong dùng quần áo lau khô bộ kiếm thì nát, lạnh lùng nhìn quét cả sảnh đường văn võ một lần, trầm giọng hỏi ai còn muốn khuyên? Trung văn võ cúi đầu, Diệp Long đứng ở một bên, vẫn không nói một lời, hắn biết lúc này Ngao Phong chính là một con nội giận gấu, ai ai bị một móng vuốt vô chết, trong mắt ánh sáng không ngừng lấp lóe nghĩ đến chuyện của chính mình. Dị Đồ Cao, Ngao Phong lần thứ hai gọi một tiếng. Dị Đồ Cao lại cũng không kịp nhớ, lập tức đứng dậy, nhuyễn đi chân suýt chút nữa ké một cái, nỗ lực để cho mình đứng vững, Dị Đồ Cao là một viên dung tướng, nhưng bây giờ cảm thấy liền đứng trực đô là một kiện chuyện khó khăn rồi. Ngươi có dám hay không mang binh công kích Lưu An phủ đệ? Ngao Phong trầm giọng nói. Dám, dám. Dị Đồ Cao liên bận bịu đáp lời, nhưng lại ánh mắt nhưng tìm đến phía Diệp Long, hy vọng cái này luôn luôn sáng suốt quân sư có thể đi ra khuyên nhủ Ngao Phong, chính mình một hồi đại nạn. Ngao Phong men theo Dị Đồ Cao ánh mắt, liếc hướng về Diệp Long. Quân sư có cái gì dị dị nhỉ sao? Trong lời nói không có nửa điểm cảm tình, bởi vì chính mình khuất phục đều là hán quân mang tới, bây giờ đối với Diệp Long người hán này cũng sinh ra phản cảm, nếu không phải xem Diệp Long giúp đỡ chính mình nhiều năm như vậy, sớm liền hạ lệnh giết. Diệp Long đứng ra, hướng về Ngao Phong thi lễ một cái, bình tĩnh nói, thuộc hạ cũng cảm thấy bệ hạ phương ăn có thể được, hán quân tuy mạnh, thế nhưng hán quân đã giải ra rồi, Lưu An phủ đệ chỉ có 1000 đội hộ vệ, nếu như xuất kỳ bất ý, có 8 phần 10 năm đánh giết Lưu An. Chỉ cần giết Lưu An, hán quân chính là năm bệ bảy mảng. Kim, y hán quân tuyên bố chính sách Ta tin tưởng ngoại trừ Đông đêm, những quốc gia khác không có một cái quốc gia trong nội tâm không có lời oán hận, Lưu An vừa chết, nhất định đại loạn, chúng ta không sẽ gặp đến trả thù. Chỉ là thuộc hạ hy vọng bệ hạ đem kế sách hơi chút sửa chữa, trước bình minh là tất cả người phòng bị thời khắc yếu đuối nhất, hy vọng bệ hạ có thể ở trước bình minh tiến công, như vậy nắm lớn hơn một chút. Dị Đồ Cao hứng bên trong chìm xuống. Làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Long dĩ nhiên cũng tiến nghị tiến công, nghe xong Diệp Long phân tích, dị Đồ Cao vẫn đúng là cảm thấy có chút hy vọng, nhưng là vẫn là trong lòng cực kỳ sợ sệt, đây chính là cùng vô địch hãn quân tác chiến, không làm được chính mình thì phải chết a. Ân Ngao Phong gật đầu, hiển nhiên đối với Diệp Long đáp lời rất hài lòng, lúc này xem người hắn này, phản cảm hơi nhỏ một chút, vậy thì tốt, liền theo Diệp Quân sư nói tới. Trước bình minh nửa canh giờ, tiến công tập kích Lưu An phủ đệ. Vẫn là câu nói kia, bất kể là ai giết Lưu An, ta xa xưa cùng hắn chia đều. Ngao Phong nói xong vung lên ống tay áo rời đi, Diệp Long cũng phảng phất hồn nhiên vô sự theo sát rời đi, chúng văn võ mỗi người một ý rời đi, chỉ có Dị Đồ Cao đi một mình, còn tại oán hận chính mình làm sao xui xẻo như vậy, bình sinh cũng đánh qua một ít trận chiến rồi, cũng không có một lần như lần này sợ hãi như vậy. Nửa đêm canh hai, Dị Đồ Cao không ngủ được trong phòng lao chùi bội kiếm hiện tại dị đồ cao là thật sự không biết có gặp hay không đạt được rõ ràng không trung mặt trời rồi nhớ tới trong nhà vợ con tử nữ dị đồ cao buồn bã u u đang lúc này một cái mang đấu đồng bóng người xuất hiện tại cửa trực tiếp đi vào dị đồ cao kinh sợ đến mức đứng lên người kia đấu đồng xuất lên dị đồ cao giật nảy cả mình dĩ nhiên là diệp long quân xuyên chúng tướng tàn đi lưu trương cầm lấy sách kiểm tra hắn đã bố trí phủ đệ phòng ngự liệu định lấy ngao phong như vậy lông tinh khí chính mình như vậy khí hắn không phản mới là lạ mà xa sư một khi tạo phản nhất định là công kích chính mình phủ đệ vậy mình liền đến một một cái bắt con ba ba trong hũ Lưu Trương Há không biết thiên Sơn Nam Mạch quốc gia đối với mình chính sách bất mãn, vậy thì nắm một cái quốc gia vương thất đến là huy, xa sư trước nước vương thất không thể nghi ngờ là một cái rất tốt chim đầu đàn. Lưu Trương ở trong lều lặng lặng chờ xa sư còn đến, nhưng là xa sư quân còn chưa tới đến, ngoài cửa thân binh đến đây bẩm báo, "Chúa công, bên ngoài có người muốn thấy ngươi, không chịu quang minh thân phận, gặp ta." Lưu Trương lông mày chìm xuống, dù sao cũng rảnh rỗi, đối với binh sĩ nói, "Gọi đi vào." Người đến mang theo đấu đồng, vào phòng sau, đấu đồng xốc lên, Lưu Trương khẽ to mày, dĩ nhiên là xa sư quân sư Diệp Long. Lưu lạc dị quốc trợ trụ vi ngược thảo dân diệp long bái kiến lưu tướng quân. Diệp long lấy ra đấu đồng, lập tức tứ chi chạm đất, hướng về lưu trường phục bái xuống. Có chuyện lên nói. Lưu trương trầm giọng nói: Vâng. Diệp long đứng lên, lại đối với lưu trương lễ một cái đại lễ, sắc mặt bi thương. Tướng quân, thảo dân chính là sa sư trước nước quốc vương ngao phong quân sư diệp long. Diệp long biết sa sư trước nước mục vô thiên Triều, đã chọc giận tướng quân, cũng chọc giận thuộc vương điện hạ, mà diệp long trợ trụ vi ngược, tội không thể tha thứ. Thế nhưng mời tướng quân minh giám, xin mời thuộc vương minh giám, xin mời mẫu quốc minh giám. Diệp long băng với sa sư vạn bất đắc dĩ, lúc trước trương khoát đi tới cao sương, bóc lột thuế má, phân công thân tín, diệp long chỉ có một thân tài học, nhưng bởi vì vợ hàn vi báo quốc không cửa, nhưng là ngay cả như vậy, diệp long vẫn là ở cao sương sống qua, dù sao cao sương là đại hán trực thuộc thổ địa, nhưng là sau đó cao sương dần dần cùng đại hán mất đi liên hệ, diệp long đã biết hiện tại cao sương không còn là từng đã là cao sương, hơn nữa khi đó cao sương mất mùa, khô hạn thổ địa không có một ngọn cỏ, diệp long toàn ra chết đói, còn lại diệp long một người, nhưng là trương khoát cầm giữ phủ khố không muốn tiếp tế nạn dân, ở tình huống như vậy, diệp long mới bị bức rời đi xa xứ, vốn là muốn đi đại hán. Nhưng là người không có đồng nào, lại thân thể suy nhược, khó có thể xuyên qua trung gian sa mạc, vì lẽ đó vạn bất đắc dĩ quăng với Ngao Phong bộ hạ. Những năm gần đây, Diệp Long vẫn vì là Ngao Phong bày mưu tính kế, không sợ tướng quân tội phạt, Ngao Phong tuy rằng tô bạo, thế nhưng đối với Diệp Long vẫn tính tín nhiệm, cũng coi như ơn chi ngộ, hơn nữa Sa sư trước nước lúc đó cũng không cùng Đại Hán đối nghịch cử động, Diệp Long thay mặt ở Sa sư. Nhưng là bây giờ, Ngao Phong nhiều lần mạo phạm tiên nhân, ý đồ cùng Đại Hán đối kháng, đã là đại hán kẻ địch, Diệp Long làm tiết lược, chịu đựng, phong quân sư, chính là phản bội Đại Hán, phản bội tổ tông. Nhưng là ngay cả như vậy, Ngao Phong cũng đúng cũng đối, Diệp Long có ơn trinh ngộ, nếu không phải Ngao Phong, Diệp Long từ lâu chết đói, vì lẽ đó Diệp Long vốn là không có ý định phản bội Ngao Phong, một mình rời đi xa sư, quá cuộc sống điện viên. thế nhưng hiện tại, Diệp Long nhưng lại không thể không phản bội Ngao Phong, cũng không còn cách nào chịu đựng Ngao Phong hành vi. Ngao Phong dĩ nhiên quyết định tối nay trước ánh bình minh, phái binh tấn công phủ tướng quân, ý đồ giết tướng quân. tướng quân thân hệ thuộc vương ủy thác trọng trách, há có thể chết vào bọn đạo trích tay? tướng quân mà chết, tây vực một mảnh vụn cát, toa san nữ vương lệ tỷ tỷ ạ đem càng hung hăng ngang ngược, đây là quan hệ nước Đại Hán vận cùng Hoàng uy chi công việc, sự việc. Diệp Long lại cũng không kịp nhớ cá nhân tư tỉnh, liều chết đến bẩm tướng quân, tướng quân nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không thể để cho Ngao Phong thực hiện được. Lưu Trương nhíu mày nhìn Diệp Long, từ mình tới đông đêm, Sa Sư liên tiếp cử động. Lưu Trương xem không như xuất từ Ngao Phong tay, nhất định là Diệp Long tay, cái này Diệp Long cần phải có mới. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Long còn có này đại nghĩa một mặt, từ Sa Sư những kia cử động, Lưu Trương thậm chí cảm thấy đến cái này Diệp Long là vì mình không chờ thủ đoạn nào một người, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Suy nghĩ một chút, Lưu Trương tựa hồ cảm giác đến coi như là vì chính mình, Diệp Long hành động bây giờ cũng bình thường. Dù sao cũng là xa sư yếu, Hán quân cường. Diệp Long mặc kệ vì là đại nghĩa, vẫn là vì chính mình. đều nên đến đầu nhập vào chính mình. Chỉ là xem Diệp Long vẻ mặt cùng lời nói cũng không như giả bộ, thực sự có chút để Lưu Trường khó có thể nhận biết là thật là giả. Diệp Quân Sư, Diệp Long không còn là luộc, chịu đựng, Phong Quân Sư, tướng quân cứ gọi thẳng Diệp Long là đủ. Ân, Diệp Long, ngươi đêm khuya tới báo tin, thật là làm cho bổn tướng cảm động. Như vậy đi, bổn tướng nhìn ngươi lời nói, hẳn là rất có tài hoa. Như ngươi nói là sự thật, để bổn tướng chuyển nguy thành an, bổn tướng mặc ngươi làm mẫu kỳ giáo bộ trưởng lịch sử làm sao? Trưởng sử là giáo úy bộ cao nhất quan văn, hơn nữa mở rộng sau mậu kỳ giáo úy bộ, tương đương với đem thiên sơn nam mạch quốc gia quyền lực toàn bộ tập trung, làm mậu kỳ giáo úy bộ cao nhất quan văn, địa vị hiển hách. Tạ tướng quân, bất quá bất luận làm sao, Diệp Long đã phản bội cố chủ, cố chủ đối với ta có mạng sống tri ân, ân tri ngộ, Diệp Long nhưng đối với cố chủ phản bội, dù cho muôn vàn lý do cũng tội không cho xá. Diệp Long bất tử đã là thẹn với thương tiên, sau lần đó chỉ muốn quy về điện viên, quan to hậu. Diệp Long tuy rằng trước đây theo đuổi, thế nhưng nhưng bây giờ không tư cách. Diệp Long thành khẩn nói xong, Lưu Trương khuôn mặt có chút động, hắn nhớ tới bản thống. Bàng Thống lúc trước cũng là bởi vì phản bội Lưu Bị, tuy rằng Bàng Thống xưa nay không cống hiến cho quá Lưu Bị, nhưng là vẫn cảm thấy không mặt tham dự quốc nội chính chiến, lui khỏi vị trí điển viên, lần này chinh phạt Tây vực mới lần thứ 2 xuống núi. Nghe xong Diệp Long nói như vậy, Lưu Trương đối với Diệp Long nghi ngờ tiêu trừ rất nhiều, để Diệp Long đi xuống trước nghỉ ngơi. Trước bình minh đêm tối, Sa Sư quân ở Ngao Phong cùng Dị Đồ Cao dưới sự xuất lĩnh, lặng lẽ tiếp cận Lưu Trương phủ đệ, xa xa xem tới cửa hai tên lính ở ngáp, Ngao Phong vung tay lên, Dị Đồ Cao lập tức dẫn dắt toàn quân chui ra, đột nhiên thẳng hướng phủ đệ. A, địch tấn công. Quân xuyên lính gác giật nảy cả mình đội vàng hướng bên trong chạy đi, dĩ đồ cao lập tức xuất quân theo tới đại viện. Nhưng là các loại, chờ, tiến vào đại viện, ngao phong mới phát giác được dị thường, dĩ nhiên viện bên trong không có một người, bắt đầu chạy mất cái kia hai cái lính gác cũng không thấy rồi, đang tự nghi hoặc bất an, đột nhiên bốn phía cây gốc đều phát triển. bên trái sa ma kha, bên phải bảo nhi, ngoài sân đô viễn mang người bảo vệ cửa, lưu trương mang theo thân binh đối với tử trong phủ đi ra, xa xưa quân bị bao quanh vây quanh ở -Math. E -Math, bốn phía mũi tên hàn quang bung người, ngao phong hạ, đêm khuya đến tìm hiểu, không biết vì chuyện gì hả? lưu trương ở thân binh chen trúc dưới đi xuống bậc thang sa sư tướng sĩ người người sợ hãi ngao phong môi run rẩy cả người run rẩy ngươi ngươi ngươi ngươi dĩ nhiên sớm biết rõ là quân sư của ngươi diệp long đêm khuya đến bẩm báo bổn tướng quân liễu trương lạnh nhạt nói vốn là muốn nói ngươi điểm ấy thủ đoạn muốn giấu giếm được hay nhưng lại như thế này đem diệp long nói ra Lưu trương có thể từ ngao phong nơi này nhìn ra diệp long xin vào là thật hay giả mặc dù đối với diệp long nghi ngờ tiêu trừ rất nhiều thế nhưng nhiều chắc thử một lần cũng không có cái gì không thể a diệp long ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh người hán không một cái đáng tin a ngao phong khí ra mặt thẳng run ba tiêu to Lợi kiếm lập tức rút ra sao, xa sư các dũng sĩ, Lưu An ngay khi trước mặt, giết cho ta, giết cho ta, mặc kệ ai giết Lưu An, xa sư hết thảy đều là của ngươi. Ngao Phong đã mất lý trí, u hận cùng lửa giận cháy luồn lực, phất lên lợi kiếm liền muốn giết ra ngoài, nhưng là đột nhiên cảm giác hậu tâm mát lạnh, một đoạn đồng thủ từ trong lòng nó ra, máu đỏ tươi ở ánh lửa chiếu rọi xuống từ mũi nhỏ nhỏ xuống. Ngao Phong thống khổ quay đầu lại liếc mắt nhìn xa sư dũng tướng dị đầu cao, ngươi, ngươi, ngươi. Không nói ra chữ thứ hai, thân thể mềm ra ở đồng thủ trên, lại không một điểm sinh khí. Xa sư tướng lĩnh dị đồ cán bộ tham miu thấy đại hán tướng quân Dị Đồ nhô cao ra đồng thủ, hướng về Lưu Trương tối chào, canh hai thời điểm, Dị Đồ thăng chức cùng Diệp Long định ra rồi bị ký, trận giết Ngạo Phong. Dị Đồ cán bộ tham lưu lại xuống, còn lại Sa sư tướng lĩnh cùng binh sĩ nơi nào còn có chiến tâm, toàn bộ hướng về Lưu Trương quỳ xuống. Lưu Trương khẽ cau mày, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, bất quá cũng không có cái gì bất ngờ, ở cường thế như vậy bao vây rồi, sức mạnh cách xa to lớn như thế, Sa sư Võ tướng lưng, vắt, phản thật sự là bình thường. Đem Sa sư binh sĩ toàn bộ tức vũ khí giam giữ, lập tức bắt cao xương trong thành hết thể Sa sư vương thất, rõ ràng y tập thể sự quyết. Lưu Trương trầm giọng hạ lệnh, Vâng, Chư tướng đồng loạt đồng ý. Ở dị đồ cao đảng xa sư tướng lĩnh dẫn đường xuống, quân xuyên điều động 1000 người, đêm khuya bắt được hết thảy ở Cao Xương Vương Thất, toàn bộ giam giữ. Đệ nhị, Y Bình Minh, xa sư Vương Thất thành viên toàn bộ bị ngay ở trước mặt tất cả quốc gia Vương Thất mặt xử tử, Ngao Phong thi thể bị xé nứt, quân xuyên đồng thời tuyên bố muốn bắt bắt hết thảy xa sư Vương Thất, không giữ lại ai. Nói cách khác chính là, xa sư Vương Thất cũng bị nhổ cỏ tận gốc. Vương Thất tuyệt chủng, cái kia đã mang ý nghĩa một cái quốc gia tính chất hoàn toàn thay đổi. Điểm này là mỗi một cái quốc gia vương thất sợ hãi nhất, hết thảy tiểu quốc vương thất, Bao Quát Tiên, Kỳ Vương thất ở bên trong, người người sợ hãi, ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, cũng không còn lòng phản kháng. mẫu Kỳ giáo Úy bộ ở hết thảy vương thất sợ hãi trong lòng dưới thuận lợi thành lập, đề nghị đảm nhiệm mẫu Kỳ giáo Úy, phía dưới thiết trí 10 cái đô úy, hơn 100 cái bách phù trưởng. Hợp nhất quân đội Bao Quát Cao Sương 4000 người, xa Sư 1000 người, tiên Kỷ 13000 người, Đông đêm 2000 người, còn lại tiểu quốc tổng binh lực 3000 người, tổng cộng 22000 người, trong đó 15000 người làm đồn điền binh, đồn điền thu vào về giáo úy bộ hết thảy, 7000 người làm quân thường trực phân chú các quốc gia, trong đó lấy cao xương mậu kỳ giáo úy bộ làm chủ. bất kể là đồn điện binh cùng đóng giữ quân, đều phân chia thành mấy khối, cùng thiên thủy đô hộ phủ như thế, đô úy nhất định phải nhiều lần đổi, bách phu trưởng không được tại buồn quốc nhậm chức. làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quân đội sức chiến đấu. thế nhưng lưu Trương không cần những này, quân đội có sức chiến đấu, chỉ cần có thể đem ra khống chế địa bàn quản lý quốc gia là được rồi. quan trọng nhất là quân quyền nhất định phải nắm giữ ở đại Hán trên tay. 10 cái đô úy, tiên kỳ hai người, xa sư một người, cao xương ba người còn lại tiểu quốc hai người, đông dã quốc hai người, theo thứ tự là hoán giao cùng một tên trong nước trưởng lão, nếu không cần có sức chiến đấu, cái tiên lưu trương mừng dỡ nhận lệnh hoán giao như vậy, tiểu nha đầu cũng coi như là báo đáp hoán ngậm liều lĩnh diện quốc nguy hiểm đến cứu viện trợ hán quân. mậu kỳ giáo ủy bộ thành lập, tuyên cáo thiên sơn đông nam mạch một vùng quốc gia yên ổn, thế nhưng giáo ủy bộ thành lập, nhưng còn có một việc không giải quyết, không còn vương thất xa sư cho nước, ai tới làm chủ? xa sư sau nước, đặt cấp một cùng vương thất tuyệt chủ sau, lưu trương trực tiếp đem thiên thủy đô hộ phụ thiết lập tại xa sư sau nước, nhưng là mậu kỳ giáo ủy bộ trụ sở ở cao dương, xa sư trước nước tổng cần muốn quản lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 786, trong rừng rậm diệt quốc cuộc chiến. Chương 786, trong rừng rậm diệt quốc cuộc chiến. Lưu Chương nghĩ tới Diệp Long, nhận lệnh Diệp Long vì là sa sư trước nước quốc chủ, thế nhưng không lĩnh vương tước, sa sư giáng cấp vì là hầu nước. Nhận lệnh Diệp Long có mấy cái chỗ tốt, đệ nhất Diệp Long quen thuộc sa sư, thuận tiện tiếp nhận sa sư sự vụ. Đệ nhị sa sư người đều biết rồi Diệp Long là báo, sa sư vương thất ở sa sư thế lực rất sâu, như vậy có trợ giúp ở sa sư quốc nội hình thành đối kháng, chỉ cần có nội loạn, liền dễ dàng hơn bị khống chế. Lưu Trương đã hơn nửa tin tưởng Diệp Long nương nhờ vào, thế nhưng coi như Diệp Long không phải thật tâm nương nhờ vào, hắn muốn lưng, vắt, phản cung có điều kiện, hiện tại Sa sư quốc chủ bất quá là một cái hư danh danh hiệu, ngoại trừ quản lý thuế má, cùng một cái 200 người vương cung vệ đội, không có bất kỳ thực lực. Diệp Long cho dù có gây rối, Lưu Trương tin tưởng cũng không nổi lên được sóng gió. Mấu chốt nhất là bây giờ có thể lập tức tiếp thu Sa sư, không có cái nào so với Diệp Long người hắn này thích hợp hơn. Mộ Kỳ giáo úy bộ thành lập, đại hán ở Tây thế lực xuôi theo cùng không sông hướng nam, nối thẳng Kỳ Mô Sự ảnh hưởng này lực so với trước đây Tây vực đô hộ phụ không chế phải có hiệu quả quá nhiều, ngoại trừ không thể tùy ý thu thập thuế má cùng nhận lệnh người tới quản lý các quốc gia dân sự sự vụ, cơ bản đã cùng lãnh thổ không khác. Kéo dài như thế, Đại Hán thông qua cuộc thi đối với những quốc gia này đồng hóa nhất định càng ngày càng sâu. Lưu Trương đã phái khoái mã đưa tin Trường An, mở ra phát cao xương nước Hắc Mộc rừng, toàn bộ vận tải về Trường An, các loại, trợ, nô đột cốt sau khi trở về, lập tức thành lập đàng giáp cao cấp nhà xưởng, sinh sản rất nhiều số lượng đàng giáp. Đặc biệt dặn đệ y bảo vệ tốt Hắc Mộc rừng sau, Lưu Trương xuất quân hướng Nam, hiện tại mạo kỵ giáo úy bộ sức ảnh hưởng kéo dài phía trước đã là một mảnh đường băng thẳng, Lưu Trương quyết định thẳng tới kỳ hệ mô, chặt đứt toa xa quân đường về, đợi được bạch long chồng báo cắt tập kết kết thúc. Hai mặt ra công, tất có thể hoàn toàn thất bại toa xa. ở quy tứ nước mặt tây nam, tinh tuyệt nước phía bắc có một cái tùng lâm tiểu quốc, tên là gọi hương quốc, sớm nhất xuất hiện tại sơn hải kinh Trong, ghi chép là quốc gia này trong núi sản xuất một loại cây, lá cây phá tan sau có mê người mùi thơm, có thể dùng tới làm nữ nhân tự nhiên nhất nước hoa. thế nhưng trên thực tế gọi hương quốc cũng không hề loại này là cây, mặc dù là tùng lâm quốc gia, cây tối rậm rạp, thế nhưng có thể bán lấy tiền lá cây nhưng không có cũng có lẽ là bởi vì Sơn Hải kinh thành sách quá xa xưa, nguyên lai gọi Hương Quốc có loại này hương liệu, bây giờ không có, mà gọi Hương Quốc dựa vào sinh tồn, không phải mùi hương lá cây, mà là trong núi quan ngọc, tuy rằng rất cằn cỗi, thế nhưng nơi này thật có hòa điền ngọc cản ngọc, gọi Hương Quốc người phải dựa vào đi đào ngọc bán đi, miễn cưỡng nuôi sống người trong nước. Gọi Hương quốc phụ cận một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, như là tình nhân một nam một nữ chính đang khanh khanh ta ta. Bạch Ngọc, ngươi xem cây này lá là không phải lời đồn bên trong quốc gia chúng ta một năm sinh ra lá cây. Nữ tử cầm một mảnh lá xanh đối với ông của mình thiếu niên nói rằng, thiếu niên tên là Bạch Ngọc. Thiếu niên nuốt một cái thiếu nữ mũi, "Đúng vậy à, cây này là nhất định là trong truyền thuyết, ngươi leo ở trên người đi." Thiếu niên biết không phải là, cây này lá chỉ là thiếu nữ dùng hái tinh dầu bôi xóa được. Thiếu nữ nghe xong thiếu niên ngon mà cười, thu hồi lá cây, nàng thích cùng người yêu chơi như vậy lên. Thiếu niên từ trong lồng ngực móc ra một cái bánh bột ngô lần lượt cho thiếu nữ, "Hương Lan, ăn đi." Thiếu nữ rời ra, "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng." Kỳ thực tên là Hương Lan thiếu nữ rất đói, thế nhưng nàng biết thiếu niên cũng không ăn đồ ăn, vốn là gọi Hương Quốc trước đây dùng hòa điển ngọc tóm ra ngoài đổi đồ ăn, mặc dù không giàu có, thế nhưng còn có thể ấm no nhưng là vì toa xa của thời đánh bại quy tư quy tư vương thành còn bị đổ thành quy tư quốc lực đại suy gọi hương quốc mất đi hối đoái đối tượng hòa điền ngọc lại không thể lấp bao tử hiện tại gọi hương quốc quá càng ngày càng khó khăn gọi hương quốc đồ ăn càng ngày càng ít quốc vương đã chuẩn bị cả nước di chuyển rồi tuy rằng gọi hương quốc là nhỏ nước thế nhưng nếu bản về lịch sử e sợ so với cái khác tây vực hết thể đại quốc còn muốn lâu dài muốn rời khỏi mảnh này đời đời tiếp tiếp sinh hoạt địa phương gọi hương quốc người không nữa. bạch ngọc cùng hương lan chính là tới chót nhất trên đỉnh ngọn núi liếc mắt nhìn nơi này hết thảy bọn họ sau đó không lâu muốn rời khỏi cố hương thiếu nữ hương lan đẩy ra tay của thiếu niên vốn là cho rằng thiếu niên còn sẽ kiên trì cho mình ăn sau đó chính mình đẩy nữa mở dựa theo bình thường trình tự là hai người chơi ăn đương nhiên hương lan sẽ đồng ý ăn tiểu một khối nhưng là hương lan nhưng kinh ngạc phát hiện bạch ngọc cũng không hề đem bánh bột ngô đẩy về đến mà là cầm bánh bột ngô không núp đích con mắt tiếc lặng nhìn ngoài núi rừng rậm hương lan tìm mắt nhìn đi giật nảy cả mình bóng dáng người ở đây hi lụ đến bình thường người qua đường đều rất khó nhìn thấy một cái mà bây giờ hương lan dĩ nhiên nhìn thấy vô số người từ ngoài núi trong rừng rậm xuyên qua bóng người không ngừng ở rừng cây trong lúc đó thoáng hiện nhiều người như vậy trời ạ Hương Lan không tự chủ được che miệng lại. Hương Lan đi mau, trở lại nói cho vương thượng. Bạch Ngọc kéo Hương Lan tay liền chạy, mặc kệ những ngứng người này không phải đến giệt gọi lữ quốc, thế nhưng gọi quốc vương trước tiên chuẩn bị sẵn sàng là không sai. Thiếu niên cùng thiếu nữ mới vừa chạy xuống núi, mà sau bụi có chui ra tới một người, nhìn thấy Bạch Ngọc Hương Lan, vẻ mặt hơi động, lập tức hướng về ngoài núi chạy đi. Bẩm báo vương tử điện hạ, trên núi phát hiện một nam một nữ, khả năng phát hiện chúng ta. Mang theo hàng mây che lá mũ quả dưa thiếu tham hướng về một tên hơn 20 tuổi lĩnh quân thanh niên bẩm báo. Thanh niên chính là Ô Tôn Quốc Tam vương tử Di Thiên, xuất lĩnh 30000 quân đội xu nam. Ngọc cùng toa xa tranh cấp Tây vực bá quyền, lấy sức một người khiến Ô Tôn cái này đại quốc chân chính quật thời, không lại khi, làm một cái khổng lồ mặc người trà đạp sâu thịt. Địa Đồ, Di Thiên lạnh giọng nói một câu, tay hướng ra phía ngoài duỗi một cái, một luồng khí vương giả lăng ra, nơi nào còn có trước đó bên ngoài thịnh truyền bệnh trạng, nếu là lúc trước ở trên giường bệnh gặp Di Thiên người, ba quát Ô Tôn quốc vương ở bên trong, e sợ đều không thể tin được này là mình cái kia sẽ phải chết như tử. Một tên tướng lĩnh cung kính đem địa Đồ chỉnh lên, cũng thêm một câu, điện hạ, xung quanh đây chỉ có một tùng lâm tiểu quốc, tên là Hưng Quốc. Tướng lĩnh đối với Di Thiên Vương Tử Tôn kính là phát từ đáy lòng. Âu Tôn là một cái đại quốc, hơn nữa là một cái có nội tình đại quốc. Rất sớm trước tiên là cùng Đại Hán giáp giới dân tộc du mục, sau đó mới di chuyển đã đến Tây Vực Chi Tây. Là một người có nội tình khổng lồ quốc gia, coi như là thượng tầng mục nát xa đoạn, hạ tầng cũng có rất nhiều có chí chi sĩ. Mắt thấy chu vi vô số tiểu quốc đô kỵ đến Âu Tôn trên đầu, những người này phẫn nộ, căm hận, đều vô cùng khát vọng dự đục cực kỳ khát cầu Âu Tôn tìm về tôn nghiêm, thành là chân chính đại quốc. Mà Di Thiên Vương Tử thỏa mãn bọn hắn loại này khát cầu. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, Di Thiên giả bộ bệnh, thông qua ngựa ý. Dùng trị liệu dược phí ở dân gian chiêu mộ huấn luyện một nhánh mạnh mẽ quân đội. Nhánh quân đội này tướng sĩ hầu như đều là ôm một lời báo quốc nhật tình, ở có cách hướng về tính huấn luyện xuống, tính mạng của bọn họ đã quyết định hiến cho ô tôn của thời, mà có đại nghĩa như vậy chống đỡ. Nhánh quân đội này cũng đã là cường quân, mà nhánh quân đội này tướng sĩ đều đối với có hồng đại chí hướng, chịu nhục hiểm nguy vương tử, có sâu sắc kính ý. Truy sát. Di Thiên Vương tử quét liếc mắt nhìn địa đồ, lập tức hạ lệnh, một đồng lớn binh sĩ lập tức tuôn ra, hướng về Hương Lan cùng Bạch Ngọc Phương hướng đuổi theo. Di Thiên sau đó xuất trên đại quân núi, bọn họ đuổi tới rồi, Hương Lan chạy mau. Bạch Ngọc nắm Hương Lan tay ra sức chạy trốn, nhưng là phía sau cung tên đã sắp đi qua, sát xa từ Bạch Ngọc bên cạnh sẽ qua, Bạch Ngọc biết chạy không được rồi, rút ra một cây truy thủ, đối với Hương Lan nói, Hương Lan mau trở về nói cho quốc vương, ta cản bọn họ lại. Không, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Nghe lời, Hương Lan nhìn Bạch Ngọc ánh mắt kiên định, biết Bạch Ngọc đang suy nghĩ gì, nhiều như vậy quân đội, hai người nhất định phải thông báo quốc vương, bằng không cứ gọi Hương quốc bị diệt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hương Lan trong lòng thống khổ, nhưng là rõ ràng yêu tâm ý người, cuối cùng nhìn Bạch Ngọc một chút, mang theo nước mắt chạy ra ngoài. Ô Tôn Binh Si đã đuổi theo Bạch Ngọc nhấc theo chủy thủ tiến lên liên tiếp, đâm chết một tên ô tôn binh sĩ, thân thể lập tức bị ô tôn trường mâu xuyên qua, chủy thủ rơi xuống. Bạch Ngọc xoay người nhìn về phía Hương Lan Phương Hướng ly khai, nhắm hai mắt lại. Vương Tử, chạy một cái. Trên đỉnh núi một tên ô tôn tướng lĩnh nhìn thấy Hương Lan chạy trốn, hẳn là không đội kịp. Đối với Di Thiên Vương Tử nói rằng, khác một võ tướng một mặt tàn nhẫn nói, lập tức giết tới đi, đem gửi gọi Hương Quốc toàn bộ diện. Từ khi ô tôn quân xuôi nam, vẫn dọc theo quy tư biên cảnh cất bước, tây vực hoàng vắng, quốc gia biên cảnh càng là người ở thưa thớt, thế nhưng ô tôn quân đội vẫn bị phát hiện qua hai lần một lần ô tôn diệt một cái tiểu quốc, một lần ô tôn diệt một cái thành trại, một người cũng không đung tha. Gọi Hương Quốc sắp trở thành người thứ ba. Nếu muốn đi báo tin, được kêu là Hương quốc tựu không dùng tồn tại. Thế nhưng, Di Thiên con mắt hơi đóng, lộ ra sắc cơ. Ta tuy rằng không biết gọi Hương quốc địa thế, thế nhưng cứ gọi Hương quốc hướng nam. Thế núi càng ngày càng thấp, khẳng định có miệng núi lối thoát. Chúng ta từ nơi này đánh tới, gọi Hương quốc tất nhiên có người chạy trốn. Vì không có sơ hở nào, Cốt Sa tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh 2.000 người đi hướng nam tiến vào năm dặm sau đó chuyển hướng phía tây tiến lên, cần phải chặt đứt miệng núi. Vâng. Cỗ xe cao rộng tuân mệnh, xoay người điểm binh rời đi, chúng tướng đều đội phục mà nhìn về phía Di Thiên, vị vương tử này không chỉ người mang chí lớn, hơn nữa văn võ song toàn, tư duy kín đáo, theo như vậy vương tử, Ô Tôn không chỉ quật khởi lại nhìn, chính mình những người này cũng đem kiến công lập nghiệp, biến thành Ô Tôn trung hương công thần. Những người còn lại, theo ta vây quanh gọi hương quốc, không giữ lại ai. Vâng. Ô Tôn binh sĩ hướng về hương lan trốn chạy phương hướng, giẫm trên bạch ngọc thi thể mãnh liệt mà đi, phía trước một chỗ phảng phất hàng nhái đó kiến trúc xuất hiện tại tầm nhìn, Âu Tôn quân xông lên trên. Gọi hương quốc chỉ là một cái mấy trăm nhân khẩu quốc gia. Tương đối nhiều nhất với một cái thôn, nơi đó là Ô Tôn binh sĩ đối thủ, ở Hương Lan bẩm báo sau khi, Quốc Vương liền kinh hãi thất sắc, ở tổ chức người trong nước rút đi. Ô Tôn binh sĩ vọt vào gọi Hương Quốc sân trại, không phân biệt nam nữ già trẻ, đại chém đại sát, gọi Hương Quốc lập tức máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm liên tiếp. Quốc Vương mang theo bộ phận người trong nước hướng nam chạy trốn, nguyên tưởng rằng có thể chạy thoát, có thể là đã ra rừng cây, chỉ thấy phía trước miệng núi đã có hơn 1000 binh sĩ thủ vệ, Quốc Vương giật nảy cả mình, sắc mặt tái Phía sau Ô Tôn binh sĩ đã đánh tới, hai phe vây kín. Gọi hương quốc quốc dân không còn đường sống, bị cắn giết hết sạch, một cái lịch sử lâu đời Tùng Lâm tiểu quốc, ở trong vòng một canh giờ tuyên cáo tan thành mây khói. TheS, Bạo quân Lưu Trương cảm tạ vô danh vô thiên khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 787, bị lưu hại cảm giác. Chương 787, bị lưu hại cảm giác. Một cái lịch sử lâu đời Tùng Lâm tiểu quốc, ở trong vòng một canh giờ tuyên cáo tan thành mây khói. Vương Tử Điện Hạ, chiến sự kết thúc. Một tên Ô Tôn tướng lĩnh hướng về Di Thiên bẩm báo. Di Thiên một mặt sương lạnh, khẽ gật đầu, hỏi, nơi này khoảng cách tinh tuyệt nước có còn xa lắm không? Nguyệt thị bên kia có tin tức truyền đến sao? Di Thiên vì Ô Tôn quật khởi, nổi lên mấy năm, có thể nói chờ chính là cái này thời khắc, vì lẽ đó dùng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, không chỉ có chính mình bồi dưỡng huấn luyện quân đội, lại lôi kéo được Ô Tôn lính biên phòng tướng lĩnh, còn kết liên quý sương đế quốc. Di Thiên xuất binh trước đó đã cùng quý sương đế quốc thỏa thuận, hai quân hợp công toa sa, bắt toa sa sau, Ô Tôn cùng Nguyệt thị lấy hành lĩnh sông vì là giới, chia cắt tây vực quyền, hành sông phía tây do Nguyệt thị đế quốc trực tiếp khống chế, hành lĩnh sông theo phía đông là Âu Tôn phạm vi thế lực. Di Thiên phải đem Âu Tôn chế tạo trở thành tây vực trung quốc Thượng quốc. Một tên quan văn đứng ra, Quan Văn vốn là một danh ngự ý địa, ngầm cũng sung làm Di Thiên quan ngoại giao, cùng Bí sương Đế quốc bí mật kết minh, chính là hắn đi sứ. Quan Văn trả lời, Nguyệt thị Đế quốc bên kia còn không tin tức, bất quá này chỉ bởi vì chúng ta hành quân nguyên nhân, người đưa tin của bọn họ căn bản không tìm được chúng ta. Bất quá Vương tử điện hạ yên tâm, Nguyệt thị Đế quốc nhất định sẽ xuất binh, tuy rằng Nguyệt thị Đế quốc gần chút đến cùng chúng ta ô tôn thượng tầng như thế, dần dần hữu hóa, thế nhưng còn có một phê một lòng vì nước tướng lĩnh, bọn họ hy vọng Nguyệt thị Đế quốc lần thứ hai quật thời Nguyệt thị đế quốc không muốn chiến thế lực rất lớn, còn có một rất nhiều chủ trương đem sức mạnh chủ yếu đặt ở phía Tây phòng bị ngủ yên đế quốc, thế nhưng lần này những tiên nguyệt thị trung nghĩa tướng lĩnh không có đối với những người này thỏa hiệp, bởi vì bọn họ biết đây là bọn hắn nguyệt thị một lần cuối cùng quật khởi cơ hội. Nếu như nguyệt thị không còn một lần khuyết trương quân sự, nguyệt thị đế quốc cũng chỉ có thể diệt. Vì lẽ đó nguyệt thị lần này nhất định sẽ xuất binh. Cho tới về thời gian, nguyệt thị đế quốc coi như là cùng chúng ta đồng thời phát binh. Bọn họ muốn vượt qua Hành Lĩnh, Quá Sa Mạc, sẽ so với chúng ta xa một chút. Thế nhưng này sẽ không có có quan hệ gì chúng ta xa hơn Nam 200 trăm dặm chính là Tinh Tuyệt nước, công kích Lâu Lan Toa Sa quân nếu như phải về Việt Minh, nhất định phải đi Lâu Lan đến Kỳ Hệ Mộ, Kỳ Hệ Mộ đến Tinh Tuyệt, Tinh Tuyệt đến Toa Sa con đường. Chúng ta nơi này có ba và người, muốn ngăn trở Toa Sa quân, thật sự là dễ như ăn cháo. Đến thời điểm quý xương quân đến, cùng ta quân liên hợp, Toa Sa liền không thể cứu vãn. Di Thiên Vương tử gật cù, rất tốt, gọi hậu đội thanh lý một lần gọi lương quốc, tiền quân nhanh chóng hành quân. Vâng. Âu tôn binh sĩ trong rừng nhanh chóng hành quân, lao thẳng tới Nam Vương Tinh Tuyệt nước. Lưu Chương dẫn theo quân đội đi hướng Nam tiến vào, càng đi Nam việc thì nóng, chẳng những là khí hậu tiến vào mùa hạ. Địa vực cũng càng ngày càng khô táo, ở tây vực có một cái khí hậu đại thể quy luật. Thiên sơn phía bắc, càng đi bắc việt hoang mạc, thiên sơn hướng nam, càng đi nam việt hoang mạc. Tuy rằng đây không phải luật thép, thế nhưng cũng có nhất định đạo lý, chỉ ít Lưu Trương đi bây giờ con đường này chính là, hiện tại tây vực đất màu bị trôi vẫn không có đạt đến vô cùng nghiêm trọng trình độ, rất nhiều nơi không phải sa mạc, chỉ là nửa sa mạc khu vực, nhưng là ngay cả như vậy, Lưu Trương cảm thấy vẫn là không chịu được. Đang giáp quân đến tốt hơn một chút, đang giáp quân đàng giáp thâm hậu, nhưng là giáp quân là đến từ Nam Vương, bọn họ chỉ sợ lạnh không sợ nhiệt nóng. Tô Lam xuất lĩnh kỵ binh liền không dễ chịu, những kỵ binh này đều là tinh anh, thế nhưng cơ bản đến từ lạnh leo Tây Lương, nơi đó bị như vậy nhiệt nóng. Tây Lương quân binh sĩ tiêu hao rất nhiều nước, người ăn mà Huy, may mà là chịu được vất vả mông cổ thấp chân mã, cũng may mà đi qua địa phương cũng không phải hoàn toàn sa mạc, không phải vậy kỵ binh khẳng định không qua được. Lưu Trương hiện tại rốt cuộc biết, lúc trước Hán Vũ Đế hướng về đại huyễn nước muốn thu bảo vật mã, cuối cùng đánh bại đại huyễn nước, đại Huyện dâng ra bảo mã bi em nuốt sau đó, tại sao trung gian chết rồi 4 phần 5, đừng xem Hán huyết bảo mã so với thập mã chạy chậm nhanh, dài đến trắng, luận sự chịu đựng kém xa thập mã. Lưu Trương đã mang theo quân đội tiến lên nhanh thời gian nửa tháng rồi, ngay khi Kỵ binh muốn hỏng mất thời điểm, phía trước thám tử truyền đến tin tức. Bẩm báo châu công, chúng ta hỏi phía trước thổ dân, nơi này khoảng cách Kỵ hẻm ổ đã không đủ trăm dặm. Tất cả mọi người lộ ra sắc mặt vui mừng, Lưu Trương cũng khinh thở phào nhẹ nhõm, nếu như đi tiếp nữa, Tô Lăng Kỵ binh khẳng định đến toàn bộ bị bệnh, ở nơi như thế này thủy thổ bất phục, không phải dễ dàng như vậy chỉ tốt, có thể có thể đợi được toa xa quân về viện binh, Kỵ binh sức chiến đấu vẫn chưa thể khôi phục. Nhưng là đang lúc này, quân xuyên đi qua phía sau một tòa hoang vụ trên đồi núi nhỏ, xuất hiện một thanh âm, một người cưỡi một thất lạc đà thật nhanh hướng bên này chạy tới. một tên lạc đà binh khẳng định đối với quân đội không tạo được nguy hiếp, tất cả mọi người tò mò viết vọng. lạc đàn này ngựa thẳng chỉ hướng về quân xuyên. lưu trương cao mày, đây nhất định là có việc, không phải vậy ở cái địa phương này sẽ không có một người không hiểu ra sao hướng về một nhánh quân đội bên trong xuyên. tên này này ngựa từ hậu phương đến, lưu trương chẳng biết vì sao có một loại dự cảm xấu. khi làm tên kia này ngựa chỉ gần, lưu trương cái kia loại dự cảm xấu hóa thành hiện thực, lưu trương thấy rõ lạc đàn này ngựa diễn mạo. Tên này nại ngựa dĩ nhiên là Đông Dạ Quốc người trưởng lão kia, chính là cùng hắn giao đồng thời đảm nhiệm đô ý người trưởng lão kia. Phía sau xảy ra vấn đề rồi, Lưu Trương không thể không bước lên cái ý niệm này. Lưu tướng quân, Lưu tướng quân, ta nhưng toán tìm tới. Ngươi. Rồi. Trưởng lão vừa mẹ xe đét đến 10 mét bên trong, đột nhiên từ lạc đà trên đỉnh ngã xuống, lạc đà hiển nhiên cũng không ngừng buôn chỉ rất dài mười. ị, kỵ sĩ đổ ra, móng trước lập tức quỳ xuống, miệng lớn thở hổn hển. Trường lão lăn tới trên đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quân xuyên mấy người vội vã tiến lên, quân y dùng chân cứu, lại tới mấy ngụm lớn thanh thủy rốt cục để trưởng lão mở mắt ra, dùng suy yếu mà thanh âm dồn dập hô, "Tướng quân, không xong, Sa sư trước nước Diệp Long dị đồ cao tạo phản, Ngọc công chúa bị tóm, Đệ y giáo quý bị giết, hiện tại Sa sư quân chánh đang tấn công cao sườn, tướng quân mau trở lại." "Viện binh, Diệp Long tạo phản." Trên tay hắn bao nhiêu binh dĩ nhiên có thể tạo phản. Lưu Trương không thể tin hỏi lên, nhưng là người trưởng lão kia nói xong, cũng lại thể lực không chống đỡ nổi nhắm hai mắt lại, quân y đứng lên nói, "Chúa công, hắn đã mất nước mà chết." Lưu Trương siết chặt nằm đấm, tuy rằng Diệp Long biểu diễn thực quá thật, thế nhưng Lưu Trương không phải cho nghĩ tới Diệp Long có thể là đang diễn trò chỉ là không nắm chắc được, ở để Diệp Long đảm nhiệm sa sư nước quốc Vương lúc, Diệp Long chỉ có 200 người vương cung đội hộ vệ, còn có bán rẻ Ngao Phong tội danh, hắn muốn tạo phản, hắn lấy cái gì tạo phản? Nhưng là bây giờ muốn cái này hiển nhiên vô dụng, chính mình cho rằng không có sơ hở nào khẳng định ra lỗ thủng, Lưu Trương đều có điểm bội phục Diệp Long biểu diễn năng lực, ngay đêm đó đến hướng mình bẩm báo Ngao Phong tạo phản lúc, đầu tiên là nói mình còn nhớ Ngao Phong ân tình, sau lại nói mình vẫn không muốn phản bội Ngao Phong, còn nói phản bội Ngao Phong sau chính mình mất dứt, không muốn chức vị. Nay một loạt lời nói, thực sự không giống một cái tiểu nhân nhưng là Lưu Trương không nghĩ tới này Diệp Long thật không ngờ có thể tóm lại tâm lý, hắn nhất định là nhìn ra Lưu Trương không thích loại kia bán đi chủ thượng người, cố ý nói mình còn đối với Ngao Phong có lòng cảm kích, như vậy trái lại bỏ đi của mình nghi ngờ. Trăm phương ngàn kế a. E sợ vào lúc ấy Diệp Long cũng đã chuẩn bị sau khi tạo phản, cũng nghĩ kỹ làm sao tạo phản. Thân là người Hán, được bị nhiệm làm chủ chức, dĩ nhiên ở cái này trong lúc mấu chốt phản bội đại Hán, Lưu Trương xin thể phải đem Diệp Long ngũ mã phân thây. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Phủ dung hỏi. Vệ viện binh. Lưu Trương trầm giọng nói, này không chỉ có quan hệ mộ kỳ giáo quý bộ cũng quan hệ chính mình chính sách liên tục tính nếu như thành lập mẫu kỳ giáo úy bộ liền do đến diệp long tạo phản hủy hoại vậy mình định ra tây vực chính sách liền thùng rông tiêu to này sẽ lan đến bắc phương thiên thủy đô hộ phủ cũng đúng cũng đối sau đó thành lập cái khác đô hộ phủ nghiêm trọng bất lợi diệp long quả thực là đang gây hấn với đại hán uy nghiêm mộ kỳ giáo úy bộ chính sách liên tục tính còn có một mảnh kia hát mục rừng, những này đều đầy đủ lưu chương về việt minh a tô lam trước hết lên tiếng nàng đã có thể nghe hiểu hán ngữ khuôn mặt lộ ra sầu khổ nàng cũng chẳng có gì ở ngủ yên khí hậu cùng tây vực không kém đi nơi nào năng cũng là thường thường tác chiến, ở nửa trong sa mạc đường dài hành quân còn chịu được, nhưng là dưới chướng những kia Tây Lương kỵ làm sao bây giờ, từng cái từng cái lúc nào bị như vậy tội, nếu để cho những này cường hãn Tây Lương binh lựa chọn, bọn họ tình nguyện 1 ngàn đối với 5.000 ngàn địch nhân xung phong, cũng không muốn đi mảnh này khô hạn khu vực. Hiện tại Tây Lương kỵ binh dũng mãnh so với một con miên Dương còn không bằng, tại chỗ tác chiến đều khó khăn, chớ nói chi là lặn lội đường xa rút quân về xa sư Những quân đội khác cũng giống vậy, kỳ thực bất kỳ một nhánh quân đội, lặn lội đường xa mười mấy ngày, vẫn là như thế viêm trời nóng khí, cũng không khả năng lại mười mấy ngày quay trở lại không có bất kỳ một đội quân cũng có thể có cái này sự chịu đựng. Lưu Trương liền cũng định đánh hạ kỳ hệ mộ sau đó, ở kỳ hệ mộ cố gắng nghỉ ngơi, phòng trường đến toa xa quân về việt Binh quân xuyên sức chiến đấu cũng có thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi. cứ như vậy, có thể giáp công tiêu diệt toa xa quân. lúc này quân lực làm sao có thể đủ về công xa sư? đây là Diệp Long tính toán kỹ. Lưu Trương nói một câu, người này chí lưu quả nhiên không phải bình thường đơn giản, lại đem thời gian cùng tình huống của chính mình liệu không kém chút nào. xem ra tây vực cũng có cao nhân, chỉ tiếp cái này cao nhân dĩ nhiên đứng ở đại hán phản diện. phụ quân, bất kể như thế nào chúng ta không thể lại quân lại quân xuống đến toàn quân bị diệt chúng ta vẫn là đánh hạ kỳ hệ một đi tiêu phủ dung không phải quá biết chiến lược vấn đề thế nhưng nàng chỉ biết phu quân rất muốn về công xa sư nhưng là tiêu phủ dung lĩnh quân cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi binh sĩ không là người máy há có thể tùy ý điều động sư muội nói không sai hơn nữa chúng ta lương thực cũng không nhiều rồi khúc lăng trần tiến lên nói rằng đôi mi thanh tú khinh nhân ở tây vực hành quân không thể dựa vào hậu cần tiếp tế vì lẽ đó lưu trường quân đội đều là kèm theo khẩu phần lương thực binh sĩ lưng vắt một ít là đã cùng ngựa tại một ít Thế nhưng những ngày lương thực đều là tính toán thời gian tới, Lưu Trương dự đoán bất kỳ hệ mổ một thời gian cũng là khẩu phần lương thực phân lượng, vốn là dự định đến kỳ hệ mổ lại bổ cấp, có thể là thế nào bây giờ trở về công sát sư, đừng nói binh sĩ thể lực không chống đỡ nổi, lương thực lại từ đâu tới đây? Lưu Trương thở dài một hơi, rất không cam tâm, loại này bị mưu hại cảm giác rất khó chịu. Hiện tại Lưu Trương nhớ tới Hoàng Ngư Anh, chính mình tuy rằng mang binh nhiều năm, rất nhiều mang binh thường thức còn có xem xét người dùng người cũng đã thành thủ. thế nhưng gặp phải như Diệp Long như vậy chân chính chí Lưu cao thủ, chính mình còn hay không là đối thủ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 788, đỉnh cấp trí giả phản loạn. Chương 788, đỉnh cấp trí giả phản loạn. Liệu Chương tin tưởng, nếu như Diệp Long đến mật báo lúc Hoàng Nguyệt Anh ở bên cạnh, nhất định có thể phát hiện, đáng tiếc. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này Ngột Đột Cốt đi tới, chuyển đối với Mục Lộc Đại Vương nói, "Đại Vương, vừa nãy ngươi một con rắn độc chết rồi, ta giúp ngươi tiêu diệt. Nếu để cho ta biết là ngươi đánh chết, ta tuyệt không tha cho ngươi." Mục Lộc Đại Vương tàn nhẫn mà đạo, tây vực địa phương rắn độc bỏ cạp độc gì gì đó rất nhiều, nhưng là cơ bản đều tại dã ngoại." Quân xuyên hành quân thời gian eo hẹp tập hợp, nụt đột cốt cũng không có thời gian săn thú, có thể thèm chết đi. Mỗi lần nhìn thấy một lộc đại vương bảo bối, nụt đột cốt đều ngụm nước chảy thành sông. Một lộc đại vương không thể không chặt chẽ trong lo, những bảo bối này nhưng là hắn huấn luyện nuôi trồng thật nhiều năm, bị nụt đột cốt ăn sẽ đau lòng chết. Yên tâm đi, ngươi những bảo bối kia đều tương đương với chúa công binh lính, ta nụt đột cốt dám tàn hại đồng đội, không muốn sống nữa sao? Kha kha kha hắc. Nụt đột cốt cười rộ lên, Tô Lam vội vàng kéo một cái, mạnh mẽ trừng mắt liếc. Nụt đột cốt lúc này mới phát hiện bầu không khí khác thường, Tô Lam tức giận nói, không thấy chúa công chính đang phiền não sao? Ngươi cười ngây ngô cái gì sức lực? Chúa công buồn phiền cái gì? Tô Lam đem quân xuyên buồn phiền cho Nột Đột Cốt nói một lần, lắc đầu một cái, cả nhánh quân đội chính là nàng cùng kỵ binh thể lực tiêu hao lợi hại nhất, tuy rằng những bộ đội khác thể lực cũng không chống đỡ nổi, tương tự không cách nào kế tục đường dài hành quân, thế nhưng Tô Lam vẫn còn có chút hổ thẹn. Ta còn tưởng rằng việc ghê gớm gì, chúa công." Nột Đột Cốt chuyển hướng Lưu Trương, tất cao giọng nói, "Chúa công không cần buồn phiền, nếu như muốn về công xa sư, liền giao cho chúng ta đẳng giáp quân được rồi." "Giao cho các ngươi?" Lưu Trương cùng Tiêu Phủ Dung mấy người đều kinh ngạc nhìn Nột Đột Cốt, Lưu Trương liếc mắt nhìn đẳng giáp quân trạng thái cũng là một mặt vẻ mỏi mệt Đối với ngột Đột Cốt nói, đang giáp quân hiện tại cũng thể lực tiêu hao nghiêm trọng, làm sao có thể đường dài hành quân về công xa sư? Nột Đột Cốt cười hì hì, quay về hết thảy đằng giáp quân la lớn, toàn bộ lại đây, các ngươi nói, 10. Y bên trong về công xa sư, các ngươi có thể làm được sao? Mấy ngàn đằng giáp quân hướng về ngột Đột Cốt trước mặt tập trung, đồng loạt đáp, có thể. Tiếp theo ngay khi Lưu Trương cùng chúng tướng trước mắt, lấy ra sau lưng túi nước nước uống, ẩm xong nước sau, Lưu Trương cùng Tiêu phủ Dung bọn người trợn to hai mắt, không thể tin nhìn những này đằng giáp binh sắc mặt hừng hào, tinh thần và sáng. Thật giống ngủ chừng mấy ngày, mới vừa dậy ăn một bữa thịt cá như thế. Chú công, ngươi quên chúng ta Ô Qua quốc có hoa đảo nước sao? Người ngoại địa nước uống hẳn phải chết, nhưng là chúng ta Ô Qua quốc người nước uống tinh thần tăng gấp bội, thế nhưng loại nước này nâng cao tinh thần hiệu quả không thể liên tiếp, chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, không dễ dàng sử dụng, nếu lần này về công sa sư rất cần phải. Ta Lột Đột Cốt là chúa công dưới trướng tướng lĩnh, đương nhiên sẽ không bảo lưu." Lột Đột Cốt đắc ý nói. Nói xong còn lén lút nhìn Tô Lam một chút, Lột Đột Cốt đắc ý một nửa là vì là Lưu Trương giải quyết khó khăn, một nửa lại là vì ở Tô Lam trước mặt biểu hiện, xem đi, lão bà có như vậy nan đề ở ngươi trước mặt nam nhân liền là việc nhỏ như con thỏ lưu trương vỗ chán một cái chính mình vẫn đúng là không nhớ ra được một đột cốt đẳng giáp quân có sở kỳ hiệu này chỉ vì đẳng giáp quân từ khi gia nhập quân xuyên sau đó sử dụng hoa đảo nước rất ít kỳ thực cũng chỉ có hai lần một lần là nam hoang truy kích mạnh hoạch, một lần khác là trường an đại chiến hổ vệ quân hơn nữa cái này hai lần lưu trương đều không ở hiện trường căn bản không ấn tượng đẳng giáp quân đô có lấy cái túi nước cùng những binh lính khác gánh nước túi cơ bản không khác biệt gì trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không nhớ ra được đang giáp quân thậm chí có sở kỳ hiệu này, vậy thì đáng đời Diệp Long xui xẻo rồi. Lưu Trương không do dự nữa, lớn tiếng nói, tập trung hết thảy là đà, bản hầu xuất lĩnh 200 cái thân binh, cùng với 5.000 ngàn đảng giáp quân về công xa sư. Đang giáp quân tướng lãnh thổ An xuất lĩnh 1.000 ngàn đảng giáp quân sĩ binh nhanh chóng chạy tới kỳ hệ mộ phía tây Tinh Tuyệt nước. ở ta đánh hạ xa sư đến Tinh Tuyệt nước trước đây, Tinh Tuyệt nước quyết không thể bỏ vào Toa xa quốc trong tay. còn lại bạch cái quân, cung kỵ binh, cùng thân binh vệ đội, gần đây công tòa tiếp theo Tây vực Thành Quách nghỉ ngơi. Sau hai ngày hướng về Tinh Tuyệt nước xuất phát, Lưu Trương thời gian là chính xác tính toán. Diệp Long nếu dám phản, chắc chắn sẽ không đơn độc phản, cái kia cấu kết toa xa tiểu thành cần phải, chính mình cái này chi hán quân xuôi nam tin tức, đem lấy càng nhanh tốc độ tiến vào toa xa, phòng trừng cũng chính là giờ khắc này, lệ tỷ tỷ ạ nữ vương đã biết chính mình muốn xuôi nam chặt đứt nàng đường lui. Toa xa có hai cái lựa chọn, một cái là phái binh trợ giúp Diệp Long ở xa sư đối kháng hán quân, nếu như vậy, Lưu Trương sẽ chỉ ở xa sư cùng toa xa đối lập, chờ đợi bảng thống cùng Triệu Vân xuất quân chạy tới. Lựa chọn thứ hai là lập tức phái binh mở ra trở lại toa xa con đường, nếu như vậy, toa xa bộ đội tiên phong hiện tại nên hướng về toa xa bản thủ đuổi. Vào lúc này đi kỳ hệ mộ bởi vì quân xuyên phần lớn quân đội sức chiến đấu không có khôi phục lưu trương chính mình lại mang binh về xa xưa rồi căn bản không có thể ở kỳ hệ một tổ chức phòng ngự vì lẽ đó lưu trương lùi lại mà cầu việc khác đem ngăn chặn địa điểm đi tây di động chọn chúng tinh tuyệt nước tinh tuyệt nước đồng dạng là toa xa quân trở lại toa xa phải qua địa như thế có thể đưa đến ngăn chặn hiệu quả tô lam cung kỵ binh tiêu phủ dung bạch can binh cùng với của mình phần lớn thân binh vệ đội đã thể lực tiêu hao không thể đi rồi bây giờ có thể dùng cũng chỉ có đằng giáp quân lưu trương chỉ có thể phái một ngàn giáp quân làm tiên phong trước lấy dưới tinh tuyệt nước phía sau bộ đội lại chậm rãi qua đi nếu kỳ hệ mổ đã không thể ngăn chặn, vậy thì tuyển ở tinh tuyển nước đi, ngoại trừ khoảng cách xa một chút, căn bản không có khác biệt. Lưu Trương đúng là muốn gặp gỡ trước đây ở Dương Bình Quan gặp phải cái kia xem ra rất đu nhược nữ hải là làm sao lắp mình biến hóa, biến thành một cái dạ tâm bừng bừng nữ vương. Bất quá trước lúc này, Lưu Trương nhất định phải giết Diệp Long, Diệp Long suýt chút nữa để cho mình Tây vực kế hoạch trôi theo nước chảy. Lưu Trương chưa từng có như thế bức thiết muốn giết cái nào đó người. Cao sơn nước ngoài thành mấy ngàn quân đội hướng về thành trì vây công, trong thành quân đội số lượng nhiều với ngoài thành sức mạnh, tuy nhiên lại chỉ có thể nằm ở phòng thủ trạng thái, hơn nữa còn tràn ngập nguy cơ lấy thiếu công nhiều ít người một phương nhưng hoàn toàn áp chế nhiều người một phương hơn nữa là công kích cao xương như vậy đại thành coi là thật tuyên cổ kỳ văn ngoài thành quân đội chính là diệp long xuất lĩnh xa sư quân nhưng nói cho đúng đã không phải là xa sư quân bên trong thành là đệ nhị nhi tử đỗ viễn xuất lĩnh mậu kỳ giáo úy bộ quân đội Vậy hạ ta xem cao xương thành kiên trì không được bao lâu nhiều nhất hai ngày không ngay khi tối nay cao xương thành tất nhiên dưới không thể nghi ngờ tướng lĩnh dị đồ cao đối với diệp long cười nói diệp long mỉm cười gật gủ. vào đêm đó hướng về lưu trương tố giác phong phản loạn lúc diệp long cũng đã cùng dị đồ cao mật nghị rồi Diệp Long không nỡ ở xa sư quyền thế, thế nhưng Ngao Phong hành vi quá làm cho hắn thất vọng, hoàn toàn là một cái không đầu góc thất phu. Người như vậy không cách nào cùng hắn quân đối kháng, muốn làm mình kế tục Trung Thành xuống, chính mình cũng sẽ bị hại chết. Vì lẽ đó Diệp Long định ra rồi kế sách. Diệp Long tư duy kỳ đáo, ở mật báo trước đây liền liệu đến Lưu Trương không chỉ đã biết Ngao Phong muốn phản loạn, bởi vì Lưu Trương ban ngày những câu nói kia chính là làm tức giận Ngao Phong, hơn nữa đã bố trí kỹ càng phòng ngự, chuẩn bị mai phục Ngao Phong rồi. Ngao Phong lúc đó lựa giận công tâm, căn bản không khả năng Diệp Long đồng dạng quan sát ra Lưu tàn nhẫn tác phong. Biết ngao Phong phản loạn thất bại, nhất định sẽ bị Lưu Trường tru diệt Vương thất. Một cách tự nhiên, Sa sư Vương thất cần cái kế tiếp người thừa kế, Diệp Long lại từ Lưu Trường cắt phong làm việc, phán đoán ra Lưu Trường không thể ở Cao xương đợi lâu, vậy nhất định phải nhanh chóng tìm tới một cái Sa sư nước người khống chế. Người khống chế này, đệ nhất muốn có năng lực, đệ nhị muốn quen thuộc Sa sư, đệ tam có thể bị quyền lực hạn chế, phụ họa này 3 điểm, 3 giờ. Trừ mình ra, còn có ai? Chỉ cần mình thủ tín Lưu Trường. Lưu Trường phải nhanh chóng tìm tới Sa sư người khống chế, liền sẽ chỉ là chính mình. Diệp Long ở mật báo trước cũng đã liệu đến kết quả này đồng thời đã biết chính mình căn bản khi làm không xuống cái xe này sư quốc chủ trừ phi mình đàn tình tiết lo vẫn dựa vào đại hán mượn mẫu kỳ giáo úy bộ đến công chế nhưng là bởi như vậy chính mình có cái gì quyền thế chính mình bất quá là một cái khổ cực cho đại hán người làm công mà thôi còn muốn lúc nào cũng lo lắng bị ngao phong thân tín cùng vương thất dư đảng hám hại ám sát ở diệp long xem ra lưu trương sẽ phân công chính mình chính là lợi dụng chính mình cũng phải cần lợi dụng loại này quyền lực năng được diệp long tự cho là mình chí lưu so với người khác lớp 10 các loại há có thể cam tâm bị lợi dụng hướng chi hắn vẫn muốn làm một cái thực quyền người thống trị Diệp Long sớm liền nghĩ đến kế thừa Sa sư nước sau phản loạn Đại Hán, chỉ có phản loạn Đại Hán mới là mình duy nhất đường sống. Diệp Long vì phản loạn Đại Hán, từ trước làm mấy cái bố trí, đầu tiên là dị đồ cao, Diệp Long để dị đồ cao giết Nga phong, cái kia trên đời này, dị đồ thăng chức cùng mình là một loại người, bị xe sư vương thất dư đảng kỵ hận người, dị đồ cao chỉ có thể cùng mình quấn vào trên một cái thuyền. Như vậy chính mình có được một cái dung tướng, cũng đồng dạng là một cái mẫu kỳ giáo úy bộ bách phú trưởng, đồng thời ở trước đây Sa sư trong quân có rất cao uy tín tướng quân. Thứ hai là lôi kéo Sa sư vương Tất dư đảng. Bởi vì Lưu Trương cố ý phân tán chính mình mật báo ngao phong, trở lại Sa sư nước Diệp Long cũng đã cảm nhận được sát cơ. Thế nhưng Diệp Long không có trốn tránh, trái lại bắt được mấy tên thích khách sau cùng bọn họ liên lạc, chỉ nói đây là Lưu Trương của nhiều, chính mình căn bản không có mật báo. Lưu Trương nói như vậy, bất quá chính là vì để cho mình đến thống trị Sa sư, bởi vì Sa sư người ghét hắn Diệp Long, vì lẽ đó Diệp Long tuyệt không dám phản loạn Đại Hán. Đây bất quá là Hán quân âm mưu. Những kẻ Vương Tất Dư đảng đối với Diệp Long bán tín bán nghi, nhưng khi nghe được Diệp Long muốn phản loạn Đại Hán sau, những này dư đảng tiểu rốt cuộc không nghi ngờ Diệp Long rồi. Cứ như vậy, Diệp Long liền đã lấy được Sa sư người ủng hộ. Người thứ ba chuẩn bị là lôi kéo Toa Sa, cùng Lưu Trương dự liệu như thế, ở phát động phản loạn thời điểm, Diệp Long cũng đã tin nổi Toa Sa nữ vương lệ tỷ tỷ ạ, trước vốn có nói chính mình làm sao trung tâm Toa Sa, làm sao đồng ý để Sa sư vĩnh viễn quy phụ Toa Sa, làm Toa Sa phiên thuộc nước, mục đích chỉ có một, cái kia chính là thu được Toa Sa chống đỡ, để mình có thể ở sau đó cùng Đại Hán tranh chấp người trung gian ngang hàng nhất định. Nếu không mình một cái nho nhỏ Sa sư muốn đối kháng Nguyên Ngông Đại Hán, Diệp Long bất luận trí lưu lại cao hơn, cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Ba cái chuẩn bị. Đạt được một tên dung tướng, trực thuộc bộ đội 100 người, đồng thời ở xa sư trong quân có uy tín, đạt được xa sư con dân cùng vương thất dư đảng quy phụ cùng công hiến cho, đạt được một cái mạnh mẽ ngoại viện. Thế nhưng những này còn chưa đủ, bởi vì cái này liền phản loạn điều kiện cơ bản đều không có, Diệp Long cần phải có một nhánh phản loạn quân đội. Vương cung vệ đội chỉ có 200 người, coi như thêm vào dị đồ cao 100 người, cũng mới 300 người. 300 người nắm tới làm cái gì? Dị đồ cao cùng với Diệp Long mình là ở Sa sư trong quân có chút uy tín, có thể vậy cũng phải là Sa sư quân. Hiện tại Sa sư quân sớm bị đánh tan ở Mậu kỳ giáo ủy bộ trực thuộc trong quân đội là mình có thể điều động đấy sao? Mậu kỳ giáo ủy bộ quân đội là hợp nhất các quốc gia quân đội, rất tán. Thế nhưng Diệp Long biết mình cũng không đủ sức mạnh, cho dù có tướng sĩ đồng ý quy phụ chính mình, cũng không khả năng quy thuận phụ chính mình. Chính mình cần muốn mở ra quân đội chìa khóa, để những kia bất mãn Mậu kỳ giáo ủy bộ binh lính nhìn thấy sự cường đại của mình sức mạnh, ngược lại đến dựa vào chính mình. Cái này chìa khóa chính là một nhánh quân đội. Diệp Long ở mật báo trước đây cũng đã nghĩ đến một nhánh quân đội, một nhánh vô chủ quân đội, nhưng vừa vặn là mình có thể dùng quân đội, cái kia chính là Yên Kỳ 20.000 đại quân ở Cao Xương ngoài thành sau khi chiến bại đạo tẩu 1.000 quân đội. Nay 1.000 Yên Kỳ quân đội, bởi vì Yên Kỳ Vương thất nhanh chóng bị bắt, đồng thời mộ kỳ giáo úy bộ thành lập đại điển nhanh chóng tổ chức, căn bản cũng không có về nước, chỉ ở Yên Kỳ bên cảnh một cái thôn nhỏ đóng quân. Diệp Long tìm tới nhánh quân đội này, Yên Kỳ quân tự nhiên cũng bất mãn diệt quốc mối hận, cùng Diệp Long ăn nhịp với nhau. Liên Diệp Long trọng yếu nhất điều kiện có, Diệp Long có 1.000 quân đội, Diệp Long hay dùng này 1.000 người phát khởi đột nhiên tập kích. Mậu kỷ giáo úy bộ thành lập sau, vì khống chế Sa sư, đóng giữ Sa sư đô úy là Hoán Giao. Diệp Long đầu tiên là để Sa sư vương thất dư đảng cố ý gây sự, sau đó dâng Thư xin mời Mậu kỷ giáo úy để ý đến đây xử lý. Sau đó ngay khi để ý đi tới Sa sư sau, đối với để ý phát động đột nhiên tập kích, một lần giết 60 tuổi lão tướng để ý. Sau đó thừa cơ công kích Hoán Giao. Hoán Giao dưới trướng có 2.000 quân đội, nhưng là Hoán Giao bản thân không hiểu lắm quân sư, hứng hổ là bị đột nhiên tập kích. Lúc đó Hoán Giao quân đội trú đóng ở Sa sư các nơi, căn bản không kịp tập trung, đã bị Diệp Long đánh bại, trực tiếp tù bình Hoán Giao. Cũng hợp nhất rất nhiều vốn là không muốn quy phụ đại hán Tây vượt tướng lĩnh, đặt đến 2000 người. Diệp Long bởi vậy kéo ra phản loạn mở màn. Sa sư binh lính bị đánh tan hợp nhất sau, cơ bản không chú đóng ở Sa sư, mà là tại Cao Xương cùng Yên Kỳ, Cao Xương là mậu kỳ giáo úy bộ vị trí, Diệp Long 2000 người còn không cách nào đánh chiếm. Liên Diệp Long xuất binh quét ngang Yên Kỳ, đóng quân Yên Kỳ trong quân đội bản thân cũng rất nhiều hợp nhất Sa sư binh sĩ, hơn nữa Yên Kỳ cùng cái khác tiểu quốc tướng lĩnh bản thân cũng không muốn quy phụ đại hán, hơn nữa vừa thành lập biên chế sức chiến đấu không mạnh coi như Diệp Long quân đội ít hơn đóng quân yên kỳ quân đội, đóng quân yên kỳ quân đội vẫn là đại bại, lượng lớn tướng sĩ đầu hàng Diệp Long. khi làm lá Long tướng quân đội mở ra đông đêm lúc đã đạt đến 5.000 người, mà mẫu kỳ giáo úy bộ địa bàn quản lý quân đội nhưng bị đánh lường xiềng. Đông Dạ quốc nữ vương hoan động, đang nghe nói Diệp Long phản loạn, đồng thời yên kỳ quân đội vẫn sau khi chiến bại, đã biết đông đêm khó giữ được, vội vàng để đông đêm người hướng về Cao Sương rời đi, cùng đệ ý nhi tử Đỗ Viễn tổng cộng thủ Cao Sương. Diệp Long lập còn tại trong lao hán giao, vì là Đông Dạ vương, thu rồi thành chống không đông đêm. Xuất lính quân đội ép thẳng tới Cao Sương, Cao Sương ngoại thành Diệp Long binh lực đạt đến 6000 người. Cao Sương trong thành có binh sĩ gần vạn người, nhiều Diệp Long, có thể là những này quân đội có thể bị đố viên hoàn toàn chỉ huy sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 789, cùng chết sống. Chương 789, cùng chết sống. Cao Sương thủ trong quân rất nhiều yên kỳ người, xa xương người, cùng cái khác Tây vực tiểu quốc người. Như vậy tạp lăn lộn binh lực, bản thân những xe kia sư tướng linh yên kỳ tướng linh tiểu không có cái gì trung tâm, vẫn là đối mặt muốn phục quốc Diệp Long, không hề sức chiến đấu, có thể duy trì những người này không phản loạn cũng đã hao tốn đỗ viên rất đại công phu. Đỗ viên cực kỳ muốn vì phụ thân đệ ý báo thù, nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng chính mình dưới trướng những này quân đội căn bản là không có cách cùng phía ngoài quân đội tác chiến. Điều này cũng làm cho đã tạo thành binh thiếu một phương công nhiều lính một phương, còn chiếm theo hoàn toàn ưu thế cảnh tượng. Đỗ viên khống chế quân đội liền hết toàn lực, đừng nói là đi ra ngoài vây công Diệp Long, nếu không phải cao xương tường thành so với tây vực những quốc gia khác tường thành cao hơn, sớm đã bị công phá. Nhưng là cho dù như vậy, Diệp Long ở bên ngoài không ngừng tiến công, thanh thế ngập trời, trong thành quân đội lòng người băng hoàng, binh sĩ bội phản chi tâm càng ngày càng nặng. Cao xương dù cho còn có rất nhiều binh lực, cũng là nhanh không thủ được rồi. Ta ngược lại muốn xem xem Đỗ Viễn có thể chống đỡ tới khi nào. Diệp Long nhìn Cao xương tường thành hư lạnh một tiếng. Các loại, chờ, bình định rồi Đỗ Viễn, chúng ta liền mang theo quân đội xuôi nam, cùng toa xa đồng thời tiến công chi kêu hán quân một mình. Ta xem Lưu An không có tiếp tế, làm sao chiến đấu? Chờ hắn vừa chết, đại hán ở tây vượt sức ảnh hưởng liền băng tiêu tan tuyết tan. Ta xem cái kia thủ vương Lưu Trương vẫn là an tâm ở quốc nội chinh chiến đi. Diệp Long trong lòng rất rõ ràng, chính mình lần này phản loạn chẳng những là bắt xuống một cái mẫu kỳ giáo bộ, cũng là đối với hán quân uy tín đã kích nghiêm trọng. Sau trận chiến này, hán quân ở Tây vừa uy tín đem rơi xuống đáy vực, toa xa tất nhiên một thời, Mà chính mình không chế lớn như vậy địa bàn, cũng hẳn là hiển hách một thời nhân vật, quyền thế há lại là lúc trước một cái nho nhỏ xa sư quân sư có thể so sánh. Vậy hạ, lưu An thật sự sẽ không về viện binh sao. Một tên tướng lĩnh chủ trừ vẫn là hỏi lên. Tiên kỷ xa sư các nước người có thể nói đối với lưu Trương quân đội quá kiên kỳ rồi. Một trận chiến diệt xa sư một và người. Một trận chiến diệt tiên kỷ hai và một trận chiến bắt làm tù binh yên kỳ vương thất thành viên, mà chính mình cái kia một vạn người nhưng tổn thất nhỏ bé không đáng kể, chiến lược như vậy có thể nào không cho đối địch người của nó trong lòng rùng sợ? Đừng xem hiện tại diệp long xuất lĩnh phản quân phong quang, nhưng là dưới trướng tướng lĩnh đều đang lo lắng quân xuyên về về Bình, bọn họ không sợ cao xương kiên trong thành một vạn người, chỉ sợ sẽ quân xuyên người, cho dù là một ngàn, bọn họ cũng sợ hãi. Quân xuyên đang cùng sa sư cùng yên kỳ hai trận chiến trong, đã tại những người này trong lòng lưu lại âm ảnh. Diệp long đối với tên này tướng lĩnh khiếp đảm có chút không vừa ý, nhưng là diệp long biết vào lúc này không phải đuổi chủ soái thì khí thời điểm, giải thích. Tướng quân yên tâm đi, bản vương đang quyết định phản kháng Hán chiều thời điểm, đã đoán chắc thời gian. Vào lúc này e sợ Hán quân vừa muốn đến kỳ hệ mô địa giới, lặn lội đường xa xuống, hắn những binh sĩ kia đã sớm thể lực tiêu hao, ta xem tại chỗ tác chiến đều khó khăn, chớ nói chi là trở lại xa sư. Coi như trở lại xa sư, cũng là một đám đợi làm thịt chó chết. Chính là, chính là, bệ hạ nói không sai. Dị đồ cao lớn tiếng nói, nói lớn tiếng như vậy, thứ nhất là định bỡ dịp lòng, thứ nhì là an ủi cái khác tướng lĩnh, đệ tam nhưng là an ủi mình, kỳ thực dị đồ cao bên trong làm sao không sợ. Lúc trước Ngao Phong để hắn mang mình, hắn chỉ sợ căn bản không dám cùng quân xuyên là địch, vào lúc này cũng giống như vậy, chỉ là bởi vì diệp long nói cho hắn, hắn đã giết ngao phong, xa sư vương thất dư đảng sẽ không bỏ qua hắn, hắn, y không phát qua, hơn nữa diệp long đối với hắn cẩn thận phân tích chiến cuộc, phản loạn nắm chắc, quân xuyên không thể về với mình, dị đồ tài cao tùy tùng diệp long phản loạn, được, tiếp tục công kích, tranh thủ buổi tối đến trước khi bắt cao sương, diệp long trầm giọng hạ lệnh sau trở lại phía sau nghỉ ngơi, trung tướng lần thứ hai tổ chức tiến công, phản quân không thể ở buổi tối đến trước đánh hạ cao sương, thế nhưng cao sương cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, trải qua kéo dài năm ngày công kích. Cao xương trong thành quân đội chiến y đã tiếp cận về không, lượng lớn tướng sĩ si manh động ý niệm trốn chạy. Buổi tối đến, Đỗ Viên cùng Hoán Ngục ngồi đối diện nhau, hai người đều trầm mặc không nói, còn lại tướng lĩnh cũng yên lặng đứng, tình cờ phát sinh một tiếng thở dài. Lúc này một tên người Hán tướng lĩnh đi tới, đối với Đỗ Viên nói: "Không xong tướng quân, A Kỷ Nhi mang theo hơn trăm người sâu tường mà xuống, đi theo địch rồi, còn lại đi theo địch vô số kẻ." Biết rồi, Đỗ Viên gật đầu, vẻ mặt không có quá chấn động lớn, bởi vì hắn đã chết lặng, ban ngày cùng Diệp Long tác chiến, có binh lính nên công nhân đi theo địch, chớ nói chi là nải vô biên đêm tối buổi tối. Lúc này Hoán Mậu nói: Trần tướng quân, tường thành chăm sóc một chút. Thế nhưng cường địa phòng ngự là cửa thành, toàn bộ dùng cao xương hán quân phòng thủ, tuyệt đối không thể để cho kẻ khả nghi tiếp cận. Bằng không trong thành quân đội cùng diệp long trong ứng ngoài hợp, hậu quả khó mà lường được. Vâng. Tướng lĩnh rời đi sau khi, hoán mộng đối với Đỗ Viễn nói, Đỗ tướng quân, chúng ta nên suy tính một chút đường lui, thành trì bị phá sau khi làm sao bây giờ? Hay là Đỗ Viễn tướng quân nên vì phụ báo thủ, không muốn rút đi cao xương? Thế nhưng nữ vương bệ hạ không cần lo lắng. Đỗ Viễn nhận biết cơ bản. Đỗ Viễn đối với hoán mộng khoát tay háo một cái, trầm giọng nói, tuy rằng ta rất muốn vì phụ báo thủ, thế nhưng biết nhẹ. Nếu như có thể mang theo trong thành Bách tính cùng quân đội chuyển nguy thành an, đô viên khẳng định nguyện ý làm, có thể là chúng ta bây giờ có thể đi thì sao? Vượt qua Thiên Sơn. Hoán Ngọc không chút do dự mà nói rằng, hiển nhiên nàng vẫn như vậy chuẩn bị, ta cảm thấy Lưu An tướng quân là không thể nào về viện binh rồi, dù sao mạnh hơn quân đội cũng không có thể ở đây sao trường khoảng cách qua lại bùn ba, quân đội của chúng ta không có chiến ý, đánh không lại Diệp Long phản quân, cao xương tất nhiên phá không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đường lui chỉ có thể là vượt qua Thiên Sơn, tiến vào Thiên Sơn Đô hộ phủ, nói thực cho ngươi biết Đỗ tướng quân, ta đêm đêm ở trên trời Sơn Đông Nam mạch tỉnh cảnh gian an bất cứ lúc nào có vong quốc chi lo vì lẽ đó bất cứ lúc nào chuẩn bị vượt qua thiên sơn di chuyển nước tổ ở thiên sơn sơn mạnh rõ ra rất nhiều hướng bắc con đường lần này sở dĩ ta tổ chức đông dạ tử dân di chuyển đến cao xương, mà không phải trực tiếp vượt qua thiên sơn là vì lưu an tướng quân đối với ta đông đêm có thể cứu chữa quốc chi ẩn, vì lẽ đó ta hoán mộng cùng với đông dạ tử dân không muốn đơn độc rời đi đồng ý cùng đại hán thành lập mộ kỵ giáo quý bộ cùng chết sống thế nhưng hiện tại chúng ta không thủ được rồi chúng ta nhất định phải lui lại đội viên tướng quân chúng ta nhân màn đêm lui lại đi như vậy cũng có thể bảo lưu một ít sức mạnh các loại chờ hán quân về công Chúng ta còn có lúc trở lại. Đỗ viên trầm mặc, đã qua hồi lâu, kiên định nói, không được, chúng ta không thể rút lui. Tại sao? Hoán mộng cao mày hỏi, thanh tú Long mày ngậm lấy nồng đậm lo lắng. Cao Sương Bách Tính làm sao bây giờ? Người đông đêm Bách Tính làm sao bây giờ? Cao Sương Bách Tính phần lớn là người Hán, Diệp Long sẽ không bỏ qua những người Hán này, bởi vì hắn thủ hạ những xe kia sư người, còn có xa sư Vương Thất Dư Đảng liền sẽ không bỏ qua, phản quân vào thành, Cao Sương Bách Tính đem đối mặt thai ở ngập đầu. Còn có các ngươi đông đêm người, các ngươi cùng Sa sư trở mặt cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, lần này Lưu An tướng quân đến, các ngươi huống chi đem Diệp Long làm mất lòng rồi, Ngao càn Vương tử chết ở trong tay các ngươi, Sa sư tổ binh là các ngươi bắt, các ngươi còn giúp Lưu tướng quân tiến công yên kỳ quân. Các ngươi kết làm thủ không ít, Diệp Long vì thu được quân tâm cùng cái khác Sa sư quý tộc yên kỳ quý tộc chống đỡ, không chỉ muốn giết cao xương người Hán, còn muốn giết đông đêm người, nữ vương bậy hạ an tâm sao? Có thể là chúng ta ngồi chờ chết, vẫn là chỉ có toàn bộ diện, còn không bằng hiện tại liền lui lại, tuy rằng không thể toàn bộ bỏ chạy, thế nhưng luôn có thể bỏ chạy một phần chứ. Ta Hoán Mộng nói cho tướng quân chỉ cần ta đông đêm còn có một nam một nữ, đông đêm thì sẽ không vong quốc. vậy thì tốt, nữ vương bệ hạ tổ chức bọn họ bỏ chạy đi. Đỗ Viễn nói rằng, hoán họng trên mặt vung lỏng vẽ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn Đỗ Viễn vẻ mặt, lấy sự thông minh của nàng lập tức đã minh bạch Đỗ Viễn ý tứ. Túc Long mày hỏi, tướng quân không đi? ta không thể đi, cao xương hết thể hắn quân cũng không thể đi. Đỗ Viễn kiên định nói, tại sao? không có vì cái gì? Đỗ Viễn là nghĩ tới cái kia mảnh hát một rừng, đó là lưu chương đặc biệt giao cho muốn trông giữ, lúc đó hắn ngay khi lưu chương bên người Hoàn toàn có thể cảm nhận được Lưu Chương đối với một mảnh kia hắc mộc rừng coi trọng, thậm chí đã vượt qua mậu kỳ giáo ý bộ. Tuy rằng Đỗ Viễn không biết Lưu Chương tại sao nhưng có yêu thích những ngày hắc mộc, thế nhưng Lưu Chương không giống như là một cái mê muội mất cả ý chí người, ngược lại rất hiểu nặng nhẹ, đồng thời một lòng chính ngụ. Như vậy Lưu Chương coi trọng hắc mộc rừng, Đỗ Viễn rất dễ dàng liền nghĩ đến khẳng định đối với Đại Hán có rất trọng yếu tác dụng. Ở Đỗ Viễn xem ra Lưu Chương đem trọng yếu như vậy một mảnh hắc mộc rừng giao cho hắn cao xương bảo vệ, vậy hắn cao xương nhất định phải tận trách, coi như phụ thân chết rồi, chính mình cũng muốn đỉnh thay cha bảo vệ mảnh này hắc mộc rừng nếu như toàn bộ vượt qua Thiên Sơn bỏ chạy, hiện tại Hắc Mục dừng phía ngoài cảnh giới vết tích chẳng mấy chốc sẽ bị Diệp Long phát hiện. lấy Diệp Long thông minh, làm sao lại nghĩ không tới những này Hắc mộc dừng đối với Đại Hán mới có lợi, nhất định sẽ phá hoại hoặc là áp chế Đại Hán. cái kia mình chính là Đại Hán tội nhân rồi. vì lẽ đó, trừ Phi Tử, Đỗ Viễn là tuyệt đối không thể rời đi Cao Sương. Đỗ Viễn tướng quân, Hoán Ngộng nhìn Đỗ Viễn, đã trầm mặc hồi lâu, biết mình không thể khuyến động Đỗ Viễn đến rồi, cuối cùng nói, được rồi, để Cao Sương bách tính cùng ta đông đêm bách tính tự mình bỏ chạy, ta Hoán Ngọc đồng ý dẫn theo đông đêm Dũng sĩ cùng Cao Sương Hán quân cùng chết sống nữ vương bệ hạ cũng phải lưu lại. đỗ viên kinh ngạc nhìn hoán ngộ một chút. hiện tại yên kỳ, xa xưa, cùng hết thể tiểu quốc hoặc là đã phản loạn, hoặc là nội bộ lục đủ. nữ vương bệ hạ vì sao vẫn còn trung tâm cùng đại hán? muội muội ta không phải còn tại diệp long trên tay sao? Hoán ngậm thuận miệng đáp, nhưng là trong lòng nhưng có chút phức tạp. muội muội ở diệp long trên tay không giả, nhưng là phải là lựa chọn đông đêm cùng muội muội làm nữ vương, hoán Ngộ nhất định sẽ lựa chọn người trước. theo đạo lý, mình bây giờ hẳn là rời đi, nhưng là tại sao chính mình căn bản không có ý nghĩ rời đi? bầu trời không rõ, giai giang buồn chán một đêm, mà đang ở đêm đó lượng lớn binh sĩ cùng tướng lĩnh phản quan Diệp Long sau một đêm Diệp Long quân đội dĩ nhiên bành trướng đến hơn một vạn người mà cao xương trong thành quân đội còn lại không tới bảy ngàn trong đó còn có thật nhiều là không kiên định vốn là sĩ khí cách biệt to lớn hiện tại nhân số cũng bị chuyển hoán nộ cùng Đỗ Viên đều biết cao xương phòng ngự tuyệt đối sống không qua hơn nửa ngày rồi Hoán nộ bệ hạ như ngươi giết Đỗ Viên mở thành đầu hàng ta Diệp Long bảo đảm ngươi mạng sống lập ngươi vì là xa sư vương phi cho ngươi hưởng bất tận vinh hoa phú quý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 790 không lưu người sống chém tận giết tuyệt Chương 790, không lưu người sống, chém tận giết tuyệt. Diệp Long hướng về trên thành La lớn, Chu Vi tướng lĩnh đang muốn cười, bị Diệp Long quát lớn xuống, Diệp Long nói rất đúng lời nói thật lòng, Hoán Mộng cùng Hoán giao là thiền sơn đông nam mạch chói mắt nhất mỹ nữ, mà Hoán giao có thêm thuần thật, Hoán Mộng nhưng là khí chất cao quý, càng thêm phù hợp Diệp Long trong lòng hoàn mỹ nữ tính hình tượng. Diệp Long yêu thích Hoán Mộng đã lâu rồi, nhưng là trước đây xa sư Vương tử ngao cản đồng dạng mơ ước, Diệp Long xưa nay không dám nói ra, hiện tại được rồi, mình là xa sư Vương rồi, rốt cục không cần lại có sự kiêng dè, Diệp Long cảm thấy thật không sảng khoái. Diệp Long lại há có thể cho phép những người khác cười nhạo người trong lòng của mình. Ta nổi vào, "Diệp Long, ngươi là đã lâu không soi gương đi à nha?" Hoán Mộng lạnh giọng trách mắng, Đỗ Viễn nhìn Hoán Mộng một chút, trong lòng đúng là rất bội phục Hoán Mộng kiên trì, như thế không lợi dưới điều kiện, vẫn là cùng hắn quân đứng ở một bên. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không cần muội muội ngươi mệnh sao?" Diệp Long con ngươi nửa khép, ác liệt mà nhìn về phía Hoán Mộng. "Đông đêm người, không sợ chết." Hoán Mộng trả lời ngắn gọn, nàng và muội muội Hoán Dao cảm tình vô cùng tốt, thế nhưng Hoán Mộng biết, bây giờ không phải là phụ nhân thái độ thời điểm. Chỉ sợ không phải từ đơn giản như vậy. Diệp Long cười lạnh một tiếng, dù bận vẫn đung dung nói, Hoán Giao tuy rằng không bằng Nữ Vương Bệ Hạ chi kinh sợ, thế nhưng cũng coi như có thể đem chơi. Nữ Vương Bệ Hạ đã cho ta sẽ giết nàng như thế phung phí của trời sao. Ít nhất phải đợi được có công tướng sĩ mỗi người hưởng sau khi dùng qua đi. Cung tướng sĩ làm phản nghe xong Diệp Long, nội tâm đều lửa nóng, có thể là bởi vì lúc trước bị Diệp Long trừng mắt liếc, vào lúc này cũng không dám biểu hiện ra. Ngươi, Hoán mộng rốt cục kinh nộ trên mặt đỏ lên, tức giận nhìn Diệp Long, nếu Nữ Vương Bệ Hạ u mê không tỉnh, vậy cũng chỉ có thể cùng Đỗ Viễn chôn cùng rồi, hết thảy phục quốc tướng sĩ nghe, công thành. Diệp Long không còn kiên trì. Tuy rằng yêu thích mỹ nữ, thế nhưng Diệp Long còn sẽ không bởi vì mỹ nữ làm lỡ lại sự. Lạnh giọng hạ lệnh, từ lâu thủ thế chờ đợi phản quân ở mỗi cái tướng linh dưới sự xuất lĩnh, hướng về cao xương thành vây đánh tới. Bảo vệ, các ngươi làm gì? Không cho chạy. Phản quân dọc theo thang mây leo lên thành đến, những kia thủ thành binh sĩ không chỉ không chống cự, rất nhiều lập tức quỳ xuống đất xin hàng, một ít làm mất đi trưởng mâu liền chạy. Tức giận đô viên hô to, mắt thấy một lỗ hỏng tràn vào lượng lớn phản quân, hoán mộng mang theo đông đêm binh giết tới, miết cương ổn định trạng thái. Có thể là như vậy chỗ hỏng càng ngày càng nhiều, phản quân từ mỗi cái tường đống đột nhập. Đỗ Viên đã phân thân thiếu phương pháp, biết cao xương thành tất nhiên phá không thể nghi ngờ, đã ôm um lòng quyết muốn chết, mang theo người hán binh sĩ cùng phản quân tự chiến. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Một tên tướng lĩnh cười nói, Diệp Long mỉm cười không nói, hắn là một cái tư duy kín đáo người, này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Nhưng là đang lúc này, đột nhiên một tên binh lính thẳng thốt báo lại, bẩm báo bệ hạ, không xong, bên ngoài có hán quân giết vào, chúng ta phía sau lính gác đều bị giết. Cái gì? Hán quân? Nơi nào còn có hán quân? Diệp Long giật cả mình, muốn nói bên ngoài còn có ngẫu kỳ giáo úy bộ quân đội, Diệp Long tin tưởng bởi vì ở xa sư thiên kỳ diệp long đều là đem những quân không chính quy kia đánh tan xuất hiện tại toàn bộ mậu kỳ giáo huý bộ nơi ở đều là loại quân thế nhưng hán quân tuyệt đối không có hán quân toàn bộ ở cao xương trong thành đột nhiên diệp long phía sau dị đồ cao sắc mặt đại biến trắng loá như tuyết lẩm bẩm nói song là đại hán quân xuyền đến, đến rồi lưu an đến, đến rồi chi kia vô địch hán quân đến, đến rồi bất chi bất giác trên tay đồng thủ đều rơi xuống dị đồ cao cả người run rẩy lên họa loạn quân tâm giết diệp long quát lạnh một tiếng hai tên lính áp chế dị đồ trước đi dị đồ cao không có phản kháng Quân xuyên trong lòng hắn hành trình sợ hãi đã che giấu tất cả, lo lắng lâu như vậy. Dị đồ cao luôn cảm thấy quân xuyên sẽ không bỏ qua mẫu kỳ giáo bí bộ, chỉ là ở diệp long chu đáo phân tích, dị đồ cao vẫn an ủi chính mình. Nhưng là tuy rằng dị đồ cao sẽ không phân tích cái gì, nhưng hắn chính là sợ sệt, vẫn tiểu đối quân xuyên sợ hãi. Ở dị đồ cao nghĩ đến bị người mình giết đều so với rơi vào quân xuyên trong tay được, đó là một nhánh vô địch ma quỷ quân đội. Mà đang ở dị đồ cao bị áp đi ra ngoài lúc phía sau rất nhiều bộ quân giết tới, nô đột cốt nhất theo cự phủ trước tiên, dấu hiệu này như thế linh quân tướng lĩnh còn chưa đánh phản quân hơn một vạn người cũng đã dại ra. Dù cho đối phương chỉ tụi hồ không tới năm ngàn người, thế nhưng này hơn một vạn binh sĩ mỗi người tin tưởng chính mình có thể đánh được. Áp chư dị đồ cao hai tên lính, trong lúc vô tình buông tay ra, mà bị buông ra dị đồ cao cũng không có bất kỳ động tác. Nộ Đột Cốt không có trực tiếp giết vào phản quân đại trận, mà là dựa theo Lưu Trương dặn dò, đem đẳng giáp quân chia làm hai đội, tất cả hai ngàn người phân biệt hướng về phản quân hai cánh bọc đánh qua khứ, không có giao thủ, đẳng giáp quân tiên phong trực tiếp chạy tới cao xương bên dưới thành. Sau đó bắt đầu bộc đánh, Nộ Đột Cốt mang theo một đội 500 trăm người đẳng giáp quân hướng ngang cửa thành, ở dưới thành tường phản quân binh sĩ dĩ nhiên không tự chủ được lui lại. Đàng giáp quân hoàn thành cuộc đánh, phản quân bên trái 2000 người, bên phải 2000 người, dưới thành tường 500 người, ba mặt vây kín, độc lưu lại phản quân phía sau một mảnh chống trải, không có đàng giáp quân người nào. Toàn bộ quá trình trong, phản quân cùng cao xương quân coi giữ cũng không có nhúc nhích làm, chỉ là nhìn đàng giáp quân vây kín, ngay cả này leo lên thành lầu phản quân cũng đã quên chém giết, mà quân coi giữ cũng đã quên chống lại. Hắn trở về rồi. Hoán Ngọc mặc niệm một câu. Thục Vương dưới trướng quân xuyên trở về rồi, Lưu tướng quân trở về rồi. Đỗ Viễn xem một hồi, rốt cục phản ứng lại. Hán căn bản không có thể tin tưởng đây là sự thực. Dựa theo thời gian toán, quân xuyên đã tại ngàn dặm xa, tuyệt đối không thể lực về Việt Minh, hướng chi nhanh như vậy về Việt Minh. Nhưng là bây giờ quân xuyên thật sự trở về rồi, chỉ dùng thời gian 10 ngày, đây là toàn lực cấp tốc chạy a, đây là cái gì quân đội? Đại gia không phải sợ, hắn quân ngàn dặm về Việt Minh, đã thành mọi mũi binh, giết, giết a. Diệp Long từ đang thử người tỉnh lại, không kiềm sợ hãi, điên loạn hô to. Không cần hắn gọi, nô đột cốt đã hạ lệnh công, đang giáp quân từ hai bên trái phải ba vị trí đầu mặt thẳng hướng phản quân, phản quân ở Diệp Long cả giọng la lên xuống, nên đón Nhưng lại một nên đón mới biết cái gì là mọi mệt binh, đây là lấy trước kia nhánh quân đội, đao thương bất nhập, không ai địch nổi. Theo lên trước mặt đồng đội bị lưỡi búa cắt ngang trẻ dọc, góc máu tươi tứ chi khối thịt bay loạn, phản quân rốt cục sợ hãi. Không tới thời gian một nén nhang, phản quân không tiếp tục ý chí chiến đấu, sánh vai xương thành thủ quân còn muốn không bằng, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng, khắp nơi vang lên binh khí rơi xuống đất âm thanh, phản phất chậm đầu hàng một khác, liền muốn trở thành vong hồn. Các ngươi làm gì? Làm gì? Lên, giết Diệp Long hét to, nhưng là không ai nghe hắn. Chúa công có lệnh, phản quân không lưu người sống, chém tận giết tuyệt, giết Lỗ đột cốt hét lớn một tiếng, nhấc lên cự phủ liền hướng mặt một người đứng đầu ôm đầu xin hàng tướng quân chém tới, phản quân tướng quân liền với mũ giáp đồng thời bị chém thành hai khúc, máu tươi tung khắp bên cạnh quỳ xuống đất binh lính một mặt. Đang giáp quân lươi búa không ngừng bổ vào phản quân trên người, phản quân đã nghe được nổ đột cốt, đều là sợ hai cùng tuyệt vọng, nhưng là bọn hắn lại không ở trong tuyệt vọng bạo phát, bạo phát thì thế nào? Bạo phát có thể phản kháng sao? Ở đàng giáp quân lươi búa xuống, phản quân đã quên chống lại, coi như là bản năng chống lại, cũng chỉ là hợp lại bị giết. Cao xương ngoại thành trình diễn máu nhất giết chóc, một phương toàn lực chém giết, một phương hoàn toàn không chống cự, thật giống thịt như chờ giáp quân chém vào. Diệp Long sắc mặt trắng bệnh. Cao xương đầu tưởng, Đỗ viên tử máu tanh bên trong phục hồi tinh thần lại, đối với một bên quân coi giữ hô lớn, lo lắng làm gì? Giết a. Đỗ hướng về những kia đã leo lên thành lầu phản quân đánh tới, quân coi giữ si khí đại trấn, nguyên bản khí thế hùng hổ không ai địch nổi, mỗi cái chỗ hổng đột nhập phản quân, lập tức trở thành hoàn toàn yếu thế một phương, nhân số cùng chiến ý đều là khác biệt một trời một vực, cùng bên dưới thành như thế, gặp vô tình rất chóc. Đầu thương máu tươi, không ngừng có phản quân binh sĩ bị đâm tử lăn xuống tường thành, phát sinh liên tiếp nặng nề tiếng vang. Giết Phản quân trước mắt đã là một mảnh xương tuyết, cao xương đầu tưởng phản quân đã thanh lý xong xuôi, đỗ còn lâu mới có được ra khỏi thành giết địch, biết mình mang binh đi ra ngoài cũng không quá là trói buộc. Đỗ Viễn sắc mặt lạnh lẽo, cùng hoán ngậm một khởi khai thủy chính quân, đem những kia ở phản quân trèo lên thành lúc muốn đầu hàng binh lính toàn bộ bắt lấy, những kia lùi e sợ binh lính toàn bộ dâng dữ. Bên dưới thành phản quân ở đằng giáp quân công kích đến từng bước lùi về sau, trong bọn họ rất nhiều vẫn là tối hôm qua mới phản hàng, ai có thể liệu tới hôm nay liền tình thế nguy chuyện, liền đầu hàng cũng không thể cứu mình một mạng, hối hận. Xuân ruột vô cùng hối hận, những phản quân này binh sĩ oán hận chính mình đem qua tại sao mỡ heo num tâm, chờ ở trong thành cũng tự ta. Coi như là rơi vào Diệp Long trong tay, cũng chỉ là bị hợp nhất, nhưng là rơi vào quân xuyên trong tay là cái dạng gì? Nhưng là bây giờ bất luận thế nào hối hận đều vô dụng rồi, đang giáp quân ba mặt bao vây vòng tròn càng ngày càng nhỏ, mà sau quẩn xuống một mảnh thi thể cùng xương máu, A Kỳ Ni nhìn cảnh tượng này, sợ hãi đến sợ vỡ mặt nước. A Kỳ Ni ban đầu là dẫn dắt 20000 yên kỳ quân thống suất, rõ ràng nhất quân xuyên sức chiến đấu, vì lẽ đó vẫn không có phản bội Hàn quân, ở yên kỳ bị Diệp Long chiếm lĩnh, A Kỳ Ni còn mang người đến rồi cao xương. Nhưng là tối hôm qua, A Kỳ Ni rốt cục tin tưởng quân xuyên không sẽ lại trở về rồi, mộng kỵ giáo úy bộ không tiếp tục thắng lợi khả năng, vì lẽ đó nhân màn đêm đầu hàng Diệp Long, hy vọng phản quân diệt mộng kỵ giáo úy bộ sau đó, mình có thể lấy một cái công thần tồn tại. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, A Kỳ Ni hận không thể đem chính mình ruột lôi ra đến, chính mình lúc đó đang suy nghĩ gì? Dĩ nhiên đầu phục Diệp Long, trước mắt là đằng giáp quân đại chém đại sát, A Kỳ Ni bản năng cầu sinh, quát to một tiếng, chạy mau a. A trước tiên hướng về phía sau chạy đi, theo A đi đầu, phản quân rồn dập hướng về chỗ Hồng chạy trốn. Diệp Long đương nhiên biết đây là điển hình vây tam khuyết một trận chiến thuật, chỗ hở mặt sau khẳng định có quân xuyên. Hơn nữa Diệp Long dám khẳng định sẽ ở đó đạo sứ khẩu. Nhưng là biết có ích lợi gì? Diệp Long căn bản không có biện pháp chút nào, hiện tại đã không còn cách xoay chuyển đất trời, trừ phi Diệp Long hiện tại đã nghĩ chết ở loạn búa dưới, bằng không cũng chỉ có thể theo bại binh hướng về chỗ hở tháo chạy, chỉ ảo tưởng mình có thể kỳ tích chạy đi. Phía sau đằng giáp quân vung vẩy lưỡi búa truy kích, phản quân phát điên hướng về phía sau chạy trốn, lẫn nhau đạp lên. Phía trước có ai mệt chạy không nhanh, lập tức bị người phía sau đẩy lên giết chết, sau đó đạp làm thịt não. Quả nhiên không ra Diệp Long sở liệu. Phía trước miệng núi đã bị quân xuyên vững vàng cánh gác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 791, cướp nữ nhân giết nam nhân. Chương 791, cướp nữ nhân, giết nam nhân. Lưu Trương ở thanh thân binh dưới sự hộ vệ, ngồi ở 500 đằng giáp quân phía sau, con mắt khép hở, Lưu Trương thật sự rất mệt, buôn ba 30 ngày, liền với lúc trước hành quân đã gần 1 tháng, tuy rằng hắn cùng thân binh là kỵ lạc đà, tinh thần cũng không đằng giáp quân tốt. Nhưng là Lưu Trương trong lòng sự phẫn nộ chưa từng có giảm hiểu. Diệp Long phản bội để quân xuyên xui chút nữa bỏ qua trận Toa Sa quân, suýt chút nữa để cho mình Tây Vực chính sách trôi theo nước chảy, suýt chút nữa để Đại Hán Thiên uy quét rác. Lưu Trương hướng về một đột cốt hạ lệnh, tuyệt không chấp nhận một cái phản quân binh sĩ đầu hàng. Những này phản loạn người phải chết, đây là giữ gìn Đại Hán tôn nghiêm, cũng là giữ gìn tôn nghiêm của mình. Bằng không sau đó chính mình muốn thành lập cái khác Tây Vực đô hộ phủ, chính lệnh hay cùng thối lắm như thế. Phản quân binh sĩ không có Diệp Long trí lực, còn tưởng rằng chỗ hổng có thể chạy trốn, nhìn thấy miệng núi bị cản chủ triệt để tuyệt vọng. Đang giáp quân buôn phía vây kín, tuyệt vọng phản quân binh sĩ lại không có lực phản kháng. Miệng núi trước đó trở thành lò sát sinh. Tướng quân tham mạng, tướng quân tham mạng, A Kỳ Ni nguyện ý vì tướng quân thu hàng yên kỳ, tiên kỳ hiện tại hoàn toàn đại luận a. A Kỳ Ni nhìn xem phía trước mặt đằng giáp quân đánh tới, vì trên mặt đất đối với cách đó không xa Lưu Trương lớn tiếng la lên, Lưu Trương không núc núc, đằng giáp quân sĩ binh không chút do dự, A Kỳ Ni mắt tối sầm lại, ba thanh búa lớn chém vào đầu trên ba vai, cả người bỗng chốc bị chém thành mấy khối. Chu vi binh sĩ càng ngày càng ít, khắp nơi là kêu thảm thiết cùng lưỡi phách thị tâm thanh, Diệp Long toàn thân vô lực, hắn không hiểu, chính mình thiên ý vô cùng kế hoạch, tại sao còn là kết quả như thế? chính mình kế hoạch lâu như vậy, ở quân xuyên trước mặt lại như trò đùa một chút, nguyên vốn cho là mình liền muốn thành công, nhưng là ngay khi thành công trước trong ngay mắt, hy vọng triệt để phá nát. Diệp Long lúc trước đối với Lưu Trương nói không hoàn toàn là giả dối, hắn thật sự bị trương khoát kỳ thị rồi, bởi vì là phổ thông di dân, Diệp Long cứ việc có tài, nhưng nhiều lần cầu quan đều bị cự tuyệt, không ngừng vấp phải chắt trở, biết người nhà đều chết ở nạn hạn hắn trong, Diệp Long tỉnh ngộ, chỉ là hắn không là mang theo bất đắc dĩ rời đi cao sương, mà là mang theo đối với đại hán hận rời đi cao sương, đồng thời rốt cuộc biết thế giới này là quyền lực nói chuyện, không có quyền lực cái gì cũng không có từ nói đến. Liên Diệp Long cũng chỉ có hai cái theo đuổi cái thứ nhất là theo đuổi cao hơn quyền lực thứ hai là ở đại Hán trước mặt khoe khoang quyền lực của mình để đại Hán người nhìn chính mình không ở đại Hán cũng có thể để đại Hán run dậy mà lần này phản loạn nếu như thành công Diệp Long thì có thể làm cho đại Hán run dậy nhưng là bây giờ chính mình ở quân xuyên trước mặt sức mạnh có vẻ như vậy trong xám Thiên vong ta cũng Diệp Long cho là mình n lưu lực đã không ai có thể biết phá mà bây giờ tỉnh thế người chuyển chỉ vì xuất hiện này một nhánh sức chiến đấu nghịch thiên quân đội đây là trên thiên không muốn chính mình thành công Diệp Long hô to một tiếng rút ra bộ kiếm vẫn cái cổ mà chết. Phản quân bị toàn bộ chém giết ở miệng núi, tuyệt đại đa số tứ chi không hoàn toàn, phản mà chỉ có Diệp Long thi thể còn hoàn hảo. Cao Sương Quân coi giữ ở Đỗ Viễn cùng Hoán Mộng dẫn dắt đi ra khỏi thành. Bọn họ cũng chỉ còn giữ lại quét tước chiến trường công tác. Đa Tạ tướng quân vì là phụ thân ta bảo thủ. Đỗ Viễn liếc mắt nhìn Diệp Long thi thể, đối với Lưu Trương chắp tay. Lưu Trương nghỉ tạm hơn một canh giờ, thể lực khôi phục, đứng lên đi tới Diệp Long bên cạnh thi thể, lập tức bắt lấy lá người long ra. Toàn bộ lăng chỉ xử tử, đem Diệp Long thi thể chế thành khô. Ở Yên Kỳ, đêm đêm, Cao Xương cùng với các tiểu quốc du hành thị chúng, Lưu Trương lẳng lặng nói rằng, xe kia sư đây, đó là Diệp Long quốc gia, cũng có thể để xa sư người nhìn phản loạn kết cục. Đỗ Viên đề nghị, xa sư không tồn tại. Lưu Trương nhàn nhạt, nhạt nói xong, liền cao xương thành cũng sẽ không, liền phải rời đi. Mọi người phản ứng một thoáng mới tỉnh ngộ lại, quân xuyên là muốn đối với xe sư đồ thành, dù cho biết mình không ở bên trong phạm vi, cũng đều kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh. Không thể, đột nhiên một cái giọng nữ hướng về Lưu Trương hô, là Hoán Ngọc. Lưu Trương dừng bước, dù như thế nào, Hoán Ngậu mang theo đông đêm một mực tại giúp Á quân, tuy là tiểu quốc quốc vương. Chính mình cũng hẳn là nghe nàng muốn nói gì, chỉ là Lưu Trương vẫn là nói, "Nữ vương bệ hạ, sa sư tất vòng, nếu như ngươi mộtuyện thì không cần." Lưu Trương không biết hoán mộng có phải là muốn lòng dạ đàn bà, thế nhưng sa sư tất nhiên tàn sát, không chỉ là muốn trừng trị phản loạn cùng cảnh giới sau đó có ý đồ khó lường người, một điểm rất trọng yếu, quân xuyên không lương thực rồi. Lưu Trương mang khẩu phần lương thực vốn là chỉ là có thể kéo dài đến đánh hạ kỳ hệ một nước, nhưng là lần này về viện binh, đã đã tiêu hao hết lương thực, hơn nữa phần lớn lương thực cho lưu lại quân đội, đang giáp quân bây giờ là cái gì lương thực cũng không có. Đang giáp quân Nhu muốn tiếp tế, Mà cao xương trải qua lớn như vậy một cuộc chiến tranh, còn có trước đó thành lập mạo kỳ giáo úy bộ, đã hao phí lượng lớn tiếp tế, hơn nữa hiện tại mạo kỳ giáo úy bộ nhất định phải trùng kiến, lại là một bút tiêu hao. Chính mình 10000 quân đội tại Trung Nguyên là con số nhỏ, nhưng là ở Tây vực là một nhánh đại quân, mạo kỳ giáo úy bộ không nuôi nổi nhánh đại quân này rồi, coi như bỏ ra lương thực tiếp tế quân xuyên, cũng sẽ ảnh hưởng mạo kỳ giáo úy bộ trùng kiến. Vì lẽ đó Lưu trương chỉ có một biện pháp, đem xa sư trước nước người chém tận giết tuyệt, mặc kệ bách tính vương thất, lương thực vàng bạc châu báu cùng tài sản thu sạch lại đây, như vậy không ngừng đẳng giáp quân tiếp tế có, mạo kỳ giáo úy bộ trùng kiến cũng không áp lực. Đồ Thành Sa sư lập uy đại hán, thu được tiếp tế, một hòn đá hạ hai con chim, cớ sao mà không làm? Sa sư vong quốc là tự dước, nhưng là Hoán Ngộ do dự một chút, vẫn là nói, muội muội ta Hoán Giao giam giữ ở Sa sư, nếu như tướng quân Đồ Thành nàng làm sao bây giờ? Hoán Ngộ đang đại chiến thời gian, sẽ không lòng dạ đàn bà đi đi nhớ muội muội, biết vậy căn bản vô dụng, chỉ có thể là để cho mình cũng rơi vào diệp long ma trường bên trong. Nhưng là bây giờ đại chiến kết thúc, thắng lợi đã vững, Hoán Ngộ cùng Hoán Giao tỷ muội làm sao có thể lại để cho muội muội chết rồi? Lưu Trương khinh ra một khẩu khí, không trả lời Hoán mộng đối với đồ viên nói ngươi mang một nhánh quân đội tùy tùng đồng thời tham dự đồ thành lập tức xuất phát lưu Trương không nhiều thời gian như vậy hao tổn ở đây cưỡi lên lạc đà mang theo quân rời đi hóa nộm sững sốt một chút mới phản ứng được đỏ mặt hô lớn lưu an tiểu coi như ngươi không thích muội muội ta cũng không cần như thế vô tình vô nghĩa đi nàng còn là mang theo các người ra thiên sơn nàng còn câu nói kế tiếp lưu Trương đã không nghe thấy rồi hóa nộm ngồi trổn hỗm trên mặt đất khóc lớn lên nàng mặc dù là quốc vương nhưng là cũng chỉ có mười mấy tuổi kiên cường bất quá là giả bộ muội muội cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy Quân xuyên đổ thành, muội muội chắc chắn phải chết, hóa nộm cũng lại khắc chế không được bi thương. Nước mắt lụa xoạch rơi xuống. Bệ hạ, trân trọng. Đô Viên trầm trọng nói xong. Ai một tiếng. Đối với phía sau quân đội lớn tiếng nói, Trương đô úy, Dương đô úy, kéo Ven Đường đô úy, xuất lính người của các ngươi đi theo ta. Trần đô úy lưu thủ cao xương, đem đầu tường đầu hàng cùng trốn chạy binh sĩ toàn bộ chặn thủ. Những binh sĩ này sẽ không giết liền cả nhà rồi. Mọi việc tham dự phản loạn binh lính, chém đầu cả nhà, gia sản xung công. Vâng. Bốn tên đô đồ úy đồng loạt tuân mệnh. Đô Viên dẫn theo 6.000 quân đội, theo đằng giáp quân nhanh chóng hành quân. Hoán Ngộng khóc hồi lâu, Chu Vi Đông đêm mọi người yên lặng đứng. Đông đêm chỉ tương đương với một chấn nhỏ hoặc là một cái hương. Hết thảy Đông đêm người đối với Hoán Giao đều rất quen thuộc, rất cần lao hiếu thiện một cô gái. Hiện tại biết Hoán Giao muốn chết, đều cùng Hoán Ngộng như thế rất bi thương. Đỗ Tướng Quân, nhiệm vụ của ngươi có hai cái, bốn ngàn người bảo vệ tứ môn, còn lại hai ngàn người đi vào cách ly nữ nhân. Có thể cách ly bao nhiêu cách ly bao nhiêu, tao nộ bất kỳ phản kháng, bất kể là ai, nhưng là đánh chết. Sa sư Vương Thành ở ngoài, Lưu Trương trầm giọng đối với đô viện ra lệnh, đầu tướng Thừa thất Sa sư còn coi giữ ngây ngốc nhìn bên ngoài thành quân xuyên. Diệp Long đem phần lớn binh lực đều cầm tiến công, xa sư phòng thủ không cao hơn 200 người. Bởi vì ở Diệp Long xem ra, xa sư vương thành căn bản sẽ không gặp công kích. Vâng. Đỗ Viễn lĩnh mệnh mà đi, lưu lại 4000 người canh gác xa sư bốn thành, tự mình mang theo 2000 người tiến vào vào trong thành. Đỗ Viễn xuất quân tiến vào vào trong thành, đem 2000 người chia làm 10 đội, từ vương thành tứ môn tiến vào, tất cả dùng 50 người thành lập một cái ở lại điểm, cái khác 150 người vọt vào lầu quán, dân cư khắp nơi, nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi đã bắt, mặc kệ phụ nữ đàng hoàng vẫn là hoa cúc nữ chiếu cấp không lầm. Sa sư trong vương thành bắt đầu một mảnh gào khóc. Những kia có can đảm phản kháng nữ nhân phụ thân, chư phụ, huynh đệ, toàn bộ bị cao xương quân giết chết, cùng sơn tặc không khác. Nhưng là trừ những nữ nhân kia người thần, cái khác Sa sư người dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy quân xuyên xuất hiện tại nơi này, bọn họ liền biết Diệp Long thất bại. Tuy rằng không thể tin tưởng, thế nhưng xác thực thất bại, mà phản loạn khởi nguồn nước Sa sư, hơn nữa là ủng hộ Diệp Long Sa sư, nhất định có một tràng thái nạn. Nhìn thấy cao xương quân đi vào chỉ cấp nữ nhân không giết người, những kia trong nhà không hôn kỳ nữ nhân trái lại thở phào nhẹ nhõm. Những đại gia đại hộ cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đố viên không gọi người đi cướp bọn họ cướp đều là một ít tiểu môn tiểu hộ, đại gia đại hộ cũng rõ ràng, quân xuyên muốn khống chế xa sư vương thành, vẫn còn cần ủng hộ của bọn họ. bọn họ chỉ là không nghĩ tới đô viễn sở dĩ hiện tại không cướp, là vì binh lực không đủ, đại gia đại hộ đều có mấy cái hộ viện, chỉ có cuối cùng tập trung binh lực đi cướp, hoặc là đợi được đẳng giáp quân sau khi tiến vào lại cướp. xa sư trong vương cung, một đám trước vương thất dư đảng tụ tập, diệp long vì nhanh chóng khống chế xa sư, để cho bọn họ lại nắm quyền lực, đều sợ hại với quân xuyên dĩ nhiên về vị mình, khi làm nghe nói quân xuyên vạn người vây thành, mỗi người kinh hoàng không chịu nổi một ngày nhưng là nghe được cao xương quân chỉ cướp nữ nhân, những người này lỏng ra một miệng lớn khí. Ta xem chúng ta không bằng đem trong vương cung nữ nhân chủ động hiến đi ra ngoài đi, đồng thời đầu hàng. Hán quân muốn khống chế sát sư, hay là muốn dựa vào chúng ta? Lần này coi như đã gặp phải một lần trọng thương. Các loại, chờ, hán quân rời đi, chúng ta sẽ chậm chậm tụ tập thực lực. Một tên người thanh niên trẻ cấp tốc nói rằng, đúng, người hán có một câu nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Khắc một người thanh niên phụ họa, ta xem như thế vẫn chưa đủ, chúng ta nên trợ giúp bọn họ đi bắt những tiêu tiện dân nữ nhân, như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Tất cả mọi người gật đầu, chỉ cần có thể thắng được tính mạng, này tính là gì? Vương cung người tụ tập sức mạnh của chính mình, bắt đầu tập trung trong vương cung nữ nhân, lại đi bắt vương cung phụ cận bách tính ra nữ nhân, Sa sư toàn bộ thành trì khắp nơi là cướp người quát mắng cùng gào khóc. Ngoài thành, Lưu Trương ngồi lặng lặng, nhìn lên trời trên mặt trời từ từ thăng chức, khẽ cau mày, đang lúc này, một tên binh lính chạy tới. "Chúa công, Khúc phu nhân đã dẫn người ra nam thành." Lưu Trương khinh ra một khẩu khí, vung tay lên, từ lâu không nhịn được nuột đột cốt vung vậy bữa lớn liền vọt vào Sa sư vương thành. Cửa thành thì có một bọn đàn ông ở vây xem, cao xương quân cướp nữ nhân, nổ đột cốt không nói một câu, nhấc theo lưới búa liền xuống tới, cái gầu lớn lưới búa luân, phiên, lên, lập tức đánh bay bốn tên nam tử, huyết đục bay lượn. A, một tên nam tử quát to một tiếng, cái khác vây xem nam tử sợ hết hồn, còn chưa kịp chạy trốn, một đoàn đằng giáp binh vào tới, bay về bọn này nam tử loạn bữa vung chém, máu tươi lập tức nhộn đầy đường. Trên đường xa xưa người sợ hãi kêu to, rốt cục đại loạn, đằng giáp quân tàn sát chính thức bắt đầu. Đằng giáp quân vung vẩy lưới búa, mười mấy người một đội, xuống lên mỗi cái kiến trúc cùng thảm nhỏ. Gặp người liền, liền giết, cao xương quân theo ở phía sau bắt nữ nhân, những kia bị bắt nữ nhân bắt đầu còn tại oán hận nam nhân không cứu bọn họ, nhưng là bây giờ nhìn thấy những người đàn ông này toàn bộ bị chém thi thể không hoàn toàn, đều ngốc trệ. Đang giáp quân 4000 người chia làm đội 4, từ tứ môn tiến vào tán sát, như cá giết sông sông, qua địa phương ngoại trừ nữ nhân không giữ lại ai, rất nhanh đội 4 ở trung ương vương cung chặm chán, chính đụng với mang theo một đống lớn nữ nhân đi ra đầu hàng vương thất dư đảng. Đang giáp quân không nói lời gì, dơ lên lưới búa hướng về những người này đánh tới, vương thất dư đảng nhìn thấy đằng đằng sát khí đằng giáp quân hoảng hốt thất sắc, một tên nam tử mới vừa gọi một tiếng, "Ta đầu hàng!" đã bị một bừa đánh chết. Đang giáp quân đối với Vương Thất Dư đảng đại chém đại sát, máu tươi phi đến những kia bị bắt trên mặt nữ nhân, cảm nhận được trên mặt ấm áp chất lỏng, các nữ nhân oa hoa kêu to chạy tán loạn khắp nơi. Đỗ Viễn lập tức hô to một tiếng, cao xương quân xông ra ngoài, đem phát rồ nữ nhân toàn bộ vồ tới. Từ buổi trưa đến đêm tối, xa sư Vương thành tàn sát một khắc chưa ngừng, đang giáp quân từ tứ môn thẳng hướng Vương cung, lại từ Vương cung thẳng hướng tứ môn, dọn dẹp ba lần, mãi đến tận xa sư trong thành ngoại trừ giáp quân cùng cao xương quân, sẽ không còn được gặp lại một người đàn ông, cả tòa thành chỉ trở nên âm u đầy tử khí. Lưu Trương đạp lên đầy đất vết máu đi qua phố lớn vẻ mặt lạnh lùng, đỗ viên cùng nuốt đột cốt đến đây hướng về lưu trương bái lễ. lưu trương khẽ gật đầu, đối với đỗ viên nói, đỗ tướng quân, bùa tướng đại thụ vương truy phong cha ngươi đệ ủy vì là định tây trung lan tướng, cao Sương Hầu, chính thức nhận lệnh ngươi vì mậu kỳ giáo úy bộ mậu kỳ giáo úy thống lĩnh yên kỳ, cao Sương, đông đêm các loại, chờ hết thảy thiên sơn nam mạch quốc gia. đỗ viên bái tạ tướng quân, khấu tạ thụ vương hồng ân. lưu trương khẽ gật đầu, tiếp tục nói, mậu kỳ giáo úy bộ trị sở di chuyển đến xa sư vương thành bên trong, xa sư nữ nhân liền thượng cho lần này bình định có công binh lính chỉ cần là cuối cùng không có làm phản, liền ban tặng phòng ốc thổ địa, tổn thương địch nhân liền ban tặng một người phụ nữ, giết địch một người ngoài ngạch ban thưởng một người phụ nữ, giết địch hai người ngoài ngạch phần thưởng hai cái. Vâng, Đỗ Viên qua loa tính toán một chút, xa sư nữ nhân hẳn đủ dùng. Nhờ vào lần này bình định bên trong đối với phản quân động chân nước chân giáo binh sĩ thực sự rất ít, đại đa số là người Hán binh sĩ, xa sư nữ nhân vài ngàn hẳn đủ dùng. Bất quá chính mình thật giống có thể lĩnh hai mươi mấy nữ nhân. Lần này Đô Gia muốn phát dương quang đại rồi. Lưu Trường phun ra một ngụm cho khí, mà khác lần này chiến tranh sau khi Thiên Sơn Nam Mạch quốc gia đàn ông kịch liệt giảm Nữ nhân hẳn là nam nhân gấp mấy lần rồi, nhiều gia nữ nhân ngươi biết rõ làm sao làm sao. Quân xuyên ở Đông đêm giết mấy ngàn người, ở Cao xương ngoài thành giết hơn vạn yên kỳ người, mà sau diệp long phản loạn chết càng nhiều, gộp lại ba, bốn vạn đàn ông, tại trung nguyên đều là một cái bảng con số lớn, chớ nói chi là Tây vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 792, chương 792 thuộc Vương Lưu chương đến rồi. Chương 792, thuộc Vương Lưu chương đến rồi. Trải qua cuộc chiến tranh này, có thể tưởng tượng Thiên Sơn Đông Nam mạch một vùng, khắp nơi là quả phụ cùng không ai thèm lấy nữ nhân. Toàn bộ đoạt lấy đến Đô Viễn lập tức đáp, dĩ nhiên không phải. Liệu Trương trầm giọng nói, nữ nhân sinh hoạt gian nan, tại đây khối cẩn cố địa phương sinh hoạt càng khó. Ngươi xem những kia không vượt qua nổi nữ nhân, bị lấn ép nữ nhân, đem bọn họ vận đến Trường An, người bên kia sẽ an bài. Các nàng sẽ đi sao? Đô Viễn hỏi. Ngươi có thể dựng đứng điển hình. Nơi này không phải Trung Nguyên mỏ mỡ thổ địa, có nam nhân đều khó có thể sống sót, bụng ăn không no, chớ nói chi là mất đi nam nhân nữ nhân, có thể sống sót mới là lạ. Chỉ cần Đô Viễn dựng đứng mấy cái đi tới Trung Nguyên sinh hoạt hậu đại nữ nhân điển hình ở các quốc gia tuyên truyền, những nữ nhân khác khẳng định chen trúc mà tới bây giờ đang ở quân xuyên thống trị xuống mấy năm không có tăng thuế lại các hạng xúc tiến nông nghiệp cùng thương mại chính sách kinh châu Ích châu cũng đã phồn định phú không ít người nuôi mấy cái tiểu thiếp vẫn là có thể những thứ này đều là nhân khẩu bảo đảm những nữ nhân này gả tới kinh đích hai châu cùng quan trung khu vực làm tiểu tiếp khẳng định so với ở đây dãy ruột tốt cho tới những kia muốn tự sinh tự diệt lưu Trương cũng không xen bảo. mặt khác thông báo thiên thủy đô hộ phủ cũng chú ý di chuyển chuyển của nữ nhân đương nhiên điều kiện tiên quyết là tự nguyện nếu để cho ta phát hiện ai là chính tích hoặc tiền tài đánh cấp nữ nhân nhất định nghiêm trị nếu như chạm đến kêu ca định chém không tha vâng Đỗ Viễn lập tức chính nghiêm thánh đáp, "Hiện tại Tây vực xa xa còn không có bị đồng hóa, Lưu Trương từ phía trên núi phía bắc dưới đường đi đến, còn chỉ có thể coi là chinh phục, nếu như trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, nhất định sẽ gây nên Tây vực quốc gia bất mãn, Lưu Trương còn không muốn làm tức giận những quốc gia này bất tính, ở khả năng trong phạm vi tận lực thắng cho bọn họ hào cảm. Đồng hóa là muốn một cái quá trình, bây giờ có thể nắm giữ quân quyền, Lưu Trương thì sẽ không mơ tưởng xa vời." Lúc này Đỗ Viễn nhìn thấy Hoán Ngộ một mặt lo lắng đi tới, Lưu Trương cũng nhìn về phía Hoán Ngục. Hoán Ngậu đi tới Lưu Trương trước mặt, còn chưa nói, một tên đông đêm người đi tới, chán nản nói, "Vậy hạ Chúng ta đều tìm khắp cả rồi, không tìm được công chúa. Hoán Mộng sắc mặt trở nên trầm mặc, cắn ngôi Đỗ Viễn rất sợ nàng ở Lưu Trương trước mặt làm ra cái gì không lý trí cử động. Đỗ Viễn đối với Hoán Mộng cái này kiên cường còn đối với đại hán thân thiện nữ nhân vẫn có hảo cảm. Hơn nữa biết Lưu An nhìn qua rất ôn hòa, sắp phán quyết đoán nhưng là phi thường ác liệt quá đoán, nếu như Hoán Mộng chọc giận tới Lưu Trương, cái kia Đỗ Viễn cũng không biết làm sao bây giờ. Đỗ Viễn lập tức tiến lên cười ha, ha nói, "Nữ vương bệ hạ tới à, nói cho bệ dưới một tin tốt. Mậu kỷ giáo úy bộ muốn nặng mới thành lập, đông dạ quốc hiểu hán ngữ nhiều lắm." sau đó cuộc thi đi ra giáo úy bộ quan chức khẳng định đại thể xuất từ đông đêm chúc mừng bệ hạ rồi đỗ viễn nói đến một chữ cuối cùng đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực hoán ngộng nhìn sang con mắt để đỗ viễn cũng không còn cách nào nói tiếp hoán ngọc mang theo bi thương con ngươi nhìn về phía lưu trương muốn nói chuyện nhưng là khỏe miệng nhúc nhích một chút không nói ra hoán ngọc che ngực đã qua một hồi lâu mới lần thứ hai đối với lưu trương nói tướng quân ngươi tại sao tuyệt tình như vậy muội muội ta hiện tại chết ở chỗ này ngươi đã hài lòng sao hoán ngọc khẽ nâng chán, mang nước mắt con ngươi ngước nhìn tây phương hừng hả nước mắt ở viền mắt đảo quanh Hoán động nỗ lực dùng thanh âm bình tĩnh nói, "Ta biết, tướng quân là Đại Hán tướng quân, một lòng lấy Đại Hán làm trọng, làm sao có khả năng vì một cái tiểu nữ tử làm lỡ đại sự. Nhưng là tướng quân lẽ nào không cảm giác mình quá vô tình sao? Muội muội tốt xấu dẫn theo tướng quân cùng Hán quân tướng sĩ xuống núi, lúc trước ta mang hết thảy đồng đêm người đi chợ giúp Hán quân, cũng là muội muội khuyên bảo, nàng nghe được các ngươi gặp nguy hiểm, nhanh chóng hoang mang lo sợ, coi như cuối cùng không đến giúp gấp cái gì, nhưng là chẳng lẽ không phải một mảnh tâm ý của nàng sao? Lẽ nào ngươi liền một điểm thờ ơ không động lòng sao? Nhìn nguyên nét mặt bây giờ, ngươi đối với muội muội chết đi sẽ không một điểm cảm giác sao?" Ta nghe nói thuộc vương Lưu Trương liền máu lạnh vô tình, giết người dường như chuyện vặt, nguyên lai bộ hạ của hắn cũng là từng cái từng cái công cụ sát nhân, ta hoán mộng hôm nay thật kiến thức. Nữ Vương, Đỗ Viễn nghe được Hoán Mộng dĩ nhiên nói đến thuộc vương trên đầu, kinh hãi, này là muốn chết sao? Lưu An là thuộc vương bộ hạ, ngay ở trước mặt người ta dưới trướng tướng quân mặt, nói chủ thượng nói xấu, đừng nói Đỗ Viễn có thể thấy Lưu An nhất định là chung với thuộc vương, coi như không chung với thuộc vương, Hoán Mộng công khai nói như vậy, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng là Hoán Mộng đã bất cứ giá nào, giọng căm hận đối với Lưu Trương nói, ta hiện tại biết lúc trước vì là muội muội hướng về người cầu hôn nhiều ấu Lưu tướng quân, ngươi căn bản xưa nay không coi trọng quá muội muội, coi trọng quá chúng ta những nước nhỏ này người chứ? Ta thực sự là quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dĩ nhiên không biết xấu hổ muốn cho ngươi cưới muội muội. Nhưng là Lưu An, ta cho ngươi biết, tuy rằng ngươi không lọt mắt muội muội ta, hiện tại ta hoán mộng cũng không lọt mắt ngươi, muội muội thích như ngươi vậy kẻ vô tình, là nàng mắt bị mù. Hoán mộng nói xong xoay người rời đi, Lưu Trương gọi lại nàng, dừng một chút nói, nữ vương bệ hạ, như ngươi vậy đắc tội ta, muốn đi thì đi sao? Ta biết nữ vương bệ hạ không sợ chết, nhưng là ngươi không sợ đông đêm thật sự vòng quốc sao? Cái gì? Ngươi muốn diệt đông đêm? Hoán Mộng dừng bước lại, quay đầu lại kinh nộ mà nhìn về phía Lưu Trừng, nàng đích xác đem mình mệnh bất cứ giá nào, nhưng là đó chỉ là nàng sẽ không tin tưởng Lưu Trương sẽ đối với Đông Đêm ra tay, bây giờ nghe Lưu Trường vừa giận vừa sợ. Tướng quân bất giận, tướng quân bất giận, nữ vương nàng chỉ là nhất thời kích động. Đỗ viên vội vã khuyên bảo, "Ngươi cho rằng sẽ không sao? Ta ở ngươi Hoán Mộng trong lòng không phải là công cụ sát nhân sao?" "Ngươi?" Hoán Mộng cũng lại nói không ra lời, nàng hiện tại rất muốn mắng to Lưu Trừng dừng lại, một trận, trong lòng vạn phần oan nhưng là Đông Đêm vòng quốc sợ hãi tràn đầy trong lòng, chính mình ngay khi xa sư trong thành, chính đang hô hấp một cái quốc gia diệt vong không khí, đông đêm liền muốn dẫm vào như vậy vết xe đổ, Hoán ngọng đã không thể tư duy, nhưng là đang lúc này, Hoán ngọng đột nhiên sáng mắt lên, một bóng người từ lưu trường phía sau chạy tới, tỷ tỷ, Hoán giao chạy hướng về Hoán ngọng, ôm lấy Hoán ngọng, mừng đến phát khóc, Hoán ngọng sửng sốt, đỗ viễn cũng sửng sốt, mãi đến tận phản ôm lấy Hoán giao, Hoán ngọng mới biết đây là thật, Phu quân, khúc lăng trần đi tới lưu trường bên người, tiên nhi cực khổ rồi, lưu trường ở khúc lăng trần cái chán hôn một thoáng, ở trước mặt mọi người, khúc lăng trần trên mặt một mảnh đỏ ửng, lưu trường ở vây thành trước đó liên để khúc lăng trần dẫn theo mấy cái trong quân hảo thủ đi tới trong thành, hoán giao rủ sao đối với quân xuyên co ân, đông dạ quốc lại một mực thân thiện hàn quân, chưa bao giờ phản bội, đồng minh như vậy, lưu trương cũng không muốn để đông đêm người thất vọng, cứu hoán giao, diệt sa sư, có thể để cho tây vực những quốc gia khác dễ dàng hơn nhìn thấy hàn quân chính sách, đây chính là cấp bậc cao nhất ân uy cùng làm. khúc lăng trần võ nghệ cùng thật là lợi hại ngột đột cốt các loại, chờ, không giống, cũng bất đồng với triệu vân ma siêu, chiến trường chém giết không được, thế nhưng ám sát cứu người nhưng vừa vẫn phát huy được tác dụng, trước đây tại chính mình trong quân đều như vào chỗ không người Ở hắn trung có thể đến gian phòng của mình ở ngoài, ở Quế Dương có thể tiến vào doanh trướng của mình, chớ nói chi là một cái 200 người phòng thủ xa sư, có thể nói không có bất kỳ áp lực. Lưu Trương sở dĩ không có nói trước nói cho Hoán Mộng, là cũng không khẳng định Khúc Lăng Trần nhất định có thể cứu ra Hoán giao, không muốn sớm cho Hoán Mộng hy vọng. Mà Lưu Trương để Đỗ Viễn trước tiên dẫn người đi vào, cố nhiên là thừa dịp xa sư người không phản ứng lại trước tiên cấp một ít nữ nhân, cũng là vì nhiễu loạn toàn bộ xa sư, sau đó Khúc Lăng Trần liền có thể thừa dịp loạn cứu người, xác suất thành công rất lớn. Mà Khúc Lang Trần chưa từng thất bại. Nữ Vương Bạch Hạ, Lưu Trương các loại, chờ Hoán động cùng một mặt sắc mặt vui mừng hoán giao tách ra, hoán động trên mặt nóng hừng hực, nhớ tới lời của mình nói mới vừa rồi, lúng túng không thôi, còn không đạo tạ, Lưu Trương đã đã mở miệng. Vừa nãy câu nói sau cùng kia, bổ tướng không có ý tứ gì khác, chỉ là thiện ý nhắc nhở bệ hạ biết mình thân phận, bổ tướng hy vọng đông đêm có thể vẫn là đại hán trung thực bằng hữu. Lưu Trương nói xong, cũng không để ý tới nữa lúng túng hoán động, trực tiếp hướng về vương cung đi đến, tối nay nghỉ ngơi một đêm, để đô viên chuẩn bị kỹ càng lương khô, Lưu Trương muốn lập tức đi tình nước. Ở đi cao xương trước đó, Lưu Trương đã hướng về phía đông nam hướng về phái ra tiểu tham. Không có tìm được một cái toa xa binh xuất hiện, thời gian dài như vậy không xuất hiện, nói rõ toa xa nữ vương lệ tỷ tỷ đã lựa chọn con đường thứ hai, căn bản không có quản diệp long chết sống, trực tiếp về viện binh toa xa rồi. Cái kia quân xuyên cũng nhất định phải mau chóng chạy tới Tinh Tuyến nước, Lưu Trương chỉ hy vọng đất an 1000 đáng giáp quân có thể kéo đến mình tới đạt. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi cùng Lưu tướng quân nói cái gì? Hoán Giao nhìn thấy Hoán Mộng vẻ mặt không đúng, lại nghe Lưu Trương, không nhịn được hỏi lên. Chuyện này, Hoán Mộng thực sự không nói ra được, bây giờ muốn lên vừa nãy kích động lúc nói, Hoán Mộng chỉ cảm thấy mất mặt cực kỳ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào thất ước cao khúc phu nhân. Hoán Dao không quen ẩn dấu tình cảm của chính mình, nhìn khúc lăng Trần Sinh đẹp bóng hình xinh đẹp, thất vọng mất mát. Mà câu nói này cũng khiên động hắn ngậm, Hoán Ngậm hoán khôi phục thường sắc, bất kể như thế nào, Lưu Chương cùng Quân Xuyên đều xứng đáng chính mình, xứng đáng đông mừng rồi, đông đêm sau đó liền nỗ lực phối hợp Hàn Quân, đem mộng kỳ giá quý bộ làm tốt đi. Bẩm báo bệ hạ, khoảng cách kỳ hệ mộ 50 dặm, chưa phát hiện Hàn Quân. Kỳ hệ mộ theo phía Ạ Đông 50 dặm, lệ tỷ tỷ Ạ Cối Lạc Đà tiến lên, một tên toa xa binh sĩ từ phía trước báo lại. Hàn Quân nhất định đi tinh tuyền nước, truyền lệnh kỳ hẻm mộ quốc vương ra khỏi thành cao quân, hậu quân lấy tiếp tế Tiền quân nhanh chóng hành quân. Chính như Lưu Trương sở liệu, Lệ Tỷ Tỷ Ạ căn bản không đi cứu viện Diệp Long, nhưng là cùng Lưu Trương nghĩ tới lý do không giống nhau. Toa Sa đi cứu Sa Sư, cùng Hán quân ở Sa Sư một vùng đánh trận, viễn trình mệt mọi quân, Diệp Long chết sống quan lệ Tỷ Tỷ Ạ trẻ gì. Thế nhưng đây không phải Lệ Tỷ Tỷ Ạ từ bỏ cứu viện Sa Sư tuyệt đối lý do, còn có một cái trọng yếu lý do, chính là Lệ Tỷ Tỷ Ạ có một loại linh cảm, thuộc vương Lưu Trường đến đến rồi. Dù cho Thiên Thủy phía Bắc tin tức đã truyền tới Lệ Tỷ Tỷ Ạ trong hai, dù cho Sa Sư trước nước hai lần báo tin cho Toa Sa, đều nói là một gã Hán quân tướng quân xuất linh hán quân. Thế nhưng Lệ Tỷ Tỷ ạ khẳng định xuất lĩnh cái này chi quân viễn trình, đến chặt đứt chính mình đường về chính là Lưu Trương. Bởi vì Lệ Tỷ Tỷ ạ đã từng theo Lưu Trương đi qua Tây Khương, vào lúc ấy hầu như cùng hiện tại giống nhau như lúc, ban đầu là Tây Lương liên quân ở Hán Trung tiến công quân xuyên, bây giờ là toa sa ở Lâu Lan cùng Hán quân đối lập. Lúc trước Lưu Trương có thể rút tuổi dưới đáy nổi, lấy Tây Khương để người Khương không nhà để về, chuyển bại thành thắng, vậy thì đồng dạng có thể chặt đứt toa sa đường về, cùng Bạch Long chồng ngoại Hán quân hai mặt giáp công, diệt toa sa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy 1 chương 793, đang giáp binh cũng sẽ chết. Chương 793, đàng giáp binh cũng sẽ chết. Lúc trước viện Trinh Tây Khương, thông qua chợt hẹp Bắc Nguyên Đạo, quá để người thung lũng, lấy thề yếu binh lực quét ngang Tây Khương, quá trình vô cùng gian nan, nguy hiểm vật vận, nhưng là Lưu Trương dám tự mình mang binh. Lần này viện Trinh Tây Vực, còn chỉ dẫn theo một vài người, khí hậu, lương thực, kẻ địch, đối với quân xuyên đều cực kỳ bất lợi, nhưng là Hán quân vẫn phải tới, lệ tỷ tỷ ạ không có chứng cứ chứng minh lĩnh quân chính là Lưu Trương, nhưng là Lệ tỷ tỷ liệu định chính là Lưu Trương. Được, ngươi dĩ nhiên đến rồi, vậy ta thật sự không thể chờ đợi được nữa cùng ngươi chiến tranh rồi, xem ta là dẫm vào người khương khó khăn vẫn để cho ngươi biết ta tây vực người mạnh mẽ trước tiên là quân xuyên thủ binh khắp nơi bị quản chế lệ tỷ tỷ a bức thiết dựa nhục khi làm lệ tỷ tỷ a nhất định là lưu trương đến rồi sau đó hoàn toàn đã không có cứu viện xa sư ý nghĩ liệu định quân xuyên là muốn chặt đứt toa xa đường về lệ tỷ tỷ a lập tức trở về quân vì chính là chân chính cùng quân xuyên một trận chiến viễn tranh quân xuyên một mình không thể tại giã ngoại ngăn chặn toa xa quân kỳ hệ mộ cùng tình tuyệt là lâu lan đến toa xa hai cái đại thành là toa xa quân phải qua địa quân xuyên nhất định sẽ tại đây hai tòa thành trì tuyển một tòa ngăn chặn toa xa quân Nếu không ở Kỳ Hè Mộ, vậy thì khẳng định ở Tinh Tuyệt nước, Lệ Tỷ Tỷ A đã không thể chờ đợi được nữa muốn chạy tới Tinh Tuyệt. Tất cả mọi người nghe, trải qua Kỳ hệ Mộ nước ngoài thành, Lệ Tỷ Tỷ A lạc chuyển lật đà, hướng về toàn quân, 6000 kỵ binh, 5000 lạc đà binh, 20000 bộ binh ngưng lông mày hồ, lần đi Tinh Tuyệt, không phải về viện binh tác chiến, mà là quyết chiến, một hồi cùng Hán quân quyết chiến, một hồi toa sa đế quốc chân chính quật khởi quyết chiến, chỉ cần chiến thắng, chỉ cần giết Hán quân quân viễn chinh thông suốt, Tây vực chính là ta toa sa một nhà đô bá, Hán quân đem cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với chúng. Ta tạo thành nguy hiếp, bởi vì Lệ Tỷ Tỷ A nhìn quét toàn quân, la lớn, bởi vì đại hán quân viễn chinh thống suất chính là thuộc vương Lưu Trương. Đại hán đại tướng quân, hoàng tộc Lưu Trương, giết hắn đi, nhất lao vĩnh trấn, toa xa đế quốc vĩnh thủy bất hủ. Lệ Tỷ Tỷ A không biết Lưu Trương đã đem chính vụ toàn bộ giao cho Lưu Tuần, mà cái khác võ tướng và quan văn đã ngầm thừa nhận, coi như Lưu Trương đột nhiên phát bệnh hoặc những nguyên nhân khác bị giết, quân xuyên cũng sẽ không có đại loạn, trái lại ai giết Lưu Trương? Thương nên đến quân xuyên toàn quân thảo phạt. Ở Lệ Tỷ Tỷ A nghĩ đến, Lưu Trương là quân xuyên chi chủ, chỉ cần giết Lưu Trương, quân xuyên cùng quân xuyên khống chế cả cái thế lực, coi như không sổ đổ cũng sẽ đại loạn, cái kia lấy toa xa thực lực bây giờ, Tây vực bình định hầu như không có bất ngờ. Hơn 3 vạn toa xa binh sĩ sửng sốt một chút, bọn họ không biết tại sao Hán quân quân viện Trinh là Lưu Trường chỉ huy, cho dù là tên lính đều biết không hợp với lễ thượng, nhưng là bọn hắn trận đã nghị thông suốt, tôn giáo tín ngưỡng lực lượng là vô cùng. Toa xa tuyệt đại đa số tướng sĩ đều cho rằng bọn họ Vu thần nữ vương nói nhất định là đúng đích. Nữ vương phạt thuế, toa xa phạt thuế. tăng quân sơn hô hài cách đó không xa đi ra đưa cái ăn kỳ hệ người sợ hai đến cả người run lên. Nữ vương phạt thuế, toa xa phạt thuế. Những kẻ bất mãn lệ ti ti binh lính Bởi vì bị gián độc khống chế, cũng không thể không theo hô to. Chỉ có quốc sư từ Chiêu Tuyết sừng sốt thật nửa ngày, Lưu Trương, ta phu quân đến rồi. Từ Chiêu Tuyết một trái tim hầu như muốn mẹ ra. Ở Tây vực bị nhiều như vậy hoạn ước, lo lắng sợ hãi. Từ Chiêu Tuyết đã sớm đã quên mình là không là ưa thích chính mình tính toán cái kia trong số mệnh người, một người phụ nữ ở gặp rủi do thời điểm, dễ dàng nhất nghĩ tới là có thể cho nàng cảm giác cả an toàn người. Ở Tây vực sống một ngày bằng một năm, từ Chiêu Tuyết nghĩ tới nhiều nhất chính là Lưu Trương. hối hận lúc trước tại sao không nghe lời muốn chạy đến Tây vực, nếu như ở lại Lưu Trương bên người, có phải là sẽ tốt hơn rất nhiều. Vào lúc này Từ Chiêu Tuyết đã sớm không quá nghiêm khắc nhiều như vậy, chỉ cần có thể cho nàng cảm giác an toàn, nàng liền đồng ý gả, huống hồi trong lòng nàng đã sớm chấp nhận Lưu Trương là nàng phu quân. Vào lúc này nghe được Lưu Trương đến rồi, Từ Chiêu Tuyết tâm ầm ầm nhảy lên, nếu như hiện tại không ai, Từ Chiêu Tuyết khẳng định mừng đến phát khóc, hắn đến, đến rồi, ta liền nói ta không gả cho số mệnh an bài người, ta sẽ không chết, ta liền biết ta có thể đợi được ngày hôm nay. Nhưng là bây giờ chính mình còn tại toa xa nữ ma đầu bên cạnh, Từ Chiêu Tuyết đã tỉnh hồn lại, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt cả người, rất sợ lệ tỉ ạ xem ra dị thường của mình, theo tướng sĩ hô to, nữ vương và tuế toa xa và tuế âm thanh lanh lảnh có chút đột ngột kỵ binh làm tiên phong toàn quân xuất phát toa xa quân đạp lên hoàng sa hướng về tinh tuyệt nước tiến lên lưu trương an bài mậu kỳ giáo úy bộ chuyện tiếp tế sung túc sau dẫn theo đằng giáp quân hướng tây nam hành quân nửa tháng sau đến tinh tuyệt nước theo phi ạ đông trăm dặm nạp lan sông khi vọng lên trước mặt chuyển động tuần hoàn nước sông lưu trương cao mày kỳ quái ta phái ra một ngàn đằng giáp quân công chiếm tinh tuyệt theo đạo lý đất an tướng quân hẳn là phái người tới đây nên tiếp tại sao này không có người lẽ nào không có thuận lợi đánh hạ tinh tuyệt ta vậy mới không tin nổ đột cốt đại đại liệt liền nói đất an gia hỏa này ta sẽ giải thích Chúa công yên tâm đi, lấy hắn dũng mãnh, thêm vào 1000 đàng giáp quân, nhất định có thể bắt Tinh Tuyệt. Thật là lợi hại nói, coi như không bắt Tinh Tuyệt, cũng nên ở đây tới đón tiếp a, đất an rợ trò quỷ gì. Lưu Trương chau mày, ven đường đều không nghe toa xa đã về viện binh tin tức, quân xuyên hẳn là so với toa xa càng nhanh hơn một bước mới đúng, dựa theo đạo lý, đất an cùng 1000 đàng giáp quân, muốn bắt xuống một cái tiểu cốt tinh tuyệt, hẳn là dễ như chờ bản tay mới đúng, khó đạo xảy ra điều gì bất ngờ. Lưu Trương nghi hoặc liền muốn mệnh quân đội qua sông, đột nhiên từ một bên trong núi rừng lao ra một cái người, đã đến 100m bên trong, có đẳng giáp binh nhận ra được chính là đất an mang đến một ngàn người một trong lưu chương một loại dự cảm xấu một tháng liền được đưa lên chúa công người binh sĩ kia vừa đi gần lưu chương liền lại xuống trên mặt tất cả đều là dơ bẩn vô cùng chất vật xem ra liền giống bị hành hạ trường mấy ngày bộ dáng ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy đất an tướng quân đây lưu chương hỏi đúng vậy à ngươi có phải hay không đất an phái tới tiếp chúa công làm sao dáng vẻ đạo đức như thế nô đột cốt cũng hỏi lên không phải binh sĩ hai chữ nói xong đã khóc lên mang theo khóc cấm đạo chú công thượng tướng quân đất an tướng quân mang theo chúng ta vượt qua nạp lan sông đang muốn hướng về tình tuyệt nước tiến công, đột nhiên từ bắc phương giết ra đến một nhánh binh mã, thật là nhiều người, đủ có mấy vạn a, bọn họ vây quanh chúng ta liền đánh. Chúng ta toàn lực chống lại, giết bọn hắn không ít người, nhưng là đám người kia cùng cái khác tây vực người cũng khác nhau, bọn họ không sợ chết, nhìn thấy đau thương không có cách nào đâm thủng chúng ta, bọn họ liền liền. Đang giáp binh nói tới chỗ này cứng rắn, ngạnh, nuốt lên, lau một cái nước mắt mới nói, bọn họ mấy vạn người đem chúng ta một ngàn người vây quanh, dùng tấm khiên đem chúng ta chạy tới bên vách núi, đem minh đệ của chúng ta toàn bộ, toàn bộ đẩy xuống vách núi a. Đảng Giáp binh nói đến mấy chữ cuối cùng đã kích động tiêu to lên, khóc rất lớn tiếng, rất rõ ràng, Đảng Giáp quân rất ít xuất hiện lớn như vậy thương vong, nô đột cốt dẫn theo 30.000 ngàn Đảng Giáp quân mười mấy năm rồi, thương vong đều nhỏ bé không đáng kể, lần này một thoáng tựu chết rồi một ngàn người, vẫn là đẩy xuống vách núi như vậy kinh sợ cảnh tượng, Đảng Giáp binh khó tránh khỏi khắc chế không được trong lòng bi thiết. Mã Lưu Trương cùng cái khác quân xuyên tướng lĩnh triệt để xưng sở rồi, Lưu Trương đưa tay lấy ra địa đồ, trên địa đồ cẩn thận tra tìm, tinh Việt nước phụ cận, tây nam hai mặt đều là sa mạc, mặt đông là Hoang nguyên, mặt trái là tù lâm, căn bản không có gia nào, ở đâu ra mấy vạn đại quân? Chẳng lẽ là toa xa sớm về Việt binh? Tuyệt đối không thể. Lưu Trương một thoáng liền hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, coi như toa xa lừa gạt được thay mắt của chính mình, sớm về Việt binh cũng không khả năng phục kích Đất An, Đất An là lúc nào đến tinh tuyệt. Vào lúc ấy lệ tỷ tỷ ạ khẳng định còn chưa tới kỳ hệ mộ, làm sao có khả năng dĩ giật đãi lao phục kích Đất An? Không phải toa xa quân, có mấy vạn, sức chiến đấu còn rất mạnh, hiển nhiên không phải xa sư hiên kỳ những quốc gia kia tạp binh có thể so sánh, sẽ là ai? Đất An tướng quân thế nào rồi? Lưu Trương hỏi. Đất An tướng quân đang giáp binh trên mặt trời lên bi thiết, ngột đột cốt trong lòng hơi hồi hộp một chút, binh sĩ nói, đất an tướng quân cùng những huynh đệ khác đồng thời được tôn sùng dưới vách đá, chỉ có chúng ta mấy chục người trốn thoát, sau đó chúng ta đi bên dưới vách núi tìm tới đất an tướng quân, đất an tướng quân đã chết đi đã lâu rồi, cái gì? ngột đột cốt cùng hề nê đồng thời đại gọi ra, đất an cùng hề nê là nhiều năm huynh đệ, đều là ngột đột cốt hiệu lực, mà ngột đột cốt tuy là hai người chủ thượng, nhưng cũng vẫn làm huynh đệ đối xử, cùng nhau nhiều năm như vậy, ngột đột cốt làm sao cũng không cách nào đối mặt đất an đã bị chết sự thực, nhất thời giận dữ, là ai? là ai giết đất an? ta nhất định phải giết hắn đi. Đưa hắn chặt thành thịt vụn, a. Lỗ đột cốt song trưởng nắm tay, mạnh mẽ đánh lồng ngực. Cái kia nhánh quân đội hiện tại ở đâu? Lưu Trương hỏi đằng giáp binh. Bọn họ đã chiếm lĩnh tinh tuyệt vương thành. Lưu Trương đã khẳng định chuyện này tuyệt đối không có khả năng là toa xa quân đội, nhiều người như vậy, lẽ nào từ dưới lòng đất nô ra hay sao? Hề Nê siết chặt nắm đấm, đột nhiên đứng ra, "Thượng tướng quân, ta muốn vì là đất an báo thủ, chúa công, ta Hề Nê nguyện làm tiên phong, một lần bắt tinh tuyệt thành." Dừng lại. Hề Nê nói xong cũng cần nói lớn đi điệp binh, Lưu Trương lập tức gọi lại, "Chúng ta hiện tại liền số lượng của địch nhân, sức chiến đấu Lai lịch đều không làm rõ, làm sao tác chiến? Hơn nữa coi như tác chiến, chúng ta nơi này chỉ có 5000 người, nhất định phải đợi được hội hợp những bộ đội khác." Thượng tướng quân. Hề Nê nhìn về phía Nột Đột Cốt. Nột Đột Cốt sắc mặt đỏ lên, đã qua hồi lâu thở ra một hơi, nghe chú công. Ngược lại đối phương chiếm Tinh Tuyệt Vương thành sẽ không chạy. Hề Nê lùi qua một bên. Lưu Trương khẽ cau mày, Đàng Giáp Quân trong lòng vẫn là lấy Nột Đột Cốt cầm đầu, bất quá điều này cũng không ngoài ý muốn, Nột Đột Cốt dẫn theo Đàng Giáp Quân mười mấy năm, cơ hồ không khả năng thoát ly ảnh hưởng. Lưu Trương cũng không hy vọng xa vời có thể thu được đàng giáp quân đối với mình hoàn toàn công hiến cho, cái kia hầu như không làm nổi, chỉ là thành lập quân xuyên của mình đàng giáp quân thì càng thêm trở thành cần phải, có một nhánh hoàn toàn khống chế đàng giáp quân sẽ dùng tốt nhiều lắm. Lập tức phái người đi thám thính tinh tuyệt tình báo, mặt khác tìm một chỗ kín đáo đóng trại. Theo Lưu Trương hạ lệnh, mấy cái cơ trí binh sĩ bị phái đi ra, Lưu Trương tìm một tòa bí mật núi nhỏ sau an toàn doanh trại, mang theo thân binh đã đến đàng giáp quân bị diệt núi. Chỉ trốn ra mười mấy đàng giáp binh, ngoại trừ đất an thi thể Cái khác đằng giáp binh thi thể căn bản rời không đi, đi tới bên dưới vách núi, mọi người chỉ nhìn thấy đằng giáp binh thi thể ngang dọc tứ tung chất đống ở bên dưới vách núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 794, trăm quân hỗ chiến chương 794, trăm quân hỗ chiến lưỡi búa không thấy, hẳn là bị chi tiêu thắng lợi quân đội lấy đi. Đang giáp kiên cố để thi thể khỏi bị giã thu găm bớt, nhưng là bên trong dì ra huyết dịch, đem màu đen đằng giáp nhuộm đỏ sẫm, từng luồng từng luồng sát thối tràn ngập ở thung lũng. Lưu chương hướng về thi thể nhú, sâu sắc bái một cái, nôn nát, hệ nê cùng cái khác đằng giáp binh sĩ đều siết chặt nắm đấm sự thù hận đã không cách nào ngăn chặn. Chúa công, lúc này một tên binh lính đến, hướng về Lưu Trương bẩm. Tiêu phu nhân, Tô Lam tướng quân, Vương tự tướng quân đã đến nạp Lan sông. Lưu Trương khinh ra một khẩu khí, gật cù, trầm giọng nói, ở đây đào một cái hầm mộ, đem các loại đảng giáp dũng sĩ đều táng đi à nha. Lưu Trương trở lại nơi đóng quân, Tiêu Phủ dung cùng Tô Lam các loại, chờ, Hiển nhiên đã nghe xong đảng giáp quân bị gì việc, đều có chút nặng nghề. Đặc biệt Tô Lam, đảng giáp quân là chồng của nàng một vùng lên, hiện tại một thoáng chết rồi hơn một ngàn người, trưởng phu tâm tình nàng có thể tưởng tượng được, cũng đồng dạng cảm động lấy. Một ngày quá, tham tử hiệu suất rất cao. Giữa trưa ngày thứ hai liền mang tin tức trở về. Bẩm báo chúa công, chiếm linh tinh tuyệt vương thành chính là Ô Tôn quân đội, khoảng chừng 3 và người, thống suất là Ô Tôn quốc tam vương tử, Di Thiên. Báo tin binh sĩ bẩm. Di Thiên, đây không phải là chúa công giả danh sao? Thật là lợi hại cười nói, chật cảm nhận được không khí trung quanh, biết vào lúc này không nên cười, dù mà im miệng. Di Thiên, là cái kia bệnh tình nguy kịch, sống không tới 30 tuổi hiền uy. Lưu Chương hỏi. Binh sĩ khẳng định nói, chúng ta đã dò nghe, đúng là Di Thiên, chỉ là không biết hắn tại sao không bệnh. Hiện tại tinh tuyệt thành rất bí mật, hơn nữa không có đánh ô tôn cờ sĩ, vẫn như cũ đánh tinh tuyệt cùng tòa sa cờ sĩ, tất cả mọi người chỉ có thể tây tiến vào, không thể đi về phía đông. Ô tôn quân tựa hổ có mưu đồ. Mưu đồ ai? Chúng ta sao? Lưu Trương cầm qua địa đồ. Ta còn mưu đồ hắn đây. Bất kể hắn là cái gì gì thiên di địa, dám giết ta nột đột cốt huynh đệ, hắn liền thật sự không sống hơn 30 tuổi rồi. Nột đột cốt lớn tiếng nói. Lưu Trương dùng nắm đấm gõ cái chán, cái này dị biến làm đến quá nhanh, hắn phản ứng không kịp nữa, thế cục bây giờ phức tạp, Toa sa quân khẳng định ở đến tinh tuyệt trên đường, binh lực khoảng chừng ở 30.000. Này Ô Tôn quân sức chiến đấu đồng dạng không kém, cũng là 30000, vậy thì tạo thành ba bên thế chân vạc, hơn nữa nhìn lên đến mình vẫn là yếu nhất một phương. Muốn biết rõ tuy nhiên quân đội của mình đều là tinh nhuệ, còn có 5000 đao thương bất nhập đẳng giáp quân, nhưng là toa sa quân cùng Ô Tôn quân cũng tất cả chiếm ưu thế. Toa sa quân 5000 tinh nhuệ kỵ binh, hãy nhìn một trận chiến, hơn nữa tinh tuyệt vẫn là toa sa phạm vi thế lực, toa sa quân đến tiên thời nhân hòa, quan trọng nhất là cái kia toa sa nữ vương sẽ dị thuật, lưu chương nhưng là sớm kiến thức lệ tỷ tỷ a lợi hại, có lúc động vật tiến công so với người đáng sợ hơn nhiều. Di tiền 30000 quân đội, căn cứ đẳng giáp bại binh. Sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, chỉ ít chiến y dâng trào, cũng không phải truyền bên trong cái kia mập mạp không thể tả cực độ quân đội mềm yếu Ô Tôn quân, từ bọn họ dám lấy thương vong to lớn đem đั่ง giáp quân đẩy xuống vách núi, liền có thể thấy được chút ít. Mà Ô Tôn quân đội còn có Ô Tôn vương thành, giữ lấy địa lợi, nếu như Di Thiên cùng đั่ง giáp quân tác chiến sau, tìm tới đั่ง giáp quân nhược điểm, nào sẽ càng hỏng bét, mà Di Thiên có thể dẫn theo 30.000 Ô Tôn quân ngàn rằm xuôi Nam tinh Tuyệt, cũng không phải người hiền lành, rất có thể sẽ ở to lớn thương vong sau phân tích đั่ง giáp quân điểm, điểm này không thể không đề phòng. So sánh với nhau, Quân xuyên hoàn toàn không có ưu thế gì, đây là tới đến Tây vực sau, lần thứ nhất đối mặt không thể áp đảo kẻ địch. Mà Thế Ba chân vạc đối với Lưu Trương đến, so với đối phương mạnh mẽ đáng sợ hơn, nếu như Tam Quốc thời kỳ, không phải tạo tôn Lưu Định Lực, coi như là Lưu bị diệt Tôn quyền, Nam Bắc đối lập, phân liệt cũng không khả năng kéo dài lâu như vậy. Thế Ba chân vạc, lẫn nhau kiên kỵ, liền ngược kháng mạnh, lẫn nhau lưu tâm mắt, là tối kéo dài chiến sự. Lưu Trương biết một đột cốt cùng đàng giáp quân muốn vào công, nhưng là vào lúc này chính mình đánh tinh tuyệt, chỉ do ngu không thể nói, chờ mình cùng Ô Tôn quân liều cái lượng bại câu thường, toa xa đến rồi làm sao bây giờ? nhưng là không tiến công, chẳng lẽ quân xuyên muốn tồn tại tình tuyệt nơi này? Đây là lưu trương tuyệt đối không thể thừa nhận, chớ tự bản thân thời gian không nhiều, chính mình trong quân tiếp tế cũng không đủ, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến sự. Một bên là thế ba chân vạn, một bên là muốn nhanh chóng quyết thắng, lưu trương nhíu đầu. Báo, ngay khi lưu trương hết đường xoay sở thời gian, một tên binh lính đến đây bẩm báo, chúa công, chúng ta ở nam sơn ở ngoài hoang đạo trên phát hiện tòa xa binh mã, tòa xa quân đến rồi. Lưu trương rộng mở đứng lên. Lưu trương mang theo một đám sông quân tướng sĩ đi tới trên một ngọn núi, dựa vào cây tối bí mật hướng nam một bên hoang đạo nhìn lên quá. Chỉ thấy mấy dặm ở ngoài hoang đạo trên, một đại đội binh mã tiến lên, phía sau khoảng chừng hơn 20 người, cách khoảng 5 dặm, một nhánh 5000 người kỵ binh hướng về Tinh Tuyệt Vương thành chạy như bay, hẳn là toa xa tiên phong. Cũng là lệ tỷ tỷ ạ ở Vương dị trên, dùng Tô Lam cùng Ba Tuyết Đông trùng hạ thảo trao đổi 5000 dân tộc Khương cùng Tây Lương tú binh. Xem dáng dấp như vậy, toa xa thật giống không biết Ô Tôn chiếm lĩnh Tinh Tuyệt Vương thành a. Tiêu phủ dung nghi hoặc mà đối với Liệu Trương nói. Liệu Trương nhíu suy tư hồi lâu, đột nhiên hiểu ra lại đây, Di Thiên lòng ham muốn không nhỏ, đây là muốn tính toán toa xa a, phía trước là không phải có phương có thể mai phục. Lưu Trương hỏi một tên cha xét qua vùng này địa hình bình lính, binh sĩ gật gù, toa xa chỗ ngồi phía trước 10 dặm, có một chỗ miệng núi, miệng núi sau khi chính là tình Tuyệt Vương thành, miệng núi có thể mai phục. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng tướng đều khẳng định Lưu Trương ý nghĩ, Ô Tôn quân nhất định là mai phục toa xa con rồi. Triệu tập toàn quân, chuẩn bị tác chiến. Lưu Trương trầm giọng hạ lệnh, đến mình không dám vào công Ô Tôn quân, chính là sợ toa xa trai cổ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, hiện tại toa xa lên trước rồi, vậy mình coi như ngư ông đi. Lỗ Đột Cốt lập tức tinh thần dựng lên, 5000 đàng dặc quân, 2000 đồng châu binh, 1000 bạch căn binh cung kỵ binh tập kết song xuôi, Lưu Trương dẫn theo một vạn người từ rừng nhiệt đới ở giữa chậm rãi hướng về miệng núi mỏ. Khi thấy toa xa tiên phong 5000 kỵ binh đã qua miệng núi, vẫn như cũ không thấy Ô Tôn phục binh, một ít quân xuyên tướng lĩnh đã hồ nghi, có phải là Ô Tôn quân dễ, cái không, có mai phục. Chỉ có Lưu Trương kinh ngạc một chút, này Di Thiên Vương tử không chỉ lòng ham muốn không nhỏ, nhu lực cũng rất lợi hại à, này rõ ràng cho thấy có ý định vung tha cái kia 5000 kỵ binh, muốn phục kích chính là toa xa quân đại bộ đội. Toa xa quân ba và người. Cùng Ô Tôn quân tương đương, hả có thể tốt như vậy phục kích, ai cũng biết toa sa cái kia 5000 kỵ binh là lệ tỷ tỷ ạ tối tinh nhuệ binh lính, nếu như bình thường logic, Ô Tôn quân khẳng định nên phục kích cái kia 5000 kỵ binh. Nhưng là bây giờ buông tha 5000 kỵ binh mà muốn phục kích toa sa đại bộ đội. Đây là dạ tâm, cũng là quyết đoán, càng là một đòn chiến thắng lưu lực. Xem đến cái này Di thiên Vương tử thật sự có tài. Lưu Trương lóe lên ý nghĩ này, lẽ nào Di thiên Vương tử nhiều năm như vậy sinh bệnh, đều là trang cho người khác nhìn. Vậy người này nhiều lắm đáng sợ. Lưu Trương càng thêm thận trọng lên. Toa sa quân 5000 kỵ binh đã qua miệng núi không lâu. Đại bộ đội tiến vào miệng núi. Tính đến lúc này, toa xa quân vẫn như cũ không cảm giác chút nào, coi như phía trước lạc đà đội muốn thông qua miệng núi lúc. Lệ tỷ tỷ a đột nhiên cảm giác được lòng đất rung dậy, liếc mắt vừa nhìn, giật nảy cả mình. Chỉ thấy hai bên trong núi vô số đuôi cháy dê bò vọt ra, điên cuồng đâm vào toa xa trong quân, toa xa quân đột nhiên ngộ phục lại bị nhiều như vậy dê bò và chạm. Nhất thời đại loạn. Lệ tỷ tỷ ạ có thể khống chế bình thường động vật, thế nhưng vậy cần thời gian, hướng hồ là phát điên dê bò, vô số dê bò ở chật hẹp đường hẹp trên đấu đá lung tung, thẳng đem toa xa quân cùng lạc đại đội đụng ầm ầm ầm. a! vô số tròn vo thạch đầu từ hai bên trong núi rỡ xuống. tiếp theo lượng lớn ô tôn quân đội kêu gạo thẳng hướng toa xa quân, mà những này ô tôn quân cũng không phải đối với hỗn loạn toa xa bộ đội toàn diện canh giết. mà là toàn bộ xông về lệ tỷ tỷ ạ vị trí. lệ tỷ tỷ ạ nghiêm nghị ngưng lông mày, ở ngộ phục trước tiên chỉ cho là là hán quân để tới trước tính tuyệt. nhưng là lúc này mới phát hiện dễ cái không phải hán quân. những binh sĩ kia quần áo lệ tỷ tỷ ạ rất quen thuộc. dĩ nhiên là nhiều như vậy ô tôn quân đội. ô tôn khoảng cách toa xa rất xa. những này ô tôn quân đội là làm sao nhô ra. nhưng là lệ tỷ tỷ ạ đã không có thời gian suy nghĩ những này lập tức hạ lệnh thông báo kỵ binh về về binh, cũng mệnh lệnh binh sĩ hộ vệ giết mệt, ý mệt. Nhưng là bây giờ toa xa binh sĩ đã đại loạn, làm sao về về binh? Hơn nữa toa xa binh sức chiến đấu rõ ràng không bằng ô Tôn Quân, bị ô Tôn Quân không ngừng tấn giết, ở lệ tỷ tỷ a mệnh lệnh ra, toa xa quân không thể hướng về giết mệt, ý mệt dựa vào, trái lại càng thêm hỗn loạn. Ô Tôn Quân đã giết tới trước mặt, giã khắc vội vàng dẫn người đón nhận, gắt gao bảo vệ lệ tỷ tỷ a, lệ tỷ tỷ a lấy ra sáo nhỏ, tiếng địch truyền ra, xa xa trong rừng rậm lưu trương nghe tiếng địch, yên lặng nhìn lệ tỷ tỷ a. Đích thật là lúc trước cô gái kia, Lưu Trương cũng muốn nhìn một chút nàng cây này xảo nhỏ uy lực thật sự. Tiếng địch truyền ra, lệ tỉ tỉ hạ ống tay, ống quần leo ra mười mấy đầu con rắn nhỏ, mà trong quân một loạt người lôi kéo trong lồng chúc, vô số bò cạp độc độc trùng nô ra, hướng về ô tôn quân cấp tốc bò qua, không chỉ như vậy, hai bên trong núi, còn có hoang đạo tròng, không ngừng từ bên trong cái hang nhỏ chui ra đột vật. Liền ngay cả Lưu Trương Mai Phục Địa phương cũng lớn phê rắn độc độc trùng bò ra ngoài, xem người tê cả da đầu. Điều này cũng quá kinh khủng chứ. Lưu Trương vội vàng gọi tất cả tướng sĩ đem phòng độc thuốc lấy ra chuẩn bị ăn, đang giáp quân ngược lại tốt điểm chỉ lộ ra con mắt của miệng, đông châu binh, bạch can binh cùng cung kỵ binh, còn có những chiến mã kia có thể không hoàn toàn phòng hộ. tuy rằng nếu quả như thật gặp lượng lớn độc vật công kích, thuốc dễ, cái vô dụng, bởi vì ngươi không thể vận uống thuốc, mà độc vật có thể không ngừng tấn ngươi, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. ở viễn trinh lúc, lưu trương cũng đã mang rất nhiều thuốc, hơn nữa một lộc đại vương thuốc càng là không ít. nhưng là những kia bỏ ra tới rắn giết nhìn cũng không nhìn lưu trương cùng quân xuyên một chút, toàn bộ hướng về miệng núi hội tụ quá. trong ngay mắt, miệng núi đã hội tụ chẳng rắn độc bò độc, một mảnh, cũng mà còn có không ngừng tới gần liên xuyên quân nhìn đều đầu phát trướng, nhưng là những kia ô tôn binh dĩ nhiên không chỗ nào sợ hãi, một ít ô tôn binh đều bị rắn giết bò đầy, vẫn không có lùi về sau, nhấc lên trường mâu dựa vào trên. lúc này những kia ô tôn binh đã cách lệ tỷ tỷ ạ không tới 10 mét, các loại chờ, độc vật hội tụ lại đây càng là 5 mét không tới, liều mạng xung phong xuống, đã tiếp cận lệ tỷ tỷ ạ. lệ tỷ tỷ ạ cũng không có gì vũ lực, nàng hoàn toàn không ngờ tới thậm chí có quân đội dễ, cái không sợ rắn giết, nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không đình chỉ thổi sáo, đặt tại trước mặt nàng chỉ có một con đường, lạc chuyển lạc đã chạy trốn. Và anh, một tên ô tôn binh sĩ đốt lên chính mình. Sau đó ra sức hướng về những tia rắn giết lan quá, phát sinh dày đặc si. Si, thanh âm bị lan qua địa phương, rắn giết toàn bộ bị đốt, nấu, thử thương một mảnh, mà phía sau Ô Tôn quân hướng về lệ tỷ tỷ ạ truy sát quá, toa xa quân triệt để đại loạn. Ô Tôn quân có phòng rắn giết thuốc, hơn nữa rất cường lực. Mục Lộc đại vương đột nhiên nói, Lưu Trương cũng đã phát hiện, nhiều như vậy rắn giết, quay về Ô Tôn quân cắn xé, Ô Tôn quân khôi giáp cơ là toàn thân báp phủ, thế nhưng trừ phi là đẳng giáp hoặc là toàn thân hoàn thiết giáp, bằng không dễ, cái không ngăn được rắn giết cắn xé. Nhưng là những kia Ô Tôn binh sĩ bị cắn trúng sau, Dĩ nhiên phần lớn bất tử, chết những kia, đều là bị cắn thể vô hoàn phu. nay mục lộc đại vương quá quen thuộc, mục lộc đại vương chính là nuôi rắn giết, dĩ nhiên đối với những độc vật này thuốc giải có nghiên cứu, mục lộc đại vương liền có một loại thuốc, có thể kháng trụ lượng lớn rắn giết cắn chúng, kiên trì vừa đến 2 canh giờ. Chỉ là loại này thuốc dược liệu thực sự ít hỏi, lưu trương quân đội chỉ trang bị một phần nhỏ, phần lớn đều là một lần tính thuốc. Toàn sa quân ở Ô Tôn quân đánh mạnh dưới đã tràn ngập nguy cơ, kỵ binh từ miệng núi đối diện giết về, nhưng là phía sau cũng theo tinh tuyệt nước quân ra lượng lớn Ô Tôn binh sĩ, kỵ binh đối mặt hỗn loạn miệng núi, dễ, cái không thể xung phong, trừ phi muốn đạp lên người mình, còn muốn tránh thoát những kia dây bò. Lệ Tỷ Tỷ ạ càng bị Ô Tôn quân truy ra khỏi sân khẩu, Lệ Tỷ Tỷ ạ bên người chỉ còn dư lại mười mấy người, hơn nữa sáo nhỏ vốn liền thổi thời gian cũng không có, toàn sa quân chỉ lát nữa là phải đánh bại. Toàn quân chuẩn bị xuất kích. Lưu Trương lạnh giọng hạ lệnh, Tô Lam vùng lên, cùng kỵ binh đem ép trên đất chiến mã lập tức kéo lên, đem mã miệng lung gỡ xuống, xoay người lên ngựa. Nghe Cung kỵ binh viễn trình áp chế truy kích Ô Tôn quân, 4000 đàng giáp binh cùng Ô Tôn truy binh giao chiến, 2000 Đông Châu binh theo ta cầm xuống Lệ Tỷ Tỷ ạ, còn lại 1000 đàng giáp quân cùng Bạch Can binh lưu thủ. Lưu Trương lớn tiếng hạ lệnh. "Vì sao lưu thủ?" Hề nê lớn tiếng hỏi lên, đàng giáp quân đô hận không thể lập tức xuất binh đây. "Thi hành mệnh lệnh." Lưu Trương lớn tiếng nói, đã cởi xuống nội kiếm, ở thật là lợi hại cùng khúc lăng Trần dưới sự hộ vệ rất ra, xông thẳng hướng về Lệ Tỷ Tỷ ạ trốn chạy phương hướng. Quân xuyên 8000 người rất ra, cung kỵ binh trước hết lao ra, giương cung bắn cùng Phụ hợp cung ghép mạnh mẽ uy lực, cách 100 mét đem đuổi tới ô tôn quân sắc cái đối xuyên, Đông Châu binh theo sát mà tới, ở Lưu Trương dưới sự xuất lĩnh lao thẳng tới Lệ Tỷ Tỷ ạ. Lưu Trương trong lòng hết sức rõ ràng, quân xuyên nếu muốn trưởng khống chiến cuộc, nhất định phải bắt Lệ Tỷ Tỷ ạ, bắt Lệ Tỷ Tỷ ạ chẳng khác nào đã khống chế toa sa quân, đã khống chế những kia rắn giết, bằng không quân xuyên lao ra hoàn toàn khả năng ở ba bên hỗn chiến bên trong diện. Chi tiêu đao thương bất nhập quân đội đi ra, thật giống nhân số còn không biết. Miệng núi bên phải trên ngọn núi nhỏ, hai tên nam tử sức chiến đấu, phía trước chính là Di Thiên vương tử. Lời nói chính là đứng ở phía sau hắn một tên quan, hơn 50 tuổi, chính là sớm nhất cùng Di Thiên đồng thời bịa đặt bệnh tình lão ngự y chớ đạt chờ như hắn. Kiên kỵ lâu như vậy, rốt cục đi ra. Di Thiên cười lạnh một tiếng, đi ra là tốt rồi a. Di Thiên thật giống dễ dàng, lão ngự y nói, điện hạ, chúng ta hiện tại có thể hạ lệnh toàn quân tiến công chứ? Lệ tỷ tỷ ạ, phải rơi vào nhánh quân đội này lên. Chờ đã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 795, lưu chương ta lập lại lần nữa. Chương 795, lưu chương, ta lập lại lần nữa. Chờ đã. Di Thiên dựng thẳng tay ngừng lại. Di Thiên ẩn nhẫn mười mấy năm, sự bình tĩnh xa phi thường người đi tới. Hắn đương nhiên biết càng là thắng lợi đang ở trước mắt, càng là dễ dàng hoàn toàn thất bại. Di Thiên nhìn sang, nhìn thấy Lưu Trương, ở một bầy Hổ Lang hộ vệ bảo vệ cho, hướng về Lệ Tỷ Tỷ Ạ giết tới, vừa nhìn chính là chủ soái. Di Thiên kinh ra một khẩu khí, được, thiên công. Bèo. Một cái tên lệnh sắc tới bầu trời. Lưu Trương xuất quân chỉ lát nữa là phải tiếp cận Lệ Tỷ Tỷ Ạ. Đột nhiên cảm giác dưới chân địa mặt run run một hồi, tiếp theo rất nhiều nơi lộ ra hang lớn, rất nhiều ô Tôn binh sĩ từ dưới nền đất bốc lên, hơn nữa mỗi người đều thể trắng như trâu giờ bữa lớn đột nhiên sát tiến đông châu trong quân còn có phục binh lưu trương hít vào một ngụm khí lạnh may mà chính mình lưu tâm mắt chính mình liền biết một cái đối với lệ tỷ tỷ ạ năng lực đặc thù sớm có phòng bị người làm sao có khả năng ở chỗ đằng giáp quân giao chiến sau đối với đằng giáp quân không có phòng bị chỉ là không nghĩ đến cái này di thiên vương tử nhanh như vậy đã tìm được khắc chế đằng giáp quân phương pháp xử lý nhưng là bây giờ những này bữa lớn binh thẳng hướng nhưng là đông châu binh đông châu binh tổng hợp tố tổ chất rõ ràng so với những này bữa lớn binh cao hơn quá nhiều thế nhưng lớn binh nhưng mỗi người hùng hán không sợ chết hơn nữa khí lực rất lớn đột nhiên giết ra nhất thời đối với Đông Châu sinh ra lượng lớn sát thương chỉ lát nữa là phải xuống lại đem quân đội của mình đánh tan lệ tỷ tỷ ạ hay là muốn rơi vào ô Tôn quân trên tay phát tín hiệu cầu viện Lưu Trương lạnh giọng hạ lệnh một cái tên lệnh sát nhập không trong, Tiêu Phụ Dung cùng Hề Nê nhìn thấy tín hiệu tiễn lập tức xuất quân giết đi ra một ngàn đằng giáp quân hơn nữa một ngàn bạch cái quân nhằm phía nô ra búa lớn binh phía sau hai mặt giáp công búa lớn binh trái đến phải đột thử thương nặng nghề cái gì vẫn còn có quân dự bị đội chủ soái tất cả đi ra rồi vẫn còn có quân dự bị đội Di Thiên nhìn quân xuyên 2.000 viện binh giết ra, Kinh hãi, tao mày. Di Thiên cùng đất an 1.000 ngàn đẳng giáp quân tao nộ là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thế nhưng Di Thiên thật khiếp hai với đẳng giáp quân sức chiến đấu cùng đẳng giáp quân trên người khôi giáp, thông minh hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến một cái thô thiện khắt chế biện pháp. Hơn nữa ở tính toán Toa xa quân lúc, Đem Lưu Trương quân đội cũng tính kế tiến vào những kêu bí mật ở đất dưới búa lôi binh, vì chính là phòng ngừa đột nhiên giết ra đẳng giáp quân. Di Thiên liệu đúng rồi, chính mình phục kích Toa xa, quân đội này quả nhiên nô ra. Hơn nữa tỉnh táo Di Thiên, vẫn là các loại, chờ nhìn thấy đằng giáp quân chủ soái mới phát động tiến công mệnh lệnh nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới một nhánh chủ soái đều ra quân đội vẫn còn có việc binh thiên hạ nào có đạo lý này nhánh quân đội này thống suất không đơn giản chớ đạt nhị hán ta cho ngươi điều tra nhánh quân đội này lai lịch thế nào rồi di thiên nhìn những kia đột nhiên giết ra quân xuyên viện binh đối với lao ngự ý chớ đạt nhị hán nói rằng hẳn là rất sắp có báo lại nhưng là vương tử chúng ta muốn rút lui chúng ta chế biến thuốc không kiên trì được bao lâu nhiều nhất nửa canh giờ dừa hiệu sẽ lùi đến thời điểm chúng ta sẽ toàn quân bị diệt tại đây chuốt xà trùng trong miệng truyền lệnh toàn quân rút về tinh tuyệt vương thành Di Thiên nuốt một chút nam đấm, cuối cùng nhìn xa xa Lưu Trường một chút, một trận ta thua ngươi rồi, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta. Di Thiên chẳng những không có bởi vì thất bại phẫn nộ cùng tức lạc, trái lại trồi lên nụ cười, phản phất có một cái đối thủ mới không cô quá Ô Tôn Quân cáo như nước từ xà sơn trong biển trùng lui lại, những kẻ đã bị cắn thể vô hoàn phu Ô Tôn Minh đốt lên thân thể, ở miệng núi hình thành vô số đống lửa. Ô Tôn Quân lui lại, Lệ Tỷ Tỷ ạ tứ cố vô thân, bị Đồng Châu binh bắt giữ, Lệ Tỷ Tỷ ạ nhìn thấy Lưu Trường, mình là đến cùng Lưu Trường quyết chiến, lại không nghĩ rằng bị Ô Tôn Quân phục kích, phía sau cùng đối với Lưu Trường thời điểm Dĩ nhiên lại bị hắn bắt được. Nay cùng lúc trước ở hắn Trung nhiều tương tự à, mình bị người truy sát, trọng thương chạy trốn tới Dương Bình Quan, cũng bị kẻ này bắt giữ, hiện tại Ô Tôn phục kích, vẫn bị hắn kiếm lợi bắt giữ, chính mình thật không may. Kỳ lạ Cô đương, nha, không, phải gọi Lệ Tỷ Tỷ à nữ vương, có khỏe hay không a? Lưu Trương cười nhạt đi tới Lệ Tỷ Tỷ bên người, Lệ Tỷ Tỷ ạ quay đầu đi. Lưu Trương trong lòng cười nhạt một chút, nếu không phải Ô Tôn quân mạnh mẽ, hơn nữa Ô Tôn quân chủ em mưu lực để Lưu Trương có chút kiêng kỵ, giữ lại Lệ Tỷ Tỷ ạ còn có tác dụng, lấy Lệ Tỷ Tỷ ạ thân phận, chính mình tìm một đạo giết Lệ tỷ tỷ ạ nữ vương, nếu như ta đến 3 tiếng, ngươi còn không mệnh lệnh ngươi những binh sĩ kia tập trung, rắn giết gì gì đó tàn đi, ngươi lập tức đầu người dọn nhà, ta tin tưởng ngươi đầu người dọn nhà sau đó, những kia rắn giết hẳn là sẽ không lại nghe lời ngươi đi à nha. Toa xa quân cũng không có cái gì đáng sợ chứ. Ngươi. Lệ tỷ tỷ ạ tức giận sắc mặt đỏ lên, ngay cùng lúc trước ở dương bình quan mình bị trào có khác biệt gì. 1. Liệu trương mấy một tiếng. 2. Lệ tỷ tỷ ạ rút cuộc biết mình bây giờ không có cò kè mặc cả điều kiện, lập tức mệnh lệnh toa xa binh sĩ tập kết, dùng sáo nhỏ thu hồi rắn giết, những kia ra xà giá bò cả tàn đi, lồng trúc thả ra rắn giết thu hồi. đương nhiên, Lưu Trương sẽ không cho phép Lệ tỷ tỷ ạ trên người lại giấu chút gì đồ vật, nguyên bản Lệ tỷ tỷ ạ trên người xà là không thể thu hồi lại. Lưu Trương còn để tô làm vì là Lệ tỷ tỷ ạ xuất lưỡi, mặc dù biết Lệ tỷ tỷ ạ tại loại này vạn phần nguy cấp dưới tình huống, hẳn không có bảo lưu, thế nhưng cẩn thận chèo thuyền đi được ván năm. Lưu Trương thu binh hồi dành, trận chiến này toa xa quân thương vong nặng nề, năm kỵ binh không tổn thất gì, thế nhưng những kia lạc đại binh. Bộ binh hầu như ở miệng núi chết rồi cái ba, 4/10 còn lại bộ binh hơn một vạn, lạc đại binh 3.000 phần lớn mang thương. Lưu Trương không có rơi xuống toa xa binh binh khí, bởi vì hắn hiểu rõ toa xa binh, trung thành tất cả lệ tỷ tỷ a một người, lạc đại binh cùng bộ binh sức chiến đấu thực sự không ra sao. Lưu Trương phòng chừng của mình đang giáp binh ở cung kỵ binh dưới sự phối hợp, có thể mang những người này chém tận giết tuyệt. Lệ tỷ tỷ a sức mạnh chủ yếu chính là mình năng lực đặc thù, nhưng là lệ tỷ tỷ a đều bị chính mình đã không chế, lại dẫn nàng đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, phái người tiếp thân tùy tùng, coi như nàng triệu hóa được vật, chết trước cũng là nàng cho tới cái kia 5000 kỵ binh, nếu như không còn đeo trên cổ vòng cổ, phòng chừng đối với mình trung thành xa mạnh hơn xa đối với lệ tỷ tỷ ạ. Bây giờ không có tức vũ khí cần phải. Quân xuyên thương vong rất nhỏ, lớn nhất thương vong chính là Đông Châu binh, bị đột nhiên thoát ra bữa lớn binh giết hơn 100 người. Nhưng là ngay cả như vậy, Lưu Trương cũng vạn phần nghiêm nghị, trận chiến này xem ra ung dung, kỳ thực đánh chính là rất gian nan, đối phương chủ soái tư duy dị thường kín đáo, nếu không phải mình luôn luôn khá là nhỏ tâm, khả năng lần này thật muốn âm trong khe là tuyển. Xuất hiện đang hồi tưởng lại đến Di Thiên Vương tử đã làm xong đối phó toa xa cùng mình song trọng chuẩn bị, gián giết cùng đảng giáp binh hắn đều không sợ, hơn nữa phục kích hoàn hoàn liên kết. Giá tâm, quyết đoán, trí tuệ cũng không thiếu, hơn nữa một đám liều mạng binh sĩ, Lưu Trương cảm giác cái này Di Thiên Vương tử không phải dễ đối phó như vậy, chính mình không chỉ muốn vạn phần cẩn thận, còn muốn lôi kéo toa xa đồng thời đối địch. Ô Tôn có 30.000 quân đội, kim, y một trận chiến, tổn hại binh ở 5.000 quảng trường, trái phải còn lại 25.000 người, nếu như là Sa Sư yên kỵ như thế ta binh, cái kia hoàn toàn không đáng để lo, có thể là những này Ô Tôn binh cũng không muốn mệnh, lại vẫn dương chơi. Như vậy biến thái quân đội là đáng sợ. Hỗn hổ ô tôn binh vẫn là thủ thành một phương, chính mình này một vạn người tuyệt đối không thể đánh hạ ô tôn quân canh gác thành trì, cái này cũng là lưu chương lưu lại lệ tỷ tỷ ạ nguyên nhân. Bất quá trận chiến này cũng có chỗ tốt, lệ tỷ tỷ ạ người chết không ít, bị thương binh sĩ bởi vì cũng không đủ bác sĩ cùng thuốc, lại chết rất nhiều, mà toa xa đồ quân nu đều để lại cho quân xuyên, thêm vào vừa có, lẽ ra có thể kiên trì nửa tháng. Quân xuyên muốn ở nửa tháng bắt tinh tuyệt. Khúc Lăng Trần cùng Lam tiếp lệ tỷ tỷ ạ tắm rửa đi ra, lệ tỷ tỷ ạ đầu Trên mặt còn có sắc mặt giận dữ, hiển nhiên đối với Lưu Trương như thế phòng bị nàng không hài lòng. "Lệ Tỷ tỷ ạ, nữ vương, thực sự là thế sự khó liệu, đệ nhất khó liệu, xưa kia, y bé gai kim, y đã biến thành nữ vương, còn quát tháo phong vân, đệ nhị khó liệu, là bản vương vốn là đến trinh phạt ngươi, dĩ nhiên hiện tại ngươi không kiên trì mấy lần, trái lại nửa đường giết ra cái Ô Tôn quân. Được rồi, hiện tại ngươi là tù binh của ta, ngươi nhất định phải phụ trợ ta đánh hạ Tinh Tuyệt Thành, chỉ cần đánh hạ Tinh Tuyệt Thành." "Nam mơ." Lưu Trương còn chưa nói ra đánh hạ thành chỉ chỗ tốt, Lệ Tỷ tỷ ạ liền tức giận hô lên, "Ta là tù binh của ngươi?" không là bộ hạ của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Lệ Tỷ Tỷ ạ gương mặt ngoan cố. "Hả?" Liệu Trương hơi sững sờ, trong ký ức của hắn, Lệ Tỷ Tỷ ạ không phải như vậy cứng rắn, lạnh, cái cổ người à, lúc trước tại chính mình trong quân, nhiều thức thời vụ, các loại oan ức đều bị, chính là vì mạng sống, vì mạng sống, không tiếc ở trước mặt mình biểu diễn một lần lại một lần. Hiện tại cái này nha đầu làm sao vậy? Cái cổ trà sát Ấn Độ thần du. "Lệ Tỷ Tỷ ạ, ngươi nghe, bản vương không phải ở thương lượng với ngươi." Lưu Trương khừ trừ trong giọng nói nặng lớn, mang theo bén nhọn nghiêm túc, ngươi có thể không sợ chết, thế nhưng sau khi ngươi chết, ngươi toa sa quân nhất định toàn quân bị diệt, quốc gia của ngươi cũng nhất định sẽ diệt vong. Ta tin tưởng muốn diệt trừ ta quân xuyên một nhà, cũng không ngừng ô tôn hai nhà, những kêu bị ngươi binh quá tây vượt quốc gia, toàn bộ đều ước gì diệt toa sa. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chết, mặc kệ ta có thể hay không đánh bại ô tôn quân, toa sa đều tất diệt, hơn nữa là đổ thành bình thường diệt vong, không ngừng toa sa vương thất toàn bộ sẽ chết, hết thảy toa sa người cũng sẽ chết, ngươi nghĩ thông suốt." Lưu Trương lạnh giọng nói xong, nếu như vậy lệ tỷ tỷ ạ vẫn là không hợp tác vậy mình cũng không có biện pháp, không thể không giết lệ tỷ tỷ ạ, một lần nữa lập ra đánh chiếm tinh tuyệt kế hoạch. thế nhưng lệ tỷ tỷ ạ động dung, lệ tỷ tỷ ạ trong lòng có một loại không nói ra được quan lức, làm cho nàng ở lưu trường trước mặt không thể cúi đầu, nhưng là lệ tỷ tỷ ạ bản thân không phải người vô tình, nàng làm như này để toa sa của thời, một nửa là vì chính mình, một nửa cũng là vì là toa sa quốc. nghe xong lưu trường, toa sa đắc tội nhiều như vậy quốc gia, lệ tỷ tỷ ạ trước đây không nghĩ tới chính mình sẽ bại như thế chưa để, hiện tại mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, nếu như mình thật chết rồi, toa sa khả năng thật sự sẽ bị toàn bộ xóa đi. lệ tỷ tỷ ạ đứng lên. Lệnh lùng đối với Lưu Trường nói, "Lưu Trường, ta nặng hơn nói một lần, ta chỉ là tù binh của ngươi, không là bộ hạ của ngươi, sẽ không bị ngươi tùy ý bài bố. Nếu như ngươi dùng tòa xa uy hiếp ta, vậy ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như ta chết rồi, ngươi chút người này cũng nhất định không bắt được Tinh Tuyệt Thành." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 796, Nữ Vương cơn giận. Chương 796, Nữ Vương cơn giận. Lệ tỷ tỷ ạ đã so với mấy năm trước xem ra thành thục hơn nhiều, tiếp lại con mắt lóe tiên định ánh sáng. Thon Giải Long Mi cùng Ngũ Quan sinh xắn để nàng xem ra không chỉ mỹ lệ hơn nữa có một loại thượng vị khí chất, chỉ là có thể là mấy năm trước ấn tượng quá sâu, Lưu Trương tổng cảm giác trước mắt cô gái này lộ ra tính trẻ con. Thế nhưng Lưu Trương biết loại này tính trẻ con rất nguy hiểm, mấy năm trước chính mình đã bị loại này tính trẻ con lừa nhiều lần, khi đó còn chỉ là một cái công chúa vấn đề, bây giờ là chiến tranh vấn đề, Lưu Trương cẩn thận mà nghe Lệ Tỷ tỷ ạ nói chuyện, không bị nàng loại kia bề ngoài tính trẻ con lừa dối. Lưu Trương, ta cho ngươi phân tích một chút, tuy rằng ta trước đó cũng không biết, thế nhưng Ô Tôn Quân nếu là trực tiếp chiếm Linh tinh tuyệt, không phải đi chiếm Linh Pa Sa, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ chỉ là muốn chặt đứt ta toa xa quần đường lui, còn chân chính sát chiêu không ra. Nếu như ta đoán không lầm, Ô Tôn quân chân chính sát chiêu chính là Nguyệt thị quân đội của đế quốc, rất có thể Ô Tôn người đã cùng Nguyệt thị đế quốc cấu kết. Thục Vương điện hạ, ngươi giết ta có thể, toa xa bị diệt cũng được, thế nhưng ngươi có thể đánh bại Ô Tôn Hoàng Nguyệt thị đế quốc sao? Cứ coi như ngươi đem Bạch Long chổng ở ngoài quân đội đều điều lại đây, cũng chưa chắc có thể bắt cái này hai lộ quân đội, huống hồ ngươi căn bản không có thể chống đỡ mấy vạn người xa như vậy tác chiến tiếp tế. Vì lẽ đó, Lưu Trương, là ngươi ta, ngươi không thể giết ta. Không phải ta cầu ngươi không giết ta, nếu như ngươi đồng ý tiếp thu cùng ta bình đợi hợp tác, ta có thể mệnh lệnh Toa Sa quân cùng quân xuyên đồng thời công thành. Nếu như ngươi nghĩ điều độc ta, ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lệ tỷ tỷ a một lời nói nói năng có khí phách, cả sảnh đường khiếp sợ nhìn nàng. Quân xuyên tướng lĩnh làm sao cũng không nhìn ra tiểu cô nương này lợi hại như vậy, lại dám ở chúa công trước mặt lớn tiếng như vậy ồn ào. Trong đó rất nhiều vẫn là đã từng nhận thức lệ tỷ tỷ a cùng lưu trương như thế, cũng cảm thấy trước mắt lệ tỷ tỷ cùng mấy năm trước cái kia thật giống rất dịu ngoan nữ hải không giống nhau. Lưu Trương đương nhiên biết mấy năm trước nữ hải dịu ngoan là giả vờ, ở Dương Bình Quan giả bị thương Trang sẽ không hán ngữ lừa gạt chăm sóc. Sau đó Trang Khương Vương con gái lừa gạt Lưu Trương thả nàng rời đi, lại sau đó giả thuần tình lừa gạt đồng tình, cuối cùng Trang chúng độc. Quả thực cùng mình tiếp trước như thế, là cái chuyên nghiệp diễn viên, hơn nữa này tấm dung nhan hài đồng thuần chân khuôn mặt, nếu như là người bình thường còn thật sự không phân ra được, coi như là Lưu Trương như vậy học được biểu diễn. Ở lệ tỷ tỷ ạ Khương trong đất độc cái kia thời gian ngắn ngủi, cũng thiếu chút nữa cho rằng là sự thật, sự thực chứng minh cô bé này lừa gạt người chết không đến mạng. Thế nhưng dị ngoan là giả dối. Cái kia lúc trước nàng đã ở trang a, lúc trước nàng làm Toa Sa công chúa, là quân xuyên trên tay có tin, vì sinh tồn vì rời đi, không thể không trang. Tình huống bây giờ không phải như thế sao? Cũng là người chất, cũng muốn rời khỏi, tại sao không xếp bảo. Coi như là xem ra bản thân muốn lợi dụng Toa Sa quân, mà nàng không muốn bị chính mình lợi dụng, cũng nên giả vờ giả vịt, mượn cơ hội rời đi chứ. Hiện tại vẻ mặt dữ dội như vậy làm gì? Lẽ nào khi làm nữ vương giữa đường dơ dáng dạng hình rồi? Bất quá Lưu Chương còn là bộ phục lễ ti tì ạ chính mình cũng còn không phản ứng lại. Ô tôn sẽ cấu kết quý xương đế quốc, nàng dĩ nhiên cũng làm từ Ô tôn chiến lược phân tích đi ra, tự suy nghĩ một chút cũng thật là như vậy. Nếu như gì Ngây thơ là vì Ô tôn đơn độc tác chiến, tuyệt đối không thể chạy tới chiếm lĩnh một cái tinh luyện, mà là đi chiếm lĩnh Pasar, không có đi chiếm lĩnh Pasar, chỉ có thể chứng minh Ô tôn quân cùng người khác phân công rồi, Ô tôn quân chỉ gánh chịu chặt đứt nhiệm vụ. Nếu như Ô tôn cùng quý xương đế quốc liên thủ, vậy thì thật sự khó làm. ở Lưu chương xem ra, Ô tôn vấn đề vẫn là vấn đề nội bộ nhưng là quý xương là một cái đại đế quốc, lưu trường quyết không thể để như vậy một cái đại đế quốc chia sẻ tây vực, vậy muốn đuổi ra ngoài so với một cái ô tôn khó hơn nhiều. lưu trường cảm thấy lệ tỷ tỷ ạ nói 89 chín phần 10 đều là thật sự, ô tôn nhất định là chặt đứt toa xa đường lui. sau đó để quý xương đi diệt toa xa, đặt đến cùng ô tôn cộng đồng chia cắt toa xa còn lại phạm vi thế lực mục đích. nếu như vậy, cái kia bắt tinh tuyệt tốc độ hẳn là càng nhanh, hơn đối phó quý xương đế quốc như vậy đại đế quốc, nên tốc chiến tốc thắng, đem bọn hắn xâm lấn bóp chết ở sinh. nếu như bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ toa xa, phía sau đế quốc hoàng thất đã manh động đem toa xa biến thành quý xương lãnh thổ ý nghĩ. Cái kia chính là một hồi tiêu hao chiến. Tuy rằng Quý Dương Đế quốc khoảng cách toa xa muốn vượt qua hành Lĩnh, lướt qua sa mạc, thế nhưng Đại Hán khoảng cách toa xa càng là 10 vạn 8000 dặm, muốn ở cái địa phương này cùng Quý Dương Đế quốc liệu, thua thiệt tuyệt đối là Đại Hán. Tốc chiến tốc thắng, bất luận là tình huống thân thể của mình, vẫn là tiếp tế tình hình, vẫn là chiến cuộc nhân tố, đều phải đạt đến cái mục tiêu này, mà muốn đạt đến cái mục tiêu này, chính mình này một vạn người là làm không được. Lưu Trương vẫn như cũ cần Lệ Tỷ Tỷ Á binh lực cùng nàng năng lực của bản thân. Nữ vương bệ hạ. Lưu Trương nhàn nhạt nhìn về phía lệ Tỷ Tỷ Á, bệ hạ nói không sai. Bản vương xác thực cần sức mạnh của ngươi, thế nhưng bình đợi hợp tác ngươi cũng đừng nghĩ rồi, bộ đội của ngươi ta có thể mặc kệ, vẫn là ngươi thống lĩnh, ngươi nuôi những kia xà trùng gì gì đó cũng là của ngươi. Thế nhưng bản thân ngươi nhất định phải bị bản vương người không chế, nói cách khác, sáo nhỏ ngươi có thể mang theo, thế nhưng trên người không thể có cái gì nó vượt. Ngươi ăn, mặc, ở, đi lại cũng phải có binh lính của ta chung giữ, ngươi có thể chỉ huy quân đội của ngươi, nhưng là hộ vệ của ngươi phải là ta quân xuyên người. Ngươi, Lưu Trương còn chưa nói hết, lệ tỷ tỷ ạ liền giận không nhịn nổi, chỉ vào Lưu Trương, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi nói rất thêm hay, binh chủng nào về ta chỉ huy, chính ta bị các ngươi kèm hai bên, không chính là của các ngươi con rối sao? Cùng các ngươi đại hán con rối thiên tử khác nhau ở chỗ nào? Làm cản. Một tiên quân xuyên tướng lĩnh quát to một tiếng. Lưu Trương dựng thẳng tay ngừng lại, đối với lệ tỷ tỷ a nói, xin mời ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ta đại hán thiên tử còn không phải là các ngươi những này ngoại bang người có thể tiết độc, bất quá nghệ tình ngươi trẻ người non dạng, lại là lần đầu tiên, bản vương liền không truy cứu. Bất quá bản vương vẫn là câu nói tia, ngươi hết thảy đều là tự do, cùng trước đây nữ vương quyền lực như thế, thế nhưng bản thân ngươi không tự do. Nhân thân của ngươi an toàn nhất định phải giao đến trong tay chúng ta. Ngươi muốn cho rằng đây là con rối cũng được, ta cũng biết trong lòng ngươi không hài lòng, thế nhưng ngươi không có lựa chọn khác, lấy sự thông minh của ngươi, ngươi hẳn phải biết ngươi đối với chúng ta nguy hiểm, nếu như thả ngươi rời đi, đối với chúng ta quân xuyên chỗ hỏng chính ngươi đều lẽ ra có thể nghĩ đến. Lưu Trương xác thực cần Lệ Tỷ Tỷ ạ trợ rút, có thể là nếu vì hợp tác thả Lệ Tỷ Tỷ ạ, Lưu Trương tuyệt đối sẽ không làm, đừng xem lần này Lệ Tỷ Tỷ ạ dễ dàng như vậy đã bị dâm giữ, đó là bởi vì Lệ Tỷ Tỷ ạ chúng rồi Di Thiên Bố chí tỷ mỹ phục, quân xuyên bất quá là kiếm, cái giọ mà thôi. Hơn nữa cho dù như vậy, nếu không phải Lưu Trương lưu cái tâm nhãn, cũng thiếu chút nữa thiệt tỏi lớn. Nếu là thật thả lệ tỷ tỷ ạ, đối với quân xuyên uy hiếp rất lớn, trước tiên nói cái kia 5000 kỵ binh, mặc dù chỉ là 5000 dân tộc Khương tù binh, thế nhưng 5000 người Khương tính mạng đều tại lệ tỷ tỷ ạ trên tay nắm bắt đây, những người này so với tử trung còn muốn tử trung, sức chiến đấu tuyệt đối không hơn tinh nhuệ Tây Lương quân. Mà Lưu Trương đã rõ xét quá cái này chi lệ tỷ tỷ ạ theo, vì là đệ trụ kỵ binh, chi kỵ binh này trang bị, liền tinh nhuệ nhất quân xuyên cũng không sánh nổi. Đây chính là toàn bộ dôn hoàng giáp, đoản kiếm, cùng 5000 thất đại yển mã. Đáng giá ngàn vàng hãn huyết bảo mã thì có mấy chục tớt. Loại này kỵ binh sức phòng ngự, lực trùng kích, vậy cũng là vô cùng cường đại. Tô Lam cung kỵ binh đối phó bình thường kỵ binh, chỉ cần địa thế chống trải không bị bao vây tiêu diệt, có thể dùng hầu như linh thương vòng đánh đổi tiêu diệt đối phương vô số kỵ binh. Nhưng là đối đầu lệ tỷ tỷ ạ chi kỵ binh này, Lưu Trương cảm thấy thắng bại vẫn đúng là khó liệu. Đầu tiên Tô Lam kỵ binh thấp chân mã vốn là không chạy nổi Tây lương Malaysia, mà Tây lương Malaysia so với đại huyện Mã Lai, càng là khá là khó khăn. Lấy chi kỵ binh này lực kích, Tô Lam cần nhờ hồi mã bắn thủ thắng, áp lực tuyệt đối lớn vô cùng thêm vào toàn thân dồn hoàn giáp, kéo xuống mặt nạ sau, cơ hội là toàn thân phòng ngự, phù hợp cung ghép coi như uy lực cực lớn, cũng phải 100m bên trong mới có thể xuyên thủng, 100m, đối với đại huyền mã lai nói tính là gì. Tô Lam cung kỵ binh nếu như dùng hồi mã bắn đối phó chi kỵ binh này, một cái khống chế không tốt chính là kết quả toàn quân chết hết. Lệ Tỷ Tỷ ạ có thể thành tựu bá quyền ngoại trừ chi kỵ binh này, còn có một cái vu thần tôn giáo thân phận, đương nhiên đây là chủ yếu ma tùy dân chúng thuận tiện thống trị, mà mặc dù có thể bị coi như vu thần, là lệ tỷ tỷ trời xanh dị thuật năng lực. Miệng núi một trận chiến, lưu Trương kiến thức lệ tỷ tỷ a loại năng lực này có thể nói đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chính mình, một lộc đại vương ở lệ tỷ tỷ ạ trước mặt cái kia chính là thứ cắt bã. Trước tiên không nói một lộc đại vương chỉ có thể khống chế huấn luyện nhiều năm, coi như là hắn cũng đã khống chế hoang dại, cũng không khống chế được lớn như vậy số lượng. Gián giết chi chung nô công những độc vật này, ở Tây Vực thật sự là không ít. Hơn nữa theo Lưu chưa biết, lệ tỷ tỷ ạ ở thống trị trọng yếu thành trì, cố ý trôn xuống rất nhiều độc trùng hạt giống. Miệng núi một trận chiến nhiều như vậy độc trùng, nếu như đem Ô Tôn quân đội thành quân xuyên, quân xuyên nhất định sẽ tổn thất nặng nề, quân xuyên tuy rằng cũng xứng thuốc, thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy bất tử thuốc, cũng chỉ có một Lộc Đại Vương có một ít, này điểm số lượng tuyệt đối trang bị không được toàn quân. Còn lại thuốc đều là thuốc giải độc, đó cũng là bị cắn sau giải độc, trên chiến trường nhiều như vậy độc vật, nguyên có bao nhiêu thuốc có thể giải. Ô Tôn cũng là Tây vực quốc gia, quanh năm cùng những thứ đồ này tiếp xúc, bị hạn quân chuyên nghiệp hơn nhiều, quân xuyên đối đầu lệ tỷ tỷ ạ những độc vật này, tuyệt đối không thể nào là Ô Tôn kết cục như vậy. Nói cách khác, nếu như để cho chạy Lệ Tỷ Tỷ ạ, Lưu Trương hoàn toàn không khống chế được nữ nhân này, còn rất có thể bị nàng cũng cắn một cái, chuyện như vậy, Lưu Trương cũng sẽ không làm. Hơn nữa thế ba chân vạc tốn thời gian của diện, Lưu Trương tuyệt đối không muốn hình thành. Vì lẽ đó coi như Lưu Trương cần Lệ Tỷ Tỷ ạ trợ giúp, cũng không khả năng thả người, nếu như Lệ Tỷ Tỷ ạ thực sự không muốn hợp tác, vậy mình tình nguyện lại mình nghị đối sách. Bởi vì mấy năm trước một đường theo Lưu Trương, nhìn thấy Lưu Trương làm sao đối phó Mã Siêu Tây Lương quân cùng Tây Lương liên quân, Lệ Tỷ Tỷ ạ đối với Lưu Trương có sự hiểu biết nhất định, nhìn Lưu Trương biểu hiện, đã biết Lưu Trương không có, có kẻ mặc cả chỗ trống. Lệ Tỷ Tỷ ạ, đấy lòng tức giận, biết Lưu trương là nhìn chúng nàng tất cả lực lượng đều tại cùng nàng cá nhân, dị thuật là cá nhân, chỉ cần đã khống chế chính mình, chính là đã không chế dị thuật. Nếu như mình muốn vừa gián giết đối với quân xuyên bất lợi, cái kia quân xuyên hộ vệ trước tiên đem mình giết, chính mình chết rồi, những kia rắn giết còn có thể có uy hiếp gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 797, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Chương 797, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. 5000 kỵ binh cũng là người. Nếu như mình chết rồi, cái kia 5000 kỵ binh cũng sẽ đi theo tử, coi như bất tử, chính mình cũng chết rồi, cái kia 5000 bị chính mình dùng tính mạng uy hiếp binh sĩ, không, cừu hận mình mới quái, còn chỉ nhìn bọn họ vì chính mình báo thù sao? Đã khống chế mình chính là khống chế của mình tất cả sức mạnh, thả chính mình chính là thả của mình tất cả sức mạnh. Lệ tỷ tỷ ạ biết Lưu trương ý nghĩ, cũng biết Lưu trương tính cách, tuyệt đối không thể bày đặt lớn như vậy uy hiếp ở bên ngoài, mà có lớn như vậy chỗ tốt không chiếm, mình là thật sự không thể rời khỏi, nếu như mình cố ý rời đi, chỉ có một con đường chết. Lệ tỷ tỷ ạ không muốn chết, chỉ có thể nhượng bộ mang theo oán hận ánh mắt nhìn Lưu Trương, "Lưu Trương, liền coi như chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi cũng nên gọi ta thuộc vương điện hạ, không thấy ta một mực sủa ngươi bậy hạ sao?" Lưu Trương nuốt vút lệ tỉ tỉ ạ sáo nhỏ đạo, "Đây là lệ tỉ tỉ ạ tấm dựa trước lấy xuống, ngoại trừ chất ngọc rất đắt, Lưu Trương không nhìn ra có cái gì đặc biệt, cũng vung tha cho nghiên cứu." "Thuộc, vương, điện, dưới." Lệ tỉ tỉ ạ tức giận ra bốn chữ, "Ngươi muốn ta với ngươi hợp tác, có thể, nhưng là ngươi đem ta khống chế ở người trong của ngươi, ta làm sao biết ngươi có hay không qua cầu rút ván, lợi dụng xong ta sau đó giết ta? Ta ở trong lòng ngươi chính là như vậy hèn hạ người sao?" Lưu Chương ngẩng đầu lên hỏi. "Vâng." Lệ Tỷ Tỷ ạ không chút do dự nói, lúc trước cùng Mã Siêu một trận chiến, đem bàng Đức hãm hại một lần lại một lần, lại lợi dụng mã vấn lục, còn lợi dụng Trường An đến Hán Trung dân chạy nạn mai phục, những việc này Lệ Tỷ Tỷ ạ có thể nhớ tới rõ rõ ràng, rằng trước mặt người này có một chút thiệt lương. Đánh chết nàng đều không tin. "Được rồi, như vậy cho ngươi đi, chỉ cần ngươi hay thành thật nghe lời, thuận lợi đánh bại Ô Tôn Quân, ta có thể thả ngươi, thế nhưng có mấy cái điều kiện. Số 1, ngươi trước hết hiểu, giải trừ cái kia 5000 kỵ binh giằng buộc, cái kia 5000 quân kỵ binh bất luận khôi giáp đằng kiếm, còn có chiến mã đều là ta thuộc thương hoa tiền mua, nhưng là những tù binh kia là ta dùng vị kia nữ tướng quân cùng ba tuyết đông trùng hạ thảo đổi. Lệ tỷ tỷ ạ chỉ vào một bên cao to Tô Lam đạo, Tô Lam khẽ cúi đầu, lời nói thật, Tô Lam trong lòng còn có chút cảm tạ Lệ tỷ tỷ ạ, lúc trước chính mình lưu vong quý xương, quý xương cùng ngay lúc đó ngủ yên đế quốc là đối địch. Nếu không phải Lệ tỷ tỷ ạ người nhìn thấy thân thể của chính mình phụ họa Lưu Trương ban bố nhận người điều kiện, đem chính mình từ quý xương trộm được đưa đến Đại Hán, chính mình đã sống chết, hơn nữa Tô Lam đối với hiện tại cuộc sống của chính mình cũng coi như thỏa mãn, càng đối với lúc trước nhân khẩu con buôn Lệ tỷ tỷ ạ không sinh được các cảm. Im miệng. Lưu Trương Thô Bạo đã cắt đứt lệ tỷ tỷ ạ lời nói, tiếp tục nói, đem 5000 kỵ binh giao cho ta, chỉ là một người trong đó điều kiện, điều kiện thứ hai, ngươi nhất định phải từ bỏ toa Sa ba quyền, Toa Sa quân thường trực không thể vượt quá 3000 người, trước đây bị toa Sa đánh bại, cũng bị đánh bại ngươi tiểu quốc, thì như Tây Đêm các nước, nhất định phải khôi phục vương thất chính quyền. Thứ ba, toa Sa phải thừa nhận Đại Hán đối với Tây vực quyền lực, đồng thời noi theo Thiên thủy đô hộ phủ, mạo bộ thành viên nước, gia nhập Đại Hán thiết lập Tây vực đô hộ phủ phân bộ. Ngươi? Lệ tỷ tỷ ạ đã tức không ra lời nói đến Lưu Trương còn đang suy nghĩ những điều kiện này có đủ hay không, Lệ Tỷ Tỷ ạ, người mặc dù có dị thuật, thế nhưng nếu như đưa ra xóa sạch nàng hàm răng, cắt xuống đầu lưỡi nàng điều kiện, nàng chắc chắn sẽ không làm. Mà nếu như không có 5000 kỵ binh, toa xa phòng binh lực cũng giảm bớt, Lệ Tỷ Tỷ ạ, cho dù có dị thuật cũng quẫn không nổi sóng gió, bởi vì tiểu coi như ngươi có thể chỉ huy một đống lớn độc trùng, nhưng là không có hộ vệ binh lực, vậy ngươi ở trên chiến trường tử vong sát suất quá lớn. Lưu Trương tin tưởng Lệ Tỷ Tỷ ạ không có ngu như vậy. Hiện tại Lệ Tỷ Tỷ ạ dị thuật sở dĩ lợi hại như vậy, là vì có lượng lớn binh lực hộ vệ, kẻ địch dễ, cái không đến gần được Lệ Tỷ Tỷ ạ phải bị những độc chất kia vật sát quang, không còn hộ vệ, lệ tỷ tỷ a dị thuật cũng không, có cái gì? Giết lệ tỷ tỷ ạ cố nhiên là tối gọn gàng nhanh chóng, thế nhưng hiện tại quân xuyên sát thực không thể động. Lị hoàn thành công kích tinh nước, cần lệ tỷ tỷ ạ phụ trợ, muốn nàng phụ trợ, cũng nhất định phải nhượng bộ một điểm. Lưu Trương suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì rồi, đối với lệ tỷ tỷ ạ nói, những điều kiện này không có có kẻ mặc cả chỗ trống, nếu như ngươi đáp ứng những điều kiện này, sự hợp tác của chúng ta lập tức bắt đầu, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi có thể lựa chọn tự sát. Không biết tại sao, lệ tỷ tỷ ạ cảm giác đặc biệt phản cảm Lưu Trương lời như vậy. Phản phất chính mình ngay khi trong bàn tay nàng như thế, loại cảm giác này để Lệ Tỷ Tỷ ả hận không thể tiến lên mạnh mẽ phiến Lưu Trương mấy cái bạt hay Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, Lệ Tỷ Tỷ ả miễn cưỡng đè xuống kích động, đối với Lưu Trương nói, nếu như ta đã ứng, ngươi thật sự cuối cùng sẽ thả ta sao? Nếu như ngươi đến thời điểm trở mặt không quen biết, ta đi đâu lý? Ngươi cảm thấy ta đê tiện, thế nhưng ngươi cảm thấy ta là một cái người nói không giữ lời sao? Lưu Trương hỏi. Lệ Tỷ Tỷ ả trầm mặc, nhớ tới lúc trước ở Đại Hán trải qua, Lưu Trương mặc dù là người đe tiện vô liêm sỉ một điểm, thế nhưng nhưng là một ngụm nước bọt một cái đinh, lại như lúc trước bàng đức như thế lợi dụng xong người ta, dù cho Bàng Đức là một minh tướng, Lưu Trương vẫn là đúng hẹn đưa hắn thả. Nếu như Lưu Trương thật muốn qua cầu rút ván, cuối cùng nói lên điều kiện cũng sẽ không như thế hà khắc. Được, ta đáp ứng ngươi rồi, bất quá hợp tác thì không cần, nho nhỏ Ô Tôn Quân, ta còn không để vào mắt. Lệ Tỷ tỷ ạ mày liễu dựng đứng, nhìn chung quanh một chút cả sảnh đường quân xuyên tướng lĩnh, khinh thường đối với Lưu Trương nói, Ô Tôn Quân mạnh mẽ, ngươi những này giá áo túi cơm khẳng định đánh không tới tinh tuyệt thành. Bất quá ta Lệ Tỷ tỷ ạ muốn đánh hạ tinh tuyệt thành dễ như ăn cháo, chỉ hy vọng ngươi thật sự nói lời giữ lời. Ngươi lần này đổi lại quân xuyên tướng lĩnh vẫn nộ rồi thật là lợi hại đạp bước tiến lên bị lưu trương dối ngăn cản lưu trương nghi hoặc đối với lệ tỷ tỷ a nói ngươi một cái tiểu cô nương, dùng cái gì ngông cuồng như thế ô tôn quân có thuốc giải độc ngươi những độc chất kia vật dễ cái đối với bọn họ vô dụng cho tới lệ tỷ tỷ a những kỵ binh kia lưu trương để đề đều lời đề tuy rằng rất mạnh cũng là bình nguyên tắc chiến còn có thể phá tan tinh tuyệt thành hay sao có giải dược thì thế nào đó là bọn họ không có kiến thức chân chính độc trùng tiến công ta ngược lại muốn xem xem thuốc của bọn họ có thể kiên trì bao lâu Lệ Tỷ Tỷ Ạ song xoay người rời đi, Khúc Lăng Trần cùng 6 tên thân rất tốt binh sĩ theo trên. Lệ Tỷ Tỷ Ạ đối với miệng núi một trận chiến thất bại hết sức buồn bực, nàng là không nghĩ tới nửa đường giết ra Ô Tôn quân, vẫn là mấy vạn, không chỉ số lượng lớn, còn cũng không muốn mệnh, này mới đưa đến toa xa quân nhanh chóng chiến bại. Nếu như toa xa có chuẩn bị, trung quân hộ vệ được, sau đó Lệ Tỷ Tỷ Ạ chính mình triển khai dị thuật, mặc cho Ô Tôn có bao nhiêu thuốc cũng hao tổn bất quá chính mình, vì lẽ đó Lệ Tỷ Tỷ Ạ mới có lòng tin một lần đánh hạ Tinh tuyệt thành. Đối với Lệ Tỷ Tỷ Ạ có thể nhanh chóng đánh hạ Tinh tuyệt, Lưu Trương là hỉ nhạc kiến, Lệ Tỷ Tỷ Ạ trên mình Đương nhiên càng nhanh đánh hạ càng tốt. Các ngươi lập tức điều tra một chút Ô Tôn quân, có phải là cùng Quy Xương cấu kết, phái người khác vòng qua Tinh Tuyệt Thành, điều tra Nguyệt thị đế đội hành tung, hiện tại tới nơi nào. Còn có di thiên xuất linh Ô Tôn quân làm sao sẽ lợi hại như vậy? Theo Vương Sở biết, Ô Tôn quân không đỡ nổi một đòn, nào có như thế liệu mạng Ô Tôn quân, muốn Ô Tôn quân đô mạnh mẽ như vậy. Ô Tôn tuyệt đối không thể bị những kia tiểu quốc bắt nạt. Mà các Ô Tôn quốc có còn hay không quân đội lại đây? Theo ta được biết, Ô Tôn quốc cũng không chỉ điểm ấy quân đội, hẳn là ở bốn vạn người trở lên. Không thể biết người biết ta, thực sự để Lưu Trương có chút không yên lòng. Giàn xếp thật doanh trại quân đội, để Toa Sa quân đội thu xếp ở Quân xuyên một bên, dò do xét doanh trại xác nhận không có sai sót sau, Lưu Trương cứ gọi tới một đội Thám tử, Thám tử lĩnh mệnh sau lập tức rời đi. Đang lúc này, một tên tướng quân đi tới, chúa công, Toa Sa quân tướng quân lệ tỷ tỷ ạ, ca ca giả khách muốn gặp lệ tỷ tỷ ạ, khúc phu nhân để mặt tướng đến xin chỉ thị chúa công, có hay không để cho bọn họ thấy một mặt? Không cho. Lưu Trương cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, trên TV những kia vật ngục cũng là bởi vì cho phép thân thuộc tham viếng, cuối cùng mang đến này mang đến cái kia, cuối cùng để tội phạm chạy trốn, Lưu Trương có thể không mắc nhu nhưng là bây giờ toa xa quân lòng người bàng hoàng đều cảm thấy lệ tỷ tỷ ạ bị chúng ta giam lòng những kêu toa xa binh rất sao động những kêu bị lệ tỷ tỷ ạ khống chế binh sĩ cũng rất bất an đặc biệt là giã khắc tâm tình kích động chúng ta đem lệ tỷ tỷ ạ thế nào rồi lợi dụng song toa xa quân muốn giết lệ tỷ tỷ ạ giã khắc không thấy được lệ tỷ tỷ ạ sẽ không nghe lệ tỷ tỷ ạ bất cứ mệnh lệnh gì bởi vì vậy cũng là chúng ta kèm hai bên nàng phát ra hay là muốn lập tức công kích quân ta hắn muốn thật quan tâm em gái của hắn thì sẽ không công kích liễu trương một câu ngẩng đầu lên thở dài một hơi trong lòng nghĩ đến như vậy cũng không thể được Nếu như toa sa quân không phối hợp, còn thật bất hảo làm, đầu tiên không yên ổn toa sa quân, quân xuyên liền muốn dốc hết sức lực để phòng, cái kia còn thế nào đánh trận? Gõ gõ cái chán nói, như vậy đi, cho phép gặp mặt, thế nhưng giá khắc nhất định phải bị xoát người, ngoại trừ quần áo không thể mang bất kỳ item, hai người lúc nói chuyện khúc lăng trần cùng ta quân xuyên binh sĩ nhất định phải ở bên cạnh, Mà khác, đang cùng ô tôn chiến sự kết thúc trước, chỉ có một cơ hội này nói chuyện. Vâng. tướng quân lĩnh mệnh mà. Lúc này Lưu Trương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia Di Thiên thông minh như vậy, sẽ đúng như lệ tỷ tỷ như vậy mà đơn giản bị độc vật đánh bại sao? Vậy hạ. Ngươi có phải hay không bị bọn họ bắt? Giá khắc bất hữu thiện nhìn một bên khúc lăng trần cùng quân xuyên binh sĩ một chút, khúc lăng trần sắc mặt bình tĩnh không lay động, lệ tỷ tỷ ạ cũng muốn mình và ca ca dị vặt chặt một hồi, nhưng là khúc lăng trần có lưu trương dặn chính là không rời đi, nàng cũng không có cách nào. Lệ tỷ tỷ ạ mánh khóe bịp người ở lưu trương trước mặt ăn quá nhiều lần sẹo, mấy năm trước sợ mỗi lần đều bị vặt trần, một lần cuối cùng ở bề ngoài là đã lừa gạt rồi, nhưng là liền tiêu phụ dung đều biết, lưu trương là cố ý kế. Lệ tỷ tỷ ạ biết mình coi như lưới rung động như lò xo, ở lưu trương loại này tỉnh táo dị thường biến thái trước mặt cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó cũng không dùng cái gì lừa dối đoạn để khúc lăng trần rời đi, coi như thế đi." Lệ Tỷ Tỷ A nhẹ mà đáp nói, "Ta ngồi xuống." Lệ Tỷ Tỷ A gọi lại liền muốn đứng lên này Sinh Ác độc Giá Khắc, đối với Giá Khắc nói, "Ngươi mang thật quân đội của ngươi là tốt rồi, Tắt chiến sau khi, hắn sẽ thả ta đấy." Hắn có hảo tâm như vậy. Giá Khắc rõ ràng không tin Lưu Trương sẽ nhẹ thả Lệ Tỷ Tỷ A. tuy rằng hắn không biết Lưu Trương, thế nhưng một cái người hiền lành có thể ngồi trên cao như vậy vị. Điểm này ta tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời. Lệ Tỷ Tỷ Á suy nghĩ một chút, lại sẽ Lưu Trương nói điều kiện đối với Giá Khắc rồi. Zạc Cát xu lộ ra phẫn nộ, nhưng là loại này phẫn nộ cũng kéo dài không bao lâu. Đầu tiên là hiện tại người ở dưới mái hiên, em gái của chính mình đều tại quân xuyên trên, có thể đáp ứng thả người là tốt lắm rồi, huống hồ lần này cần không phải quân xuyên, toa xa quân đến toàn quân bị diệt, muội muội đều đã bị chết, còn nói gì điều kiện. Mà điểm thứ hai là vì dã khắc thân còn yêu thích Lưu Trương nói lên điều kiện, dã khắc cái này tên và người không giống, hoàn toàn không có giá tâm gì, muốn bằng không thì cũng sẽ không từ bỏ vương vị, cho lệ tỷ tỷ ạ. Lưu Trương nói lên điều kiện, để toa xa giảm mất minh lực, từ bỏ bá quyền, này phụ họa dã khắc ý nghĩ gia khắc cảm thấy bảo vệ một cái toa xa là đủ rồi, tranh giành cái gì bá quyền? vừa mệnh lại không cảm giác an toàn, chỉ mong cái này thuộc vương có thể đến làm được, chỉ là gia khắc do dự một hồi lâu, mai đến tận lệ tỷ tỷ a đều có chút không kiên nhẫn, mới nói muội muội, ta nhớ được ngươi khi đó yêu cầu kế thừa vương bị lúc, lúc trước ngươi quyết định lừa gạt hán quân trang bị cùng tiền tài lúc, còn có ngươi khởi binh công kích đệ một cái quốc gia quy từ lúc, ngươi đều quá một cái nguyên nhân, ngươi hy vọng toa xa quốc có thể cùng hán quân nói chuyện năng hàng không giống như trước kia như thế cần muốn đưa người chất quá, mà toa xa vương có thể không xem người hán hoàng đế hoặc trừ hầu sát mặt. Nhưng là bây giờ, giá khác không để yên, tất cả mọi người đều biết hắn muốn cái gì, hiện tại Lệ Tỷ Tỷ ạ bị hán Quân đã không chế, còn bị cưỡng bức công kích tinh tuyệt vương thành, còn phải tiếp nhận khuất nhục điều kiện, này cùng Lệ Tỷ Tỷ ạ nói chuyện ngang hàng, thực sự cách biệt quá xa. Một bên khúc Lăng Trần cũng khuôn mặt có chút động, nàng là thật không nghĩ tới cái này, Lệ Tỷ Tỷ ạ xem ra 20 tuổi, lúc trước khởi binh thời điểm mới 18 tuổi đi, đã vậy còn quá đại chí hướng, so sánh với đó, chí hướng của mình thật là nhỏ, nha, là căn bản không chí hướng, hiện tại Lăng Trần cảm thấy chỉ cần có thể vẫn đi theo Lưu Trương bên người, nên cái gì đều không để ý rồi so với lệ tỷ tỷ ạ chính mình thật là thẹn thùng a lệ tỷ tỷ ạ trầm mặc không lời nói đã qua hồi lâu nói kaka ngươi đi đi chúng ta để ý tới giã khắc thở dài một tiếng xoay người đột nhiên sáng mắt lên kaka muội muội lại khôi phục trước đây sưng hô với mình là trước đây cô muội muội kia trở về rồi sao so sánh với đó giã khắc còn càng yêu thích trước đây có chút quỷ linh tinh cô muội muội kia nhưng là giã khắc quay đầu lại xem lệ tỷ tỷ ạ lệ tỷ tỷ ạ túi đầu xem không ra bất kỳ vẻ mặt giã khắc chỉ cho là vừa nãy là giác lắc đầu một cái rồi đi lệ tỷ tỷ ạ nhìn giã khắc bóng lưng cắn môi một cái rất nhiều tâm trí chỉ có thể trôn trong lòng mình, không thể đối với bất kỳ người nào, đối với người khác đều phải đường hoàn một điểm. Kỳ thực chính mình nơi nào có vĩ đại như vậy cùng chí hướng cao viễn. đệ nhị, y sáng sớm, tinh tuyệt trong thành, di thiên vương tử cùng ô tôn chúng tướng nghị sự. chớ đạt nhi hán đứng ra đối với di thiên nói, điện hạ, nhánh quân đội này lai lịch đã tra ra được. chớ đạt nhi hán liếc mắt nhìn nhắm mắt lại không nói lời nào hiểm nguy một chút, mới dùng trịnh trọng khẩu khí nói, này một nhánh quân đội là đại hán quân viễn trinh, vạn người khoảng chừng trái phải, cái gì, đại hán quân viễn trinh tới đây, không phải ở bạch long chồng theo phi ạ đông sao? Ô Tôn chúng tướng đều nào, đều là khó mà tin nổi, quân xuyên cùng tòa xa quân không ngờ tới nửa đường giết ra Ô Tôn quân đội, Ô Tôn quân còn không phải đồng dạng không ngờ tới nửa đường giết ra Đại Hán quân Viễn trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 798, đều là hái của người. Chương 798, đều là hái của người. Hơn nữa Đại Hán quân Viễn trình còn cường hãn như vậy, dĩ nhiên khôi giáp đao thương bất nhập, lúc trước vì tiêu diệt cái kia 1000 đắng giáp quân, Ô Tôn không sợ chết binh sĩ đầy đủ chết rồi ba, 4000 người. Hơn nữa nếu không phải địa thế Ô tôn quân rất có thể không cách nào tiêu diệt này một ngàn người, thương vong sẽ thảm hại hơn trùng. Trận chiến đó thực tại để Ô tôn quân chấn động, mà bây giờ quân xuyên hiển nhiên không ngừng điểm ấy quân đội, khoảng chừng còn có một vạn người, trong đó khoảng 5.000 ngàn người cùng cái kia một ngàn người khôi rắp muốn cùng. Nếu này 6.000 ngàn người lợi hại như vậy, cái kia những quân đội khác khẳng định cũng không thể kém được. Nghĩ đến đây sao nhiều đào thương bất nhập kẻ địch, coi như Ô tôn tướng lĩnh không sợ chết, cũng đồng dạng tề cả ra đầu. Nghe được là đại hán quân viết trình, Di thiên cũng rộng mở mở mắt ra, hiển nhiên Di thiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền tao nổ hán quân, bất quá trợn nhắm mắt, một nhánh hán quân cũng không có gì lớn. Di Thiên trời sinh tính thích hoan khiêu chiến cùng giả. Nếu như Hán quân đối đầu, Di Thiên không sẽ sợ, chỉ có thể hưng phấn. Mạc Đạt Nghị Hán thấy Di Thiên vậy mặt, tiếp tục nói, cái này chi Hán quân thống suất có người nói gọi Lưu An, thế nhưng ta khẳng định không phải hắn tên thật, Nhánh quân đội này ở tiến Công Thiên Sơn Bắc Mạch Sa Sư Vương tử đặt các một lúc, giả mạo ta Ô Tôn quân đội, dùng Vương tử tên của ngươi làm dùng tên giả. Ở Sa Sư trước nước một vùng lúc tác chiến mới dùng Lưu An tên. Chúng ta Ô Tôn cùng Hán đế quốc lui tới vẫn tính nhiều lần, mặc dù đối với hiện tại Đại Hán hiểu rõ không phải quá nhiều, thế nhưng ta nghe nói thuộc Vương Lưu Trường phân phong ngũ hổ thượng tướng Năm viên dung tướng mỗi người võ nghệ siêu quần, mà lần này đại hán quân viễn trinh xuất trình tây vực có một thành viên tướng lĩnh cầm trong tay hai lưỡi búa, thân cao thể lớn, mọc da dày đặc vải thịt, trong ánh mắt ẩn có hào quang màu đỏ lấp lóe. ở trong vạn quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, như vậy rõ rệt đặc thù, hẳn là ngũ hổ thượng tướng người thứ năm nỗ đột cốt không thể nghi ngờ. nỗ đột cốt đều chỉ có thể làm cái này hán quân tướng lĩnh thuộc hạ. Hơn nữa hôm qua lúc tác chiến, chúng ta nhìn thấy cái kia hán quân thống bên người có cái sự song truy thấp đầu trọng, vô cùng lợi hại, hẳn là ngũ hổ thượng tướng đứng đầu thật là lợi hại không thể nghi ngờ. nỗ đột cốt vì là bộ hạ, thật là lợi hại vì là hộ vệ. Vậy người này cũng chỉ có một thân phận, cái kia chính là Đại Hán Thục Vương Đại tướng quân Lưu Trương. Rào, mặc đặt nhị Hán vừa mới dứt lời, chúng tướng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, so với mới vừa mới nghe được Đại Hán quân viễn trinh tin tức còn muốn rung động nhiều. Tuy rằng bọn họ đều là một lòng chấn hưng Ô Tôn ái quốc tướng lĩnh, đối với Ô Tôn có sâu sắc yêu, nhưng là đối với Đại Hán, một cái mấy trăm năm cường thịnh đại đế quốc, nhiều lần chinh phục Ô Tôn để Ô Tôn túi đầu xương thần đại đế quốc, ở trong lòng bọn họ vẫn là ngưỡng vọng tồn tại. Mà Lưu Trương là Đại Hán hiện tại tam đại chư hầu một người cường đại nhất là cao quý thủ vương nắm giữ đại hán đế quốc vượt quá hai phần năm sức mạnh nhân vật như vậy sẽ mang theo một vạn người viễn trình tây vực lão đại nhân tình báo của ngươi có hay không có lầm lưu trương làm sao sẽ đến tây vực đúng vậy a cái này không thể nào chứ đối mặt chúng tướng nghi vấn mạc đạt nhị hán nói ngoài ra không có cái khác giải thích thử hỏi đại hán cái nào tướng quân có thể làm cho thật là lợi hại hộ vệ nô đột cốt làm thuộc hạ ha ha ha ha vẫn nhắm mắt không nói hiểm nguy đột nhiên bắt đầu cười ha hả chúng tướng lập tức tĩnh cùng mạc đạt nhị hán đồng thời nhìn về phía di thiên di thiên cười to xong cười khẽ hai tiếng tay chống bàn trà đứng lên. Bất kể có phải hay không là Lưu Trương, nếu đi tới nơi này cùng chúng ta Ô Tôn là địch, vậy nhất định phải thành vì chúng ta Ô Tôn quật khởi đá cây chân, bất quá ta đúng là thật hy vọng hắn là Lưu Trương. "Điện hạ ý gì?" Mạc Đạt Nhi Hàn Hiếu kỳ hỏi, nếu như cùng Lưu Trương trực tiếp giao chiến, tuy rằng hiện tại quân xuyên chỉ có một vài người, đó cũng là cùng hai phần năm đại Hán là Địch, đối với Ô Tôn tới nói, thực sự không tính là chuyện tốt đẹp gì. Di Thiên Lệnh lùng nói, "Lưu Trương, ở đại Hán danh tiếng hiển hách, uy thế ngập trời, bản vương tuy rằng quanh năm nằm ở giường bệnh, cũng biết người này uy thế. Từ năm, năm trước khởi binh, nhiều lần bại cương địch hơn nữa là ở đắc tội rồi đại hán trọng yếu nhất tập đoàn lợi ích dưới tình huống bất khởi, phát triển vì là hiện nay đại hán thế lực lớn số 1. lưu trương là bản vương phi thường bội phục một người bởi vì hắn có can đảm khiêu chiến cường quyền đại hán thế tộc giai tầng mấy trăm năm trước vẫn là đại hán tích cực sức mạnh đến hiện nay từ lâu mục nát cùng chúng ta ô tôn những kia giá áo túi cơm quan chức giống nhau như lúc một mực những này mục nát người nắm giữ một cái quốc gia sức mạnh tuyệt đối muốn muốn phản kháng bọn họ cần lớn lao dũng khí ta nói cho các ngươi biết lưu trương là cùng người ta cũng như thế có dũng khí người hắn đối với đại hán tác dụng tương đồng cho chúng ta đối với ô tôn tác dụng Di Thiên nói tới chỗ này, Âu Tôn chúng tướng châu đầu ghẹ thay, đối với Lưu Trường cũng sinh ra một ít bội phục, bởi vì bọn họ mình chính là một đám phản kháng cường với người. Âu Tôn là mục nát đại quốc, thế nhưng một cái đại quốc mục nát tuyệt đối không phải mấy cái tham quan ố lại sự tình, cái kia là cả quốc gia thể chế cùng giai tầng mục nát. Đừng xem Âu Tôn bây giờ đối với ở ngoài mềm nhớ bó tay rồi, đối với Vu quốc nội phản loạn đó là chưa bao giờ nương tay, phản kháng bọn họ cần bao nhiêu dũng khí chỉ có bây giờ đang ở trong nội đường võ tướng mới rõ ràng Những năm gần đây. Di Thiên Vương tự dùng dược phí thông qua ngự ý giúp đỡ quân đội, lại từ dân gian bí mật mộ tập, bây giờ là thành công, nhưng là quá trình gian nan là những người này sâu sắc thể hội. Những năm gần đây, người nơi này ai ngủ quá một cái thận cảm dắt. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể lúc này sinh ra bội phục Lưu Trương Tâm Tư, một cái phản kháng quốc gia mục nát giai tầng người, giá trị tuyệt đối đến sùng kính, mà đồng thời cũng cùng bọn họ những này ô tôn cứu quốc người đồng bệnh tương liên. Nếu quả như thật là Lưu Trương tự thân tới, ngày hôm qua một trận chiến thua không an Di Thiên tay sau lưng mặt mày hồng hào mà nói, đánh đâu thằng đó, xả thân cứu quốc như vậy tiêu hùng. Như vậy bá chủ, năng lực cùng dụng khí gồm nhiều mặt, mới có tư cách trở thành ta Di thiên đối thủ. Lưu Trương tuy rằng tâm hệ quốc gia, thế nhưng đại Hán tiệu không dùng quật khởi, có thể có Lưu Trương một người như vậy đảm nhiệm Ô Tôn quật khởi đá cây chân, sau này cường đại Ô Tôn nhất định cứng rắn không thể phá vỡ. Di Thiên nhìn quét chúng tướng, đại Hán thuộc vương Lưu Trương tự thân tới, các ngươi sợ sẽ sao? Phụ hương Ô Tôn, tan Sương nát thịt. Chúng tướng đồng loạt hạ bái. Được, nếu hiện tại biết rồi Lưu Trương quân vĩ trình, sách lược của chúng ta nhất định phải thay đổi, vốn chỉ là đối phó một cái có chút kỳ dâm, kỹ xảo toa xa vương. Ta Di Thiên còn không để vào mắt, hiện tại có thêm cái Lưu Trường, Quân Xuyên sức chiến đấu trận đánh hôm qua rõ như ban ngày, nhất định phải làm lại thương nghị. Di Thiên đối với Mạc Đạt Nhi Hà nói: Lão đại nhân, chúng ta vốn là dùng tới đối phó lệ tỷ tỷ ạ những độc chất kia vật dầu hỏa, toàn bộ tiết kiệm đi ra đối phó Lưu Trường quân đội. Vâng, ở đằng kia một ngàn đằng giáp quân bị tiêu diệt sau, Di Thiên như vậy tư duy kín đáo người đương nhiên sẽ không để đấy như thế một nhánh khó dây dựa quân đội không nghiên cứu, ngoại trừ lấy đi đằng giáp quân lưỡi búa ở ngoài, còn dẫn theo hai cố đằng giáp quân thi thể nghiên cứu biện pháp ứng đối. Đối phó khôi giáp, nếu không thể đâm thủng vậy còn dư lại phương pháp liền không nhiều lắm. Ô tôn quân rất nhanh sẽ thử ra rồi đằng giáp sợ lửa. Chỉ là hôm qua ra ngoại tác chiến, địa thế chống chải, căn bản là không có cách dùng hỏa công, mới dùng đơn sơ phương pháp, phải đại lực sĩ dùng bữa lớn nện. May mà lần này vì đối phó lệ tỷ tỷ a độc vật chuẩn bị mấy cái phương án suy tính, dầu hỏa mang rất nhiều, những này chính dễ dàng dùng tới đối phó đằng giáp quân. Ta không biết đại hán hiện nay trạng huống cụ thể, không biết bạch long trồng theo phỉ a đông hán quân có thể hay không viễn tinh tuyệt. Bất quá theo thời gian đoán, có như những kia hán quân đến, đến rồi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. lao đại nhân, ngươi lập tức phái người về nước xin mời phụ vương phát ô tôn hết thệ quân đội đến đây giúp đỡ bệ hạ sẽ xuất binh sao một tên tướng lĩnh lập tức nghi vấn coi như bệ hạ xuất binh những kia thủng cơm cũng sẽ không xẻ ra bình Thùng cơm chỉ là ô tôn những kia triều thần sẽ di thiên cười lạnh một tiếng những kia thủng cơm cũng có sợ đồ vật sợ chết bọn họ so với bất luận người nào đều sợ tử lão đại nhân ngươi chỉ cần cứ gọi người đối với bọn họ nói chúng ta chọc hán quân là tốt rồi tin tưởng xa sư sau nước xa sư trước nước kết cục đã chuyển tới phụ vương ta trong lỗ thay đi còn có yên kỳ bù loại các nước quân quyền toàn bộ bị thu kết cục cũng không thế nào tốt Những kia thùng cơm coi như lại ngu xuẩn, cũng hẳn phải biết chúng ta hiện tại cùng Lưu Trương tác chiến, đã làm tức giận đại hán, ta là Ô Tôn vương, chỉ cần ta chiến bại, Ô Tôn một cái cũng trốn không thoát, nhìn bị đồ thành sa sư Vương Thành. Bản Vương cùng Diệp Long làm là giống nhau sự tình chứ? Ta muốn là thất bại, Ô Tôn chính là cái kế tiếp sa sư trước nước. Di Thiên nói hở hững, nói chiến bại, Di Thiên cũng không định quá, hơn nữa chắc chắn nói như vậy sau đó, Ô Tôn những quan viên kia còn có chính mình phụ Vương sẽ phát bệnh. Nghe được cũng bị giết, những kia thùng cơm độ ngu còn không sợ hại đến kẻ ra quân. Ha ha ha ha. Chúng tướng cười ha ha. Báo một tên binh lính đột nhiên đi vào, hướng về Di Thiên chắp tay nói, điện hạ, Toa Sa nữ vương mang bình công thành, liệu trước đây, ân, chính là mặt khác một nhánh quân đội. Di Thiên hỏi, hiển nhiên không đem Toa Sa để ở trong mắt, phía sau áp trận. Di Thiên gật gù, hỏi mạc Đạt Nhĩ Hán một câu, Nguyệt Thị quân đội đến đâu rồi? Nguyệt Thị quân đã phái khoái mã đến cùng chúng ta liên lạc, hiện tại hẳn là khoảng cách Toa Sa vương thành 20 ngày lộ trình, vậy thì cho bọn họ thời gian một tháng. Di Thiên chuyển hướng trung tướng, lớn tiếng nói, ô tôn các dũng sĩ, đây là chúng ta ô tôn quật khởi mấu chốt nhất một lần chiến dịch, đây là chúng ta mười mấy năm triệu được kết quả là chúng ta lo lắng để phòng mấy ngàn cả ngày lẫn đêm kết quả. Chỉ cần chiến thắng Toa Sa, chiến thắng Lưu Trương, chúng ta cường quốc giấc mơ có thể thực hiện, sau đó không có bất kỳ một quốc gia nào dám bắt nạt Ta Ô Tôn, chúng ta muốn cho những kia đã từng bắt nạt chúng ta tôm tép nhại nhép, vĩnh viễn sinh sống ở chúng ta Ô Tôn dưới bóng tối. Mà bây giờ, giấc mơ này cách chúng ta gần như vậy, chỉ cần chiến thắng ngoài thành quân đội, chiến thắng bọn họ, tiêu diệt bọn họ, Ô Tôn cờ sĩ đem xuyên khắp cả Thiên Sơn đến núi Côn Luân toàn bộ lĩnh vực. Phục hưng Ô Tôn, can xương náo định. Chúng tướng đồng loạt giống to, lập tức tận đi đón đánh Toa Sa quân. Di Thiên tinh thông binh pháp, vốn đau mười mấy năm qua vẫn học tập người Hán binh pháp, hắn biết xuất hiện tại chính mình đứng ở phi thường có lợi địa vị, toa xa quân tiếp tế đạo bị chính mình cắt đứt, tiếp tế không thể duy trì bao lâu. Đại Hán quân viễn trinh khinh binh giản tử, tiếp tế càng không thể duy trì bao lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 799, bán cung. Chương 799, bán cung. Chỉ cần mình thủ vững xuống, đừng nói Nguyệt thị quân đội của đế quốc sẽ đến, buồn quốc viện quân sẽ đến, coi như không những viện quân này, toa xa cùng quân xuyên cũng chỉ có thể sổ đổ. Nhưng là Di Thiên chưa bao giờ sẽ cho mình định thấp nhất mục tiêu, muốn hắn nắm giữ 30000 quân đội vẫn chỉ là định cái kế tiếp kiên thủ mục tiêu, Di Thiên có thể không làm được. Hắn không cần các loại chờ kẻ địch lương thảo đoạn tuyệt, muốn chính là trực tiếp tiêu diệt quân địch, như vậy đường đường tranh tránh thủ thắng, mới có thể để tất cả mọi người biết Ô Tôn là thật sự có thời, mới sẽ biết hắn Di Thiên lợi hại. Mà bổn quốc việc quân, Di Thiên là dùng để khống chế thành trì, Nguyên Thị quân đội là vì chưa cắt tây vực, vậy cũng là đến tiếp sau sự tình, chí giả viễn lự mà thôi. Di Thiên có thể không cần những người kia trợ giúp tác chiến, Nguyên Thị quân đội cùng Ô Tôn quân đội chính quy ở Di Thiên trong mắt hầu như đều không có bất kỳ năng lực tác chiến, sự thực cũng là như thế. Lệ Tỷ Tỷ ạ ở khúc lăng trần cùng một đám Đông Châu binh hộ vệ xuống, mang theo toa xa quân đã đến tinh tuyệt bên dưới thành, Lưu Trương ngồi ở toa xa quân phía sau hai dặm nơi, nương lông mày nhìn phía trước toa xa quân cùng tinh tuyệt thành, hắn là hy vọng Lệ Tỷ Tỷ ạ có thể thừa thế sông lên đánh hạ tinh tuyệt, hiện tại Lệ Tỷ Tỷ ạ ở quân xuyên trong tay, đôi này, chuyện này đối với quân xuyên không có bất kỳ chỗ hỏng. Thế nhưng, tuy rằng Lưu Trương cùng Di Thiên chưa quen thuộc, thậm chí chưa từng gặp mặt, chỉ trải qua miệng núi một trận chiến gián tiếp tiếp xúc, Di Thiên cho Lưu Trương ấn tượng là một cái người tâm tư kín đáo. Nếu biết lệ tỷ tỷ ạ khắc thường thuật, làm sao có khả năng không phòng bị? Lưu Trương không tin Di Thiên cho rằng những dược vật kia chính là vật năng. Cánh tả 5.000 tinh kỵ, hữu quân 3.000 lạc đạc binh, trung gian là hơn vạn bộ binh, lệ tỷ tỷ ạ ở giữa mà đứng, giá khắc tiến lên dùng háng ngựa gọi hàng. Trên thành ô tôn quân nghe, mau chóng mở thành đầu hàng, ô tôn tự hạ vì là toa xa nước phụ thuộc, nhà ta nữ vương có thể tha cho tính mạng các ngươi Bằng không đại quân ta tiến công, bọn ngươi hải quốc không còn Giả khác nói Hải Cốt không còn đó là khoa trương, thế nhưng cũng không khuyết đại quá nhiều. Lệ tỷ tỷ ạ chân chính dùng độc trùng tiến công sau khi, những thi thể này đều là vô cùng thê thảm. Mượn những ngày độc trùng, thêm vào vu thần thân phận cùng 5.000 tinh kỵ, lệ tỷ tỷ ạ ở tây vực đánh đâu tháng đó không gì cả nổi, cấp tốc để toa xa của thời. duy nhất một lần vấp phải chắc trở là ở lâu lan nước biển đầu thành. thế nhưng lâu lan biển đầu thành một trận chiến bản thân có một cái rất lớn bất lợi nhân tố, bởi vì là lần đầu tiên đến lâu lan tác chiến, chỉ có bên người độc trùng, mà biển đầu thành quanh thân độc trùng sớm bị sớm biết rõ lệ tỷ tỷ ạ năng lực lâu lan quân thanh lý hết sạch dùng các loại thuốc đem những tia giã trùng xua đuổi rất xa dưới tình huống này lệ tỷ tỷ ạ căn bản không có độc trùng có thể điều chỉ có tùy thân mang theo độc trùng lệ tỷ tỷ ạ bản thân biết sai khiến hoang dại độc trùng mang độc trùng tự nhiên không nhiều hơn nữa bên người mang độc trùng đó là cần đồ ăn toa xa đem đại hán cùng rôn đại thuyền nước một mạch lừa sau đó quân đội có trang bị có lại có tiền tăng cường quân bị rồi chính là lương thực không phải quá nhiều cướp đoạt tới lương thực cơ bản đều phải nuôi mới tăng thêm quân đội lương thực bản thân không đủ Thêm vào rắn giết ăn cơ bản đều là con sâu nhỏ hoặc là cái khác đồ ăn, nếu như mang rất nhiều độc trùng, Toa Sa căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Vì lẽ đó biển đầu một trận chiến, lệ tỷ tỷ a coi như vận dụng toàn bộ mang theo độc trùng, cũng vẫn là muốn quân đội phụ trợ, mãi đến tận cuối cùng là bởi vì lệ tỷ tỷ a đột nhiên cảm ứng được biển đầu thành lòng đất vẫn còn có lượng lớn bò cạp độc, độc chuột, căn bản liền lâu lan người chính mình cũng không phát hiện, lúc này mới điều tra đến bắt lại biển đầu thành. Thế nhưng lần này tinh tuyệt nước, tinh tuyệt cùng kỳ hệ mộ đều là Toa Sa quân trọng yếu tiếp tế đứng, là trở lại Toa Sa bốn quốc phải qua địa, lệ tỷ tỷ a há có thể không trọng thị? Tinh tuyệt bản thân liền có thật nhiều độc trùng, mà lệ tỷ tỷ á lại rời đi tinh tuyệt lúc ở đây để lại rất nhiều độc trùng để cho tự do sinh trưởng, vì chính là bảo vệ tòa thành trì này để những thế lực khác không thể chia sẻ. Có thể nói hiện tại tinh tuyệt lòng đất đều là độc trùng. Ô tôn chiếm như thế một vùng cùng tòa xa đối nghịch, kết cục có thể tưởng tượng được. Giả khắc đều biết một trận tòa xa tất thắng, chỉ là là ở quân xuyên cưỡng bức bị ủi chiến, để hắn nút tức coi như thắng lợi huy hoàng, trái cây cũng bị quân xuyên đánh cắp rồi. Ha ha ha ha! Đột nhiên đầu tường ra một trận cười to, một tên thấp mũi ô tôn tướng lĩnh đi ra, xem ra xấu xí vô cùng nhưng hung hãn dị thường vị này hẳn là lệ tỷ tỷ à nữ vương ca ca dã khắc tướng quân đi thấp mũi tướng linh bay về giá khắc lễ phép nói rằng đông nhiên thở dài một tiếng ai nói thực cho ngươi biết giá khắc tướng quân ta là thật sự muốn đầu hàng các ngươi toa xa à chúng ta ô tôn toàn quân đều muốn đầu hàng các ngươi toa xa à nhưng đáng tiếc trà trà thấp mũi tướng linh liếc mắt nhìn phương xa quân xuyên đối với dã khắc trà trà có tiếng đáng tiếc đường đường toa xa đế quốc dĩ nhiên được người chế trụ các ngươi đã thần phục đại hán ta ô tôn làm sao có thể thần phục các ngươi à chính các ngươi đều là người khác nước phụ thuộc còn muốn chúng ta thần phục các ngươi vậy chúng ta tính là gì ha ha ha ô tôn hán ngữ phổ cập cao, rất nhiều ô tôn quân đô có thể nghe hiểu hán ngữ, bắt đầu cười ha ha, còn có mặt khác đại đa số binh sĩ không hiểu hán ngữ, nghe được chiến hữu cười, biết nhất định là bên mình đấu võ mồm chấm rẻ, cũng cười ha ha. trên đầu thành tiếng cười từ thấp mũi một người biến thành một đám người, từ một đám người biến thành hơn vạn ô tôn binh sĩ đều tại cười, vang vọng toàn bộ vùng quê. gia khắc khí sắc mặt tái xanh, mặt sau truyền đến bây giờ tiếng là lệ tỷ tỷ ạ truyền lệnh để hắn về trận. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. gia khắc mạnh mẽ nhìn đầu tường một chút, lui về bộ trận. Tuy rằng hắn không phải một cái yêu thích đánh trận cùng chém giết người, nhưng là vì toa sa chiến đấu vẫn là phân đấu bên mình, hơn nữa hiện tại toa sa công nhiên chịu nhục, một bên còn có quân xuyên bản thính, Giá Khác tự nhiên tức giận. Giá Khác không thích lệ tỷ tỷ a bài bố độc trùng, thế nhưng hiện tại cũng muốn nhìn độc trùng tứ lúc lúc ô tôn quân tình trạng. Du dương tiếng địch từ không đến có, từ thấp đến tiêu ngạo trầm vang lên. Toàn quân chuẩn bị công kích. Giá Khác nghe được tiếng địch, hướng về bộ binh ra lệnh, toa sa quân chiến lược rất rõ ràng. Độc trùng làm đợt thứ nhất tiến công, thanh lý đầu tưởng quân coi giữ, mãi đến tận không còn năng lực chiến đấu sau đó bộ binh phát động công thành chiến, công chiếm đầu tường mở cửa thành ra, sau đó toàn quân vọt vào trong thành. theo tiếng địch vang lên, không ít địa phương nhỏ vụn cắt đất phá tan, từng cái từng cái để người ra đầu tê dại đầu dò ra đến, sau đó toàn bộ leo ra hang động, vô số rắn độc bò cạp đầu, chi chung nô công chui ra mặt đất, trên mặt đất điểm đèn co sơ đến chặt chẽ, vang lên càng ngày càng đông đúc sột sột xòa xòa tâm thanh. không tới một nén nhang, tinh tuyệt bên dưới thành trên xa địa một mảnh đen kịt độc vật, quân xuyên binh sĩ xa xa nhìn ra, liền đông châu binh như vậy bách chiến tinh binh đều lạnh cả tim, xưa nay chưa từng thấy như thế chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Nam Man đẳng giác quân đối với độc vật cũng không xa lạ gì, nhưng là đều tâm trạng kinh hãi. Chỉ có ngột đột cốt trong mắt lóe vẻ hứng vấn, nhìn chằm chằm những độc chất kia trùng, trong mắt hồng mang đại thịnh, cùng một cái đói bụng mấy ngày người nhìn thấy nhiệt nóng đùi gà một cái đức hạnh. Không ngừng trên đất, trên chiến trường người rất mau nhìn thấy không trung hội tụ vô số ong độc cùng cái khác phi trùng. Tiếng địch lâu dài, theo nhịp điệu rung động, vô số độc vật ở tiếng địch dẫn dắt dưới hướng về Tinh Tuyệt Thành tu tới, trên đất vật leo lên thành lầu, rất nhanh bao trùm cổ lao thanh thạch đại lạch. Nhan rỗi chúng độc vật trực tiếp hướng về đầu tường bay đi. Đầu tướng ô tôn binh sĩ lập tức toàn bộ châm lửa, dùng lửa đem vung vẩy ngăn cản những này độc trùng tiến công. Mỗi người tay cầm hai con cây đuốc, một nhánh cây đuốc quét trên tường thành bò lên độc trùng, một nhánh cây đuốc quét không trùng phi trùng. Theo xì, si âm thanh, vô số độc trùng bị cây đuốc tiêu chết, đặc biệt những kia phi trùng gặp hỏa liền diệt. Trên vạn người đồng thời dùng lửa đem ở trên tường thành tạo thành một đạo hỏa trận, vô số độc trùng rất xuống. Một ít giò chi cá bò lên trên ô tôn binh thân thể, nhưng ô tôn binh toàn thân bao vây, độc trùng cắn xuống sau khi không hề có tác dụng. Hừ, bên dưới thành giã khắc hừ lạnh một tiếng. Ô tôn người cho là có cây đúc cùng toàn thân phòng hộ là có thể bất bại sao? Giá khác theo lệ tỷ tỷ ạ đánh bao nhiêu trận chiến rồi, những quốc gia khác dùng lửa cùng toàn thân phòng hộ cũng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một lớp lại một lớp độc trùng công kích. A, theo tiếng địch không ngừng nghỉ, đầu tướng binh sĩ phát sinh để một tiếng kêu sợ hãi, một tên toàn thân bao phủ ô tôn binh sĩ bị căn chúng, thế nhưng rõ ràng cho thấy phục dối thuốc, cắn răng chống đỡ, kế tục vung về cây đúc, nhưng là độc trùng thực sự quá nhiều, bên dưới thành đã chất lên tràn đầy một chỗ thi thể, xem ra liền giống một điều một chữ tiểu dã núi nhỏ, nhưng là phía sau độc trùng vẫn là cuồn cuộn không đoạn. Rốt cục một tên ô tôn binh sĩ không kiên trì được, độc khí đột phá thuốc cực hạn, tràn ngập bản thân, từ đầu tường chồng ngã xuống, cây bốc vừa vặn đi ở trên người, đem quần áo trên người nhanh lửa, tạo thành một đống lửa. Từ nơi này một tên ô tôn binh sĩ bắt đầu, không ngừng có ô tôn binh sĩ rất xuống thành đến, trên thành kêu thảm thiết liên tiếp. Một ít ngay khi đầu tường chết đi, một ít ngã chồng vó bên dưới thành, trong nháy mắt trên thành binh lực đã đi tới một phần ba, hơn nữa tử vong vẫn còn tiếp tục. Ôi trời ơi, này Toa Sa Nữ Vương may là sớm bị chúng ta bắt được, muốn là chúng ta đối mặt nhiều như vậy buồn nôn sâu, ta nhưng không đánh được, thật là lợi hại khiếp đảm mà nói ra. Này so với lúc trước ở Nam Hoang Ngân Nguyệt Động gặp phải nhiều như vậy một đống một đống hắc xạ, còn còn đáng sợ hơn quá nhiều lần, dưới công kích như vậy có thể nói là như cá giết san sông, cái gì sinh mệnh cũng không tồn tại. Cái kia Ô Tôn Di thiên Vương tử đây là tới tinh tuyệt muốn chết sao? Biết rõ lệ tỷ tỷ a biết cái này, còn dám tới bảo vệ tinh tuyệt nước. Nột đột cốt vừa ăn điểm tâm vừa nói, những kia điểm tâm là miệng núi một trận chiến, nột đột cốt thuận lợi mang về rắn giết, đã lâu chưa từng ăn rồi, nột đột cốt từ hôm qua đến bây giờ một mực tại ăn. Nhưng là mang không nhiều, hiện tại đã sắp đã ăn xong, chỉ là nhìn chầm chầm tinh tuyệt bên dưới thành cái kia một chữ tiểu độc trùng dây núi nhỏ trong lòng nào tưởng nếu có thể chạy đi ăn một bữa no nê hẳn là tốt. Các loại, chờ, đánh hạ tinh tuyệt, ta liền không vào thành, ta đóng giữ cửa thành. nô đột cốt đại công vô tư mà nói ra. Lưu Trương nở nụ cười, nhưng là trên mặt cũng không phải mái. bây giờ nhìn lại toa xa tiến quân thuận lợi, có thể là thật sự quá thuận lợi rồi. hơn nữa Lưu Trương cảm thấy chí ít di Thiên Vương tử một cái thủ đoạn vô dụng toàn bộ, cái kia chính là hỏa. Di Thiên hẳn là tư duy kín đáo người, hắn không thể nào không biết hỏa cùng toàn thân bao vây không thể ngăn trụ lệ tỷ tỷ ạ kéo dài không ngừng độc trùng đại quân, nhưng là coi như Lưu Trương liệu nghĩ lầm rồi. Di Thiên tư duy cũng không tì não vậy cho dù cấp thấp nhất trí lực đều phải biết hỏa đối với độc vật có rất lớn sát thương, di trời đã nghĩ đến cây đúc, tại sao không cần dầu hỏa? muốn nói xuất hiện ở một cái thế lực muốn đối phó lệ tỷ tỷ ạ, dầu hỏa nhất định sẽ mang sung túc. lưu trường không tin di thiên không mang theo, mà bây giờ đến dùng cấp thấp cây đúc, trừ phi di thiên là tiên tiên trí lực thiếu hụt, bằng không căn bản không phù hợp logic. thế nhưng muốn nói ô tôn có âm mưu gì lại không giống những kia chết đi người nhưng thật là người sống sơ sờ, sờ lưu Trương không tin những kia rất xuống thành trì ô tôn binh còn có bất tử, dùng nhiều binh lính như thế giết không có khả năng làm à? tiếng địch dẫn dắt độc trùng, công thành vẫn còn tiếp tục, đầu tường chết ô tôn binh càng ngày càng nhiều, đã bị chết trên và người, đầu tường quân coi giữ đã rất ít ỏi rồi, những kêu ít hỏi quân coi giữ hoàn toàn bị độc trùng bao vây, ô tôn quân cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo vệ đầu tường rồi, nhưng là ngay cả như vậy, giá khác vẫn là đợi nửa canh giờ, mới đột nhiên vung tay lên, bộ binh hướng về đầu tường tuổi tới. toa xa quân không có gì khí giới công thành, bởi vì bọn họ bình thường cũng không cần, chỉ có mười mấy giá hai trượng không tính là thang mây cây thang, còn có thật nhiều phản thành móc câu, có thể là những ngày khí giới công thành đã sung túc. Toa Sa bộ binh công lên đầu tường, đem những kia còn tại độc trùng trong đống binh lính giết chết, chiếm linh đầu tường. Kẹt kẹt. Tinh tuyệt nước cửa thành từ từ mở ra, Lưu Trương đều đứng lên, nhanh cao mày, chẳng lẽ mình thật sự đoán sai rồi, này di thiên vốn là cái giá áo túi cơm. Dễ dàng như vậy đã bị toa Sa đột phá cửa thành. Toa Sa kỵ binh cùng lạc đà binh hướng về cửa thành dâm tới, Nột Đột Cốt lập tức nhấc theo bữa lớn đi tới Lưu Trương bên người, hưng phấn lớn tiếng nói, "Chủ công, chúng ta phát động tấn công đi." Nột đột Cốt nhìn nhiều như vậy địch trùng, từ lâu vội vã không nhịn nổi, mà Nột Đột Cốt cũng biết, chỉ cần giáp quân vọt vào tinh tuyệt thành, cái kia chính là vô địch. Chờ đã. Lưu Trương dựng thẳng tay, dù như thế nào, Lưu Trương không muốn quân đội của mình đi mạo hiểm, các loại, chờ, toa xa người đi vào trước, chúng ta một lúc nữa lại nói. Vâng. Nội Đột Cốt bực mình đứng ở một bên. Gia Khắc mang nhảy vào Tinh Tuyệt Thành, xuyên qua cửa thành mấy cái sư tử bằng đá trung gian, lại đột nhiên nhìn thấy trong thành thổ địa bị người đào rất nhiều mương máng, khe năng dọc, liền chân cũng không tốt dưới. Gia Khắc khẽ to mày, hoàn toàn náo không hiểu Ô Tôn người đây là ý gì, sợ sệt Ô Tôn người vừa lại dưới đất cho người, hoặc là đào cảm bẫy bên trong, phái ra bộ binh về phía trước do đường. Xác nhận lòng đất căn bản không có mai phục, mới khiến cho kỵ binh bước lên thổ địa. Cứ như vậy bộ binh ở mặt trước dò đường, phía sau kỵ binh theo vào, toa xa quân vào thành tốc độ rất chậm, mà đang ở phía sau kỵ binh toàn bộ đi vào cửa thành lúc, giá khắc đột nhiên nghe được một trận cắt đá vỡ vụn âm thanh. Quay đầu nhìn lại kinh hãi, chỉ thấy cửa thành tám cái sư tử bằng đá đột nhiên phán nát, mỗi cái sư tử bằng đá từ bên trong lao ra mấy tên ô tôn binh sĩ, lập tức công chiếm cửa thành, đem cửa thành khép lại, hơn nữa thuận lợi đem vỡ nát hòn đá giơ lên quăng vào cửa thành mặt sau, ra cố cửa thành. Giá khắc giật nảy cả mình, nhưng là vẫn là không biết ô tôn quân muốn làm gì trên đầu thành chết rồi nhiều như vậy ô tôn quân này mười mấy ô tôn binh đông cửa thành hưu rụng không mà đúng lúc này ủng thành trên lâu thành tôn ra rất nhiều ô tôn binh quay về toa xa binh dương cùng cái tên tên kia thấp mũi ô tôn tướng lĩnh dĩ nhiên cũng ở trong đó cười ha ha Giác khắc liền các ngươi toa xa này điểm thủ đoạn cũng dám ở chúng ta vương tử trước mặt mất mặt xấu hổ bán cung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 800, tùy tiện hỏi một chút chương 800, tùy tiện hỏi một chút gia khắc biết chúng thế lập tức chỉ huy phía sau kỵ binh hướng về cửa thành đầu đột kích từ ụng thành thành lầu bắn ra vô số mũi tên nhọn che ngập bầu trời một mảnh đen kịt toa xa quân ở khe nằm dày đặc địa phương hành động bất tiện bị lượng lớn bắn giết thi thể lấp kín những kia mương máng cửa thành mấy chục tên ô tôn binh tuy rằng thế đơn lực bạc nhưng hung hãn không sợ chết liều mạng ngăn trở toa xa kỵ binh bên trong toa xa binh đang bị ô tôn phu quân tàn sát mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ ụng thành bọn họ chỉ cần nhiều ngăn cản một khắc liền có vô số toa xa binh chết ở ô tôn binh dưới tên toa xa kỵ binh không phải thổi ra cái kia toàn thân rôm máu giáp căn bản không phải ô tôn thô giáp trưởng mâu có thể làm sao dù cho mấy chục tên lính ở chật hẹp cửa thành liều mạng cũng không ngăn cản những kỵ binh này bao lâu. Kỵ binh giải khai những binh sĩ này ngăn cản, cửa thành đã bị một đống lớn loạn thạch ngăn chặn, kỵ binh không thể không xuống ngựa thanh lý, mà trong cái thời gian này, Âu Tôn Quân không ngừng dùng tên vũ giặt toa xa binh, chặt hẹp ủng thành, hành động bất tiện mương máng thổ địa, trở thành toa xa quân bãi trôn xương, mà Âu Tôn Quân nhìn thấy cửa thành mấy chục tên lính bị diệt sau đó, hai đội người từ ủng thành hai phe vòng qua đến, muốn chặn đứng toa xa quân đường lui nếu như đường lui bị cắt đứt, Giá Khắc biết mình nhánh quân đội này liền muốn toàn quân bị diệt, Toa xa quân cũng phải toàn quân bị diệt. Hiện tại Giá Khắc duy nhất có thể hy vọng chính là phía ngoài lệ tỷ tỷ ạ, chỉ cần lệ tỷ tỷ ạ kế tục nội công kích, Giá Khắc tin tưởng những độc chất kia vật có thể đem bùng thành ô tôn quân tiêu diệt. khi thấy cửa thành bị đột nhiên từ sư tử bằng đá bên trong ô tôn quân lao ra đóng lại sau đó, lệ tỷ tỷ ạ liền cho mày biết đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, căn bản không có đỉnh chỉ tiếng địch, độc vật leo lên tường thành sau, tiếp tục hướng trong thành lan tràn. ngay khi Giá Khắc quân đội bị phục kích lúc, lượng lớn độc vật đã bò tới, rất mau đem những kia muốn sao Toa xa quân đường lui ô tôn quân vây quanh. Nhưng là Giá khắc khiếp sợ nhìn thấy, những này Ô Tôn quân dĩ nhiên đối với những độc vật này không sợ hãi chút nào. Ở những kỵ binh kia còn không đẩy ra loạn thạch trước đó, liền muốn vây kín, Giá khắc không thể không chỉ huy kỵ binh phân công nhau ngăn chặn. Những kia bọc đánh Ô Tôn binh mỗi người bước tiến trầm trọng, đi lên đường tới rất chậm, hiển nhiên mà vào, đem qua, rất dày khô giáp, Giá khắc tin tưởng nhất định là bởi vì cái này chút Ô Tôn binh toàn thân phòng hộ, vì lẽ đó có thể tạm thời kiên trì, thế nhưng chỉ cần độc vật càng nhiều, tổng hội gầm nuốt qua phía ngoài phòng hộ. Nhưng là những kia Ô Tôn binh một mực tại động vật bao vây tác chiến, không phải những kỵ binh kia đối thủ. Nhưng dùng số lượng không ngừng xung kích kỵ binh, chiến thời gian đốt một nén hương, không có một cái ô tôn binh được độc vật ảnh hưởng. Con mơ hồ muốn vây kín. Giá khắc tiến tối luân nan, cửa thành loạn thạch đã bị đẩy ra, cửa thành cũng đã mở ra, nếu như hiện tại để kỵ binh rút lui trước lùi, ô tôn binh tất nhiên vây quanh binh lính phía sau, phía sau toa xa binh sĩ cũng không có kỵ binh sức chiến đấu, tuyệt đối không phải ô tôn quân đối thủ, nhưng là bây giờ không lui lại. Rất có thể liền với kỵ binh đồng thời hãm ở trong thành lại qua một nén nhang, những đội ô tôn binh vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chúng động, hoàn toàn không thấy độc vật cùng kỵ binh tác chiến, giá khắc rốt cuộc biết lệ tỉ tỉ a độc vật đối với mấy cái này ô tôn binh căn bản không có tác dụng gì, không nữa lui lại liền tất định toàn quân bị diệt, hơn nữa hiện tại đã hơi trễ, ô tôn cái kia hai chi binh sĩ đã sắp vây kín. Giá khắc chỉ được hạ lệnh kỵ binh đi đầu lui lại, ngay khi tinh nhuệ kỵ binh trùng ra khỏi cửa thành sau đó, phía sau lạc đà binh cũng còn không lao ra bao nhiêu, những này sức chiến đấu rất thấp binh lính bị ô tôn quân chặn Cửa thành một lần nữa bị ô tôn quân đóng lại, ô tôn quân tiến vào vây kín. Phía trước ô tôn quân chặn đường, mặt sau mưa tên như hoàng, toa xa bộ binh hoàng sợ ở ổ thành bên trong chạy tứ phía, có thể là căn bản chạy không thoát cái kia dày đặc mưa tên, máu tươi ở khe giữa dòng chạy. Mà lúc này độc vật đã lấp đầy ổ thành. Bên ngoài Lệ Tỷ Tỷ A nhìn thấy kỵ binh vọt ra, giá khắc nhưng vẫn không mang theo những binh lính khác lao ra, cũng ý thức được không đúng, mắt thấy thành cửa đóng lại, Lệ Tỷ Tỷ A đối với Khúc Lăng Trần nói, ngươi mau gọi người phu quân lên tiến công a. Giá khắc cùng toa xa quân hám ở trong thành, Lệ Tỷ Tỷ A nhíu mày, cái kia rất nhiều nhưng cũng là toa xa trắng đinh, là toa xa quốc lực, hơn nữa Lệ Tỷ Tỷ A mặc dù đối với giá khắc lạnh nhạt, Thế nhưng hôm qua cái kia một tiếng ca ca, đã chứng minh Lệ Tỷ Tỷ ạ trong lòng cũng không có thật sự đem giá khắc ngay ở trước mặt một cái thuần túy thô hạ. Giá khắc cùng tòa xa binh sĩ không đi ra, Lệ Tỷ Tỷ ạ tự nhiên sốt ruột. Nếu như phu quân cảm thấy tấn công thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ hạ lệnh. Khúc Lăng trần lặng lặng nói rằng, không có bất kỳ muốn đi hoặc là phái người đi gặp Lưu Trương ý tứ. Người! Lệ Tỷ Tỷ ạ mặt đỏ lên, vừa liếc nhìn Lưu Trương quân xuyên đại trận, Lưu Trương vẫn là vững vàng mà ngồi ở trên ngựa, quân xuyên không có một người độc tác Lệ tỷ tỷ A nhìn cảnh tượng này không khỏi có chút nổi giận, nhưng là trong lòng lo lắng ra khắc cùng toa xa quân, kế tục thổi sáo ngọc, thẳng đến lượng lớn ô tôn binh xuất hiện tại đầu tường. Tiên kia thấp mũi tướng linh đứng ra, quay về lệ tỷ tỷ A hô, tiểu tao nữ, không cần hỏi, ngươi những độc chất kia vật đối với chúng ta vô dụng. Ha ha ha. Đầu tường lại vang lên ô tôn quân cười to. Vào lúc này, lệ tỷ tỷ A rốt cuộc biết chính mình lần này lật thuyền lên rồi, còn thua tiền ca ca của chính mình cùng nhiều như vậy toa xa dũng sĩ, nghĩ tới đây vừa phẫn hận ô tôn quân, cũng đúng, cũng đối. Lưu Trương thấy chết mà không cứu vô cùng phẫn nộ. Lưu Trương nhìn xa xa ô tôn đầu tường cũng có chút dần mình, hắn có linh cảm di thiên không dễ đối phó như vậy, cũng biết muốn lệ tỷ tỷ a như vậy, muốn dựa vào một cái dị thuật quật khởi một cái đế quốc, chỉ do nằm mơ, dù sao dị thuật là chết, người là sống, ngươi dùng nhiều dị thuật, luôn có người tìm tới khắc chế phương pháp. Thế nhưng đệ nhất không nghĩ tới lệ tỷ tỷ a một mực là lần này trồng trong khe có ngầm, một mực là hợp tác với chính mình thời điểm mất linh, đệ nhị không nghĩ ra là, Ô Tôn Quân mới đầu chết rồi nhiều người như vậy, lẽ nào liền vì dẫn vào toa xa quân phục kích. Đầu tướng vài tên Ô Tôn binh tướng dạ khắp nói tới, thấp mũi tướng lĩnh đối với lệ tỷ tỷ a tiểu tao nữ, nhìn thấy không? Kaka ngươi ở chúng ta trên tay, lính của ngươi đã bị chúng ta giết sạch rồi. Thức thời liền thoát ly hán quân đầu hàng, bằng không Kaka ngươi khó giữ được tính mạng. Lúc này một người mặc giày nặng y người xếp hạng đi lên trước. Đối với cái kia thấp mũi tướng linh nói rồi mấy câu gì, thấp mũi tướng linh gật gù. Đối với lệ tỷ tỷ a hô, chúng ta điện hạ nói rồi, ngươi còn không tư cách cùng đối thủ của hắn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Gọi quân xuyên chi chủ lưu trường đến. Các ngươi, lệ tỷ tỷ a nhìn bị áp giải ra khác còn có Đắc yêu tôn quân, mặt phấn đỏ lên, nhưng là nàng hiện tại thật sự không thể ra sức, không biết nguyên nhân gì độc vật công kích vô hiệu, hiện tại quân đội lại chỉ còn dưới kỵ binh. Lưu Trương thấy chết mà không cứu, lệ tỷ tỷ ạ đã không có bất kỳ biện pháp nào. cô nương, phiến phất gọi thuộc chủ Lưu Trương tiến lên tự thoại. mới đầu tiên kia ăn mặc dày nặng y người xếp hạng thành ẩm, khả năng cảm thấy trước một câu nói không đầu không đuôi, lại nhàn nhạt thêm một câu, bổn điện hạ chính là ô tôn tam vương tử Di Thiên. Di tiên, lệ tỷ tỷ ạ nhìn đầu từ người đối phương thông suốt cũng dám lên thành lầu, vậy nói rõ đối phương thật sự không sợ độc vật công kích. Di Thiên Ô Tôn Quân Phục kích của mình toa xa quân, lại bắt được ca ca của chính mình, còn hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, bây giờ còn công khai coi rẻ chính mình, nói muốn thấy lưu trường, thật như chính mình không tư cách cùng hắn đối phương. Điều này làm cho lệ tỷ tỷ ạ tức giận không nứt. Đặc biệt là Di Thiên loại kia lạnh nhạt thật giống phải giữ vững phong độ khẩu khí, lệ tỷ tỷ ạ càng thêm hận không thể xé nát hắn. Lệ tỷ tỷ ạ lúc trước xuất binh khởi sự, cố gắng thành lập một cái toa xa đế quốc, đối với người bên cạnh nói nguyên nhân, là muốn để tòa xa của thợ cùng đại hãn như vậy đại đế quốc nói chuyện ngang hàng nhưng là bây giờ đại hán lưu trương dẫn theo quân xuyên liền ở ngay đây, thế nhưng chính mình vẫn sống bị mệt thị loại này trên lệch thật lớn làm sao có thể không cho lệ tỷ tỷ ạ khó chịu hôm qua lệ tỷ tỷ ạ sở dĩ không có bởi vì bị kèm hai bên quá khí thấy ra khắp thời điểm vẻ mặt hờ hững một người trong đó nguyên nhân chính là chắc chắn mình có thể đánh hạ tinh tuyến nước bởi như vậy coi như ở hán quân trước mặt biểu hiện thực lực cũng sẽ không bị thấy rõ mà ngày gần đây chỉ huy nhiều như vậy độc vật công kích lệ tỷ tỷ ạ sát thực chú ý tới sông quân tướng sĩ thay đổi sắc mặt chỉ cần mình thuận lợi bắt tinh tuyệt nước không có một cái người hán dám xem thường chính mình nhưng là tình huống bây giờ là của mình dị thuật căn bản hoàn toàn không hiệu quả, đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, thật như mình chính là cái hát dòng thẳng hề như thế. Toa xa quân đại bại, mình bị sỉ nhục dưới tình huống, Ô Tôn người dĩ nhiên chỉ ra để cho mình tránh đi sang một bên, gọi Lưu Trương tiến lên trả lời, này càng làm cho Lệ Tỷ Tỷ ạ khuôn mặt đau rát. Phải biết này còn không hết là mình triệt để đã thua bởi Hãn quân, chính mình không thể đạt đến chính mình lúc trước mục tiêu, toa xa cùng hán quân công bằng đối thoại, hơn nữa vừa nãy Lưu Trương thấy chết mà không cứu, Lệ Tỷ Tỷ ạ đối với Lưu Trương đã vô cùng phẫn nộ rồi. Tình huống như thế, đổi lại ai cũng không chịu được, Lệ Tỷ Tỷ ạ cảm thụ có thể tưởng tượng được một mực hiện tại lệ tỷ tỷ ạ không có bất kỳ sức phản kháng loại này vô lực hoa nữ tức giận cảm giác nếu không phải lệ tỷ tỷ ạ vẫn nhắc nhở chính mình thân phận của chính mình không thể khóc lên đã sớm thật sự khóc sau lưng quân xuyên rốt cục động tác lưu trương mang theo quân xuyên đã đến ngoài thành một mũi tên nơi nhìn về phía thành lầu những độc chất kia độc rắn bò cạp không còn chỉ huy chậm rãi tàn đi lưu lại vô số độc trùng thi thể những kia ô tôn binh sĩ thi thể vẫn còn đang ngươi chính là thuộc chủ lưu trương sao di thiên đứng lên thành lầu đối với lưu trương hô ngươi có bản lĩnh hạ xuống sao lưu trương không trả lời di thiên